nhưng ta cũng không cho rằng đây là thi tiện, đây là một loại kiêu ngạo. Đại biểu chúng ta là duy nhất có trời sinh là ngớn, có thể dung hợp hết thể đồng chí chủng quân. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại, chúng ta phải có một cái rộng lớn mục tiêu. Chúng ta cùng thuần huyết chồng không có tiếng nói chung, chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn chiến tranh, cũng không cần bọn hắn thừa nhận, càng không cần tại bọn hắn trong thành thị tiếp nhận không dứt kỳ thị. Chúng ta hẳn là kiến tạo một tòa thuộc về chúng ta hôn huyết chồng thành thị, độc lập với bảy đại thánh thành bên ngoài. Chúng ta muốn thống nhất sở hữu tổ chức ẩm, cùng người hoang dã bộ lạc, mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành này một vĩ đại ngục tưởng. Ta hiểu rõ người không tin, chúng ta có thể hoàn thành vĩ đại như vậy mộng tưởng, cũng biết có người sẽ nói, chúng ta hôn huyết chồng không, có cường giả, không, có thần tướng, không, có thiên vương, không, có thần tôn, càng không, có đại thần tôn, ngăn cản không đến dị yêu sầm lớn. Ta nói với các ngươi, làm người không có mộng tưởng, cùng cá cướp mối khác nhau ở chỗ nào? Ta đã tìm hiểu phạn thiên thuật toàn bộ bí mật, có thể vì bất luận kẻ nào chế tạo độc thuộc về các ngươi phạn thiên thuật. cả. Tiểu nữ hài lập tức liền hai tay linh xảo lật một cái, bảy tám viên linh hoàn trong lòng bàn tay bay múa. Nàng mặc dù đạt được Tây Ma sửa chữa sau linh hoàn thuật, còn không tới kịp xâm nhập tu luyện, nhưng chỉ là ngắn ngủi mấy ngày lĩnh hội, cũng đã so trước đó có thật to tiến bộ. Y Mitzka thanh âm thanh thúy vang lên, nói: "Chư vị thúc thúc bá bá, thầm thầm a gì, các ngươi đều biết ta Y Mitzka thực lực, cũng biết linh hoàn thuật cực hạn. Tại Tây Ma đại nhân tuyệt thế trí chí dưới, hắn một lần nữa sửa đổi linh hoàn thuật, ta tin tưởng, không được bao lâu, ta liền có thể tấn thăng cấp 6. Xin mọi người tin tưởng Tây Ma đại nhân. Nếu là có người không tin, xin đem mình phạn thiên thuật nói cho Tây Ma đại nhân, hắn sẽ giúp mọi người một lần nữa tôi diễn, càng lên tầng lầu." thật nhiều người đều không quá tin tưởng Tây Ma, liền xem như giới đất bộ lạc lưu truyền phàm thiên thuật cũng là cực chi chân quý, không người nào nguyện ý tùy tiện cùng người chia sẻ. Tây Ma mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ, lập tức liền có người nâng một chồng giấy A 4 chương đi lên, hắn chỉ một ngón tay những này giấy A 4 nói, ta đã cải tiến năm loại phàm thiên thuật, những này hoàn toàn mới phàm thiên thuật, ta sẽ phát cho chư vị tham khảo. Chư vị có lẽ sẽ cảm thấy, mình phàm thiên thuật không dễ có, 10 phần chân quý, nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là, rất nhanh chúng ta hoàn toàn mới dưới mặt đất bộ lạc, liền sẽ lưu hành hoàn toàn mới phàm thiên thuật, cũ kỹ phàm thiên thuật trừ bỏ bị đào thải, lại không bất kỳ giá trị gì bởi vì ta cuối cùng rồi sẽ sáng chế nối thẳng cấp 9 bí pháp tây ma khẩu tài cỡ nào lợi hại lúc này lại lấy ra hoàn toàn mới phạm thiên thuật hắn thậm chí còn đem thu thần thuật bám vào hoàn toàn mới phạm thiên thuật hậu mặt cho tất cả mọi người phân phát một lần rất nhanh liền thu được vô số ủng hộ trung cổ trong lịch sử nội danh nhất cũng thủ nhất tôn trọng lao sư liền là thừa hành hữu giáo vô loại môn đồ vô số khẩu tử từ không có bất kỳ cái gì một cái của mình mình quý đem bí pháp chư tạng chỉ chịu cho mấy cái có hạn môn đồ đại tông sư có thể đang giáo dục khối này cùng khẩn phu từ tương đối rất nhiều lạc hậu giáo dục người tổng cho rằng đem tri thức lưu tại trong tay mới có thể để cho học sinh tôn kính chính mình kỳ thật lầm to tây ma căn bản cũng không thèm tại những này thô giáp phản thiên thuật bên trong lưu lại cái gì tay chân cửa ngầm lại hoặc là nhất định phải hắn chỉ điểm mới có thể tu luyện bí tịch hắn lưu truyền ra ngoài phản thiên thuật người người đều có thể tự học thuận tiện dễ thông hạn mức cao nhất cũng so tổ chức ngầm lưu hành phản thiên thuật cao hơn tây ma chỉ cần xây dựng một cái học tập hình tổ chức chỉ có tại gia nhập tổ chức về sau mới có thể đạt được tiếp thu ý kiến của chúng sửa cũ thành mới tri thức dậm chân tại chỗ Lão hủ bảo thủ liền sẽ bị rất nhanh triệt để vứt bỏ. Loại này trạng thái một khi hình thành trào lưu liền sẽ làm cho tất cả mọi người dân ra mình phạm thiên thuật, đồng thời thêm như tây ma dưới trướng. Chớ nói chi là tây ma còn có các loại cương lĩnh, các loại khẩu hiệu, nhất là xây dựng hôn huyết trồng ngộng tượng chi thành. Cái mục tiêu này vi lại đến để tất cả dưới mặt đất bộ lạc người nghe đều tâm tình quái động. Bọn hắn hoặc là có người không tin, nhưng không có người sẽ không hướng tới. Tây ma diễn giảng hồi lâu, lại từng cái cùng đám người giải đáp nghi vấn, khó khăn dành thời gian nghỉ tạm một hồi, trên mặt nhưng đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì hắn hiện tại đã cực kỳ xác định, có mấy chục vạn dị yêu đại quân, tại A Dục Đà thành phụ cận hội tụ. A Dục Đà thành tại phương kia thế giới loại này cổ đại văn minh dưới xã hội, đã coi như là cực lớn thành thị, có trăm vạn cấp nhân khẩu, nhưng so với mấy chục vạn dị yêu đại quân đến, như cũ lộ ra nhỏ bé. A Dục Đà thành có trăm vạn cấp nhân khẩu, nhưng chân chính có thể điều ra, tạo thành quân đội chiến sĩ, nhiều nhất bất quá 20 vạn, đây đã là cực độ cực kỳ hiệu chiến. Nếu như dị yêu công thành, A Dục Đà thành chưa hẳn thủ được, trừ phi cái khác thánh thành phái ra viện binh. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là, phương kia thế giới bày lại thánh thành, khoảng cách đều quá mức xa xôi. Phổ thông đại quân căn bản không thể tới Việt Binh, tối đa cũng liền là mấy cái thần tôn, đại thần tôn tới cứu viện. Đây cũng là phương kia thế giới chiến tranh thường gặp hình thức. Quyết định cuối cùng chiến đấu, luôn luôn tôn giả cấp cường giả chiến, cấp năm trở xuống đều là phá hôi, căn bản là không có cách quyết định chiến tranh hướng đi. Nhưng loại này mô thức chiến tranh là không chính xác. Tây ma trong lòng thầm nghĩ là thời điểm tại phương kia thế giới nhấc lên chiến tranh nhân dân đại dương minh ngông. Lúc này dị yêu đại doanh mấy chục cái pháp sư đoàn ngay tại vận chuyển pháp lực, bảy cái hư không khe hở bị tìm tới, một đội một đội binh sĩ bị đưa vào trong thông đạo chỉ là không có một đội binh sĩ sẽ trở về lại hoặc là chuyển gia tin tức hai vị đại thần tôn cũng lơ lém thậm chí đều chưa từng xuất hiện chỉ có mấy vị thần tôn cùng thiên vương tại giám sát pháp sư đoàn nhóm tại dị yêu đại doanh một cái nơi hẻo lánh một vị thất giai thiên vương lạnh lùng nhìn chằm chằm, bị tỏa liên chói buộc lên bà la toa tất đa nó căn bản không có giao lưu ý tứ bà la toa tất đa hiển nhiên chịu đựng rất nhiều tra tấn thậm chí liền ngay cả cấp độ đều rơi xuống đến cấp ba thật dài đuôi bọ cạp cũng gãy đoạn mất một tiểu tiết khí tức yếu ớt trong đầu của nó lúc này hồi tưởng lại đều là tây ma thân ảnh y hạ đặc phổ đại thần tôn ngay tại nhắm mắt tu luyện đông nhiên một cái so với nó nhỏ hơn một chút ý tháp tộc người đi vào doanh trướng, hơi có chút lo nghĩ mà hỏi phụ tôn các ba khuê địch tư đại thần tôn còn chưa nhà ra sao ý gì hải hạ đặc phổ đại thần tôn mở hai mắt ra từ tôi nói một vị đại thần tôn thần khu há lại tùy tiện nhưng phải cũng chính là các ba khuê địch tư không có dòng chính hậu duệ không phải nó khẳng định chọn cùng ta chia đều a thôn đại thần tôn tuyệt sẽ không có chút được bộ chương 32, không đồng dạng chiến tranh một đầu dị yêu chống xuất hiện rơi trên mặt đất lúc đầu chính riêng phần mình bận rộn linh hồn giáo phái căn cứ không biết có bao nhiêu thiết bị nhiều ít giáo đồ ánh mắt đều tập trung tới. Một thân hưu nhà năn mặc Mã Thành Vũ, không biết từ chỗ nào chui ra, đưa tay nhấn một cái, đầu này Dị Yêu liền không nhúc nhích, bị hắn chế trụ. Đầu này Dị Yêu cũng là cấp 3, nhưng ở Mã Thành Vũ vị này Thái Bình Thiên binh lão nhân dưới tay, liền tựa như một đứa bé, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hắn thấp giọng nói, đi để tất cả cấp 2 giáo đồ chuẩn bị, chúng ta muốn cử hành tấn thăng đại điển. Hồ Hoan sắc mặt hơi đổi một chút, đối Chu Khâu xính nói, là ta chỗ này xảy ra chạm huống, sau đó phải có thật nhiều Dị Yêu xuất hiện, còn muốn phiền phức chu sinh. Đối phó nhóm nhỏ Dị Yêu, Hồ Hoan có là thủ đoạn, nhưng nếu như là lần trước như thế, thành tổ chức dị yêu quân đội, cũng chỉ có Chu Khâu Sinh toán học mê cung thích hợp nhất. Mặc dù nơi này không phải Nữ Giọt, cũng không phải San thờ Jang Sico, Chu Khâu Sinh không có cách nào phát động lượng từ ma trận, nhưng hắn như cũ toàn cầu đệ nhất người, có thể xưng thế giới này kinh khủng nhất cấp 5. Ma A gọi điện thoại, biết được mình linh truyền nhãn còn chưa có động tĩnh, lúc này mới đối Hồ Hoan nói, cũng không cần lao chu xuất thủ, để cho ta tới. Hồ Hoan cũng không cùng hắn tranh chấp, nói, số lượng hơi nhiều, chỉ định cái địa điểm đi. Ma Stea lập tức liền cầm điện thoại lên, liên tiếp mệnh lệnh, nước chảy mây trôi giống như ban bố số dưới. Rất nhanh liền tại tệ Setea chỉ định huấn luyện sân bãi, nặng nhẹ vũ khí vào chỗ, một đầu tiếp một đầu dị yêu trực tiếp xuất hiện. Hồ Hoan thậm chí có thể cảm nhận được, vạn hộp chân châu thủ hộ đại trận đều có chút không chịu nổi, bởi vì lần này ra dị yêu thực sự nhiều lắm, thậm chí so với một lần trước còn nhiều hơn. Vài đầu cấp 4 dị yêu xuất hiện, liền bốn phía tóc rối bởi linh quang pháo một loại kỹ năng, kém chút sẽ phá hủy hắn tầng thứ 2 đầu tiên. Cũng may Hồ Hoan kinh nghiệm phong phú, đem các loại cục diện từng cái hóa giải, đồng thời đem vạn hộp chân châu xuất hiện dị yêu, vứt bỏ đến Mạc Setea địa điểm chỉ định. Linh hồn giáo phái năm đó, kế thừa nhiều nhất Thái Bình Thiên binh di sản có được nhiều nhất Thái Bình Thiên binh lão nhân, những người này năm đó có thể lựa chọn đủ thần pháp, đều là làm việc không kiêng nể gì cả, cùng hùng cực các hạ người. Chi này dị yêu đại quân, xuất hiện tại toàn cầu bất kỳ chỗ nào, cũng có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đồ sát vô số sinh linh. Thậm chí coi như tại nước Mỹ, cái này có được toàn cầu cường đại nhất chức nghiệp giả tổ chức quốc gia, coi như được triệu tập toàn bộ chức nghiệp giả, cũng phải bị tiến đánh luống cuống tay chân, bị dị yêu từ đông hải bờ làm đến bờ biển tây. Nhân loại so phương kia thế giới dị yêu đại quân Sức chiến đấu toàn diện là hậu, duy nhất mạnh một chút liền là có được hỏa lực vũ khí cùng vũ khí hạt nhân, mà lại chiến tranh điều động năng lực càng cường đại. Nhưng loại này ngõ hẹp gặp nhau, đột nhiên xuất hiện chiến đấu, đương nhiên là ai cá thể thực lực mạnh hơn, liền có thể thu hoạch được bắt đầu ưu thế. Trung Quốc tại không có đạt được Bạch Gia huynh mộ trước đó, thậm chí đều không cách nào ngăn cản chi này dị yêu đại quân binh phòng, bởi vì tiềm long quân khí đó, chỉ có 3 vị cấp 4, căn bản không có cấp 5, mặc kệ là liệu chức nghiệp giả số lượng, vẫn là cường giả thực lực đều xa xa không kịp. Châu Âu cùng Á Phi quốc gia khác, càng là không có cách nào trong thời gian ngắn ngăn cản, nhưng theo chiến tranh kéo dài, Dị Yêu Đại Quân tiếp tục tăng binh, tiếp tục chiến tranh sẽ càng làm người tuyệt vọng. Nhưng cũng chỉ có tại Nam Mỹ, linh hồn giáo phái tổng bộ, Dị Yêu Đại Quân không cách nào đạt thành bất luận cái gì chiến thuật, hoặc là mục tiêu chiến lược. Bọn này thái bình thiên binh thời đại, để lại lão nhân. Mặc dù đều kẹt chết tại cấp 3, nhưng cơ hồ người người đều có thể lực chiến cấp 4. Loại này tà linh, lại hoặc là hung linh, tại linh hồn giáo phái tổng bộ có hơn trăm người nhiều. Về phần cấp 2 trở xuống, linh hồn giáo phái số lượng cũng là toàn cầu đệ nhất. Đây là Mã Sítệ ạ không hi vọng linh hồn giáo phái trở thành toàn cầu công địch, tại không cách nào thu hoạch được càng nhiều đẳng cấp cao dị yêu tình hung dưới. Nghiêm lệnh giáo đồ không được sử dụng chức nghiệp giả tu luyện, lúc này mới hạn chế giáo đồ bên trong quỷ dị học đồ cùng ác nghiệm số lượng. Làm gì yêu liên tục không ngừng từ chỉ định huấn luyện sân bãi xuất hiện, linh hồn giáo phái trên dưới, mỗi một cái giáo sĩ, giáo đồ, chính là trí cao tầng ý nghĩ, không phải sợ hãi, không phải nhắc gan, mà là không có tới cùng hỉ. Không ngừng hiện lên dị yêu, đầu tiên là mặt đối chốt xuống tới mưa bom báo đạn, vài đầu thực lực mạnh mẽ dị yêu, tránh thoát hoặc là ngăn cản qua đợt thứ nhất, liền có quỷ dị khó lường cấp 3 tà linh, hoặc là hung linh xuất thủ, trực tiếp đem bọn nó kéo vào trong hầm. Tại cách đó không xa một cái đại quy mô tế đàn, Không ngừng có người gọi tên, Ma San, Lý Tứ, Từ Văn Trương, đến các người, xin hãy chuẩn bị tăng cấp dễ hơn, lựa chọn tà linh, vẫn là hung linh. Vô số linh tuyển chi thủy bị quan chú đến tế đàn bên trên, mấy cái giáo đồ cao hứng bừng bừng bước lên tế luyện, mới vừa rồi bị chế trụ, hoặc là bị viên đạn bắn phá tất cả đều là lôi thủng mắt dị yêu, bị kéo lên tế đàn, lập tức tức có người bắt đầu chủ trì tấn thăng đại điện. Ma Sátệ ạ rất nhanh liền cho Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh an bài một chỗ, có thể nhìn ra xa huấn luyện sân bãi, còn có thể nhìn thấy tế đàn phương hướng rượu mới cửa hàng. Ba cái lao bằng hữu ngồi tại trên sân thượng, thưởng thức hàn khíu, Hôn Sa Sa nhìn ra Sa đang cố gắng phân chiến linh hồn giáo phái đồ chúng. Ma tệ ạ còn không ngừng nhắc nhở Hồ Hoan, cái này tần suất có chút nhanh, ngươi có thể hay không hơi chậm một chút. Có 2 phút đồng hồ chưa từng xuất hiện mới dị yêu, Hồ Sinh, ngươi đến thêm chút sức a. Hồ Hoan nhét nhét miệng, hắn hết sức chăm chú tại thao túng tiểu oa độc thiên, thật đúng là không có kinh lịch cùng tệ Stea đấu võ muồm. Cái này một chi dị yêu đại quân, quy mô so với lần trước còn muốn khoa trương, lúc này từ linh tuyển nhãn xuất hiện dị yêu, đã vượt qua 800, trong đó có ba đầu cấp 4. Hồ Hoan trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ lại giữ lại vật thần thể bí mật đã không có giá trị, ta hẳn là đem vật thần thể bí mật tại tiềm long quân cùng thiên ma lang ra công khai. Như vậy cũng tốt so năm đó võ thuật đại sư không dám khinh truyền kỹ nghệ, sợ có tâm thuật bất chính hạng người học được, đi làm chuyện xấu, lại không ai có thể ngăn lại. Nhưng về sau hỏa lực vũ khí hứng khởi, coi như quyền thuật lại xuất thần nhập hóa hạng người cũng ngăn cản không nổi một viên đạn, lại tư tàng võ thuật tuyệt chiêu, cũng chỉ có thể bị nói một câu ngoan cố thủ kiểu, ngu chuẩn mất lá hủ. hoan năm đó hoàn toàn chính xác lo lắng vật thần thể lưu truyền quá rộng, sẽ dẫn đến mất khống chế, nhưng nếu như dị yêu đại quân xuất hiện tại toàn cầu. Như vậy vật thần thể liền là nhân loại ngăn cản dị yêu át chủ bài, hắn lại bảo lưu lại đi, chỉ có thể trở thành nhân loại tội nhân. Hồ hoan thở dài, đối mã Stea nói, giúp ta chuẩn bị một chút, chờ bên này chiến đấu kết thúc, ta muốn cho thiên ma lang gia trước khóa. Mặc dù muốn công bố vật thần thể, nhưng Hồ hoan cũng sẽ không tùy tiện công bố, chọn thiên ma lang gia cùng tiềm long quân làm cái này hai chi lực lượng trưởng thành, vật thần thuật cũng không phải là quyết định lực lượng, trước nghiệp giả số lượng mới là tính quyết định lực lượng. Lúc kia vật thần thuật phải lưu truyền ra đi, đã không phải là rất trọng yếu. Mã thành vũ trong chiến đấu nhất là sinh động. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn một cái, ngay tại quan chiến ba người, trong lòng thầm nghĩ, ta vẫn luôn coi là, tấn thăng cấp 4, hy vọng xa vời. Không nghĩ tới Mạc tệ hạ cùng Hồ Hoan, thế mà có thể làm đến nhiều như vậy dị yêu, có nhiều như vậy dị yêu làm thí nghiệm thể, liền xem như ta cũng có nắm chắc phá giải cấp 4 chi bí. Ta cuối cùng vẫn là kém Mạc Thế Á lao đại, còn có Hồ Hoan một cái cấp độ. Cách cục nhỏ. Chương 33, phản Thiên tân pháp. Một đầu cấp 4 sẽ cặp người bỏ cả ngựa mặt lên trời gào thét. Hắn đang muốn bước ra chinh phục dị thế giới bước đầu tiên, liền có vài đầu tượng như hoàng kim đúc thành đại Hán, đem hắn bắt lại, ném ra sau đó nó liền lọt vào một cái nhìn có chút địa phương cổ quái, nơi này không có kiến trúc, chỉ có vô số kiên cố vết tượng, trung quanh bu đầy người, người người đều cầm trong tay một cây ngắn nhỏ, đen xỉ cây gậy, nhìn thấy nó xuất hiện, liền có người cuồng thanh hét to, hô một chút nó nghe không hiểu. sau đó những người này trong tay cây kia ngắn nhỏ, đen xỉ cây gậy liền phun ra hỏa diễm, nó vội vàng thôi động linh lực, muốn dựa vào trên người chất xỉ tinh giáp xác ngăn cản cái này một đợt thần bí công kích, nhưng mặc kệ là linh lực cũng tốt, vẫn là chất xỉ giáp xác cũng được, đều tại ngắn nhỏ, đen sỉ cây gậy phun ra hỏa diễm dưới, không chịu nổi một kích bắt đầu mấy chục phát công kích, cũng đều có thể ngăn cản xuống tới, nhưng thật không chịu nổi những này quá nhiều người, mấy ngàn phát đạn phát tiết xuống tới, lập tức đem đầu này đường đường cấp 4 sẽ kẹt người bỏ cả, đánh toàn thân phun huyết, giống như một đoàn nát bố. Một người mặc ngụy trang chiến đấu phục người, cao hứng bừng bừng gọi xuống tới, nói: "Là đầu cấp 4." Nư khí vui sướng, rất giống lao bà của mình sinh đồng dạng. Đầu này sẽ kẹt người bỏ cả mặc dù thân phụ trọng thương, nhưng dù sao vẫn là đầu cấp 4, mặc dù trọng thương, nhưng lại cũng không phải là không có sức phản kháng, tại người này đến gần thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng đôi dài như điện bắn lên, liền đem cái này cả gan làm loạn nhân loại suy thủng. Nó đôi dài không có chút nào ngăn cản, đâm vào cái này lê tởm nhân loại lồng ngực. Nhưng đầu này cấp 4 sẽ kẹt người bỏ cạp lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Nó nhìn thấy cái này nhân loại, nghe răng cười một tiếng, căn bản không quản bị sọ xuyên lồng ngực. Một cước đặt xuống, liền đem nó đôi dài xinh xinh gạt đoạn. Lại sau đó, đầu này cấp 4 sẽ kẹt người bỏ cạp liền bị người này một cước đá trung trán, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thế diệu trước đó, nó còn như ẩn như hiện nghe được một thanh âm, còn rất có sức sống. Đầu này sẽ kẹt người bỏ cạp cũng không hiểu được những lời này ý tứ, nhưng đối phương ngữ khí. Tựa như bọn chúng dị yêu tại phương kia thế giới, ăn nhân loại thời điểm, đặc biệt thích sức sống mười phần, sinh cơ nồng đậm ngựa khí đồng dạng. đương nhiên tại nhân loại bên này, liền cung ăn cua nước thời điểm, nhìn thấy con cua sức sống mười phần thời điểm kia cố mừng rỡ tương tự. Đầu này sẽ kẹt người bỏ cả bị kéo sau khi đi, qua một hồi lâu cũng không có dị yêu xuất hiện, nhưng hồ hoan như cũng không dám xem thường, đối mặt tệ à nói, chúng ta sợ là muốn tại ngươi nơi này ở lâu một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Hoa động thiên chỉ có thể đem dị yêu vứt bỏ tại mấy cây số địa phương xa, hắn trở về Trung Quốc liền không có cách nào đem dị yêu ném tới linh hồn giáo phái toàn bộ. Tiêm long quân trước mắt còn không có, đối phó một chi có được mấy cấp 4, vô số cấp 3 dị yêu đại quân thực lực, cho dù có hòa bình thế giới, cũng không có khả năng nhiều lần đều sử dụng. Rốt cuộc quốc thổ cũng là nhà mình. Mã Sĩ Thệ ạ cười một tiếng, nói: Lão Bằng hữu nguyện ý lưu lại, ta hoan nên cực kỳ. Ta sẽ đem một nhóm dị yêu lưu cho các người, ta tin tưởng Hổ Sinh sẽ rất cần. Chu Khâu Sinh cũng cần dị yêu, nhưng lại cũng không bức thiết. hồ Hoan là thật cần, hắn cần số lượng lớn chế tạo chiến sĩ, đẳng cấp cao đê gia dị yêu, liền Phi thường nhu cầu. Hồi Hoan vừa muốn trả lời, liền có chút nóng lên, lại khắc thường yêu vượt giới tới. Hắn cũng không biết, bọn này gì yêu vượt xa khỏi dự đoán, là một chi mấy chục vạn đại quân, trong đó còn có vô số cấp 5 chỉ tướng, cấp 6 thần tướng, thất giai thiên vương, bát giai thần tôn cùng cấp 9 đại thần tôn. Tây Ma cũng không nghĩ tới, A Dục Đà Thành bên ngoài gì yêu đại quân là hướng về phía địa cầu mà đến, hắn còn tưởng rằng chi này dị yêu đại quân muốn tiến đánh A Dục Đà Thành, cho nên cũng không nghĩ tới, muốn đưa tình báo cho Hồ Hoàn cùng Chu Khâu Sinh. Tây Ma lúc này đang cố gắng chỉnh hợp A Dục Đà Thành tổ chức ngầm, hắn lúc đầu muốn làm một cái chính đảng ra, như nói A Dục đã tự do đảng, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Toàn cầu các quốc gia chính đảng nội bộ phân tranh đều sẽ vô cùng nghiêm trọng, hắn khai thác tẩy não tính mạnh hơn tông giáo hình thức. Là một được chứng kiến vô số lịch sử sự kiện lão cổ đồng, Tây ma mới sẽ không tin tưởng cái gì bình đẳng loại hình khái niệm, tất cả bình đẳng cuối cùng đều sẽ tạo ra đặc quyền. Cho nên hắn dùng càng tẩy não, hoàn toàn mới đẳng cấp, thay thế phương kia thế giới lưu hành vương tộc huyết mạch là chủ lưu đẳng cấp. Hắn dựa theo chiến sĩ thực lực đến xác định tổ chức đẳng cấp, đang thu thập vô số mười mấy loại dưới mặt đất phản thiên thuật về sau, Tây ma đem mỗi một loại đều một lần nữa làm quyên minh, đồng thời lợi dụng mình hư không đóng dấu phòng đem những này sửa chữa qua Phạm Thiên thuật cùng Thú Thần thuật đóng dấu cùng một chỗ, cho mới tổ chức thành viên phát xuống dưới. hắn sẽ còn để mới tổ chức ngầm thành viên triển khai liên quan tới Phạm Thiên thuật cùng Thú Thần thuật thảo luận. mỗi có chỗ đến đều sẽ cho ban thưởng, đồng thời đem những này sáng kiến thu thập lại, chờ góp nhặt đầy đủ sáng tạo cái mới, liền sẽ ban bố một cái một. không không ít phiên bản, để mới tổ chức ngầm thành viên đổi mới mình phương pháp tu hành, cổ điện pháp đều là tinh anh chế, lao tổ sáng tạo pháp, phía sau môn nhân đệ tử liền là đi theo học, coi như Thái Bình Tiên Bình cũng là tinh anh chế, một đám nguyên lão nghiên cứu tâm pháp. Mặc dù phổ thông thành viên cũng sẽ có ý nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối không thể cùng các nguyên lao so sánh. Nếu không phải hồi hoan thích loạn đầu tư, rất nhiều tân pháp đều sẽ bởi vì không có tài nguyên ủng hộ, hôi yên diệt, không ai chú ý. Nhưng tây ma tại a dục đã thành, quả nhiên là đem tu luyện cùng thôi diễn phạm thiên thuật cùng thú thần thuật biến thành tập hợp quần chúng trí tuệ, liền ngay cả vị này thái bình thiên binh nguyên lao cũng không nghĩ tới, mình trong khoảng thời gian ngắn liền thu tập được vô số kỳ tư diệu tưởng. Hán ban bố phạm thiên thuật tân pháp rất nhanh liền từ mười mấy loại tăng trưởng đến hai bảy chồng, mà lại chỉ ít có 9 loại có thể tu luyện tới thất giai tu hành quá trình cũng làm khác biệt trình độ ưu hóa so nguyên bản tu luyện tiến cảnh càng nhanh mà lại cơ hồ không có cái gì di chứng tây ma tại đem Phạn thiên tân pháp đổi mới đến một không một bài bản rốt cuộc không nhẫn lại được thầm nghĩ ta muốn liên lạc một chút hồ han chu khâu sinh cùng bọn hắn chia sẻ một chút hắn bây giờ tại mới tổ chức ngầm uy vọng kỳ cao nói muốn nghỉ ngơi một hồi tự nhiên có người an bài hết thảy Y cả chủ động giúp hắn làm xong ổ trăn còn an bài mấy tên mỹ mạo nữ tù phạm đây đều là tổ chức ngầm vì góp sai tài chính bắt góp tống tiền tới vương tộc nữ tử chỉ là bởi vì phương kia thế giới cũng không coi trọng những này thực lực bình thường tông nhân, cho nên người bắt cóc tống tiền tới, nhưng không ai chịu ra tiền chuộc, cứ như vậy nện trong tay. Tây ma đến a dục đả thành, bị Imitska cứu xuống đất, sau đó liền không chút tu tập qua. khi hắn nhìn thấy loại cục diện này, cũng rất choáng váng một chút, vội vàng cự tuyệt loại này ăn bài. Tây ma mặc dù trời sinh tính phong lưu, làm qua bọ cạp, nhưng hắn thật không phải loại người này, không có cảm tình giao lưu, hắn là phi thường cự tuyệt. hắn một mặt cho Imitska một cái cảnh cáo, một mặt thuận tay cho những này nữ tính tẩy cái não, chờ hắn nằm ngủ về sau, những này bị trói phiếu tới nữ tính, đã phi thường cường liệt yêu cầu gia nhập mới tổ chức ngầm chương 34, vô niệm ma quyến. Ghi chép một chút số liệu, kiểm tra những này dị yêu trạng thái. Kia vài đầu dị yêu hết dịch xét nghiệm báo cáo ra sao? Hồ Hoan vẫn là lần đầu sử dụng, tân tiến như vậy phòng thí nghiệm, cũng may hắn năm đó cũng là giúp đỡ qua nhà khoa học, cũng là sẽ không vô kế khả thi, hơi quen thuộc một chút, cũng liền có thể vào tay. Tại ba vị nguyên lão bên trong, vẫn thật là là Hồ Hoan tối tinh thục một bộ này, Ma Stea ạ cũng không am hiểu sinh vật, cũng không am hiểu sáng lập tân pháp, Chu Khâu sinh là nhà số học, cũng chơi không chuyển một bộ này. Hồ Hoan thiết kế mấy cái thí nghiệm hàm mục, bởi vì có đại lượng thí nghiệm tài liệu Tại U thần pháp trên ngược lại là thật lấy được đột phá tính tiến triển. Lúc trước U thần pháp sáng lập chỉ có thể đến cấp 2, cấp 3 trở lên bởi vì không có hàng tươi tài liệu, chỉ có thể tự hiện hữu số liệu suy đoán, cho nên Ma A bọn hắn, mặc dù tại linh khí tăng vọt về sau, tuần tự đột phá cấp 3, nhưng rất nhanh liền hết sạch sức lực. Ma A cũng không hi vọng tự mình làm đầu một cái vật thí nghiệm, nhưng cũng sẽ không cực kỳ hi vọng, có thủ hạ vượt lên trước đột phá, cho nên còn tận lực gáp chế linh hồn giáo phái cốt Nhưng có Hồ Hoan cái này sáng lập tân pháp lao tổ tông, mà -A liền rất là yên tâm, theo thí nghiệm tiến triển, Hồ Hoan đã cung thần pháp cấp 4 mô hình. Hắn liên tục làm mấy ngày thí nghiệm, đem u thần pháp thôi diễn đến cấp 6, đằng sau cấp 3 đều vẫn là cấu tứ, nhưng đã có thể tiến vào cơ thể sống thí nghiệm giai đoạn. Hồ Hoan tại an bài 10 cái thí nghiệm hạng mục về sau, đối bộ đang nói: "Mastera, an bài cho ta một cái cấp 3 tà linh, ta muốn thử một chút." Mastera mỉm cười nói: "Mã Thành Vũ nguyện ý làm cái thứ nhất vật thí nghiệm." Hồ Hoan có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền nói một tiếng: "Có nhất định nguy hiểm, để chính hắn nghĩ kỹ." Mã Thành Vũ thanh âm từ bộ đàm bên trong bay ra: "Ta tin tưởng Hồ Hoan Nguyên lão." Hồ Hoan gật đầu, lập tức liền chuyển đi một cái khác phòng thí nghiệm. Mã Thành Vũ đã đợi tại trong Ma Pháp Trận, hắn so với ai khác đều muốn càng nhanh tấn thăng, thậm chí lúc trước vì tấn thăng, không tiếc tự mình đi Trung Quốc, muốn lấy sẽ đầu kia ác điểm. Nhưng cuối cùng, Mã Thành Vũ chẳng hề làm gì. Không phải Mã Thành Vũ không nghĩ, mà là hắn tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, rất nhanh liền từ bỏ xúc động. Mã Thành Vũ dù sao cũng là Thái Bình Thiên binh năm đó hoạch tâm thành viên, nếu là không có điểm ấy biết tiến thối, đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng lần này, Mã Thành Vũ vô luận như thế nào cũng không nhịn được, cho nên hắn quyết định mình cái thứ nhất bên trên bốn đầu cấp bốn dị yêu bị trói trói tại mặt khác bốn cái trong ma pháp trận hồi hoan thoáng làm một phen kiểm tra liền không chút do dự khởi động tấn thăng pháp trận bốn đầu dị yêu lực lượng bị trong nháy mắt rút ra trải qua ma pháp trận chuyển hóa tụ hợp vào mã thành vũ trong cơ thể mười mấy tên linh hồn giáo phái nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng ghi chép các loại số liệu bây giờ thế giới đã cải biến so với năm đó nghiên cứu khoa học hoàn cảnh thiết bị thủ đoạn chính là đến các mặt đều đã khác biệt hồi hoan cũng không thấy đến có chút cảm khái tương lai thế giới có thể sẽ cùng hắn tưởng tượng không giống là thậm chí hắn tự nhận là coi như mình cùng cực tưởng tượng, cũng có thể là nghĩ không ra tương lai mấy chục năm, địa cầu lại biến thành bộ răng gì. Ma Sát đệ thân hình từ hư chuyển thực, Lãng Yên xuất hiện tại hồ Hoan bên người, cũng chỉ có lúc này, hồ Hoan mới có thể cảm giác được, vị lao bằng hữu này đã sớm không phải nhân loại, mà là một đầu hàng thật giá thật hung linh. Hắn thấp giọng nói, ưu thần pháp tại cấp 3, có hung linh cùng tà linh chi nhánh, tại cấp 4 cũng sẽ có điều khác biệt, Mã Thành Vũ sẽ tấn thăng vô niệm ma quyến, hung linh sẽ chuyển chức làm lục dục ma chúng. Ma nhỏ giọng nói, nhìn ta không có lựa chọn sai lầm. Hồ Hoan cũng không có lên tiếng, ưu thần pháp nhất dài, tên là Quỷ dị học đồ cấp 2 là ác điểm. Đến cấp 3 liền sẽ chia làm hai chi, Tà Linh cùng Hung Linh, Tà Linh tấn thăng dễ dàng hơn, cũng không có so Hung Linh có cái gì nhược điểm, cho nên linh hồn giáo phái cơ hồ tất cả mọi người năm đó đều lựa chọn con đường này. Chỉ có Ma Sát cùng số ít mấy người mới tuyển Hung Linh. Hung Linh chỉ có mấy điểm cùng Tà Linh khác biệt, liền là chỗ chọn lựa đối tượng, khi còn sống đối túc chủ không có thật sâu oán hận, tấn thăng về sau cũng chỉ nhiều một hạng dị năng, chính là có thể phụ thân. Ma Sát dù sao cũng là ngũ đại binh trưởng một trong cùng những người khác khác biệt, là chân chính từng tiến vào Thái Bình Thiên binh cao tầng nhân vật, Mã Thành Vũ năm đó cũng bất quá chỉ là hạch tâm thành viên, rất nhiều bí mật đều tiếp xúc không đến. Năm đó Mạc Thế Á hỏi qua Hồ Hoan, "U thần pháp làm sao tấn thăng cấp ba?" Khi đó, Thái Bình Thiên binh còn không có nội loạn, mọi người quan hệ cũng còn không sai, Hồ Hoan cho ra đáp án là, tận lực đừng cho đối phương biết ngươi là ai." Cho nên Mạc Thế Á tuyển nhậm trước hung linh. Hồ Hoan sẽ nhắc nhở Mạc Thế Á, nhưng thật sẽ không nhắc nhở Mã Thành Vũ, cùng với các người, vô niệm ma quyến cùng lục dục ma chúng khác nhau ở chỗ nào, hắn hiện tại còn không biết, nhưng đại khái phương hướng lại tương đối xác định. Liên lạc tại tầng thứ cao hơn, vô niệm ma quyến lại càng dễ bị quản chế tại cái nào đó tồn tại. Cái này tồn tại có lẽ là lục dục ma chúng càng thượng tầng nghề nghiệp, có lẽ là cái gì khác, dù sao phi thường dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng ở cấp 4 thời điểm, vô niệm ma quyến cùng lục dục ma chúng không có khác biệt lớn. Mã Thành Vũ hình tượng đông nhiên sinh ra biến hóa, duy trì không được nhân loại hình thái, thân thể bạo thành một đoàn màu xám sương ngủ, tại ma pháp trận bên trong nhanh chóng du tẩu. Theo bốn đầu cấp 4 dị yêu, bị ma pháp trận chuyển hóa sinh mệnh cùng linh lực, hội tụ đến Mã Thành Vũ trên thân, vị này linh hồn giáo phái thâm niên pháp vương, cũng dần dần có biến hóa hoàn toàn mới. Hồ Hoan chỉ xem xem xét một hồi, liền đối Mã Sĩ A nói, cũng không có vấn đề, ta giải quyết mấy cái mấu chốt, đủ để Cam Đoan Tấn Thăng cấp 4 thành công. Mã Sĩ A thật sâu nhìn một hồi, đối Hồ Hoan nói, lần tiếp theo đổi ta tới. Hồ Hoan trầm ngâm một hồi, nói, ngươi tấn thăng vật liệu tốt nhất có một đầu lục tí phật chủ nhân. Mã Sĩ A có chút ngạc nhiên, nói, chúng ta gần nhất không có bắt được loại này dị yêu. Hồ Hoan từ tổ nói, ta có. Hắn tiện tay vòng ba đầu dị yêu, do dự một hồi, lại vòng ra một đầu, nói, ngươi cần năm đầu dị yêu đến tấn thăng. Mã Sĩ không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, tại sáng lập Tân Pháp phương diện. Toàn bộ Thái Bình Thiên binh cũng không có so hổ hoàn cẳng chuyên nghiệp chuyên gia. Hắn mỉm cười, nói, "Chưa hề có trở mặt với ngươi, là ta lựa chọn chính xác nhất." Hồ Hoan nghe răng cười một tiếng, nói, "Bất luận kẻ nào đều là lựa chọn chính xác." Ma Sdetha cũng tinh tu ưu thần pháp nhiều năm, tại Hồ Hoan rời đi về sau, hắn lại quan sát một hồi, lúc này mới hạ lệnh chuẩn bị cái thứ hai ma pháp trận. Ma Sdetha tại Nam Mỹ làm thật nhiều năm thổ hoàng đế, trong tay nắm giữ cực kỳ to lớn tài nguyên, có thể động dùng nhân lực vật tư, thậm chí không thua bởi một cái cỡ Trung Quốc ra. Một tòa tấn thăng cần thiết ma pháp trận, bất quá chỉ là vài phút, liền chuẩn bị xong. Chương 35, lục dục ma chúng. Chu Khâu Sinh nghe được Ma Stea à muốn tấn thăng, cũng một mặt hứng thú nồng đậm chạy tới, hắn đối ma pháp trận bên trong Ma Stea nói: "Lão hưu, ngươi rốt cục có thể tấn thăng cấp 4, ta tâm rất là thoải mái." Ma Stea khoanh chân ngồi tại ma pháp trận bên trong, mỉm cười, nói: "Còn không tới kịp chúc mừng ngươi, trở thành toàn cầu đệ nhất người. Ngươi là không có ý định công bố tin tức này sao?" Chu Khâu Sinh mỉm cười, nói: "Có cái gì tốt công bố, ta lại không tốt những cái hư danh, ngươi cùng hồ sinh biết." Các lão bằng hưu vui vẻ một chút, đã đầy đủ. Ma nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Cũng là cấp 4 nhà số học, lực áp cấp 5 thái thản nhân ma, còn cầm xuống gần nửa nước mỹ cấp 4 chức nghiệp giả, thật so cấp 5 đầu sọ ra tay, càng có thể trấn nhiếp lòng người. Chỉ tiếc, ta là ẩn không dối gạt được. Chu Khâu sinh một mặt nghiêm túc, nói, đúng vậy a. Lần này linh hồn giáo phái chí ít có hơn trăm người tấn thăng cấp 4, là vô luận như thế nào cũng ẩn không gạt được. Ta cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tiến vào cấp 4 không đáng tiền thời đại. Hồ Hoan khởi động ma pháp trận, tiện tay ném ra một trường cấp 4 lục tí Phật trùng nhân vật thần thể, tại hắn tự mình thao tung dưới, ma pháp trận lấy tốc độ cực nhanh, đem không đầu cấp 4 dị yêu tinh hoa chất lọc ra. Mạc Thế Á rõ ràng so mã thành Vũ càng thành Thảo Điều luyện, liền ngay cả thân thể đều không có bất kỳ biến hóa nào. Theo lực lượng liên tục tăng lên, vị này Thái Bình Thiên binh năm đó mới lão, thấp giọng cười một tiếng, cơ hồ tất cả nhân viên công tác, linh hồn giáo phái nhà khoa học đều tựa hồ nghe được một cái thấp giọng nhỉ non thanh âm. Có mấy cái không có thức tỉnh người bình thường, ánh mắt đỏ lên, trên đỉnh đầu thậm chí ẩn ẩn hở ra, tựa như sừng nhỏ. Cũng may Mạc Thế Á lực khống chế, có thể cưỡng xuất thần nhũ hóa, rất nhanh liền khống chế mình ma niệm, thân thể ngoại ẩn ẩn nhiều một tầng hắc khí, ngưng tụ thành một đầu ma quỷ bộ dáng. Hắn hiếu kỳ duỗi duỗi tay, đối hồ hoan cùng Chu Khâu xin nói: đây chính là lục dục ma chúng. Hồ hoan mở ra hai tay, nói, ta có cái cảm giác, đến cấp năm, thật nhiều dị năng liền không phải là chuyên môn. mã srd nhắm mắt lại, suy nghĩ của hắn một cái mắt, liền bao trùm mấy chục cây số, hắn thậm chí khắc sâu cảm giác được, mình có thể tùy tiện thao túng, mình cảm giác phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh, thao túng dục vọng của bọn hắn, tình cảm, tư duy, hết thảy hết thảy, thậm chí có thể trực tiếp dẫn phát sinh linh sâu trong linh hồn dục vọng, làm cho dị hóa, sa đoạ thành mình điều khiển hạ ta vật. đây chính là lục dục ma chúng. U thần pháp cấp 4 linh hồn tộc hệ đại sư. Master A thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, mình còn kém một chút cái gì, liền có thể đột phá cấp 5, nhưng là hắn cũng không có bước ra một bước kia, mà là thở dài một cái, thu hồi mình mang niệm, đối hồ hắn nói, lão bằng hữu một trận, liền không nói cảm tạ. Chúng ta cần càng nhiều dị yêu, ngoại trừ cấp 3 bên ngoài, rất nhiều cấp 2 cũng muốn tấn thăng, ngược lại là nhất giai cùng cấp 2 dị yêu, hiện tại biến thành khan hiếm vật. Master A nói một cái cười lạnh lời nói, nhưng cái này lại vẫn cứ là sự thật. Có thể vượt giới mà đến dị yêu binh sĩ, thấp nhất cũng là cấp 3, cấp 2 có ít, cho nên linh hồn giáo phái có thể làm cho đại lượng cấp 2 tấn thăng, cấp 3 tấn thăng tại nguyên mặc dù thưa thớt. Rốt cuộc cấp 4 dị yêu cũng không nhiều, nhưng cũng còn có thể. Hết lần này tới lần khác là đê Gai giáo đổ, không có đầy đủ tài nguyên. Hồ Hoan lại không muốn đi thay Ma Stea giải quyết vấn đề này, hắn đối Ma Stea nói, lại tới một nhóm, ngươi có muốn hay không đi tiểu thí thân thủ? Ma Stea mỉm cười, "Đắc, để Mã Thành Vũ đi thôi. Ta cũng không có cái gì tất yếu, đi tại chúng tiểu nhân trước mặt Diêu Võ Dương ai. Ta một thế này, thực sự uy phong đủ." Năm đó Thái Bình Thiên binh chư vị Nguyên lão, Hạch Tâm thành viên biến mất, còn sót lại công khai hoạt động hai vị đỉnh lưu, Stea cùng Chu Khâu Sinh, liền là cái này trên địa cầu nhất là nhân vật thần bí. Nhà số học uy danh mặc dù hiển hách, nhưng Chu Khâu sinh làm việc khiêm tốn, chỉ là ngẫu nhiên có chiến tích. Mã Tề ạ thế nhưng là nắm giữ linh hồn giáo phái, còn để bất tử thần giáo loại này có được 3 vị cấp 4 đại giáo phái trở thành phụ thuộc, hung danh chi rõ ràng, thật tiếng lành đồn xa. Mã Tề Hạc chấn giữ Nam Mỹ, coi như nước Mỹ siêu năng đệ nhất sư cũng không nguyện ý phái người tới, bởi vì sợ có đến mà không có về. Mã Tề Hạc đi ra ma pháp trận, đi trước thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới mang theo hồ hoàn cùng Chu Khâu sinh về tới có thể nhìn thấy sân huấn luyện quán rượu kia. Mã Thành Vũ quả nhiên như Mã Tề Hạc đoán trước, tiêu dừng binh lính chung quanh, còn có cái khác trước nghiệp giả. Một thân một mình xâm nhập huấn luyện sân bãi. Vừa lúc lúc này, một chi cỡ nhỏ đội ngũ xuyên qua linh tuyền nhãn, bị hồ hoan ném tới huấn luyện sân bãi. Hai đầu cấp 4 dị yêu, mang theo hơn trăm người binh sĩ, gặp được lẻ loi một mình đứng tại sân huấn luyện Mã Thành Vũ, bọn chúng căn bản lơ đễnh, mười mấy đầu nửa người trên giống ngốc mặt, nhưng lại có một song bỏ ngựa bình thường đôi chân dài dị yêu liền bật lên. Mã Thành Vũ nghe răng cười một tiếng, căn bản ngay cả chân tay đều chẳng muốn động, ngoài thân xương mù xám la lộn, tất cả bị cuốn vào trong đó dị yêu, đều trong chớp mắt bị hấp thu sinh mệnh, hóa thành cho tàn bay là tạ. Mã Thành Vũ sải bước đi lên trước, hai đầu cấp 4 dị yêu cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù bọn hắn không rõ là rất phía trước tới đồng bạn đều không tại, nơi này lại có địch nhân chờ đợi, nhưng chúng nó may may cũng không e sợ chiến. Hai đầu cấp 4 dị yêu riêng phần mình thôi động trời sinh dị năng, một đầu hai tay cẳng tay bên trong bắn ra răng cưa trường đao, mặc dù thân đao sinh biết, không phải kim loại chất liệu, nhưng sắc bén chỗ nửa điểm cũng không thua cho hợp kim đao kiếm. Một đầu khác trên thân toát ra đậm đặc hắc khí, thối không ngửi được, coi như ở phía xa quan chiến hồ hoàn, Chu Khâu sinh cùng Ma Sdeta cũng nhịn không được bị mũi lại. Có thể thấy được cái đồ chơi này mùi thối mấy liệt. Ma Sdeta kêu lên, cố này mùi thối thẳng vào linh hồn. Có như không phải sinh linh cũng có thể cảm thụ được, khẳng định có người thích, là mã chớ có mình tuôn phệ, cũng không cần giết, lưu lại làm tài liệu. Mã Thành Vũ người tại xuống khí công kích hạ tâm, thối tâm tính đều không ổn định, hắn thân thể nhoáng một cái, cùng vung vậy hai thanh quốc đao dị yêu trao đổi một chiều, trực tiếp dùng giống như thực chất tác nghiệm, chấn nhiếp đối thủ này, sau đó một kích đánh ngã, bắt sống đầu này dị yêu, hắn trực tiếp liền thối lui ra khỏi chiến đấu, mai cho đến thoát ra thật xa, mới hét lớn, quá thối, mà sẽ tệ à ngươi tới đối phó nó. Chu Khâu sinh nhịn không được xa xa khẽ vươn tay, thả ra một đạo toán học mê cung, đem đầu này dị yêu cho nhốt đi vào, nói. Nếu là trước vài nhỏ có loại này dị yêu, mà sẽ á ngươi người sợ là ngăn cản không nổi. Hồ Hoan cũng không nhịn được nghiến răng niết miệng, thả ra một đạo linh lực trận, đem ba người bảo vệ, lúc này mới miệng lớn thở dốc, nói, đầu này dị yêu, lưu cho ta đi. Ta muốn giữ lại làm chút gì? Nó sẽ là một chương phi thường thú vị vật thân thể. Chương 36, Sa hương Chí. Hồ Hoan rất nhanh liền lấy được một chương hoàn toàn mới SS giờ cấp vật thân thể. Tasmania Sa hương Chí, sụt trợ dị ổ tơ giờ. Công kích B, phòng ngự B, sinh mệnh B, lực lượng B, tốc độ B linh khí, S, dị năng, một, xa hương khí, đặc thù linh quang ba động, cần nắm giữ linh quang ba động mới có thể sử dụng, không cái gì tăng phúc công hiệu, nhưng ô nhiễm linh khí, đánh dấu vật thể, có cường lực gây hảo ảnh hiệu quả. 2, xa hương đạn, nương tụ linh khí là linh lực đạn, tại nguyên thủy cơ sở nâng lên thăng công kích 3, tầm bắn hai cây số, có mãnh liệt gây hảo ảnh hiệu quả, miễn trừ linh lực phòng ngự. 3, xa hương bom, nhưng chỉ hoán nổ tung linh lực bom, tại nguyên thủy cơ sở nâng lên thăng công kích. Năm, phóng xạ phạm vi 700m có mãnh liệt gây hảo ảnh hiệu quả. 4 xạ hương sóng, nương tụ linh lực chuyển bắn. Tại nguyên thủy cơ sở nâng lên thang công kích 3, phạm vi công kích 250m, có mãnh liệt gây hào ảnh hiệu quả, nam, lặn xuống nước, có thể tại dưới nước hành động, tốc độ cùng mặt đất không khác, 6, phi hành, tốc độ cùng mặt đất không khác. Lão công hồ ly là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế hương vị thuần chính vật thần thể, làm SSR cấp vật thần thể, tắt mãn mi à xạ hương chi tại trên số liệu có thể xưng không còn gì khác, còn không bằng cấp 3 thần thông chiến tướng, cũng chưa chắc có một ít SSR cấp vật thần thể cường hành. Dĩ năng mặc dù nhiều đạt 6 cái, nhưng có bốn cái cùng xạ hương có quan hệ về phân lặn xuống nước cùng phi hành, tốc độ thực sự quá chậm, cơ hội có thể không cần tính. Hồ Hoan hiện tại rất muốn biết, đầu này dị yêu là rất có thể trở thành cấp 4. Nó mãnh liệt gây hào ảnh đến tột cùng cường liệt bao nhiêu? Mã Stệ ạ cùng Chu Khâu Sinh, nhìn thấy Hồ Hoan có đem tấm này vật thần thể đặt vào trong cơ thể ý tứ, sắc mặt hai người cũng thay đổi, cùng một chỗ kêu lên, "Hồ Sinh, lão hữu, ngàn vạn thật trọng, chớ có tại loại trường hợp này sử dụng loại này đại sát khí." Hồ Hoan cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Mã Thành Vũ cũng là rửa mặt trang điểm một hồi lâu, lúc này mới tới gặp bọn họ, mặc dù địa vị hắn không bằng ba người. Nhưng dù gì cũng là Thái Bình Tiên binh lão nhân, càng là Hạch Tâm thành viên, lúc trước sử dụng cũng là phía ngoài chức nghiệp giả tấn thăng, cùng Hồ Hoan, Chu Khâu Sinh không có gì ân cứu. Mã Thành Vũ nhìn thấy Hồ Hoan, còn có Chu Khâu Sinh, rót cho mình một chén rượu, nâng chén uống trước rồi nói. Hắn cũng là rất có ngạo khí người, cái này lại không phải năm đó, cũng đều hôn đến rất có địa vị, có thể làm đến bước này, đã coi như là Mã Thành Vũ cực hạn. Hồ Hoan cũng không có làm khó Mã Thành Vũ ý tứ, vừa cười vừa nói, "Lão Mã đã trở thành cấp 4, ngược lại là có thể bổ sung hẹn rộ vị trí." Mã Thành Vũ tâm tư hơi động một chút, liền nghe được Hồ Hồn nói, Thái Bình Thiên binh đã không có, ta cũng không có khôi phục ý tứ, nhưng mọi người dù sao cũng là lao bằng hữu, không bằng làm miếng nước. Mã Stê ạ cười nói, ta cảm thấy có thể. Chu Khâu sinh ngâm nghĩ một hồi, nói, đã Hồ sinh ra ý, ta cũng không ý kiến, liền như cũ duy trì năm đó phòng họp quy mô đi. Mã Thành Vũ mặt mơ đỏ ửng, hắn thế mới biết, mình giảm mạo ẹn rộ sự tình, sớm đã bị người nhìn thấu. Đại khái chỉ có Elizabeth còn không biết đám người này thân phận chân thật, còn tưởng rằng tất cả mọi người là Thái Bình Thiên trẻ mồ côi. Bốn người bọn họ tại trong hiện thực gặp mặt, phòng họp 6 người cũng chỉ thiếu kém tây mà cùng Elizabeth. Chu Khâu sinh đông nhiên nói, ta giống như nhớ kỹ, chúng ta cùng Elizabeth hẹn tại Sanford cô gặp mặt. Hồ Hoan sờ một cái cái chán, nói, có lẽ là tác giả quên. Mà Sát Thệ ạ thầm nghĩ, rõ ràng là các ngươi quên đi, lại lại cho người bên ngoài, hai cái lao giả không muốn phổ sở. Hắn cười một tiếng nói, ta cái này phải người đem Elizabeth nhận lấy, đêm nay liền có thể giải quyết việc này. Elizabeth lúc này, đã bị vây ở San Phở Giang Sít cô. Chu Khâu sinh cùng Hồ Hoan tới lui tự nhiên, thật giống như không có việc gì mà phát sinh qua, nhưng trên thực tế, Sanfer Giang cô thật giống như tao ngộ một trận tập kích khủng bố, chính phủ trên dưới đã cảnh giới bắt đầu, thậm chí có quân đội ra đường tuần tra, nghiêm ngặt kiểm tra lai lịch không rõ người. Elizabeth bởi vì là nào đó giáo phái thánh nữ, tức thì bị nghiêm khống mục tiêu, căn bản là không có cách tự do xuất nhập khách sạn. So Elizabeth càng đáng thương chính là cốt yêu về Lats, hắn bị Hồ Hoan triệt để lãng quên, nhét vào vạn vật chi ảnh, mà lại đến nay không có bị người nhớ tới. Vị này cấp 4 cốt yêu Mặc dù đến Hồ Hoan trợ giúp, thoát thai hoan cốt một lần, cũng thoát khỏi phóng xạ buổi rối, nhưng không có Hồ Hoan mệnh lệnh, như cũng không dám rời đi vạn vật chi ảnh. Ma Stea rất nhanh liền đem sự tình an bài sổ dưới. Mã Thành Vũ đuổi Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh ở lại một hồi, cũng đi bận biểu công việc mình làm. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh nhìn mấy cuộc chiến đấu, cũng dần dần mất kiên trì, Hồ Hoan càng là bị Bạch Ngê Thường gọi một cú điện thoại, hỏi, "Thường Thường, có muốn hay không ăn cái gì?" Bạch Ngê Thường mấy ngày nay đều biểu hiện phi thường ngoan, Hồ Hoan tại thời điểm bận rộn, nàng tuyệt không kế nhận được Hồ Hoan điện thoại, nàng vui sướng nói, "Có chút suy nghĩ." Không cần hồ Hoan nói cái gì, mà Sĩ liền vừa cười vừa nói, ta đến ăn bài, hai vị lão hưu có thể nhấm nháp một chút nam vị phong cách. Hồ Hoan do dự một chút, cảm thấy mình vẫn là không muốn muốn chết, không có thông chi lăng gia, kỳ thật lăng gia có mấy người, cũng có tư cách tham dự tiệc tối, rốt cuộc lăng gia còn có cái lão tổ, cứ việc hồ Hoan cũng không biết mình có nhận biết không. Hắn năm đó bồi dưỡng lăng gia, cùng hiện tại lăng gia đã không phải là cùng một đời người, linh hồn giáo phái cùng chu khâu sinh có biện pháp kéo dài tuổi thọ, lăng gia nhưng không có, lăng gia tại lão tổ, cũng không nhất định chính là hồ Hoan năm đó bồi dưỡng người, có thể là hắn bồi dưỡng đám người này hậu đại về phần Lăng Tiêu, Hồ Hoan kỳ thật lòng dạ biết rõ, Bạch Nê thường biết tất cả mọi chuyện, liền là tiểu thường thường cũng không nói gì. Hắn có rất nhiều cơ hội cùng Lăng Tiêu tại cùng nhau ăn cơm, cũng liền không kém một trận này. Lăng gia tại Hồ Hoan kim loại khối dụ bịt bên trong, đã dàn xếp xuống dưới, người nhà họ Lăng số mặc dù không ít, nhưng cũng còn chưa có đến, có thể trụ đẩy kim loại khối dụ bịt bằng cốc. Bọn hắn còn tưởng rằng, Hồ Hoan ngay tại về nước trên đường, từng cái tâm tính rất bình thản. Lúc này Tây Ma, ngay tại tinh thần run run, liều mạng liên lạc Hồ Hoan bọn hắn, nhưng bởi vì bên này tình huống tương đối khẩn trương, Hồ Hoan đang bệ bội cùng đem Sâm Lấn dị yêu đều đem ra còn muốn nghiên cứu cứu thần pháp, căn bản không có để ý tới hắn. Chu Khâu sinh cùng Mạng, sẽ tệ Stea càng là sẽ không sốt ruột. Mã Thành Vũ bệ bội nhiều việc tấn thăng, cũng không có đi quản hội nghị phòng nhắc nhở. Chỉ có Elizabeth bị vây ở San Sanfergisco, ngược lại là đăng ký phòng họp, nàng cùng Tây Ma hai người, cơ hồ không có cái gì cộng đồng chủ đề. Tây Ma biết cô nàng này nội tình, mình năm đó lao bằng lưu tàng tôn nữ, hiện tại vẫn là cái cấp 2, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến có cái gì tăng lên cơ duyên. Mà lại Elizabeth trong tay không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Elizabeth là đối Tây Ma rồi có chút kiêng kỵ, nàng cùng Tây Ma trao đổi qua về sau, biết vị này đã đi chỗ xa vô cùng, căn bản không giúp được nàng, cho nên cũng phi thường tuyệt vọng. Chương 37, lớn giao dịch. Tây Ma đang muốn rời khỏi phòng họp, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Ngươi có thể giúp ta làm một nhóm giấy A4 sao? Còn có mực in." Tây Ma trong tay cũng không có cất giữ nhiều ít trang giấy cùng mực in, hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới, muốn tại dị giới làm cách mạng, còn muốn làm mặt giấy tuyên truyền. Lúc này trải qua mấy lần phản thiên mới thuật phiên bản thay đổi, Tây Ma trong tay trang giấy cùng mực in đã đem gần khô kiệt. Elizabeth không nghĩ tới, Tây Ma sẽ có điều thỉnh cầu này, mặc dù nàng xuất hành có chút vấn đề, nhưng vẫn là có thể làm đến loại này phổ thông vật tư, liền nói, "Ta có thể giúp ngươi làm một nhóm, ngươi cần bao nhiêu?" Tây Ma không chút do dự nói, "Càng nhiều càng tốt. Ta có thể cho ngươi vật này làm trao đổi." Tây Ma tiện tay liền ném ra một bản phạn tiên sách mới, vẫn là mới nhất một, không một bài bản. Elizabeth nhìn thấy bản này uy luân thô giáp, đóng sách đồng dạng, sách nhỏ thật mỏng, rất là hiếu kỳ, tiện tay tiếp được, lật ra chỉ nhìn một cái, liền không nhịn được trái tim phanh phanh nhảy lên. "Cái này, cũng quá quý giá đi." Tây Ma cười nhạt một tiếng nói, cho nên ta cần chỉ có thể là nhiều trang giấy cùng in. Elizabeth thấp giọng nói, ta cái này đem san phẳng răng xít cô tất cả văn giáo vật dụng toàn bộ mua đức. Phạn Thiên Tân Pháp đánh giá giá trị, trên địa cầu gần như vô hạn, đây chính là có thể làm cho một nhà giáo phái trở thành toàn cầu đỉnh lưu bí pháp, giá trị đều không kém vô thuật, thú thần thuật, chính là đến vật thần thuật bao nhiêu. Elizabeth từ khi tham gia trận này thần bí hội nghị đến nay, liền chưa bao giờ qua như thế phong phú thu hoạch, so ra, mặc kệ là cẩm tới vật thần thể, vẫn là linh truyền chi thủy đều còn kém rất rất xa bản này Phạn Thiên Tân Pháp. Đừng bảo là Sanfer Giang Sít cô tất cả văn hóa vật dụng, liền xem như toàn nước Mỹ một năm văn hóa vật dụng, cũng chưa chắc bị kịp được cái này quyền thật mỏng số. Tây Ma hài lòng thối lui ra khỏi phòng họp. Elizabeth đọc qua thật lâu, mới có hơi may mắn, mình gần nhất thu nhập một kiện không gian linh vật, mặc dù chỉ có thể chứa đựng phòng họp, cơ hội giả không được quá nhiều đồ vật, nhưng lại để nàng không có bỏ qua lần giao dịch này. Elizabeth Phi thường xác định, nếu là còn có những người khác tại, khẳng định có người sẽ miễn phí giải quyết Tây Ma Nan nàng tuyệt đối không thể cầm tới phần này phản thiên tân pháp. Thối lui ra khỏi phòng họp, Elizabeth lập tức liền để đi theo nàng đến nước Mỹ các giáo đồ toàn lực ứng phó thu mua các loại văn giáo vật dụng bất kể hết thẻ chi phí phát ra cái này chỉ lệnh Elizabeth liền bắt đầu đọc qua đã ghi chép 27 trường phạn thiên tân pháp cùng cải tiến sau thu thần thuật sổ sách nàng rất nhanh liền tuyển định một môn gọi là huyễn linh thu thuật phạn thiên tân pháp môn này phạn thiên tân pháp có thể như vượt nhật la đại thần tôn phạn thiên thuật đồng dạng tế luyện thêm kiện thần binh mỗi một kiện thần binh đều có thể luyện hóa linh thú chỉ là nó dù sao cũng là một môn giáp dưới mặt đất phạn thiên thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể tế luyện hai ba kiện thần binh trừ phi là phú dị bẩm người mới có thể tế luyện càng nhiều nhưng cũng bất quá nhiều một hai kiện Tuyệt đối không thể như vực Nhật La đại thần tôn như thế, ra tay liền là mấy chục kiện thần binh. Dù là như thế, môn này huyễn Linh thu Thuật cũng làm cho Eliza sinh ra từ bỏ mình nghề nghiệp ý nghĩ. Môn này huyễn Linh thu Thuật vẫn là chín loại có thể tu luyện tới thất giai phản thiên tân pháp. Ngoại trừ Hồ Hoan, Tây Ma, Chu Khâu Sinh, Ma Stea Đám Lao Giả này, căn bản không ai có thể làm được, đồng thời kiêm tu nhiều loại tân pháp, coi như Hồ Hoan bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn quá nhiều loại tân pháp. Hồ Hoan trên thực tế cũng chỉ kiêm tu chiến sĩ tộc hệ cùng nguyên hư pháp, cùng mình cổ điện pháp, vật thần thuật cùng thiên diễn thuật đều không có xâm nhập, chỉ là lâm thời ứng dụng. Chu Khâu sinh càng là chủ công mình toán học hệ thống. Master A cùng Mã Thành Vũ đều không có cân nhắc vũ thần pháp bên ngoài con đường. Tây Ma cũng là như thế, hắn thậm chí cũng còn không lựa chọn ni pháp. Elizabeth lấy được phản Thiên tân pháp liên quyết định, muốn phế rơi mình nghề nghiệp, lại tu luyện từ đầu miễn linh tu thuật, chỉ là nàng còn không có quyết định, liền bị Master A thủ hạ tìm đi lên. Hồ Hoan tạm thời là không có cách nào trở về nước, hắn cực kỳ lo lắng một khi vạn hộp chân châu xảy ra chuyện, sẽ mang đến đại phiền toái, cho nên dứt khoát vẫn lưu lại tại Master A bên này, muốn chờ xác định vạn hộp chân châu lại cũng sẽ không xuất hiện dị yêu, mới trở về nước. Hôm nay sáng sớm Hồ hoan liền còn ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe được Ma Sĩ Tề đánh tới điện thoại. Thời đại này không có điện thoại, nhưng lấy Ma Sĩ Tề tài lực, đương nhiên sẽ cho mỗi cái gian phòng đều lắp đặt máy riêng. Ma Sĩ Tề cũng cực kỳ trực tiếp, nói: Elizabeth đã đến, nàng lại muốn truyền tu Phạn Thiên Thuật. Hồ hoan nhịn không được hỏi, nàng ở đâu ra Phạn Thiên Thuật? Ma Sĩ Tề từ tốn nói: Tây Ma cho. Hồ hoan nhịn không được lầm bầm một câu, nói: Tây Ma tại sao muốn làm chuyện loại này? Kỳ thật Hồ hoan Tịnh không để ý Phạm Thuật, chỉ là có chút lo lắng, Phạm Thiên Thuật lưu truyền quá rộng, không có cách nào cùng phược nhật la đại thần tôn cùng bạch gia huynh muội bàn giao. Hắn thoáng rửa mặt, liền đi gõ bạch nê thường tựa, chờ bạch nê thường cũng cách gan mặc chỉnh tề, hai người mới cùng nhau đi mạ Stea ăn bài địa phương. Mạ Stea đem cho Elizabeth Beth bảy tiệp mời khách địa phương, ăn bài tại một chỗ bờ biển phòng ăn, khoảng cách biển cả bất quá mấy chục mét, trung quanh đều là bãi cát, từ phòng ngăn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, đầy mắt đều là biển cả sóng cả. Elizabeth cũng không nghĩ tới, mình lại bị tiếp vào linh hồn giáo phái toàn bộ. Nàng thậm chí khi nhìn đến mạ Stea thời điểm, cả người biểu hiện mười phần kinh dị, còn cho là mình linh hồn giáo phái lừa qua đến, chuẩn bị giết anh thịt. Linh hồn giáo phái bên ngoài thanh danh. Vẫn thật lạ là, là như thế không nhân tính tức hỏng bét. Cho dù hiện tại, Elizabeth cũng còn có chút chưa tỉnh hồn. Làm nàng nhìn thấy Hồ Hoan cùng Bạch nghe thường thời điểm, trong đầu nghĩ lại là một chút rất đặc thù Trung Quốc đồ ăn, tỷ như gà tơ, tỷ như viên nướng sễ, tỷ như song phi yến. Elizabeth là thật cảm thấy, mình tùy thời khả năng bị làm thành đồ ăn, hoặc là cùng Hồ Hoan cùng một chỗ bị làm thành đồ ăn, hoặc là bị cùng Hồ Hoan cùng Bạch nghe thường cùng một chỗ bị làm thành đồ ăn. Thằng đến nàng xác định, tại những đại lão này bên trong, Hồ Hoan lại là một người cầm đầu, cái này mới dần dần buông xuống lo lắng. Ma rất bất đắc dĩ nhưng hắn cũng biết giải thích của mình cũng không có gì dùng linh hồn giáo phái là cái gì thanh danh chính hắn rõ rõ ràng ràng mà lại rất nhiều thanh danh cũng đều cùng hắn có quan hệ đây cũng không phải là tệ stea có thể khống chế đồ vật làm elizabeth rốt cục khôi phục bình thường hồ hoan nhịn không được hỏi ngươi muốn đổi xây phạn tiên thuật elizabeth hơi có chút hưng phấn nói đúng vậy a hồ hoan liếc mắt nhìn bạch nê thượng hỏi ngươi muốn đổi xây cái nào muốn môn elizabeth cảm thấy cũng không cần thiết giầu giếm nói ta muốn xây linh thu thuật hồ hoan không hiểu ra sao thầm nghĩ, ngươi tuyển yêu thiện nhi thành phạn thiên thuật cũng được Phượng Nhật la đại thần tôn độc ra bí pháp cũng được, làm sao lại lựa chọn tu luyện Huyễn Linh Thu thuật? Đây là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ so cái này hai môn còn có đặc sắc? Chương 38, nghiêm chỉnh kẻ dạ tâm. Hồ Hoan cũng không có cùng Elizabeth đòi hỏi Huyễn Linh Thu thuật đến xem xem xét, chỉ là đối Mạ Stea nói, cho nàng một đầu cấp 4 dị yêu đi. Hồ Hoan lại do dự một chút, móc ra xả hương chí vật thần thể, Mạ vội vàng kêu lên, lão Hưu không được như thế, ta cái này cho Elizabeth chọn một trên đầu tốt dị yêu, đầu này hay là ngươi giữ đi. Chu Khâu Sinh cũng nói, lão Hữu nghĩ lại. Hoan bất đắc dĩ nói, ta không có ý định cho người ta ả rất mau gọi người đưa ra một đầu tựa như cự tạm dị yêu, nói, "Đầu này dị yêu trời sinh có thể thao túng z cam cam, cực kỳ rất thích hợp với Elizabeth." Elizabeth lúc này, cuối cùng là minh bạch, phòng họp mấy người đều là toàn cầu có thực lực nhất một đám người, ngược lại cũng sẽ không vì một đầu cấp 4 dị yêu kinh ngạc. Bạch nghe thường thấy thú vị, nói, "Ta đến giúp Elizabeth tu hành phạn thiên thuật đi." Elizabeth đang chờ cự tuyệt, tiểu thường thường liền theo ở đầu này cự tạm, trên địa cầu chính tông nhất phạn thiên thuật sử xuất, lập tức đem đầu này cự biến thành một đoàn chứa cực linh lực. Elizabeth biết được tệ cùng Chu Khâu sinh thân phận, đã hết sức kinh ngạc. Hai người này coi như tại toàn cầu cũng sắp xếp trên số. Nàng mặc dù nhìn ra Hồ Hoan địa vị bất phàm, nhưng thật không nghĩ tới Bạch Nghe thường bại lộ khí tức ở xa cấp 4 phía trên. Elizabeth đều sợ ngây người, lắp bắp mà hỏi, "Thường thường là?" "Cấp 5." Hồ Hoan nhẹ gật đầu, nói, tiềm Long Quân gần nhất ba vị cấp 5 một trong, ngươi chưa thấy qua nàng hình ảnh tư liệu." Elizabeth lập tức liền không nói. Elizabeth phối hợp Bạch Nghe thường, muốn đem ẩn chứa cực hàn linh lực cự tạm luyện thành thần binh, Hồ Hoan có chút ý nghĩ, đối Chu Khâu sinh cùng nói, "Chúng ta liên lạc một chút Tây Ma đi." Hai người tự nhiên không có gì nghị. Master A nói, liền đều đến ta phòng họp đi." Master A tiện tay ném ra ngoài một viên kim loại khối du bịt, lại không phải lúc trước cùng Hồ Hoan đổi lấy cái kia, hiển nhiên vị này linh hồn giáo phái lao tổ, xuất thân giàu có, tư tàng rất nhiều. Hắn mở ra một cánh cửa, đem Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh mời đến dành riêng cho hắn phòng họp. Bộ này phòng họp nhưng thật ra là ủng hộ nhiều người sử dụng, chỉ là bình thường mọi người sẽ không cùng tiến tới, cho nên đều là riêng phần mình sử dụng mình chuyên môn. Hồ Hoan tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, tây ma cơ hồ trong chớp mắt liền đăng ký đi lên, vội vàng kêu lên, "Hồ Hoan, lão Chu cũng nổi lên." Master A người cũng tại, ta cần trợ giúp của các người. Tây Ma không đợi ba người mở miệng, liền đem tình huống của mình nói một lần, sau đó lấy ra ba phần phạn tiên tân pháp truyền thống cho ba người, nói, Mạn Sĩ Tề ạ, ngươi có thể phái một nhóm người tới sao? Ta cần đáng tin thủ hạ. Hô Hoan, ngươi nếu là có thể liên lạc với bộ hạ cũ, cũng xin đưa một nhóm người tới. Tuần Sinh, ta biết ngươi có rất nhiều bộ hạ, không muốn tăng từ, mời càng nhiều càng tốt, đem ngươi không cần phản đồ, lòng mang ý đồ xấu hạ người, tất cả đều đưa tới. Tây Ma thỉnh cầu, để Hô Hoan, Chu Khâu sinh cùng Mạn Sĩ Tề có chút kinh ngạc, lập tức ba người liền trong lòng sáng tỏ. Tây Ma đây là muốn làm gì? hắn là phải nhanh khuyết trương thế lực, muốn nhanh chóng khuyết trương thế lực, liền nhất định cần số lớn cán bộ, dị giới tổ chức ngầm. Mặc dù thực lực cao cường hạng người không ít, cấp 4 cấp 5 đều cực kỳ phổ biến, lại vẫn như cũng là lạc hậu phong kiến lao ngoan cố chiếm đa số. Cho nên Tây Ma cần số lớn địa cầu trước nghiệp giả, những người địa cầu này sẽ dẫn đi hoàn toàn mới lý niệm, cùng quan niệm cách tân. Địa cầu quá khứ trước nghiệp giả, mặc kệ bản thân bối cảnh có phức tạp hơn, vượt giới quá khứ đoạn mất cùng địa cầu bên này liên hệ, ngoại trừ đầu nhập vào Tây Ma, cũng liền lại không có biện pháp khác tại dị giới sinh tồn. Mặc kệ cái gì người đưa qua. Tây ma đều sẽ rất vui vẻ tiếp thu, hơn nữa có thể cấp tốc đồng hóa. Hồ Hoan do dự một chút, nói: "Ta cần một chút thời gian." Hắn hiện tại cũng thiếu nhân thủ, tạm thời không có cách nào cho Tây ma cung cấp trợ giúp. Chu Khâu Sinh do dự một chút, nói: "Quay lại ta đem siêu năng đệ nhất sư cho ngươi phái quá khứ một nửa." Chu Khâu Sinh mặc dù tại New York cùng Sanfer Giang Sít cô thiết lập lượng tử ma trận, nhưng vẫn cũ không có có thể khống chế nước Mỹ toàn bộ chức nghiệp giả, hắn là định đem tất cả không tại khống chế bên trong chức nghiệp giả, thông qua chính phủ thủ đoạn, đưa đi dị giới, cho Tây ma tiêu hóa. Ma Stea liền đơn giản nhiều, nói: Đẳng cấp cao chức nghiệp giả không có khả năng, nhưng ta có thể cho ngươi phái quá khứ mấy vạn người phổ thông quân đội, về phần như thế nào tiêu hóa, chính là của ngươi sự tình. Mạc Tề ạ, đồng dạng cũng không có khả năng ra linh hồn giáo phái lực lượng trung kiên, dị yêu lúc nào cũng có thể sẽ thông qua linh tuyển nhãn xâm lớn, hắn cũng cần số lớn nhân thủ. Mạc Tề ạ là dự định, thông qua sửa chữa cái nào đó quốc gia chính phủ lệnh, đem không thuộc về mình quân đội đưa qua dị giới, đại quốc có rất nhiều chương trình để quân đội điều động có dấu vết mà lẩn theo không thể làm cho gì, nhưng Nam Mỹ tiểu quốc săn sát, rất mức chính phủ căn bản khống chế không đến như vậy tinh tế nhập vi. Giả tạo mấy cái chính phủ lệnh, đem một nhóm quân đội đưa cho Tây Ma, đối Mã hạ tới nói, quả thực không có chút nào khó, còn có thể tiện thể suy yếu người phản đối lực lượng. Bốn người đạt thành hiệp nghị, Hồ Hoan liền không nhịn được hỏi, phương kia thế giới đến tột cùng thế nào? Tây Ma mỉm cười, nói, nơi này không thích hợp người bình thường, nhưng phi thường phù hợp chức nghiệp giả cùng kẻ giả tâm. Người cũng đều biết, phương kia thế giới chia thiên tộc cùng thần tộc, cũng chính là dị yêu cùng nhân loại, trong đó dị yêu đến trục tỷ nhớ, nhân loại cũng chỉ có không đủ 100 triệu, nhưng đại đa số đều là người hoang dã, bảy đại thánh thành cộng lại không qua ngàn vạn nhân khẩu nếu như không phải dị yêu ở giữa mâu thuẫn cực sâu so cùng nhân loại cứu hận còn sâu không có cách nào liên hợp nhân loại một phương này tại cấp cao về mặt chiến lược cũng không ăn thiệt thòi mỗi một tòa thánh thành đều nắm chắc vị đại thần tôn cùng thần tôn tòa chấn chỉ sợ nhân loại đã sớm diệt tuyệt ta hiện tại muốn làm chính là cứu vớt nhân loại ta muốn để dị yêu tại phương kia thế giới diệt tuyệt nhân loại ở chỗ này một lần nữa có khởi. bảy đại thánh thành ngoại trừ thủ hộ mình thành thị thậm chí liền đồng tộc người hoang dã đều từ bỏ bọn hắn quan niệm đã không đủ để đại biểu nhân loại chỉ có ta tây ma mới là phương kia thế giới chúa cứu thế chu khâu sinh cùng hồ hoan Nhìn vẻ mặt cùng Nhật Tây Ma, đều cho vị lão hữu này hạ một cái lời bình, nghiêm chỉnh, kẻ dạ tâm. Tây Ma trên địa cầu chưa bao giờ qua tương tự dạ tâm, đó là bởi vì hắn cũng không cho rằng mình có thể cạnh tranh được Thái Bình Thiên Minh đám bạn trí cốt, mà cái khác khi đó, cũng tại tham dò kéo dài tuổi thọ chi pháp, căn bản không đạt được tâm. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đến phương kia thế giới, Tây Ma chỉ cảm thấy mình tới lý tưởng trí quốc, nơi này giống như một trương kém giấy trắng, mặc cho hắn tùy tiện bôi hoạ. Tây Ma đang cùng ba vị lão hữu trao đổi qua đi, hai lòng rời khỏi phòng họp, hắn suy tư một hồi, rồi đắc ý nói, "Ta cần nhân khẩu, đại lượng nhân khẩu." Chương 39, mươi Thần Luận Học Tập Hứng Thú Tiểu Tổ. Hết ly ra tới ngày thứ 2, Lão Vu sư trong tay Linh Tuẩn Nhãn cũng xảy ra trạng huống, cũng khắc thường yêu đại quân xông ra. Lão Vu sư lúc đầu còn đang do dự, nhưng mặt đối vô cùng vô tận dị yêu, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cùng Hồ Hoan xin giúp đỡ, đồng thời đưa ra nguyện ý đem tất cả Vu Linh đưa cho linh hồn giáo phái. Mạ Sĩ Tệ Á nhận được tin tức, vui vẻ hướng chi đối Lão Vu sư tới nói, chỉ có thể mượn nhờ Thánh Linh đồ đặng trụ. Linh Tuẩn Nhãn chấn áp Vu Linh, đối Mạ Sĩ tới nói, liền làm một đám rau xanh. Hồi Hoan đến Mạ Sĩ địa bàn, liền đem kim loại khối rũ biến hóa thành một tòa cao úc. Ném vào một chỗ trên đất trống, Thiên Ma Lăng Gia biết là đến linh hồn giáo phái địa phương, cũng là mười phần sống yên ổn. Rốt cuộc Thiên Ma Lăng Gia mặc dù cũng là đỉnh cấp quốc tế thế lực, nhưng so với linh hồn giáo phái, thật đúng là không đáng chú ý. Linh hồn giáo phái mặc dù không có cấp 5, nhưng tuyệt đối có thực lực đối cứng, có được hai vị cấp 5 siêu năng đệ nhất sư, mà Setea quả nhiên là hung danh bên ngoài đại nhân vật. Lăng Tiêu đem Sương Sáo mang ra ngoài, đặt ở một chỗ trên đất trống, Thiên Ma Lăng Gia cùng linh hồn giáo phái giáo đồ, đem nàng bao vây một vòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Setea đối Lăng Tiêu mỉm cười, nói: "Hồ sinh là ta hữu." Ngươi về sau gọi ta tiểu mạc là được, không cần lấy ta làm cái gì nhất giáo chi chủ. Lão Vu sư thanh âm, tại lăng Tiêu vang lên bên hai, Tiêu Lên, đừng tin hắn. Mạn Tề Hạ cũng không phải người tốt kia. Lăng Tiêu Mặc dù biết Mạn Tề Hạ hoàn toàn chính xác cùng Hồ Hoan là bằng hữu, nhưng thật không thể tin được, vị này linh hồn giáo phái thủ tịch Pháp Vương sẽ như thế hiền lành. Nàng hỏi một câu, Hồ Hoan làm sao không đến? Mạn Tề Hạ cười nói, ngươi cũng không nên ở chỗ này, hẳn là đi tìm hắn. Chuyện kế tiếp sẽ khá quỷ dị, còn sẽ có phi thường ngang ngược chiến đấu. Ta phi thường không để nghị ngươi đứng ngoài quan sát ạ chẳng những phải giải quyết vô linh vấn đề, còn muốn thu phục vượt giới tới dị yêu, hắn mặc dù có lòng tin có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng thật không hy vọng lang tiêu tại một bên. Cái này sẽ chỉ để hắn chói chân chói tay. Lão Vu sư cũng nhắc nhở, ngươi mau chóng rời đi, tốt nhất đi tìm Hồ Hoan. Nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm, ngươi lưu tại nơi này sẽ để cho ta cùng ạ đều rất khó chịu. Lang tiêu hỏi một câu, vì cái gì? Ta đã là cấp 4, chẳng lẽ còn không giúp không đến bận điệu sao? Lão Vu sư nhã danh nói, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá kém, mà lại tiếp xuống có nguy hiểm gì, chúng ta còn muốn bảo hộ ngươi. Một khi có chút sơ suất, ngươi cũng đã biết hổ hoàn cái kia đồ chơi, là thật sẽ không theo chúng ta dạng đạo lý. Ma Stea đợi một hồi, gặp Lăng Tiêu sắc mặt có chút không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu, vội vàng rời đi, lúc này mới mỉm cười, thân hình thoáng qua biến mất, một lát sau liền xuất hiện thời gian trong khe hở. Hắn liếc mắt nhìn lão vu sư, nói, "Én nhìn núi cầu vồng, ngươi làm sao chỉ còn lại hình chiếu rồi? Chờ đem ngươi vu linh chuyển hóa làm ta linh, cũng gia nhập ta linh hồn giáo phái như thế nào?" Lão vu sư hừ lạnh một tiếng, năm đó Ma liền cực kỳ nhớ thương Indi một mạch vu linh, chỉ là hắn khi đó đợi, còn không rõ ràng lắm vu sư nội tình. Hồ Hoan lại tương đối giữ mình lão Vu sư, lúc này mới không để Mạc Stê Á đã thủ. Hiện tại, lão Vu sư cũng biết, Mạc Stê Á thiên nhiên liền tương đối khắc chế mình, linh hồn giáo phái là hết thảy sinh linh có thể thực hiện, cũng là linh hồn khắc tinh, mặc kệ là sống ngũ sư, vẫn là chết vô linh, tại linh hồn giáo phái trước nghiệp giả thủ hạng, đều là chỉ có kinh ngạc phần. Hắn thấp giọng nói, ta sẽ gia nhập Hồ Hoan một phương. Mạc Stê Á cười một tiếng, nói, hắn đồng dạng là chúng ta linh hồn giáo phái người. Mạc Stê Á cũng không phải lắc lư người, Hồ Hoan năm đó thật đúng là gia nhập qua linh hồn giáo phái, khi đó linh hồn giáo phái còn gọi Vũ thần luận học tập hứng thú tiểu tổ. Dựa theo cái này phép tính, Hồ Hoan vẫn là linh hồn giáo phái lúc đầu người sáng lập một trong, tư cách so Mã Thành Vũ còn già hơn một chút. Lão Vu sư sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn ngồi dưới đất lẩm bẩm niệm lên chú ngữ, một đầu Vu linh hiện hiện. Mã Sete ạ đưa tay chụp một cái, đầu này Vu linh liền không có chút nào phản kháng bị hắn lấy đi. Lão Vu sư sắc mặt càng là khó coi, hắn biết Mã Sete ạ khắt chế linh hồn, nhưng cũng không nghĩ tới, vị này linh hồn giáo phái thủ tịch Pháp Vương, có thể làm được như thế hận. Hiện tại ngoại trừ linh hồn giáo phái nội bộ, còn không có mấy người biết, Mã Sete cùng Mã Thành Vũ đã tấn thăng cấp 4 nếu là sớm tầm vài ngày, Mạn Tề Á thật đúng là chưa hẳn có thể làm được như thế nhẹ nhàng như thường. Lão Vu sư tiếp tục triệu Hoán Vu Linh, lại là một đầu Vu sư linh hồn hiện hiện, tại bên cạnh hắn còn có vài đầu thủ hộ động vật chi linh. Mạn Tề Á như cũng nhẹ nhõm lấy đi, chỉ là hơn một giờ về sau, tất cả Vu Linh liền đều bị Mạn Tề Á lộ ra thời gian khe hở. Hắn đối Lão Vu sư nói, ngươi dùng thời gian ngăn cản những cái kia gì yêu, sợ cũng là đến cực hạn, đều thả ra đi. Ta bọn đồ tử đồ tôn đứng phó tới. Lão Vu sư thân là một cái thời gian hình chiếu, cũng không thể phát huy khi còn sống thực lực, nhưng là hắn có thể thao túng thời gian đem vượt giới mà đến dị yêu đưa vào khác biệt lịch sử đoạn ngắn, nhưng loại thủ đoạn này có cực lớn cực hạn, lão Vu sư hoàn toàn chính xác sắp đến cực hạn. Lão Vu sư tại Mạn Tề hạ rời đi về sau, liền nhắm mắt lại, đem tất cả từ linh truyền nhắn lao ra dị yêu, cùng một chỗ đưa ra thời gian khé hở. Mấy ngàn con dị yêu cùng lúc xuất hiện, trang diện chi hùng vĩ, coi như Mạn Tề hạ cũng nhịn không được kinh ngạc. Hối hoan thủ đoạn so lão Vu sư mạnh quá nhiều, cho nên hắn có thể làm được một nhóm một nhóm đưa ra dị yêu, lão Vu sư cũng không có cái này năng lực, hắn chỉ có thể duy nhất một lần thành không. Nhiều như vậy dị yêu xuất hiện, khổng lồ linh cơ thậm chí đưa tới linh khí trong thiên địa chấn động sinh ra một cái nhỏ bé vòng xoáy linh lực, vô số linh lực hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Ma Sát Đa ra lệnh một tiếng, linh hồn giáo phái đồ chúng liền cùng một chỗ khai hỏa, các loại nặng nhẹ vũ khí, chính là đến trọng pháo, pháo hỏa tiễn cũng bắt đầu ánh minh. Chi này dị yêu đại quân, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, qua trong dây lát liền bị đánh nổ tử thương thảm trọng, chỉ có một ít dị năng hạt thủ, cấp độ cực cao dị yêu, mới có thể chống cự qua cái này một đợt mưa bom báo đạn cùng hỏa lực bao trùm. Một đầu cấp 4 dị yêu, thân là quan chỉ huy, ngay tại lớn tiếng gầm rú, còn muốn đem đội ngũ tập trung lại, một cái nhàn nhạt, nhạt bóng xám xuất hiện tại sau lưng nó. Một tiếng lãnh khốc dị thường thanh âm nói, chưa từng nghĩ tới, cấp 4 còn có như thế giàu có thời điểm, chúng ta linh hồn giáo phái xem như tháng tới phi tốc phát triển tốt đẹp thời cơ. Đầu này cấp 4 dị yêu bị một đoàn xương mù xám bao phủ, cái dị dị năng cũng không kịp phát động, liền bị lực lượng quỷ dị xâm nhập trong cơ thể, trong chớp mắt đã mất đi hành động lực. Mã Thành Vũ kéo một đầu dị yêu ra, ném xuống đất, quay người lại đi đối phó con thứ hai. Mã Sát Đe ngược lại là không có ra tay, chỉ là không ngừng cho linh hồn giáo phái đổ chúng ra lệnh. Trong khoảng thời gian này, linh hồn giáo phái mặc dù chỉ có hai người tấn thăng cấp 4, nhưng lại chí ít có 50 người trở lên. Từ cấp 2 tấn thăng đến cấp 3, Nguyên Lai linh hồn giáo phái người, không cách nào tấn thăng cấp 4, là bởi vì ưu thần pháp không đủ, nhưng không thể tấn thăng cấp 3, chỉ có một nguyên nhân luyện công tài liệu không đủ. Chương 40, thành công lại thất bại hảo thuật. Một khi cấp 3 dị yêu cung ứng sung túc, linh hồn giáo phái ít nhất có thể cao hơn trên ngàn cấp 3 trước nghiệp giả. Con số này đã có thể xưng toàn cầu đệ nhất, khổng lồ đến toàn cầu tất cả quốc gia chính phủ trước nghiệp giả tổ chức cộng lại cùng một chỗ, đều không làm được nhiều như vậy cấp 3 trước nghiệp giả. Phải biết tiềm long quân có 3 vị cấp 4, cũng chỉ có hơn 10 vị cấp 3 trước nghiệp giả, nhất nhị giai trước nghiệp giả cộng lại, cũng không đủ 700 linh hồn giáo phái trên dưới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà Stea liền có thể lấy ra nhiều như vậy dị yêu, mà lại cơ hồ đều là cấp 3, số ít cấp 4 căn bản không có cấp bậc thấp phế vật. Nhưng cơ hồ tất cả linh hồn giáo phái đồ chúng, đều có một cái cảm giác, trên địa cầu tam đại chức nghiệp giả giáo phái, đại khái từ nay về sau, liền muốn biến thành linh hồn giáo phái một nhà độc đại. Coi như linh hồn giáo phái không có cấp 5, nhưng chỉ là khổng lồ cấp 4 cùng cấp 3, cũng đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào vì đó run rẩy, về phần những cái tia xuyên quốc gia tập đoàn, càng là không đáng kể. Mặc kệ là cổ điện phái ma pháp giáo đoàn, vẫn là cơ giới thần giáo Nơi nào làm cho ra nhiều như vậy cấp 4 cùng cấp 3. Ma Sát đã lựa chọn địa phương, địa thế phi thường xảo giượ, bọn hắn linh hồn giáo phái làm là không tiền vốn mua bán, tùy thời chuẩn bị ứng phó chiến đấu, cho nên trong căn cứ có các loại chiến đấu địa hình. Mấy chục vòng xạ kích cùng hỏa lực bao trùm về sau, còn có thể đứng đấy dị yêu, đã không đủ bảy thành, trên chiến trường vô số tà linh trôi tới trôi lui, phổ thông cấp 3 dị yêu tao ngộ cùng là cấp 3 tà linh, cơ hội không có ngăn cản chi lực. Những này tà linh đều là thôn vẻ mấy vị cấp 3 tấn thăng, đều có được nhiều loại trở lên dị năng, mà lại trong đó ngoại trừ số ít mấy năm gần đây cùng cái này một đợt tấn thăng người cơ hồ đều là năm đó thái bình thiên binh lão nhân mặc kệ là kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm vẫn là hung tàn trình độ đều không phải hiện tại vừa mới thăng cấp chức nghiệp giả có thể so sánh dị yêu đại quân thành phim liên miên ngã xuống mười mấy đầu cấp bốn dị yêu thủ lĩnh liều mạng muốn thống hợp quân đội nhưng chúng nó đều đến từ khác biệt chủng tộc ai huy vọng đều không đủ đủ chỉ có thể lâm thời ở bên người hội tụ một nhóm đồng tộc chiến sĩ miên cương cũng chỉ có thể tự vệ nếu như là trên địa cầu quân đội còn có thể làm ra muốn phá vòng vây phản đoán nhưng những này dị yêu hoàn toàn không hiểu hỏa lực vũ khí. Chị cảm thấy bốn phương tám hướng đều là hỏa lực đặc kích, khắp nơi đều có đạn bay vụt, căn bản không biết nên hướng phương hướng nào bỏ chạy. Năm đó trên địa cầu, rất nhiều thổ dân tao ngộ lo liệu xuống kiếp địch nhân xâm cướp, cũng kém không nhiều liền là cái phản ứng này. Mã Thành Vũ liên tục đánh ngã bảy tên cấp 4 dị yêu, lúc này mới chui đến Mã Setea bên người, nói: "Ngươi chầm chậm một hồi, ta đi giúp Lao Yên tấn thăng cấp 4." Mã Setea nhẹ gật đầu, nói: "Trước hết để cho 12 phương pháp vương đều tấn thăng, sau đó lại đến phiên các chấp sự, vừa mới thăng cấp cấp 3 nhóm tạm thời không làm cân nhắc, bọn hắn còn cần tích lũy." Mã Thành Vũ nhẹ gật đầu. Vung vung tay lên, liền có người tới đem bảy con cấp 4 dị yêu đều lắp đặt xe chuyển vận. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh cũng không có đi vây xem lần chiến đấu này, linh hồn giáo phái đủ để ứng phó loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có nhúng tay ý nguyện. Tại Hồ Hoan để nghị dưới, bọn hắn tại lần trước phòng ăn bên ngoài trên bờ cát, đi phơi tắm nắng. Bạch Nghe thường nói cái gì cũng không chịu thay đổi đồ tắm, trên thân hiện lên lân giáp, mặc dù huyện chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì, nhưng rõ ràng cùng đồ tắm có chỗ chiến lệch. Ma stea vì to đập bầu không khí là một nhóm nam mỹ các quốc gia tuyển mỹ giai lệ, an bài một nhóm các câu lạc bộ tuổi trẻ hoạt động bóng đá viên, tại phụ cận cãi nhau làm bầu không khí tổ. Lang Tiêu tới thời điểm, nhìn thấy Hồ Hoan mặc quần quốc hoa lớn, ở chân nằm tại trên bờ cát, thái độ nhàn nhã, thật giống như phía ngoài chiến đấu, hoàn toàn không phải vấn đề. Nàng đá rơi xuống trên chân giày, đi tới Hồ Hoan bên người, sát bên Hồ Hoan ngồi xuống. Ngay tại trong biển tùy tiện sướng mơi, thậm chí vụộm trộm đem thanh lân đuôi to biến hóa trở về, ngay tại vui sướng bắt giữ tôn cá bạch lễ thưởng, nhiên liền có cảm ứng, nàng quay đầu nhìn ra xa trên bờ cát, không chút do dự đem thanh lân đuôi to biến hóa trở về trục sóng lướt sóng, đi lên bãi cát. Hồ hoan đông nhiên có một ý tưởng, búng tay một cái, Lang tiêu ngay tại bạch nghe thường trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lang tiêu trong mắt cũng không có bạch nghe thường cái bóng. Cơ hội tại đồng thời, Hồ hoan liền cảm ứng được, tự mình hoàn thành lần thứ tư cùng lần thứ năm trước mặt mọi người thành công biểu diễn. Khoảng cách cấp hai giấy cỏ sư càng gần ném một cái ném. Đại biến người sống, mặc kệ là phương tây ma thuật, vẫn là phương đông nào thuật đều là cực trọng yếu hạng mục hồ hoan nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cái đồ chơi này còn có thể làm chút gì. Bạch thường đi lên bãi cát, có chút khẽ nhăn một cái cái mũi nhỏ lộ ra một cái nụ cười, nhào tới Hồ Hoan trong ngực, bên cạnh Chu Khâu Sinh, không chút biến sắc động đậy thân thể, cách xa Hồ Hoan vị lao hưu này. Hồ Hoan cho Chu Khâu Sinh một cái ánh mắt cầu trợ, Chu Khâu Sinh cho hắn một đạo linh sóng, ta là Sử Nam, không thiện trường cái này. Ngươi nếu là hy vọng ta tính toán một chút, ngươi hy kịch nhỏ pháp bại lộ tỷ lệ, ta có thể cung cấp chuyên nghiệp phục vụ. Hồ Hoan bất đắc dĩ cũng trở về một đạo linh sóng, nói, tiểu thường thường cùng Lăng Tiêu tỷ tỷ đều ôn nhu hiền thụ, sẽ không cho ta quá nhiều xấu hổ. Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Nghe thường liền đưa tay một cái, Lăng Tiêu thân ảnh lại xuất hiện, chỉ là nhất giai ảo thuật sư muốn hồ lộng qua cấp năm bạch này thưởng, là thật có điểm chuyên nghiệp tính công đủ. Hồ Hoan tùy cơ ứng biến cực nhanh, cho Chu Khâu sinh một cái xin giúp đỡ linh sóng, tranh thủ thời gian cho ta ra một đạo đề toán. Chu Khâu sinh tiện tay vạch một cái, liền có một nói đề toán hiện hiện, có cái nam nhân đồng thời giao hai người bạn gái, một vòng vừa tới thứ sáu đi làm, một cái không có cố định nghề nghiệp, nhưng ở quen thuộc tại 10 giờ sáng rời giường. Xin hỏi, an bài như thế nào thời gian mới có thể mức độ lớn nhất giảm bất lòi đuổi thời cơ. Bạch tại đến địa cầu lâu như vậy, mặc dù không giống Kaka, bị Hồ Hoan lắp đặt luôn ngư bao cũng đã sớm có thể nói một ngụm lưu loát hơn ngữ, đọc đề cũng không vấn đề. Nàng có chút tò mò hỏi, đây là một đạo thời gian quản lý đề sao? Lăng Tiêu cũng giống vậy đọc hiểu đạo này đề, cũng hỏi một câu, Hồ Hoan ngươi có hai người bạn gái sao? Hồ Hoan rũi ra một ngón tay, nói, tiểu thường thường, Lăng Tiêu tỷ tỷ, các ngươi có biết hay không, ta kỳ thật còn chưa trưởng thành. Hồ Hoan bị cương ép nhảy hải cấp, nhưng trên thực tế, hắn thật không có lớn như vậy số tuổi, lúc này cũng chỉ có thể bắt lấy điểm này, muốn hôn lại quá khứ. Lăng Tiêu nhớ tới Lâm rời đi Trung Quốc trước, Hồ Hoan cùng lời của mình đã nói, trong lòng mềm đúng, quyết định tha hắn một lần. Bạch Nghe thường nhớ tới tuổi của mình, có chút tròn dạng, chính suy nghĩ làm như thế nào phòng ngựa, thảo luận niên kỳ cái này lúng túng vấn đề. Chu Khâu Sinh ở bên cạnh xen vào một câu, "Kỳ thật, các ngươi cũng không biết, ta vị lão bằng hữu này đã có hơn 700 tuổi. Hắn chỉ là nhìn xem tuổi trẻ, tuổi thật phi thường có già. Chu Khâu Sinh cho Hồ Hoan một ánh mắt, để chính hắn đi thể hội. "Lão Chu đấy lòng hung tận nói, để các ngươi không có việc gì liền lấy ta là lão Sử nam nói sự tình. Để các ngươi biết một chút, đắc tội một cái không có bạn gái nhà số học là bực nào không sáng suốt." Chương 41, chỉ có người địa cầu mới có thể bảo vệ mình. Hồ Hoan kém chút muốn đem mình còn không có thẻ căn cước chó móc ra. Mặc dù 84 năm liền bắt đầu có cái đồ chơi này, nhưng Hồ Hoan không lính qua, hắn hiện tại sử dụng là một loại khác giấy chứng nhận thân phận. Hồ Hoan cho Chu Khâu sinh một cái ánh mắt hữu hoán, quay đầu đối Bạch nghe Thường cùng Lăng Tiêu nói, "Chúng ta đi bơi sẽ là đi." Sau đó hắn vượt lên trước cái thứ nhất, nhảy lên một cái, nhảy lên cao 20, 30 mét, một cái ngư rửa sông vào biển cả. Bạch Ngê Thường hai chân thon dài nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi theo Hồ Hoan, Lăng Tiêu nhưng không có theo sau, nàng mặc dù cũng sẽ bơi lội, nhưng hiển nhiên ở trong nước không chiếm ưu thế. Lăng Tiêu lấy ra Tuyết hồ nện. Dựa theo vu thuật thủ pháp, nói lẩm bẩm, nàng đã thân là cấp 4, còn chiếm được Thánh Linh Đồ đảng trụ chi viện, lúc này lại đến thôi động thủ hộ linh khế ước, quả thực cao sơn lưu thủy, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Theo tuyết hồn nệ lực lượng, tràn vào trong cơ thể, Lang Tiêu đi tới bờ biển, đưa chân bật mạnh, liền có mảng lớn băng nổi sinh ra, nàng đi lên băng nổi, vô lực phun trào, giống như thôi động một cái cỡ lớn ván nước sóng. Chu Khâu Sinh đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, liền rời đi bãi cát. Hắn mới không muốn trở Hoan giải quyết vấn đề, đến tìm Tiền với mình, Chu Khâu Sinh tản bộ đi địa phương chiến đấu. Lão Vu sư đem thả ra dị yêu, đã càng ngày càng ít, linh hồn giáo phái đồ chúng thậm chí đã không nỡ dùng hỏa lực vũ khí, rốt cuộc những này dị yêu đều là bảo vật quý tài phú. Một đầu cấp 4 tà linh trong chiến trường tung hoành tới lui, sinh động phi thường, lại không phải Ma Sát Đệ cùng Mã Thành Vũ, mà là linh hồn giáo phái một vị khác pháp vương Yến Buồn Bã. Hắn cũng là năm đó Thái Bình Thiên binh người, chỉ là luận địa vị, năm đó đều Yến Buồn Bã còn không bằng Mã Thành Vũ, còn thiếu rất nhiều tư cách cùng Hồ Hoan, Chu Khâu Sinh, Ma đặt song song, mấy lần lão tụ hội, hắn cũng không có ra sân. Lúc này tấn thăng cấp 4, vị này linh hồn giáo phái Nguyễn lão Thẳng có một nôn suy nghĩ trong lòng cảm giác hái, thân hóa một vẻ bóng mờ, bị hắn thấu thể mà qua dị yêu, liền trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên, không còn có động tĩnh. Lúc này cùng đại đội nhân mã tới cấp 4 dị yêu đã toàn bộ bị đánh ngã, chỉ còn lại có cấp 3 chiến sĩ thông thường. Những này dị yêu vốn chính là phá hôi, mặc dù đối với địa cầu tới nói, đã cường đại đến rất nhiều quốc gia đều không cách nào ngăn cản, nhưng lại cũng không phải là dị yêu đại quân tinh huyễn. Theo chiến đấu càng ngày càng nghiêng về một bên, liền ngay cả mạng Stea đều đã mất đi quan chiến thú. Lam Chu Khâu sinh chạy tới, Ma hỏi một câu, hồi hoan thế nào? Chu Khâu sinh nhàn nhạt nói, Hắn đang cùng thường thường cùng lăng Tiêu giải thích, mình đến tuột cùng mấy tuổi. Ma Sĩ Tề lập tức tình ngộ, là vị lão hưu này vạch trần Hồ Hoan nội tình, nhịn không được cười nói, Hồ Hoan lần này chuyển thế vẫn còn có chút trong tính cách biến hóa. Nếu là trước kia, những này đều không phải cái vấn đề lớn gì. Chu Khâu sinh từ từ nói, Hồ Hoan đang cố gắng thoát khỏi chuyển thế mang tới ảnh hưởng, nhìn ra được, chuyển thế pháp cũng không phải là không có di chứng. Ma Sĩ Tề thở dài, nói, coi như thế, chuyển thế pháp cũng là năm đó lựa chọn tốt nhất. Chu Khâu sinh nhẹ gật đầu, hắn là cứng rắn sống qua tới. Kem chút liền không nhịn đến linh khí triều, mà ạ là đem mình biến thành ác điểm, ác điểm vấn đề cực lớn, coi như hiện tại cũng không giải quyết triệt để. Vũ thần pháp tu luyện thành ác điểm, liền không còn có tự hành tăng lên, chỉ có thôn phệ dị yêu cùng chức nghiệp giả mới có thể lấy được càng nhiều lực lượng, nhưng loại hình thức này, ai cũng không biết có thể đi bao xa. Chỉ có Hồ Hoan, chẳng những dựa vào chuyển thế pháp, tránh khỏi hẳn phải chết chi kiếp, hơn nữa còn triệt để sửa chữa căn bản pháp, là tu hành nguyên hư pháp đặt vững hùng hồn căn cơ. Mặc kệ là CTa, vẫn là Chu câu Sinh, đều biết Hồ Hoan mặc dù bây giờ bị kẹt tại cấp ba, hơn nữa còn là tức thời chiến lực Hiến pháp càng kém cỏi đến còn tại nhất dài, nhưng Hồ Hoan làm từng bước, ổn chế ổn âm, ngày sau thành tựu, tất nhiên không thể đánh giá. Hồ Hoan lúc này, hoàn thành lần thứ 6 ảo thuật, để chân trời hiện ra khẽ con cầu vồng, đang cùng Bạch Ngê Thường cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ ngồi tại trên mặt băng, thưởng thức cái này khó được kỳ cảnh. Mặc kệ là Bạch Ngê Thường, vẫn là Lăng Tiêu, đều không có tiếp tục truy vấn, nhưng cái kia để tại nhạy cảm. Hồ Hoan thử ôm Lăng Tiêu, thử lại lấy ôm Bạch Ngê Thường, kết quả bị Lang Tiêu không chút biến sắc đem cánh tay cho cầm xuống tới. Hồ Hoan lại nếm thử đồng thời ôm hai cái nữ hai tử, kết quả là ngay cả Bạch Ngê Thường cũng không chịu hắn lần nữa đến thử trước ôm tiểu thường thường lại đi ôm lăng tiêu thế mà nhất cử đạt được cho dù lao công hồ ly được chứng kiến vô số thế giới nhìn qua vô số phong cảnh trong chốc lát cũng làm không rõ ràng đây là nguyên lý gì nhưng khó được có thể thành tĩnh một hồi hắn cũng không nghĩ nhiều cho dù hồ hoan là áo thuật sư nhưng ở trời trong ban ngày biến ra một đạo cầu vòng cũng tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực luôn cảm giác dạng này thời gian không nhiều lắm hồ hoan thở dài một cái lăng tiêu nhịn không được hỏi về sau còn sẽ có gì yêu sâm lớn sao hồ hoan thở dài nói há lại chỉ có từng đó Về sau hẳn là sẽ có cấp 5 trở lên dị yêu, mà lại đến một lần khả năng liền là mấy chục vạn. Lăng Tiêu giật này mình, nói, đây chẳng phải là nhân loại muốn diệt tuyệt. Bạch Ngê thường ngẩng ngực một cái mức, nói, Hoan Hoan đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Hồ Hoan mỉm cười, nói, chỉ có người địa cầu mới có thể bảo vệ chính mình. Bạch Ngê thường lắc đầu nói, người địa cầu quá yếu, ta cùng Ka đều xem như không sai chiến sĩ, nhưng chúng ta đều còn chưa trưởng thành, chiến lực còn chưa tới đỉnh phong. Nhưng chính là chúng ta huynh muội, trên địa cầu đã có thể xưng vô địch, nếu là dị yêu đại quân, chỉ cần đưa một đầu cấp 6 tới, các ngươi liền ứng phó không được. Hô Hoan mỉm cười, nói Tạm thời cầu bên trên, dung nạp không đến cấp 6. Bạch Nê Thường nói, sớm muộn các ngươi bên này linh khí sẽ nồng đậm đến tiếp nhận cấp 6. Đến lúc đó, ngươi cùng ta trở về yêu thiền ni đi. Chúng ta yêu thiền ni có đại thần tôn, có thể ngăn cản dị yêu đại quân. Hồ Hoan thấp giọng nói, tin tưởng ta, sớm muộn ta sẽ trưởng thành là địch nổi bất luận cái gì đại thần tôn tồn tại. Lang Tiêu nhưng không có Bạch Nê Thường lạc quan như vậy, gương mặt xinh đẹp trên hơi có chút thảm đạo, nàng trong khoảng thời gian này cũng đã trưởng thành không ít, chẳng những bước vào cấp 4 hơn nữa còn minh bạch một ít chuyện. Cái này địa cầu càng ngày càng nguy hiểm, chỉ là đại đa số chức nghiệp giả tổ chức. Còn không biết loại chuyện này, cũng đều tại lẫn nhau tranh đấu tới lui. Lăng Tiêu thấp giọng nói, ta sẽ giúp ngươi. Hồ Hoan Tinh Thần đột nhiên chấn động, nói, vừa lúc ta có một số việc mà cần các ngươi lăng ra. Hồ Hoan tiện tay lấy ra một chương vật thần thể, đối Lăng Tiêu nói, các ngươi lăng ra vật thần pháp, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, ta dạy cho ngươi một loại hoàn toàn mới vật thần pháp. Hồ Hoan cũng không có tàng tư, đem mình cùng Thiên Ma Tôn Hữu sáng tạo vật thần pháp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thụ cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu càng nghe, gương mặt xinh đẹp thì càng cần nàng đông nhiên liền minh bạch, mình bắt đầu tiếp cận một ít lịch sử chân tướng, cùng Hồ Hoan thân phận chân thật. Chương 42 Trên biển báo tố gió, Thái Bình Thiên binh năm đó, đánh vỡ hết thảy Thiên Kiến bệ phái, sáng chế ra 12 tân pháp, cũng không phải là vì của mình mình quý, cũng có giảng đạo thiên hạ kế hoạch, chẳng qua là lúc đó người người bệ bội nhiều việc cứu vớt sinh mệnh của mình, căn bản không có nhàn hạ bận biểu chuyện này. Hồ Hoan bắt đầu có chút lo lắng, vật thần thuật quá mức tục sưng, sẽ cải biến thế giới cách cục, thậm chí mang đến các loại ảnh hưởng trái chiều, nhưng ở mặt đối dị yêu xâm lấn nguy cơ, truyền bá vật thần thể, mặc kệ có bao nhiêu mặt trái tình huống, đều so người địa cầu dị tốt. Vật thần thuật ngoại trừ cung cấp sức chiến đấu sơ lực yếu, cơ hồ không có tác dụng phụ, xem như an toàn sạch sẽ màu xanh lá tân pháp. Vật thần thuật cũng là dễ dàng nhất lưu hành ra tân pháp, chỉ cần thu hoạch được một chương vật thần thể, có được linh lực, liền có thể sử dụng, lại thuận tiện bất quá. Lăng Tiêu đạt được vật thần thuật, trong đầu nghĩ lại cùng Hồ Hoan khác biệt, nàng liếc mắt nhìn Bạch Nê Thưởng, thầm nghĩ, Hồ Hoan đây là để cho ta triệt để thu giao Lăng Già, trở thành hắn lớn nhất giúp đỡ. Bằng vào ta một cái, không giúp được hắn quá nhiều, nhưng có Thiên Ma Lăng Già, ta liền có thể so Bạch Nê Thưởng đối với hắn càng có trợ giúp. Lăng Tiêu đã quyết định, mình quay đầu liền đi thuyết phục Lăng Phá Thiên, vốn có vật thần thuật cùng linh truyền chi thủy tình hung dưới, Lăng gia các trưởng bối liền không nói, nhưng trẻ tuổi một đời cơ hồ đều sẽ bị nàng lôi kéo tới. Huống chi, lần này Hồ Hoan mang theo Chu Khâu Sính, Bạch Ngê thường tới cứu viện Lăng gia, đã thu được từ trên xuống dưới nhà họ Lăng nồng đậm hảo cảm. Lăng Tiêu thậm chí còn nghĩ đến, mình muốn chủ xuống vật thần thuật mấu chốt một vòng, Thiên Ma Lăng gia vật thần thuật nhiều năm như vậy, cũng lấy được vô số kỹ thuật tiến bộ, trong đó có một môn đóng gói kỹ thuật, có thể giải quyết một vấn đề. Vậy liền tự động đặt vào trong cơ thể, không cần bản thân hiểu được vật thần thuật, nói một cách khác. Lăng Tiêu có thể chế tạo, bất kỳ người nào đều có thể đặt vào trong cơ thể vật thần thể, nhưng lại chụp xuống chế tạo loại này chân chính vật thần thể kỹ thuật. Dựa vào kỹ thuật lũng đoạn, Lăng Tiêu phi thường vững tin, mình có thể làm được khống chế lăng ra đại đa số người trẻ tuổi, là hồ hoan cung cấp mạnh hữu lực hậu thuẫn. Hồ Hoan là thật không có nghĩ nhiều như vậy. Bạch nghe Thường ở bên cạnh cũng nghe được vật thần thuật, nàng một mặt đầy cõi lòng mừng rỡ, Hồ Hoan liền ngay cả loại bí pháp này cũng không có nàng, một mặt lại có chút kinh ngạc, loại này vật thần thuật có thể xứng không làm mà hưởng, so Phạm Thiên thuật dễ dàng quá nhiều nếu như có thể đạt được số lớn vật thần thể, nàng thậm chí có thể làm cho ưu thiện ni thành quân đội, thực lực bạo tăng cái mấy lần, để phổ thông chiến sĩ đều có được 3 bốn giai thực lực. Bạch Nghe thường mặc dù nghe vật thần thuật, nhưng là nàng không có cái mới pháp cơ sở, cũng không giống lăng Tiêu từ nhỏ xâm nhiễm vật thần thuật, được hồ hoan chuyển thụ, liền có thể dung hội quán thông. nàng âm thầm ghi lại, nhưng lại biết mình không có cách nào tu luyện. Tiểu Thương thường trong lòng thầm nghĩ, quay lại ta cùng lăng Tiêu mua vật thần thể, chúng ta ưu thiện mi thành sản vật màu rộng có vô số bảo vật, chúng chi phương tia thế giới khác không có, dị yêu còn không phải khắp nơi trên đất. đầy đủ cùng với nàng đội lấy vật thân thể. Bạch Nghê Thường cũng không biết, liền là như thế một cái nho nhỏ ý niệm, nàng tại mấy năm sau liền có được một con vượt qua 10 vạn đội thân vệ, thậm chí trở thành phương kia thế giới nhân tộc, cái thứ hai xây dựng tân thành người. Cùng Bạch Nghê Thường cùng Lăng Tiêu đơn độc cùng một chỗ thời điểm, Hồ Hoan đều rất vui vẻ, nhưng cùng hai cái nữ hài tử cùng nhau là, Hồ Hoan là thật có chút mệt mỏi. Hắn liền ngay cả thật lâu không có tiến bộ nguyên hư pháp, đều không ngừng tiến bộ. Hồ Hoan nhìn lên trên trời cầu vồng dần dần biến mất, đang muốn cái cớ gì, thoát khỏi hai cái nữ hài tử, đống nhiên bầu trời phương xa, ẩn ẩn có một nói hạt tuyến xuất hiện. Hồ Hoan học thức phong phú, thầm than thở, tựa như là trên biển báo tố gió chẳng lẽ có cái gì khí trời ác liệt. Hồ Hoan Thân là cấp 3 thần thông chiến tướng, coi như thật có cái gì núi lở sóng thần, cũng tận chịu nổi, tại ba người bên trong, hắn vẫn là yếu nhất một cái, liền ngay cả Lăng Tiêu hiện tại cũng cấp 4. Lăng Tiêu chẳng những nhận được thánh linh đồ đằng trụ lực lượng, thu được ệ e nhìn thần thú bảo hộ, còn cung bích ngọc linh hạt ký kết khế ước. Lăng Tiêu bây giờ có được ngũ độc tâm tiềm, Tuyết hồn chu, huyết san hô vương giả, bích ngọc linh hạt lượng, chỉ kém một loại liền thành luyện liền lăng ngũ độc thiên la. Cứ việc loại vu thuật này luyện thành ngũ độc thiên la, cung vật thần ngũ độc thiên la, tu luyện đường tác không giống, nhưng lấy được lực lượng lại không có gì khác biệt. Vật thần thuật vốn chính là mô phỏng còn lại nghề nghiệp tổ hệ. Tại cấp 4 bên trong, Lang Tiêu Viễn siêu cùng thế hệ so nghiêm linh sắc cái này cấp 4 sàn nhà mạnh hơn không biết bao nhiêu, thậm chí so Lang Phá Thiên liền mạnh hơn một đoạn. Bạch Nê thường không cần nói, nàng liền là trên địa cầu trước mắt trần nhà một trong. Mặc dù như thế, hồ Hoan vẫn là đối Lang Tiêu nói, để én e nhìn thần thiếu đi xem một chút, bên kia đến tột cùng tình huống như thế nào. Lang Tiêu nắm môi anh đảo, thổi một cái vang dội huy một đầu thần tuấn vô cùng đại điệu, Tại sao lưng nàng hiện, hiện đầu này én e nhìn thần thiếu hai cánh, khoảng chừng năm sáu mét, nạo nẹt lướt qua bầu trời. Hồ Hoan nhìn thoáng qua, nói. Lăng Tiêu tỉ tỉ, trong tay ngươi hẳn không có cái gì đắc lực vũ khí, ta bên này có một căn vũ tiễn tặng cho ngươi." Hồ Hoan tiện tay đưa cho Lăng Tiêu một cây nở hệ bất thiếu vũ tiễn, cái đồ chơi này hắn hiện tại có hai cây, mà lại nếu là nguyện ý, còn có thể chế tạo mấy cây, cũng tịnh không kém đưa ra ngoài một cây. Lăng Tiêu nhận lấy chương này vật thần thể, dựa theo Hồ Hoan truyền lại bí pháp, tiện tay vung lên, liền có một căn hai màu trắng đen vũ tiễn xuất hiện trong tay. Nàng ý niệm khế động, căn này nở hệ bất thiếu vũ tiễn liền bay ra ngoài, chui vào mặt biển, không trở tay kịp liền treo một đầu màu mỡ cá lớn bay trở về. Hồ Hoan nhìn thấy một màn này, đương nhiên thần nghĩ Ta Kim Nhu sừng đã hủy, nợ thuế bật tiểu vũ tiễn cũng thiếu một cái, cũng nên lại chế tạo một kiện tiện tay thần binh. Hồ Hoan lấy được Tây Ma phát tới Phạn Thiên Tân Pháp, biết Tây Ma cũng không có đem ưu thiện ni thành cùng vực Nhật La đại thần tôn Phạn Thiên thuật truyền thụ cho tổ chức ngầm, một phương diện cũng thả chút tâm, một phương diện cũng đã nhận được giận dắt, cũng chuẩn bị sáng lập một môn hoàn toàn mới Phạn Thiên thuật. Hắn đối vực Nhật La đại thần tôn Phạn Thiên thuật rất có hứng thú, nhưng vực Nhật La đại thần tôn Phạn Thiên thuật cũng có một cái khuyết điểm, liền là công năng đơn nhất, cơ hồ tất cả thần binh tại hắn thao dưới, đều chỉ có thể phát huy đại công dụng. Hồ Hoan muốn chế tạo một kiện, hoàn toàn không giống Phạn Thiên thần binh hắn đã có mạch suy nghĩ nhưng bởi vì khuyết thiếu đủ nhiều dị yêu tạm thời còn không có cách nào biến thành hành động chỉ có thể trước từ mấy cái cơ bản bộ kiện luyện tạo bắt đầu e nhìn thần thiếu bay ra mấy trăm cây số liền thấy trên mặt biển một đầu như núi khổng lồ dị yêu chính đang gây sóng gió bị linh lực của nó nhấc lên khổng lồ sóng biển tựa như đỉnh núi thanh thế mạnh ác Lăng tiêu cùng e nhìn thần thiếu tâm linh tương thông nhị không được cả kinh nói là một đầu chưa từng thấy qua dị yêu tại sao có thể như vậy nó nhìn giống như không chỉ cấp 5 hối hoan đổi nở hệ bất thiếu người thay bài vừa bay ngước trời hắn muốn đi xem xét một chút Bạch Nê thường cũng sông bay lên, chỉ có lăng Tiêu, nàng do dự một chút, chỉ có thể thở dài một tiếng. E nhìn thần thiếu chưa có trở về, nàng không có phi hành kỹ năng. Chương 43, Tăng Đầu ra Quy. Vô tận mưa to gió lớn, bao phủ cực kỳ rộng lớn một vùng biển rộng, nhưng ngoại trừ cái này một vùng biển rộng bên ngoài, cơ hồ tất cả hải vực đều gió êm sóng lặng. Cái này tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường, bình thường thời tiết hiện tượng tuyệt không cái này giống như dấu hiệu. Tại vô biên sóng biển trung tâm, có một đầu dị yêu, hình thể khổng lồ, viễn siêu trên địa cầu bất cứ sinh vật nào, bao quát hùng bá biển cả cá voi, thượng cổ loài rồng, chính là đến trong truyền thuyết hải mãng. Nó thân thể như núi, nhưng lại tại một mặt nô ra ba cây dài nhỏ cái cổ, trên cổ là giữ tận lê tẩm, vốn liền xám vậy ba viên quái đầu. Hồ Hoan người giữa không trung, nhịn không được sợ hai thanh nói, còn có cái này to con gì yêu đâu. Bạch nghe thừ đáp, đây là Tam đầu gia quy. Tối cự hình một đầu nghe nói đã có đại thần tôn thực lực, thân thể khổng lồ, tựa như núi nhỏ, có mấy trăm dặm Cái này một đầu coi như cỡ nhỏ. Hồ Hoan nước định một chút, nói, cái đồ chơi này theo đường kính tính tính, phải có một cây số trở lên, nó nhấc lên sóng lớn, ảnh hưởng phạm vi, đường kính có chừng 150 cây số. Đầu này dị yêu thực lực tuyệt không chỉ cấp năm Tam đầu dao quy ba con tựa như ác dao đầu lâu, rất là dài nhỏ, nhìn trung quanh, không ngừng phát ra kỳ dị nỉ non, cổ quái bí khiếu, cùng tê thiên liệt địa cùng hống. Hồ hoan rất muốn biết, cái đồ chơi này đến tuột cùng là làm sao qua được? Cái đồ chơi này khẳng định không phải thông qua trong tay hắn linh tuyển nhãn, cũng không phải mạ sét tệ hạ trong tay linh tuyển nhãn, càng cũng không phải lao vu sư bảo vệ kia một ngụm linh tuyển nhãn. Đầu này đồ vật có thể vượt giới mà đến, còn đột phá vạn vật chi ảnh, chỉ có thể nói rõ địa cầu linh khí đã đến một cái điểm tới hạn, có thể tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, không gian bình trướng cũng càng là yếu đuối. hồ hoan tiện tay phát một cái linh quang pháo. Tam Đầu Giao Quy chịu một phát, trên thân hơi nước chập trùng, thế mà vui mừng không tổn hao gì. Hồ Hoan cũng không tiếp tục ra tay, hắn bị giới hạn cấp 3, tất cả thủ đoạn công kích đều không đủ cường hành, nhất là Kim Lưu Sừng cũng hủy, coi như muốn mượn nhờ Kim Lưu Sừng cũng không được biện pháp. Lão Công Hồ Ly hơi chút tính ra, liền biết Tam Đầu Giao Quy tốc độ di chuyển không tính quá nhanh, có chừng 1-2 giờ mới có thể tới gần bờ biển, liền nói bạch nghe thử nói, chúng ta sợ là không đối phó được, đợi lát nữa Mạn Tề ạ cùng Chu Khâu Sinh. Hồ Hoan phát một đạo linh sóng, không đến bao lâu, Chu Khâu Sinh liền phiêu đang tới, nhìn qua đầu này cự hình dị yêu, không ngừng suy tính tính toán. Ma Sĩ Đề lại không phải một người tới, sau lưng của hắn là ba vị cấp bốn vô niệm ma quyến, cùng mấy trăm vị cấp ba tà linh. Những này không phải người sinh mệnh là linh hồn tốt hệ, xem như cực đặc thù tại đề giai cũng có thể phi hành chức nghiệp giả. Ma Sĩ Đề Á xa xa nhìn ra xa biển cả, nói một câu, cái này là con mồi của ta. Hồ hả nói, ngươi mới là cấp bốn, nó tuyệt không phải là cấp năm, ngươi không có khả năng không chế nó. Ma Sĩ Đề Á trên mặt hiếm có lộ ra hư vấn, nói, ta đích xác không thể, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không phải là một người a. Ma Sĩ Đề hóa thân một đạo khó đuổi, sau lưng của hắn vô niệm ma quyến cùng tà linh nón. Hưng phấn đầy trời diễm lên những này tà linh có năm đó thái bình quá binh thành viên có linh hồn giáo phái nhân tài mới nổi cũng có vừa mới bị ma sê a thu phục vu linh trong bọn họ tuyệt đại đa số đều tinh thông các loại dị năng mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú đi sát đằng sau ma sê xông về tam đầu giao quy ma sê a một ngựa đi đầu xông phá tầng tầng sóng biển trực tiếp rơi vào tam đầu giao quy trên thân đồng thời như hư ảnh đồng dạng chui vào đầu này to lớn dị yêu thể bên trong theo sát theo hắn xông tới tà linh nhóm cũng phát huy tà linh đặc chất bọn hắn không lọt vào mắt vật lý công kích căn bản không sợ tam đầu dao quý ghét bỏ ngập trời sóng biển một đầu tiếp một đầu đầu nhập vào đầu này khổng lồ dị yêu thể bên trong chu khâu sinh tính toán hoàn tất đối hồ hoan nói ma tê đại khái cần 3 ngày chuyển hóa đầu này dị yêu hồ hoan có chút ngâm nghĩ thật lâu nói hắn sẽ không như thế chỉ vì cái trước mắt thông qua không phải bình thường đường tắt thôn vệ đầu này tam đầu dao quy, hoàn toàn chính xác có khả năng tấn thăng cấp 5, nhưng cũng đoạn mất tiền đồ ma tê hẳn là muốn đem nó luyện thành thứ độ dị chu khâu sinh do dự một chút thấp giọng đối hồ hoan nói một đầu có thể gánh chịu vô số tạ linh thuyền bị chu khâu sinh nhắc nhở Hồ Hoan có chút suy nghĩ, lập tức liền hiểu Mạc Sĩ Tệ ý nghĩ, tà Linh không có hung linh phụ thân năng lực, cho nên chỉ có Mạc Sĩ Tệ ạ có thể khống chế đầu này tam đầu ra quy. Nếu là Mạc Sĩ Tệ mượn nhờ mấy trăm tên thủ hạ, không chế được đầu này khổng lồ dị yêu, có khả năng nhất hình thức, liền là đem đầu này dị yêu luyện tạo thành gánh chịu tà Linh công cụ. Một chiếc có thể vượt ngang hiện thế cùng vạn vật chi ảnh thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này còn có thể thao túng thủy vực, có được cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Hồ Hoan lắc đầu, nói, đáng tiếc ta không tu luyện đủ thần pháp, không cách nào nhìn thấy Mạc Sĩ Tệ đang làm gì. Chu Khâu Sinh cũng không có nghiên cứu thần pháp, cũng chỉ có thể lắc đầu. Bạch Nghi thường cùng Lang Tiêu, lúc này cũng đều tại hai người bên cạnh. Lang Tiêu dưới chân là Thần Tuấn vô cùng e nhìn Thần Thiếu, nàng hỏi: các ngươi không đi hỗ trợ sao? Hồ Hoan nói: không có biện pháp giúp Bạch điệu, mà sẽ tệ hại tại phát động linh hồn chiến trường, chỉ có hắn cùng thủ hạ tà linh có thể tham chiến, chúng ta không phải ưu linh, không có cách nào tham gia chiến đấu. Chỉ là như thế một hồi, tam đầu giao quy thao túng hải vực, liền dần dần gió em sóng lặng, vô biên sóng thần cũng ngừng xuống tới, nó yên tĩnh phủ trên mặt biển, ba con rải nhỏ đầu thuần luồn cũng tựa như pho tượng, sẽ không còn phát ra cái gì tiếng kêu. Hầu Hoan cùng Chu Khâu sinh đều không nhìn thấy. Nhưng ở đầu này khổng lồ dị yêu thể bên trong, Mạn Sĩ đã sớm mở ra linh hồn chiến trường. Đầu này dị yêu lơ lửng tại linh hồn của mình chỗ sâu, vẫn như cũng là một đầu khổng lồ tam đầu giao quy, ngoài thân đều là linh hồn chi hỏa, diễn hóa thao thiên cự lãng. Tại tam đầu giao quy ngoài thân, vô số tà linh lơ lửng, không biết có bao nhiêu chồng dị năng, đồng thời rơi vào đầu này to lớn dị yêu thân bên trên, Mạn Sĩ đưa tay chuột một cái, liền có một hơn trăm đầu tà linh tụ tập, hóa thành một cây to lớn hắc chìm xiêm xích, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đầu này dị yêu trên linh hồn. Những tà linh đều là xuất thân thái bình thiên binh, cổ xưa nhất một nhóm kia tà linh. Bọn hắn vây ở cấp 3 nhiều năm, đương nhiên biết mình có cơ hội tấn thăng, cơ hội người người đều cuồng hỉ không thôi, đối mạ Stede ạ vị này trên danh nghĩa thủ tịch pháp vương, trên thực tế giáo tổ, càng là kính sợ, cũng không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Đã tấn thăng vô niệm ma quyến ba vị pháp vương, phân biệt chiếm cứ ba cái phương vị, mỗi người bên người đều nắm chắc 10 đầu tà linh, đem tự thân tà dị linh lực, cốt cốt không dứt như là trong cơ thể của bọn họ, để cái này ba đầu vô niệm ma quyến đều lâm thời tính tăng lên đến so sánh cấp 5 cấp độ. Mạ chấp trường linh hồn giáo phái lâu như vậy, chẳng những tích lũy thực lực khổng lồ, vô song tài phú cũng tích lũy minh mông như vượt sâu tiềm lực những này hoàn toàn mới kỹ pháp đều là nhiều năm như vậy linh hồn giáo phái nội tình chương 44, kiến tạo thuộc về mình thành thị tại phương kia thế giới phe nhân loại cũng không hòa thuận dựa theo huyết thống điểm có địa vị cao thấp trong đó tối cao trở chính là vương tộc sau đó huyết thống thuần chính bình dân cuối cùng chính là hôn huyết hôn huyết chồng hoặc là trở thành dân đen hoặc là gia nhập tổ chức ngầm hoặc là càng thê thảm hơn sẽ bị đuổi ra thành thị ở trên vùng hoang dã du đãng trở thành người hoang dã trong đó bảy thành trở lên nhân loại đều là người hoang dã có thể ở tại bảy đại thánh thành nhân loại Kỳ thật chỉ chiếm theo phương kia thế giới nhân loại số ít. Tây Ma đi vào phương kia thế giới, cũng không muốn trở thành cái gì tổ chức ngầm thủ lĩnh, cũng không muốn lẫn vào các thánh thành chính trị hệ thống, cứ việc làm thái bình thiên binh nguyên lão, hắn có thể rất dễ dàng giải quyết huyết thống của mình, tương quan pháp thuật nhiều đi. Tây Ma là địa cầu khách tới, đương nhiên chọn nhất có giá tâm phương thức kiến tạo thuộc về mình thành thị. Hắn lựa chọn xây thành trì thị địa phương, liền là ưu thiện ni thành phủ nguyên, cái này miệng có thể thông hướng địa cầu đầm sâu liền là tương lai thành thị trung tâm. Nơi này không có kiên thành có thể thủ, nhưng lại có được cực đoan dặm dặm thảm thực vật, còn có bảy đầu dư thừa thủy hệ. Tây Ma thậm chí tìm được một chút tài nguyên khoáng sản, phiến bình nguyên này tuyệt đối là xây dựng loại cực lớn thành thị ưu tuyển. Phương kia thế giới người hoặc là sẽ lo lắng, như thế một tòa thành thị an toàn, Tây Ma lại toàn không lo lắng, dựa theo hắn tư tưởng, đợi đến tòa này thành thị nhân khẩu bành trướng, hắn liền có thể có được phương kia thế giới cường đại nhất quân đội. Dị yêu cứ việc sinh sôi cực lớn, nhưng các tộc mâu thuẫn tập hợp, căn bản không có thời cơ kéo một chi các tộc liên hợp khổng lồ quân đội. Phổ thông dị yêu đại quân, Tây Ma căn bản cũng không e ngại. Bởi vì, dị yêu đối Tây Ma tới nói, liền là phương kia thế giới lớn nhất tài nguyên. Ưu thiện nhi thành người cũng là chú ý Tây Ma những người này, nhưng lại đối bọn hắn không có chút nào hứng thú. Đối bảy đại thánh thành tới nói, chỉ cần không nỗ lực xâm nhập thành thị, bọn hắn mới sẽ không quản những này hôn huyết chồng. Tây Ma đứng tại đầm sâu bên cạnh, nhìn xem bên trong xuất hiện cái này đến cái khác người địa cầu. hắn đối ý Mitska nói, nhìn đến cái lối đi này, bởi vì bị quá nhiều người ghé qua, trở nên càng lúc càng lớn. Lần này bọn hắn thế mà đưa tới tiếp cận một ngàn người. Đầm sâu bên trong xuất hiện người địa cầu, mặt đối đầm sâu trung quanh, đen nghịt đám người đều có một loại đến nhầm địa phương cản thụ. Tây Ma vượt qua đám người ra, cao giọng cười to, tiêu lên đến từ địa cầu người nhà nhóm. Ta là Tây Ma, gia trưởng của các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng, nhìn xem chung quanh, trong đó có huynh đệ của các ngươi tỷ muội, bọn hắn đều đã gia nhập phạm thần giáo, đồng thời trở thành giáo đồ. Xin yên tâm to gan lên đây đi, không có người sẽ thương tổn các ngươi. Tại Tây Ma bằng hữu dị năng lây nhiễm giới, đầm sâu bên trong người địa cầu từng cái bò lên trên mặt đất, mỗi người bọn họ đều điểm đến một đầu chăn lông, mà lại rất nhanh liền có người đưa lên nóng hổi canh thịt, tại bị nửa cưỡng bách đổi đi quần áo, ăn no một chầu về sau, những người này lòng đề phòng thoáng qua buông lỏng, rất nhanh liền bị kéo vào từng cái phạm thiên tân pháp học tập tiểu tổ. Đại đa số người địa cầu đều là phổ thông chiến sĩ, cho dù có một ít chức nghiệp giả, phản ứng đầu tiên cũng là che giấu mình, tốt tùy cơ ứng biến. Nhưng theo phản tiên tân pháp học tập, những người này cũng liền bị cấp tốc đồng hóa. Đến ban đêm, Tây Ma còn đem những này người mới triệu tập lại, thi triển một lần quần thể tính linh giai thiên diện thuật ký ức đại sư, cho tất cả mới tới người đều tăng thêm hắn ngữ cùng nga dở dạ vị đạo ngữ nôn ngữ bao. Cho những người địa cầu này tăng thêm nga dở dạ vị đạo ngữ, là thuận tiện bọn hắn dung nhập phương kia thế giới, cho tất cả mọi người còn tăng thêm hắn ngữ là vì mở rộng địa cầu văn hóa. Tây Ma cho tất cả tổ chức ngầm cùng người hóa dã cũng đều tăng thêm hán ngữ ngôn ngữ bao, đồng thời cáo tri những người này, đây là thần chi ngôn ngữ, về sau bản mới bản phạn tiên tân pháp đều sẽ lấy hán ngữ ban bố. Tây Ma mở rộng hán ngữ, mà không phải anh ngữ, là bởi vì giấy trên tay hắn trương không đủ, Elizabeth mỗi ngày có thể đưa tới trang giấy cùng mực in số lượng có hạn, chỉ có hán ngữ in ra, cần trang giấy ít nhất. Dù sao Tây Ma mình tinh thông nhiều quốc ngữ nói, cũng sẽ không bởi vì thông hành hán ngữ có cái gì không tiện. Tây Ma sắp xếp xong xuôi mỗi ngày tất yếu công việc, Imitska liền nhắc nhở hắn, hôm nay còn muốn cùng ưu thiện mi thành tổ chức ngầm mặt. Tây Ma phân chân tinh thần, rời đi trên trường Yêu Thiện Mi thành phái ra 7 người, đều là cấp 6 cường giả, người người khí tức bên thâm, tổ chức ngầm thường xuyên có người xuất nhập thành thành, ngược lại là đã sớm cùng Tây Ma bọn hắn liên lạc với. Thậm chí cũng đối Tây Ma có hiểu rõ hơn, nhưng những này tổ chức ngầm thủ lĩnh, như cũng không chịu hoàn toàn tin tưởng Tây Ma, thậm chí cũng không thiếu muốn cướp đoạt hắn phạm thần giáo quyền hành ý niệm. Rốt cuộc hiện tại Tây Ma vẫn là cái cấp 5, mà lại tu luyện vẫn là không rõ lai lịch thú thần thuật, cũng không phải là phạm thiên thuật, càng làm cho mấy cái này tổ chức ngầm thủ lĩnh xem thường. Một cái mặt mũi tràn đầy râu nón trung nhân nhân, phía sau là một đối cự phủ vững vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại không chịu ngồi trên đế. Phương kia thế giới không có ghế, ngược lại là có cùng loại kiểu Trung Quốc sập, liền là chỉnh tề một khối gỗ. Nhà có tiền liền làm lớn một điểm, không có tiền người ta liền làm nhỏ một chút, trải lên chiếu hoặc là da lông, ngồi nằm một thể. Tây Ma chuẩn bị cái ghế, những này tổ chức ngầm thủ lĩnh đều không phải cực kỳ quen thuộc. Cái này dâu quay nón là ưu thiện nhi thành tổ chức ngầm đệ nhất cao thủ, tên là Rội Giòn Nhi, một tay cự phụ rất có xuất quỷ nhập thần chi diệu. Hai tay của hắn đè ép, đối còn lại 6 người nói: chúng ta bởi vì trời sinh huyết huyết, tại thánh thành có thủ ước hiếp, nhưng mặc kệ như thế nào. Tại thánh thành bên trong sinh hoạt đều so tại hoang dã mạnh hơn quá nhiều. Tây Ma sáng lập phạm thần giáo, lại gọi ồn ào muốn xây dựng hôn huyết trồng thành thị, quả thực cuồng vọng tự đại, ngu không ai bằng. Chúng ta không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ, đi cái gì kiến tạo hôn huyết chồng thành thị, bọn hắn cái chấn nhỏ này, các ngươi cũng đều thấy được, mảy may lực phòng ngự đều không có, một khi bị dị yêu để mắt tới, tất nhiên toàn bộ hủy diệt. Chúng ta này đến, liền là lấy được phạm thiên tân pháp, tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Nếu là bọn họ nguyện ý phụng chúng ta vì tôn, chúng ta ngược lại là có thể buôn bán một chút vật tư cho bọn hắn, để bọn hắn trở thành chúng ta hạ cấp bộ lạc. Còn lại 6 tên thủ lĩnh cùng một chỗ gật đầu, yêu thiện ni thành tổ chức ẩm, mặc dù thuộc về hơn 10 cái bộ lạc, nhưng lần này tới 7 người thủ lĩnh, liền đại biểu 7 cái lớn nhất bộ lạc. Mọi người bình thường mặc dù có khập khiễng, nhưng lúc này khẳng định phải một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Bọn hắn chính thương lượng náo nhiệt, liền nghe được cười dài một tiếng, Tây Ma mang theo một đám người đi đến. Tây Ma gặp đám người này ngồi trên mặt đất, căn bản không ngồi trên đế, thật cũng không cảm thấy kinh ngạc, mình hướng mới chế tạo gấp gáp ra ghế salon bằng da thật ngồi xuống, lập tức có một cú cực lớn khí phái. Hắn xuất thân thái bình thiên minh, bây giờ lại thống soái hơn và người, loại này thượng vị giả khí chất đã sớm vận dựng ra, lập tức liền trên khí thế, đẻ lại cái này bảy tên ưu thiện ni thành tổ chức ngầm thủ lĩnh. Chương 45, ba vị nữ sĩ. Tây Ma mỉm cười nói, 5000 nhân khẩu, đổi lấy phản tiên tân pháp. Hắn đã sớm thông qua đủ loại con đường, cùng ưu thiện ni thành tổ chức ngầm chạm qua mấy lần, làm sao không biết những người này tiểu tâm tư. Cho nên hắn không có đi làm vô dụng nếm thử, trực tiếp mở ra giá cả. Bát Lan Nhi nhịn không được tiêu lên, liền cái này. Hắn liếc mắt nhìn còn lại thủ lĩnh Gặp những này thủ lĩnh đều có chút ý động, bởi vì cái này điều kiện, đối bọn hắn tới nói quả thực là lại dễ dàng bất quá. Tổ chức ngầm mặc dù mỗi cái thánh thành cũng sẽ không quá nhiều, nhưng bên trong tòa thánh thành kỳ thật sinh sống không ít hơn huyết chủng, bọn hắn địa vị xã hội ti tiện, xử lý cực thấp công việc, không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Nếu không phải là rời đi thánh thành, trở thành người hoang dã, sinh hoạt sẽ chỉ càng kém, đại đa số hôn huyết chủng cũng sẽ không nguyện ý qua cái này giống như thời gian. Tây Ma mỉm cười, nói, nếu là quý phương có thể cung cấp càng nhiều người miệng, ta còn nguyện ý dâng tặng thú thần thuật, cho tu luyện không được phạn thuật người tu luyện các ngươi cũng biết, phạm thiên thuật rất nhiều người tư chất có hạn không cách nào tu hành. chư vị mặc dù không cần, nhưng các ngươi luôn có một ít không quá thành dụng cụ người nhà hậu đại. bát lan nhi lập tức bị đánh động tâm tư, kêu lên, chúng ta nhưng đưa ra 8.000 ngàn người. tây ma mỉm cười, đáp, thành giao. bát lan nhi càng không chỉ hoãn, lúc này liền mang theo còn lại 6 tên thủ lĩnh chạy về ưu thiện ni thành. bất quá mấy ngày, liền đem 6.000 ngàn nhân khẩu lục tục no nghe đưa ra, tăng thêm địa cầu bên kia không ngừng đưa tới người, chỉ là mấy ngày công phu, tây ma trong tay nhân khẩu đã đột phá hai vạn. cái này hai vạn nhân khẩu, hơn phân nửa đều là cường tráng, học được phạm thiên tân pháp lại hoặc là thú thần thuật về sau, cơ hội toàn dân giai binh. Tây Ma bên này thế lực bành trướng thời điểm, linh hồn giáo phái cũng cơ hội tiêu hóa hai nhóm dị yêu sớm lớn. Đã có vài chục tên năm đó Thái Bình Thiên binh thành viên, thành công tấn thăng cấp 4, cũng có số lớn trung tiên thành viên tấn thăng cấp 3, lại thêm bị Ma Stedea chuyển hóa vô linh, để trong tay hắn cấp 3 tà linh, đột phá 1000 chi thuật. Ma Stedea nghiêm nhiên có được, địch nổi trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cường hoành thực lực. Hồi tại xác định vạn hộp chân châu, sẽ không còn khác thường yêu ra, cũng quyết định cùng Ma tạm biệt, bay thẳng về Trung Quốc. Chu Khâu sinh cũng lên đường về nước Mỹ, ngược lại là Elizabeth quyết định cùng Hồ Hoan đi Trung Quốc, còn đem mình giáo phái cũng tận số mang tới. Nàng làm quyết định này là bởi vì khi nhìn đến linh hồn giáo phái thực lực về sau, cực kỳ xác định mình căn bản bất lực chống lại, cứ việc cũng coi là dựa vào mạng hệ đường dây này. Nhưng Elizabeth không cam tâm như thế. Tiếp theo, Elizabeth thành công đem Bạch Nê Thường cùng Lăng Tiêu kéo vào mình giáo phái. Bạch Nê Thường đem ca ca của mình, còn có Phượng Nhật La Đại Thần Tôn cũng đều mang theo đi vào, cứ việc hai vị người trong cuộc còn không biết chuyện này. Lăng Tiêu thì là đem lăng gia trẻ tuổi một đời nguyện ý đầu nhập vào nàng người toàn bộ kéo vào cái này mới phát giáo phái. Elizabeth giáo phái trải qua cải tổ, tại Nam Mỹ đăng ký công ty mới, đồng thời tại Hồng Kông thiết lập cơ quan, đồng thời đầu tư hồ hoàn cùng Chu Khâu Sinh mở nhà kia công ty. Hồ Hoan biết chuyện này thời điểm, vẫn là đang cùng Tây Ma liên lạc thời điểm. Nhìn thấy phòng họp nhiều hai cái thành viên mới biết được chuyện này. Chu Khâu Sinh cùng Mã Sĩ Á, cùng Tây Ma, Mã Thành Vũ nhìn thấy ba vị nữ tính thời điểm, trong lòng đều nổi lên Thái Bình Tam Nữ Vương cái tên này. Mẹ lãn nhị giáo lần, án tuấn năm đó danh Thái Bình Tam Nữ Vương. lãn lần là ma pháp nữ vương. Diện xây mùa máy móc nữ vương, đi ảnh tuần hộ là ác ma nữ vương. Ba vị này nữ sĩ đều có được lực lượng cường đại, không thua bởi Thái Bình Thiên binh bất luận một vị nào nguyên lão, chỉ là ba vị này cũng đều cùng Hồ Hoan rất có dây dưa. Bây giờ ba vị này nữ sĩ cũng đều cùng Hồ Hoan rất có dây dưa, cho nên để mấy vị này Thái Bình Thiên binh lão nhân nhịn không được có chỗ hồi ức. Hồ Hoan tới thời điểm là độc thân phi hành, lúc trở về lại là bao hết mấy chục khung máy bay, trong đó Thiên Ma lang gia tại nước Mỹ cũng coi là thâm căn cổ đế, lần này có thể toàn thân trở ra, nguyện ý đi theo lang gia đi người vô số kể. Trải qua hơn 10 giờ phi hành, làm hồ hoan một lần nữa đặt chân kinh thành thổ địa, đông nhiên liền có một điểm hoàn toàn mới cảm xúc. Mặc dù hắn còn không có khôi phục ở kiếp trước lực lượng, nhưng lại đã bắt đầu có được thuộc về thực lực của mình. Hồ hoan một người trở về tiềm long quân đưa tin, bạch nghe thưởng đem Elizabeth cùng làm tiêu mang về một mình ở Áp Ma toàn thành. Mặc dù chu khâu sinh cùng Mạ Sĩ A đều có chỗ áp chế, nhưng mặc kệ là nước Mỹ, vẫn là Nam Mỹ phát sinh sự tình, trong khoảng thời gian này đã truyền bá ra, tại lâu đài cổ bên trong ngẩn hiện nhân viên tình báo lại tăng lên không ít. Elizabeth bất quá là cái tiểu giáo phái giáo chủ. Còn không chút gây nên hành động, nhưng Thiên Ma Lăng Già trở về lại là hành động toàn thế giới đại sự. Không có người tin tưởng, Thiên Ma Lăng ra thế mà có thể cả tộc trở về, rốt cuộc siêu năng đệ nhất sư tuyệt không phải cái gì từ thiện tổ chức, cường hành bá đạo toàn, cầu đổi danh. Hung hăng như vậy chính phủ tổ chức, làm sao có thể cho phép Thiên Ma Lăng ra rời đi? Bọn hắn sẽ chỉ tách rời tổ chức này, đồng thời triệt để nuốt mất Thiên Ma Lăng ra hết thảy. Chỉ tiếc, Chu Khâu sinh tại New Giốc cùng San Phở Giang Xít cô bảy lượng từ ma trận, phong tỏa tuyệt đại đa số tin tức, các quốc gia chức nghiệp giả tổ chức Hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đem ánh mắt đầu nhập vào tòa này Ác Ma lâu đại cổ. Elizabeth khi nhìn đến Bạch Đế thuộc cùng phược Nhật La đại thần tôn về sau, càng thêm vững tin mình lần này lựa chọn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Một cái có được ba vị cấp năm lực lượng tổ chức, còn có được đại lượng vật thần thẻ cùng linh truyền chi thủy, mà lại cơ hội là lũng đoạn tính mạo dịch, tiền cảnh vô hạn rộng lớn. Nghiêm Linh Sắc nhìn thấy Hồ Hoan thời điểm, thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Tiệm Long quân tại Hải Ngoại không có mạnh mẽ như vậy tổ chức tình báo, còn thật không biết Hồ Hoan đều làm những gì, nhưng Hồ Hoan đem toàn bộ Thiên Ma lăng ra mang theo trở về, phần này công lao Đơn giản, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ để hình dung. Thiên Ma Lăng ra chức nghiệp giả số lượng, cơ hội có thể địch nổi Tiềm Long Quân, mà lên Thiên Ma Lăng ra cấp 4, cũng so Tiềm Long Quân càng nhiều. Nghiêm Linh Sắc rất muốn hỏi một tiếng, Thiên Ma Lăng ra đều có yêu cầu gì, nhưng nàng nhưng không có tương ứng quyền hạn. Cho nên tại lấy được Hồ Hoan đưa lên kỹ cẳng văn tự báo cáo, Nghiêm Linh Sắc chỉ có thể nguyên bản đưa lên, không có làm bất luận cái gì đánh giá. Nửa giờ sau, cấp trên liền phát hạ chỉ lệnh, cho Nghiêm Linh Sắc mệnh lệnh chính là, trước cái gì cũng đừng nói, cho Hồ Hoan trước, cũng cho hắn nhét một nhóm bộ hạ. Nghiêm Linh Sắc cũng không do dự, liền đem một cái mới xây dựng doanh cấp đơn vị ném cho Hồ Hoan, trả lại hắn quyền định một chỗ trụ sở, ngay tại Bắc Bình thị quốc tinh dân tộc nghiên cứu hội không xa. Hồ Hoan biết tin tức này, ngoại trừ đem lệnh Hồ Âm muốn đi qua, cho mình cầm quyền ủy, cũng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Hồ Hoan về nước phòng ba, còn chưa bị triệt để tiêu hao, toàn cầu liền truyền ra hung hăng nổ tin tức, mấy chi dị yêu đại quân tại châu Phi xuất hiện, đồng thời trong vòng 3 ngày liền tấn công song chí ít 7 quốc gia. Chương 46: Ba vị nữ sĩ. Tây Ma mỉm cười nói, 5000 nhân khẩu đổi lấy phản thiên tân pháp. Hắn đã sớm thông qua đủ loại con đường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 trận xưa thu hình lại bên trên một cái toàn thân quân trang nam tử mang theo một đám người hướng một đám dị yêu biểu thị ra đầu hàng cầm đầu dị yêu tại đám người này sau khi đến gần đưa tay móc ra quân trang nam tử trái tim tại chỗ liền xòe xòe bắt đầu ăn đi theo tới người thất kinh rơi súng chống cự nhưng không bao lâu liền bị dị yêu độ sát hầu như không còn phần này thu hình lại là duy nhất bị truyền tới hình ảnh tư liệu vẫn là châu phi nào đó quân chính phủ thủ lĩnh vì hiện lộ rõ ràng mình công tích vĩ đại dựng đứng cái thứ nhất cùng người ngoài hành tinh thương lượng nguyên thủ quốc gia hình tượng quay chụp ảnh sư cùng đập từ đó lưu lại Dị Yêu môn căn bản không biết đây là thứ độ gì, cũng không có phá hư, bị về sau quá khứ dò xét tình huống nước nọ quân nhân lấy đi, đồng thời truyền ra. Hồ Hoan là thân là mới trưởng quan, cùng lệnh Hồ Âm cùng một chỗ, tham gia nội bộ hội nghị, thấy được cái đồ chơi này. Bởi vì thực sự quá mức rung động, cho nên trước mắt chính phủ các nước đều phong tỏa tin tức, chỉ cho phép một phần nhân viên quan sát, Hồ Hoan cũng coi là một phần nhân viên một trong. Hồ Hoan tại tan họp về sau, như cũng không thể áp đảo trong lòng rung động, hắn năm đó cơ hồ đem tất cả linh tuyển nhãn thu nạp, nhưng cũng không phải là không, có bỏ sót. Nhất là châu Phi đại lục, cơ hồ không có phương đông tiên thuật người tu hành. Hắn vơ vét liền không như vậy cẩn thận. Nguyên Lai like bên kia cũng có linh truyền nhãn, nhìn mấy cái bị diệt quốc nhà tình huống, tựa hồ đến từ ít nhất 4 chiếc linh truyền nhãn, phân biệt đến từ 4 cái khác biệt quốc gia. Năm đó ta đảo móc linh truyền nhãn thời điểm, thế mà còn bỏ sót nhiều như vậy a. Hồ Hoan hơi có chút cảm khái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình năm đó làm như thế một đợt, trả lại toàn cầu mang tới an toàn căn đoàn. Nếu như không có Hồ Hoan bốn phía thu lấy linh truyền nhãn, lúc này toàn cầu rất nhiều quốc gia đều muốn lộn xộn. Lệnh Hồ âm khá là lo lắng, đối Hồ Hoan nói, mấy ngày nay ta muốn nếm thử đột phá cấp 4. Hồ Hoan có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuy tiện đột phá cấp 4, chẳng những nguy hiểm, mà lại rất dễ dàng đoạn tuyệt con đường phía trước." Lệnh Hồ Âm là ngũ hành tộc hệ cấp 3 học giả thuật sư, trong tay nắm giữ khá nhiều kỳ diệu năng lực, thậm chí có tiềm lực vượt cấp chiến đấu, cũng là cực tiểu số cấp 3 liền có thể nắm giữ phi hành, linh lực vòng bảo hộ loại hình dị năng nghề nghiệp. Hắn muốn lại lần nữa tấn thăng, chính là ngũ hành tộc hệ cấp 4 đại sư trận sư. Trận sư nắm giữ năng lực, cùng Chu Khâu sinh toán học mẹ cùng tương tự giống như, chỉ là khí tức càng thêm cổ lão, muốn nhìn nắm giữ pháp trận loại hình. Năm đó Thái Bình Thiên Bình, đối ngũ hành tộc hệ nghiên cứu không nhiều. Loại nghề nghiệp này tộc hệ càng tiếp cận cổ điện pháp, cho nên bị Thái Bình Thiên binh hữu ý vô ý cho vứt bỏ giấy mất. Tiêm Long Quân là đối ngũ hành tộc hệ nghiên cứu sâu nhất nhập cơ cấu. Hồ Hoan vẫn thật là không thể giúp quá nhiều. Lệnh Hồ Âm không có lên tiếng, Hồ Hoan cũng minh bạch lựa chọn của hắn, trong lúc hỗn loạn chi thu, hắn đây là muốn làm ra hy sinh. Hồ Hoan suy tính một hồi lâu, đối vị này cộng tác nói, ta có thể cho ngươi cung cấp một nhóm vật thần thể, làm ngươi tấn thăng tài nguyên. Bất quá ngươi phải chờ ta mấy ngày. Lệnh Hồ Âm hơi có chút vui mừng, nói, ta vẫn là có thể đợi mấy ngày, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái cực lớn ân tình về sau chỉ cần không trái với kỷ luật, mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ thay ngươi làm được. Hồ Hoan không có lên tiếng, hắn kỳ thật có khác cấu tứ. về tới quân doanh, Hồ Hoan liền đem tất cả chiến sĩ, bao quát bếp núc ban đều chưa thả qua, đều tập trung lại, tại quân doanh bắt đầu quy hoạch một cái cực lớn nghi quỹ pháp trận. một cái doanh mấy trăm tên chiến sĩ, làm loại này thổ xây dựng trình vẫn là rất tiểu nhi khoa, Hồ Hoan tại nghi quỹ pháp trận kiến tạo xong sau, liền mở ra một chỗ linh tuyển nhãn, trực tiếp dùng linh chi thủy khởi động tòa này nghi quỹ pháp trận. một mực giúp Hầu Hoan bận trước bận sau lệnh Hồ âm, nhìn thấy một màn này, đều sợ ngây người, hắn ngược lại là biết. Hồ Hoan cùng rất nhiều ngoại cảnh thế lực có liên lụy, đương nhiên Thiên Ma Lang gia hiện tại biến thành cảnh nội thế lực, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, Hồ Hoan có thể đem Linh Tuần Chi Thủy làm phổ thông nước có dùng, trực tiếp dùng cái đồ chơi này đến kích hoạt nghi quỹ pháp trận. Hồ Hoan đem tất cả mọi người xua đuổi đến nghi quỹ trong pháp trận, tiện thể đem lệnh hồ âm cũng đổi tiến vào, sau đó mới khởi động trận pháp, Linh Tuần Chi Thủy bị nghi quỹ pháp trận rút ra, hóa thành tốt tươi linh năng, bao phủ cả tòa quân doanh. Hồ Hoan lớn tiếng hét lên, tất cả thức tỉnh người, đợi chút nữa đi lệnh hồ âm chính ủy kiểm nghiệm thức tỉnh phương hướng, lại đến chỗ của ta nhận lấy vũ khí chiến đấu những này chiến sĩ cũng không biết cái gì gọi là nhận lấy vũ khí chiến đấu nhưng ngược lại là đều phi thường nghe lời thành thành thật thật ở tại nghi quỹ trong pháp trận tiếp nhận linh lực một đợt lại một đợt tỷ lễ. Hồ hoan trong tay thức tỉnh linh tuyển nhãn có 13 miệng ngoại trừ nguyên núi Hát thủy cùng tam dương nhất khí tuyển bên ngoài đều là linh khí chi suối con suối Hồ hoan mỗi ngày đều sẽ hấp thu đại lượng linh tuyển chi thủy lại đưa đi cho hỉ xèo đóng gói trong tay hắn tích xúc linh tuyển chi thủy đã đầy đủ cho thành bắc kinh tất cả cư dân xem như thức uống cung cấp 3 tháng chi dụng căn bản không quan tâm lãng phí có thể thỏa thích tiêu xài so với ban đầu ở quê quán nghi quỹ Hồ Hoan cái này một đợt tiêu hao linh tuyển chi thủy, liền đầy đủ toàn tỉnh tiềm long quân, người người đều có được hơn trăm lần thức tỉnh nghi quý thời cơ. Lệnh Hồ Âm vốn chính là cấp 3 đỉnh phong, lúc này linh khí sâu thể, rốt cuộc ép không được nghề nghiệp thể biến, ngũ hành tộc hệ cực ít mượn dùng ngoại vật, hắn cảm thụ được mình không ngừng nổi lên thăng, thân thể xuất hiện vô số kỳ dị trận văn, cả người đều có chút không thể tin được. Hồ Hoan cũng rất tò mò, lệnh Hồ Âm đến tột cùng có thể thức tỉnh cái gì trời sinh trận văn? Hắn năm đó cũng nghiên cứu qua ngũ hành tộc hệ, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì ngũ hành tộc thắt ở cấp 4 thời điểm, thức tỉnh trận văn quá mức nỗ nhiên, căn bản không thể khống. Một khi thức tỉnh trận văn uy lực quá kém, căn bản không thể thay đổi, mà lại ngũ hành tộc hệ trận sư, cũng không thể tu tập càng nhiều trận pháp, mà là cùng còn lại nghề nghiệp tộc hệ dị năng đồng dạng, một khi thức tỉnh, chính là trung thân đi theo. Lệnh hồ âm toàn đầu đến chân, vô số trận văn dần dần bao trùm toàn thân, vị này tiềm long quân đỉnh tiêm cấp 3 chức nghiệp giả, rốt cục bắt đầu nghề nghiệp tiếp sống mấu chốt thối biến. Trận sư tấn thăng, đối ngoại vật nhu cầu rất ít, nhưng lại cực kỳ cần linh lực khổng lồ, đến khởi động trên người trời sinh trận văn. Cũng may mà hồ thật không thiếu linh truyền chi thủy, không phải lệnh hồ âm một mình tấn thăng, thành công xác suất sẽ phi thường thấp. Coi như may mắn tấn thăng, cũng có khả năng bởi vì linh khí không đủ, thức tỉnh trận văn không đủ hoàn chỉnh, dẫn đến tại cấp 4 thời điểm, chiến lược tổn hao nhiều, cùng nghiêm linh sắc đồng dạng trở thành cấp 4 chiến lược sàn nhà. Nhưng cuối cùng một đạo trận văn thức tỉnh, lệnh hồ âm quần áo sụp đổ, toàn thân trận văn cùng một chỗ sáng lên, một đạo một đạo đạn hướng không trung, tại trung quanh thân thể hắn cơ cấu thành một tòa kỳ dị trận pháp. Hồ Hoan học thức phong phú, lập tức liền nhận ra được, tòa trận pháp này, nhịn không được kêu một tiếng, lệnh lớp trưởng vận khí tốt, thế mà thức tỉnh cái này tòa này trận văn. Hắn vẫn là quen thuộc, gọi lệnh âm lớp trưởng, cứ việc bây giờ hai người thân phận địa vị đã khác biệt chương 48 Kim Cương Mạng Đà La. Trận pháp này Hồ Hoan cũng không tu luyện qua, bởi vì cùng hắn đường lối không hợp, nhưng tòa trận pháp này lại phi thường nội danh khí, chính là Phật Gia hộ sơn đại trận, Kim Cương Mạng Đà La. Tòa trận pháp này là đỉnh cấp phòng ngự tính đại trận. Nhưng ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, còn có thể cho trận pháp bao phủ phe mình, tất cả đều ra chỉ một tầng Kim Cương Mạng Đà La, có thể toàn diện tăng lên phòng ngự cùng lực lượng, để người người đều có được kim cương chi lực. Dùng hậu thế cho chơi thuần ngữ, lệnh hồ âm liền làm một cái đỉnh cấp xe tăng phụ trợ. Lại có thể thay mọi người làm xe tăng, hấp dẫn hỏa lực của địch nhân còn có thể không ngừng cho đồng đội thêm trạng thái, nếu như lệnh hồ âm còn có một tay trị liệu thuật tiến hóa thành xe tăng sữa, liền là tuyệt nhất đồng đội, quả thực không có cái thứ hai. Lệnh hồ âm đối với mình trời sinh chất văn, đương nhiên sẽ có tự nhiên sinh ra minh ngộ, cố này minh ngộ để hắn trong chớp mắt liền có thể minh bạch kim cương mạng đả la diệu dụng. Hai tay của hắn mở ra, vô số kim quang du tẩu để thân thể của hắn bao phủ một tầng kim quang, tựa như kim cương lâm phạm, đồng thời đồng thời không ngừng cho hồ hoan máy mắt. Hồ hoan là hơi chậm hơn chốc lát, mới hiểu được vị này cộng tác là hy vọng mình cho hắn làm bộ y phục. Hồ Hoan tiện tay thi triển một cái ảo thuật, tới cái đại biến người sống, đem lệnh hồ âm từ vạn chúng nhìn trường trường hạ cứu ra, đưa đi phụ cận doanh trại. Sau một lúc lâu, lệnh hồ âm đổi một thân quân phục, thần thái sáng láng đi ra, đối hồ Hoan nói, cùng ngươi cộng tác cũng không tệ lắm. Hồ Hoan nhớ tới, mình nguyên lai like là mấy cái cộng tác, hơi có chút cảm xúc. Nếu như không có dị yêu xâm lấn, Hồ Hoan cũng sẽ không để ý, mang mấy ngày hải tử, nhưng theo dị yêu xâm lấn tiết tấu tăng tốc, lao công hồ ly cũng chỉ có thể từ bộ loại này lừa dối họ mai danh hành vi. Hắn chẳng những hỗ trợ chu khâu sinh tấn cấp cấp năm trở thành đầu sỏ cũng đồng ý giúp đỡ linh hồn giáo phái cùng tiên ma lăng ra cấp tốc mở rộng thực lực, càng cần hơn đem tiềm long quân chế tạo thành đủ để chống cự dị yêu quân đội. Cũng chỉ có tiềm long quân mới có lớn nhất tiềm lực, bởi vì chỉ có tiềm long quân dựa vào đương thời nhân khẩu đệ nhất đại quốc mới có thể liên tục không ngừng sản xuất chức nghiệp giả. Phần này tiềm lực cơ hồ là không có cuối cùng. Hán Nông đỡ linh hồn giáo phái cùng thiên ma lang ra, chỉ là một cái khúc nhạc dạo, nếu như không có ngoại bộ khổng lồ áp lực, tiềm long quân chưa chắc sẽ nguyện ý tiếp nhận các loại cải biến. Ngưu Linh sắc phân phối cho Hồ Hoan cái này doanh, chiến sĩ cơ hồ tất cả đều là người bình thường, mặc dù có thể gia nhập tiềm long quân, nhiều ít cũng có chút tiềm chất nhưng vẫn cũ không có người làm được thức tỉnh. tại nghi quy trận pháp ảnh hưởng dưới nhất là mắt thấy lệnh hồ âm đột phá cấp 4, nghi quy trong trận pháp chiến sĩ không ngừng có người đã thức tỉnh thiên phú, mà lại thật giống như có phản ứng dây chuyển đồng dạng, bắt đầu vẫn là cái chiến sĩ khác, nhưng rất nhanh liền là thành phim liên miên chiến sĩ thức tỉnh, thậm chí còn xuất hiện một trực tiếp trở thành chức nghiệp giả chiến sĩ, toàn thân hắn cơ bắp xoắn xoẹt, dáng người bành trướng, huyện giống như núi nhỏ, lại là cự nhân tộc hệ thức tỉnh, hồ hoan trước mắt bắn ra màn sáng. Hắn vừa rồi lại hoàn thành một lần ảo thuật, khoảng cách tấn thăng thần thoại tộc hệ cấp 2 chuyên gia cấp nghề nghiệp chỉ thảo sư lại càng gần một bước, chỉ kém 29 lần thành công ảo thuật biểu diễn. Hắn đã dần dần thăm dò rõ ràng tấn thăng quy tắc, cũng biết như thế nào tiến hành ảo thuật biểu diễn mới có thể thu được nghề nghiệp điểm tích lũy. Lão công hồ ly thầm nghĩ, ta khoảng cách tấn thăng cấp 2, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, nhưng theo dị yêu xâm lấn tăng lên, chỉ sợ cũng sẽ không cho ta quá nhiều thời gian, muốn hay không nếm thử, cũng trước tiên đem chiến sĩ tộc hệ tấn thăng trở thành cấp 4 phá pháp người. Chiến sĩ tộc thất ở cấp 4, có nhiều tầng nghề nghiệp, chỉ là trước mắt còn không người tại đầu này, nghề nghiệp trên đường đi xa như vậy. Hồ Hoan trước mắt cũng biết hai loại, một loại là phá pháp người, một loại là chấp roi người. Cái trước đại khái sẽ là tất cả pháp thuật hệ dị năng khắc tình, cái sau có thể xua đổi còn lại chức nghiệp giả vì chính mình chiến đấu. Hồ Hoan cũng không cần trở thành chấp roi người, một khi hắn nguyên hư pháp tấn thăng cấp 2, trở thành chỉ thảo sư, dựa vào chỉ nhân thảo long thuật, liền có thể cắt giấy làm vũ khí, khu cỏ hóa rồng, có được gần như vô cùng vô tận công cụ chiến đấu. Hắn đối phá pháp người càng có hứng thú một chút, cấp 4 chiến sĩ tộc hệ phá pháp người sẽ có được cấm ma lực trận, đem tất cả mọi người địch nhân đều kéo vào vật lộn đấu. Về phần như thế nào tấn thăng, tại đi nước Mỹ trước đó, Hồ Hoan còn không có cảm giác, nhưng ở mắt thấy Chu Khâu sinh tấn thăng cấp 5, lại tại linh hồn giáo phái quan sát rất lâu dị yêu chiến tranh, hắn đã có cảm ứng. Chiến sĩ tộc hệ muốn tấn thăng cấp 4, cần khiêu chiến 10 tên tinh thông pháp thuật địch nhân, mặc dù trên thực tế, cấp 4 địch nhân liền đầy đủ, nhưng đối Hồ Hoan tới nói, cửa này hắn khẳng định phải khiêu chiến tên cấp 5, mới có thể xem như hoàn mỹ tấn thăng. Trên địa cầu mặc dù có mấy tên cấp 5 nhưng cũng không đều thỏa mãn tinh thông pháp thuật cái này trước đưa yêu cầu, cũng bởi vì quân đội bạn trận doanh, dẫn đến khiêu chiến vô hiệu hóa, Hồ Hoan muốn tấn thăng cấp 4, hoặc là chờ đợi địa cầu linh khí tiến một bước nồng đậm, dị yêu đại quân cấp 5 chiến sĩ xuất hiện, hoặc là liền muốn đi một chuyến phương kia thế giới. Hồ Hoan trước mắt cả hai đều không muốn lựa chọn. Cái trước sẽ để cho địa cầu luôn hãm, cái sau quá mức nguy hiểm, hắn cũng không phải là tây ma loại kia tên điên. Hồ Hoan kỳ thật có ý định khác, nhưng quyết định này lại cần hắn trước tấn thăng chỉ thảo sư. Hồ Hoan làm ra như thế lớn chiến trận, quân doanh phụ cận linh lực đồng đậm đến tan không ra. Tự nhiên sẽ kinh động rất nhiều bộ môn. Lần này nghiêm linh sắc không có tới, nhưng lại đến cái một cái quét rác bác gái. Nàng tại quân doanh phụ cận quét một hồi, dứt khoát liền tìm một chỗ ngủ gật bắt đầu. Nhưng vị này quét rác bác gái thân thể, giống như một cái không đáy lô đen, quần quật hút vào, không biết bao nhiêu linh lực đều bị hấp xả tới, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Hồ Hoan bắt đầu còn không cảm thấy, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đến, nghi quỷ pháp trận linh khí lưu động rất không thích hợp. Hắn phiêu nhiên bay lên không, hơi chút tra tìm, liền thấy vị này ngủ gật quét bác gái. Lão Công Hổ Ly lúc này liền từ tiểu động bên trong rời ra ngoài mấy tấn linh truyền chi thủy. Trứng vị này bác gái quay đầu rót xuống dưới. Ngay tại trộm điểm linh cơ bác gái, Đông nhiên cảm ứng được vô cùng nồng đậm linh khí, thậm chí cố này linh khí đều nồng đậm thành thể lỏng, từ trên trời giáng xuống, nàng khẽ ngẩng đầu, thấy được hồ hoan, cho lão công hổ ly một cái mỉm cười hiền hòa. Bác gái gương mặt bên trên nếp nhăn theo nụ cười triệt để thu lại, trở nên bóng loáng như nước non, hiện ra một trường dung nhan tuyệt thế. Đầy đầu tóc mới tiêu cũng một cây một cây chuyển thành đen nhánh, cuối cùng nổ tung cột tóc tiểu cũ dây thun, rủ xuống đến, giống như một đạo nhỏ vụn thác nước. Trong chớp mắt, quét rắc bác gái, liền biến hóa thành một vị dung nhan tuyệt thế cô gái trẻ tuổi. Phong hoa tuyệt đại, vô song phong thái, trên thân nhiều một đạo lăng liệt kiếm ý, Mên ngông quần cuộn kiếm ý, tựa như không biết đói khát quái thú, nghiền nuốt linh khí, không ngừng không nghỉ. Mấy tấn linh tuyển chi thủy rội xuống đi, cơ hồ đều bị cái này một cố kiếm ý nuốt, Hổ Hoan hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại một lần nữa rót mấy tấn linh tuyển chi thủy xuống dưới, cái đồ chơi này trong tay hắn rất nhiều, thật không cần keo kiệt. Hồ Hoan không biết vị này bác gái lai lịch thân phận, nhưng lại biết đối phương nhất định là tiềm lòng con người. Chương 49 Tân trưởng An Hắc thái thản. Không sai biệt lắm lần thứ ba, Hoan rội xuống linh chi thủy thời điểm, vị này phong hoa tuyệt đại nữ kiếm khách mới tay tháo giải vung lên, đem tới xuống linh truyền chi thủy toàn bộ lấy đi, cho Hồ Hoan một cái ôn nhu mỉm cười, lại khôi phục thành quét rắc bác gái bộ dáng, hoàn dư du, du rời đi. Hồ Hoan trầm ngâm thật lâu, hắn cũng không nhận ra được, cái này tuyệt thế nữ kiếm sĩ đến tuột cùng lai lịch ra sao, hắn ngược lại là tận mắt thấy qua, vị này cùng Bạch Đế thuộc động thủ một lần, mặc dù kém nhất dai, nhưng lại nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Khẳng định là tiềm long quân nền tảng, cùng là cấp 4, có thể so sánh nghiêm linh sắc cái này cấp 4 chiến lược sàn nhà mạnh hơn nhiều lắm. Không phải Thái Bình Thiên binh người, cũng nhìn không ra lai lịch số, nhưng ta từ đầu đến cuối sẽ cảm thấy, kiếm thuật của nàng Không giống như là kiếm thuật, Hồ Hoan cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn thật sự cảm thấy, vị này quét rắc bác gái mặc dù một thân kiếm ý kinh người, nhưng lại tuyệt đối không phải cái gì chân chính kiếm tiên một mạch. Kiếm tiên một mạch cũng là cổ điển pháp, khẳng định đã sớm không có. Hồ Hoan trăm mối vẫn không có kết giải, quyết định tạm thời không đi suy nghĩ lung tung, dù sao thiện duyên đã kết xuống, ngày sau luôn có hồi báo. Chỉ là mười mấy tấn linh truyền chi thủy, có thể mua một cái tương lai cấp 5 đại lão tốt, quả thực quá đáng giá. Hồ Hoan trở lại doanh địa, đã lần lượt có người chống đỡ không nổi, thối lui ra khỏi nghi quý pháp trận, trải qua lệnh hồ âm kiểm nghiệm, liền đều đến tìm hồ hoan. Hồ hoan lấy ra một chồng vật thần thể, dựa theo lệnh hồ âm kiểm nghiệm kết quả, lần lượt cho bọn này chiến sĩ đập vật thần thể. Dù sao cái đồ chơi này hắn hiện tại trong tay đã nhiều phá trận. Nếu là bình thường tình huống, hồ hoan hoặc là trò chơi phong trần, đem những này vật thần thể xuất ra đi bán, góp nhặt một bút tài phú. Nhưng bây giờ toàn cầu dị yêu xâm lớn, còn tham luyến tài vật liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn dứt khoát liền miễn phí cho dưới tay mình chiến sĩ phát phúc lợi. rất nhiều chiến sĩ vật thần thể nhập thể, đong nhiên thu hoạch được đủ loại dị năng, đều kinh ngạc đến ngây người rơi mất, trong chốc lát không biết làm thế nào mới tốt. Thật nhiều người đều vụng trộm trở về viết báo cáo, báo cáo tình huống của mình, đại bộ phận đều đem viết báo cáo giao cho lệnh Hồ Âm, một số nhỏ cho Hồ Hoan, còn có một bộ phận cho mình lúc đầu lao trường quan. Hồ Hoan là sau đó mới biết được, hắn đôi những báo cáo này hờ hững sẽ, tất cả đều giao cho lệnh Hồ Âm xử lý. Hắn căn bản không quan tâm, những này chiến sĩ có cái gì tư tưởng hoạt động, những tư tưởng kia hoạt động cũng đều không phải hắn chuẩn bị đi giải quyết vấn đề, tự nhiên sẽ có người giải quyết, không cần đến hắn đến quan tâm. Mặc dù trải qua liều lượng cao linh truyền chi thủy đổ vào, lại gần như không hạn chế mở ra nghi quỹ pháp trận nhưng vẫn cũ chỉ có không đủ một nửa chiến sĩ thất tình trong đó có thể trực tiếp phá vỡ mà vào chức nghiệp giả chỉ có một người Hồ Hoan phát xuống đi tiếp cận 200 tấm linh giai n thẻ cùng nhất giai s cấp vật thần thể cái này sự tình rất nhanh liền tại tiềm long quân nội bộ nhất lên sóng to gió lớn ngày thứ hai hồ Hoan bộ hạ liền cho đã đánh cháo tiếp cận có một phần ba chiến sĩ bị điều đi một lần nữa điều nhập đều là tiềm long quân ở kinh thành có tiền đồ nhất người kế tủ Hồ Hoan ngày thứ hai quả nhiên lần nữa mở một trận nghi quý pháp trận ngày thứ ba dưới tay hắn chiến sĩ liền đều trở nên một cái cũng không nhận ra hồi Hoan tựa như là hoàn toàn không có chú ý tới. Như cũ tiếp tục mở ra nghi quy pháp trận, thậm chí làm bộ phân phối một nhóm đầy đủ sử dụng nửa năm linh tuyển chi thủy về sau, đem cái này sự tình ném cho lệnh hô âm. Tiềm Long Quân cũng là vạn người trở lên đơn vị, coi như mỗi ngày thay đổi một nhóm chiến sĩ, trong vòng nửa năm cũng có thể cam đoan không giống nhau, rốt cuộc coi như tiềm long quân tại ngũ không đủ dùng, còn có thể lâm thời từ các quân đội điều tinh luyện. Hồ Hoan hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, trong tay hắn linh tuyển chi thủy bao no, nhưng vật thần thể thật không đủ. Một tuần sau, trong tay hắn vật thần thể liền khô kiệt, lại điều tiến đến chiến sĩ, cũng liền không có vật thần thể có thể phối cấp. Hồ Hoan tại mình trong quân doanh gây sự mà thời điểm, Châu Phi chư quốc cầu cứu điện báo, thư tín, điện thoại, chính thức chính phủ thông cáo, thậm chí từng cái đại quốc các loại tổng thống, thủ lĩnh đều tại bay đợi trời. Rất nhiều tiểu quốc lãnh tụ trực tiếp từ bỏ quốc gia của mình bay hướng Châu Âu đại quốc tị nạn, thậm chí liền ngay cả Trung Quốc đều nhận được vô số cầu cứu. Nếu như không phải là bởi vì quá xa, tin tưởng cũng có không biết bao nhiêu người chạy tới chạy nạn. Đoạn thời gian này, Tây Ma phạm thần giáo khuyết trương cực nhanh, tăng thêm từ địa cầu đưa tới nhân khẩu, cùng hấp dẫn tới người hoang dã, tăng thêm ưu thiền cùng A dục thành tổ chức ngầm. Toàn này tiểu trấn đã bành trướng đến 5 vạn nhân khẩu, đồng thời bị Tây Ma mệnh danh là Tân Trường An. Lúc đầu Tây Ma muốn đem tòa thành thị này mệnh danh là mới London, nhưng một đám hán ngữ ngôn ngữ bao người, căn bản không biết London là vật gì. Thậm chí giải đọc ra đến mấy loại khó coi hàng nghĩa, để hắn không thể không một lần nữa mệnh danh, cải thành Tân Trường An. Tân Trường An cư dân, phạm vi hoạt động vô cùng rộng khắp, thậm chí có một bộ phận đã cùng A Dục Đà Thành không xa mấy chục vạn dị yêu đại quân có chỗ trùng hợp. Tây Ma thông qua người hoang dã bên trong thương nhân, ngược lại là thăm dò một chút tình báo, đồng thời đem những tin tình báo này đều đưa về địa cầu. Bất quá Tân Trường An khuyết trương đến như thế quy mô, Tây Ma rốt cục gặp một cái phi thường cấp bách vấn đề, thực lực của hắn không đủ đàn áp bộ hạ mặc dù bằng vào vô song trí tuệ, xảo trá đâu tranh ký xảo, cùng vô số tín đồ, rất nhiều đã bị hắn thuyết phục bộ hạ trung thành. Tây ma tin tưởng người phản đối không nổi lên được đến thủy triều, nhưng hắn lại cũng không muốn chơi như thế kích thích cùng nhịp tim. Tây ma đã chuẩn bị song tấn thăng cấp 6, mà lại sách phản thiên thuật cùng thú thần thuật song song tấn thăng. tại phương kia thế giới, tấn thăng độ khó rất là giảm xuống. Tây ma thông qua thu thập các loại phản thiên thuật, bây giờ phản thiên sách mới bên trong ghi lại phản thiên tân pháp đã nhiều đến 54 chồng, bổ đối phản thiên thuật hiểu rõ, có thể xưng cử thế vô song, phương kia đệ nhất thế giới. coi như năm đó sáng chế phản thiên thuật đại thánh phổ Đà la Đa cũng chưa chắc liền so Tây Ma càng hiểu hơn Phạm Thiên Thuật chân lý. Rốt cuộc Phạm Thiên Thuật kinh lịch mấy ngàn năm phát triển, từng có vô số tài trí chắc tuyệt hạng người. Đối hắn sửa cũ thành mới, Tây Ma hấp thu vô số kể kinh nghiệm, mà lại hắn lại là mang theo một cái khác tu hành thế giới ánh mắt trí tuệ, lấy tập hợp đủ thái bình thiên binh năm đó ngày cũ trí tuệ. Có kiến văn quảng Bác, vừa xa năm đó đại thánh phổ đà la đà. Tây Ma đối với mình lợi dụng Phạn Thiên Thuật tấn thăng cấp 6, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Ngược lại có chút vấn đề chính là thú thần thuật. Hắn cấp năm tấn thăng chính là thần, muốn tấn thăng cấp 6 lại không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp có thể cung cấp lựa chọn chỉ có thể mình tôi diễn ra hoàn toàn mới nghề nghiệp. Năm đó Thái Bình Thiên binh 12 tân pháp đều có vấn đề này, mặc dù sáng lập người đều từng tại cổ điện pháp bên trên, tu vi đứng tại đỉnh phong, nhưng tân pháp ai cũng không có tu luyện tới cấp 2 trở lên. Cho nên nghề nghiệp quy hoạch cũng không hoàn thiện. Tây Ma cho mình quy hoạch một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp, tên là Hắc Thái Thản. Mặc dù Tây Ma không phải Thái Hư thần Võ giới tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không đi tới biến thành núi thịt đại mập mạp con đường, cứ việc Hắc Thái Thản không tình méo. Chương 50, mạnh Cương nữ, hồn phu, đại vũ trị thủy. Tây Ma lẻ loi một mình, rời đi Tân Trường An. Mục tiêu của hắn liền là áp dục đà thành bên ngoài dị yêu đại quân, cũng chỉ có chi này dị yêu đại quân có thể cho hắn cung cấp tấn thăng tư lương. Đến từ Tân Trường An điều tra đội ngũ đã sớm cho hắn tìm hiểu ra các loại tình báo. Tây Ma tại đạt tới mục tiêu ký định thời điểm dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hắn tùy thân không gian trang bị chuyển ra tin tức, có người lại tổ chức hội nghị. Tây Ma có phần hơi kinh ngạc, dù sao ở đâu đều là nghỉ ngơi, không gian của mình trang bị còn thoải mái hơn một chút, hắn liền tiến vào tùy thân không gian, đồng thời rót một chén cà phê, sau đó mới ngồi ở phòng họp lưng cao ra thật trên đế. Tây Ma ngoại ý muốn phát hiện cơ hội tất cả mọi người tại cuốn nữa còn thêm một người, đúng là hắn đều nhanh quên ở sau đầu mặt Gạ Dẹt có nết. Mặt Gạ Dẹt vô cùng gấp gáp, nhìn thấy Tây Ma liền thấp giọng nói, Thật xin lỗi, ta phải đi về, tổ quốc của ta cần ta. Ta vẫn luôn muốn đợi ngươi trở về, tại bằng hữu của ngươi chỗ, biết được ngươi đi phương xa, còn đọc một chút liên quan tới Trung Quốc cổ điển tiểu thuyết, tỷ như mạnh nữ cương nữ, Hoàng hậu phu, đại vũ Trị thủy. Ta cho là mình sẽ kiên cường chờ trở, trở về, nhưng châu phi bên kia tình hình chiến đấu phi thường căng thẳng, chúng ta nhóm này học viên đều bị chinh chiêu, Nếu như ta có thể từ trên chiến trường còn sống trở về." Nói đến đây, Mạc Gạ Dẹt đã là khóc không thành tiếng. Tây Ma nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm, quay đầu đối Hồ Hoan nói, "Ta cho ngươi một nhóm dị yêu, ngươi giúp ta mặt gạ dẹp tổ kiến một chi vượt qua trăm người cấp 4 chiến sĩ về đội." Hồ Hoan đều không nghĩ tới, nơi này còn lại có công việc mình làm, hắn nhịn không được nói, "Ta nơi nào làm hơn 100 người đi." Tây Ma nói, "Các ngươi không phải có là người sao?" Hồ Hoan phản bác, "Có thể vì nữ nhân của ngươi, liền để người Trung Quốc đi hy sinh, đây là coi như quá à?" Tây Ma nghĩ nghĩ, nói, "Châu Phi không phải có số lớn nạn dân. Chu Khâu sinh thấp giọng nói, "Đồ chơi kia, không quá đáng tin a. Dạng này thôi, người ta thay Hồ Hoan ra Dù sao người Mỹ không đáng tiền, ta muốn 50 đầu cấp 4 dị yêu, hoặc là quy ra thành 5 đầu cấp 5, cấp 3 không muốn. Hồ Hoan đưa tay bưng kín mặt, thật tốt cấp cao phòng họp, thậm chí có thể nói, toàn cầu đứng đầu nhất tụ hội, sừng sốt để Chu Khâu sinh làm thành thị trưởng bán buôn rau cải trắng. Hồ Hoan đối Elizabeth nói, về sau đừng cho người không liên quan tiền đến, khiến cho chúng ta họa phòng đều không đúng. Elizabeth thễ lưỡi, nhỏ giọng nói, ta nhìn ngươi đem Bạch Ngê thưởng cùng Lăng Tiêu đều kéo vào, đem Tây Ma bạn gái kéo vào được, hẳn là cũng không thành vấn đề. Hồ Hoan thật muốn nói một câu, đầu tiên cái kia đều là ngươi kéo vào được. Tiếp theo Lăng Tiêu tỷ tỷ và Tiểu Thường Thường không giống. Thứ ba, Tây Ma khả năng đều quên mặt Maga Zet. Nhìn thấy vừa rồi mơ hồ bộ dáng, nhất định là tại hội nghị, cái này tóc vàng lớn cô nàng là ai? Cùng ta quan hệ thế nào? Chỉ là những lời này, Hồ Hoan không thể nói, thật không thể nói. Maga Zet cả người, cũng là có chút điểm ngốc trệ, nàng lúc đầu coi là, mình đi lên là cùng Tây Ma tạm biệt, lại không nghĩ rằng, Tây Ma thế mà muốn cho nàng an bài một chi cấp 4 vệ đội. Liên xem như cấp 4, tại cái này trên địa cầu đều là đỉnh tiêm đại nhân vật. Một chi vệ đội. Maga Zet quả thực có thể tuyên bố, chính mình là ỷng lần Tân nữ vương mà lại không nhỏ sát suất, thật sự có thể lật đổ đủ kỳ ngạm cái kia. Tại một cái không có cấp 5 quốc gia, hơn 100 tên cấp 4 chức nghiệp giả, có thể đẩy ngang hết thể thế lực, bao quát một cái đã xuống dốc ngày xưa hoàng thất. Trải qua thương lượng về sau, rất nhanh mấy người liền đạt thành, đặt ở bên ngoài có thể sừng kinh thế hai tộc hiệp nghị. Tây Ma cung cấp 500 đầu cấp 4 dị yêu, Ma Sátệ hạ cùng Chu Khâu sinh riêng phần mình ra 100 tên giác tỉnh giả. Hồ Hoan cung cấp 100 tấm cấp 4 vật thần thể, Ma Stea, Chu Khâu sinh riêng phần mình cầm 100 đầu cấp 4 dị yêu, Hồ Hoan độc chiếm 300 đầu cấp 4 dị yêu, cuối cùng từ Hồ Hoan cùng Chu Khâu sinh công ty mới, phụ trách bao tiêu dư thừa vật thần thể. Hồ Hoan cùng Chu Khâu sinh công ty, bây giờ có Thiên Ma Lăng Già, Elizabeth bơm tiền, đã là một nhà khá phức tạp, lại rất có thực lực đại tập đoàn. Chỉ riêng là người chịu trách nhiệm, liền có 3 vị cấp 5, trong đó một vị hay là bởi vì thế giới hạn chế, bị đánh rất cảnh giới, cùng mấy vị cấp 4, trong đó còn bao gồm xui xẹo cốt yêu về lạc, cùng số lớn cấp 3 chức nghiệp giả. Trong đó đại đa số đều là thiên ma lang ra người, đồng thời lũng đoạn toàn cầu vật thần thể cùng linh truyền chi chi thủy mẫu dịch, có thể xưng tốc độ ánh sáng trở thành toàn cầu đệ nhất. Tây ma thối lui ra khỏi phòng họp, cả người đều không tốt lắm, hắn cứ như vậy mất một lúc, liền thiếu 300 đầu cấp 4 dị yêu ra ngoài. Trong đó Hồ Hoan bên kia còn cố ý yêu cầu, cái kia 300 đầu cấp 4, tốt nhất toàn dùng cấp 5 để thay thế. Tây ma nhịn không được mắng một câu, các ngươi coi là phương kia thế giới, khắp nơi trên đất là dị yêu sao? Hắn câu nói này vừa mang xong, phương xa khói bụi bay cuộn, liền có một chi dị yêu đại quân sông giết tới đây, tại chi này dị yêu đại quân phía trước, là một tiểu đội chạy chối chết người hoang dã. Tây Ma nhịn không được nhả danh một câu, thật đúng là mẹ nó khắp nơi trên đất. Hắn thoáng ước định một chút truy kích dị yêu thực lực, liền vươn người đứng dậy, để qua những cái kia người hoang dã, cả người hóa thành một vùng tăm tối, xông vào chi này dị yêu đại quân. Chi này dị yêu đại quân chỉ là phổ thông đội ngũ tuần tra, bằng không cũng sẽ không để một đám người hoang dã chạy trốn xa như vậy, nơi nào chịu đựng được Tây Ma loại này kỳ lộ ca lo thi. Hát vụ cuốn qua, dị yêu lập tức đều hóa thành cốt thi, chỉ có cấp 4 trở lên mới có thể bị một tay nắm nhẹ nhàng gỗ, sau đó trọng thương sắp chết, bị một đạo lực lượng thần bí thu lấy. Chi đội ngũ này số lượng không ít, khoảng chừng 2, 300 người, nhưng lại ngoài ý muốn không có cấp 5 chỉ tướng, Tây Ma đổ sát bắt đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Khi hắn đem tất cả dị yêu giải quyết, quay đầu nhìn một cái, bọn này người hoang dã, thấp giọng nói, muốn qua an ổn sinh hoạt, liền đi tân trường ăn đi. Gắt lại câu nói này, Tây Ma liền phi thường tiêu sái rời đi. Hắn là thật không cảm thấy mình có cần giải thích. Loại thời điểm này, giải thích coi như không bức cách. Bọn này người hoang dã tại Tây Ma sau khi đi, có người thấp giọng nói, chúng ta liền là tân trường ăn người a. Lần này tới là tiếp nhiệm vụ. Tại tất cả mọi người rời đi phòng họp về sau, cái này trên địa cầu có thể xưng khổng lồ nhất mấy nhà chức nghiệp giả tập đoàn lại bắt đầu vận hành chu khâu sinh chọn lựa 100 tên hay người trong nước đồng thời cho chỉ lệnh cũng không phải là rất khó khăn sự tình hắn nhẹ nhóm liền làm xong chuyện này chỉ là lợi dụng lượng tử ma trận làm một chút chính lệnh trên xuyên tạc mà sẽ tệ ạ thì càng dễ dàng hắn linh hồn giáo phái thế lực khổng lồ tùy tiện liền có thể lấy ra 100 người hắn còn muốn phụ trách chuẩn bị một chiếc tàu hàng tại chu khâu sinh đem người đưa tới về sau cùng tây ma tử linh tuyển nhãn đưa tới người cùng một chỗ vận chuyển đi trung quốc những người này sẽ ở hồ hoan thủ hạ tiếp nhận nghi quý pháp trận trở thành giác tỉnh giả nhận lấy vật thần thể sau đó cùng mặt gạ dẹt trở về Anh quốc chương năm mươi một cận a thôn đại thần tôn a dục đạt thành phụ cận dị yêu đại doanh cũng không có cảm thấy được một cái nho nhỏ cấp 5 tại phụ cận buổi hồi hai vị đại thần tôn gần nhất tranh chấp không giới đối a thôn đại thần tôn thân thể tàn phế nên xử trí như thế nào như cũng không có đạt thành ý kiến thống nhất y lý hải mộ hạ đặc phổ đại thần tôn hứa hẹn vô số nhưng các ba khuê địch tư đại thần tôn liền là không chịu nhả ra y mộ hạ đặc phổ đại thần tôn dần, dần dần không kiên nhẫn hắn mấy ngày nay tấp nập điều động ý tháp tộc chiến sĩ chuẩn bị ra tay cơn đoạn con của hắn cặp thần tôn mấy ngày nay cực kỳ hư phấn dị yêu môn tính tình thu tụ cũng không quá nhiều văn hóa nội tình, liền xem như cao tầng thần tôn cùng đại thần tôn cũng là như thế, đã sớm đem cái này sự tình tuyên ngôn ai ai cũng biết, thậm chí liền ngay cả a nuốt đại thần các tộc nhân cũng đều biết. a thôn đại thần tôn cũng không phải đơn thương độc mã, lần này số tộc dị yêu liên quân, a thôn đại thần tôn húc dương bộ lạc, ngoại trừ a thôn đại thần tôn bên ngoài, còn có hai vị thần tôn cùng nhau xuất trình. đạt được tin tức này, húc dương bộ lạc cũng là chỉnh đốn binh mã, bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế. các ba khuyết địch tư đại thần tôn lúc này lại thái độ mờ mờ, cự tuyệt mặt trời mới mọc bộ lạc xin giúp đỡ cũng không có công khai ủng hộ Y Tháp Tộc, khá là khoanh tay đứng nhìn, không đếm xuể đến tư thế. Húc Dương Bộ Lạc mấy ngày nay, từ trên xuống dưới càng ngày càng là nơm nớp lo sợ, liên tục mấy ngày đều đang họp thảo luận nên như thế nào ứng đối. Hai vị Thần Tôn cũng là cái lộn không nớt, một cái chủ trương lập tức rút đi, trở về bộ tộc, một cái chủ trương tiếp tục hướng cấp ba khuê địch Tư Đại Thần Tôn xin giúp đỡ, bởi vì mặt trời mới mọc Bộ Lạc cũng chỉ có một vị Đại Thần Tôn. A thôn Đại Thần Tôn bây giờ cái này giống như chết sống không biết bộ dáng, coi như chạy trở về, không có Đại Thần Tôn toa chấn, mặt trời mới mọc Bộ Lạc như cũ khó mà ngăn cản Y Tháp Tộc công kích. Kỳ thật hai vị thần tôn cũng có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cùng nó tiện nghi ngoại nhân, không bằng tiện nghi mình, dứt khoát đem A thôn lại thần tôn thôn phệ xong việc. Nhưng hai người đều có tư tâm, ngược lại không có cách nào đem ý định này tuyên trư cùng miệng, cũng không cách nào đạt thành cái gì hữu hiệu hiệu nghị. Liên la loạn như vậy hỏng bét một đoàn tình huống, tây ma lặng lẽ lẫn vào mặt trời mới mọc bộ lạc. Hán tinh thông thú thần thuật, thôn phệ vài đầu mặt trời mới mọc bộ lạc dị yêu, biến thành bộ tộc này dị yêu bộ dáng. Quả nhiên là nửa điểm cũng không làm khó. Tây ma tự mình lẫn vào dị yêu bộ lạc, lúc này mới nghe nói một chút hoang thương nhân không nghe được bí mật lúc trước mấy cái đại tộc liên thủ làm phạm thiên thần tôn đánh bất ngờ a duục đạt thành cướp đi vận mệnh cửa đá liền làm muốn tìm kiếm một cái thế giới mới nhưng bởi vì a thôn đại thần tôn bị vận mệnh cửa đá phản vệ bọn này dị yêu làm sao biết cái gì gọi là hòa bình thế giới tiêm long quân làm ra vũ khí hạt nhân đem a thôn đại thần tôn anh nửa chết nửa sống còn bị phược nhật la đại thần tôn cướp đi vận mệnh cửa đá cái này vốn là không quá đáng tin hứng cậy liên minh như vậy sụp đổ cuối cùng chỉ còn lại có tam tộc nguyễn cương tộc y tháp tộc cùng mặt trời mới mọt bộ lạc nếu không phải đã náo loạn một lần phân liệt liên quân ít nhất sẽ còn thêm ra hai vị đại thần tôn Mấu chốt nhất bước mặt là bà La Toa Tất Đa trở về. Đầu này sẽ kẹt người bọn các thủ lĩnh trở về, để dị yêu môn biết được vận mệnh cửa đá Liên Thông một phía khác hoàn toàn chính xác có một cái thế giới hoàn toàn mới. Cứ việc dựa theo bà La Toa Tất Đa miêu tả, thế giới kia kinh khủng háo cám, căn bản không thích hợp sinh tồn, còn có đủ loại kỳ dị vũ khí, căn bản không thể chiến thắng, nhưng những này đại thần tôn làm sao có thể tin tưởng. Cho nên bọn hắn liên thủ tại lúc trước mở ra vận mệnh cửa đá địa phương, tìm mấy chỗ đường hầm hư không, đem một chi tiết một chi điều tra đội ngũ đưa qua, mặc dù trong đó đại bộ phận đều không còn có tin tức, nhưng lại có 4 chi đội ngũ truyền tin tức trở về. Tây Ma cùng Hồ Hoan bọn hắn liên lạc mười phần tấp nập, làm sao không biết, liền là xâm lấn châu Phi bốn nước kia bốn chi dị yêu đại quân. Cho nên dị yêu đại quân ngay tại chuẩn bị, liên tục không ngừng đem đại quân đưa qua, cướp đoạt thế giới kia. Tây Ma cũng không biết, những này dị yêu tại sao muốn rời đi phương kia thế giới, hắn cũng không quá quan tâm điểm này. Tây Ma biết những tin tức này, mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng làm hắn khiếp sợ nhất chính là, mặt trời mới mọc bộ lạc lại có vị nửa chết nửa sống A Thôn đại thần tôn. Hắn liền không thể lý giải, vì cái gì những người này cật cả Á Thôn đại thần tôn còn muốn thảo luận tới lui, tựa như những cái kia yêu tinh Rõ ràng bắt đường tăng, mau thừa dịp còn nóng gặp một ngụm, có ăn ngon hay không sau này hay nói, trước giải quyết có hay không vấn đề. Nhưng những ngày yêu quái thiên không, nhất định phải làm cái nấu nướng, kết quả mỗi lần đều rơi vào tăng bay khỉ đánh, không ăn được đường tăng, còn chọc đặt mông là sự. Tây Ma nghe ngóng mấy ngày, rất nhanh liền biết giá thôn đại thần tôn cất giữ địa phương. Hai vị thần tôn không tin được người khác, cho nên riêng phần mình phái ra một nhóm thủ hạ thân tín, cầm đầu hai cái đều là cấp 6 thần tướng, một cái gọi buôn Ba Hán, một cái hắn sóng lớn, ngự bự. Đều là nghiêm chỉnh mặt trời mới mọc bộ lạc tổng nhân. A nuốt tại nga dạ vị đại ngự bên trong có mặt trời ý tứ. Mặt trời mới mọc bộ lạc dị yêu bề ngoài cùng nhân loại bình thường không khác, mà lại nam tướng mạo tuấn mỹ, nữ cũng dáng người cao gầy, làn da trắng ngón, làm lấy mỹ mạo chứa danh. Bộ tộc này dị yêu, trời sinh trong cơ thể liền có một vầng mặt trời trói trang hải tâm, có thể thao túng quăng diễm, sức chiến đấu cường hành vô song. Năm đó nghe nói mặt trời mới mọc bộ lạc cũng có thuộc về mình thánh thành, cũng là vương tộc, nhưng cũng không biết làm sao lại lưu lạc thành dị yêu. A thôn đại thần tôn có thể chống cự một phát hòa bình thế giới bất tử, cũng là bởi vì bộ tộc này trời sinh liền có liệt dương hải tâm, giỏi về thao túng quăng diễm. Nếu là đổi cái khác hai vị đại thần tôn đoán chừng cũng liền không thừa nổi đến hải cốt. Tây ma biết a thôn đại thần tôn hải cốt 10 phần mẫn cảm, cho nên cũng không có gấp đi trước động thủ cấp đoạn, mà là tại mặt trời mới mọc bộ lạc mở rộng nuốt dị yêu. Mặt trời mới mọc bộ lạc người vốn là lòng người băng hoàng, cho nên bị tây ma đánh lén mấy cái, bọn chúng cũng tưởng rằng y tháp tộc người làm, cũng không có hoài nghi là mình doanh địa ra nội ứng. Dị yêu môn bề ngoài sai lệch quá nhiều, mặc dù đại đa số đều có thể biến hóa hình người, nhưng cũng không có mấy cái như mặt trời mới mọc bộ lạc cái này giống như nam nữ đều sinh dị thường mỹ, ngoại tộc quyết định hôn không tiến bảo. Y gì mỗi hạ đặc phổ đại thần tôn nếu là muốn. Tất nhiên là ra tay không đoạn, sẽ chính diện vượt quan, cho nên tất cả mọi người càng đề phòng y tháp tộc động tĩnh, theo mặt trời mới mọc bộ lạc doanh địa, càng phát khẩn trương lên, đối A tôn đại thần tôn Hải cốt, ngược lại trông coi không như vật chặt chẽ. Tây Ma nổi lên mấy ngày, tìm một chỗ không người, chuẩn bị trước tiên đem Phạn Thiên thuật tấn thăng cấp 6. Mặt đối trông coi A tôn đại thần tôn Hải cốt hai vị thần tướng, Tây Ma mặc dù mặc dù tự nghĩ, coi như cấp 5 nghịch phạt cấp 6, coi như một đối hai, cũng có nắm chắc tất thắng, nhưng lại cũng không tốc thắng năm chắc. Hắn mặc dù gan to bằng trời, nhưng lại không phải vô náo người. Tây Ma đem mấy mặt trời mới mọc bộ lạc tộc nhân lần lượt trên mặt đất dọn dẹp, thế giới này linh khí nồng đậm, cũng không cần cái gì linh truyền chi thủy, trực tiếp vẽ xoong phát trợ, liền có thể mở cứ vậy mà làm. Tây Ma đưa tay theo trên mặt đất cho mấy vị húc nhật tộc tuấn nam mỹ nữ một cái xin lỗi thần sắc, khởi động phản thiên tân pháp. Chương 52, mặt trời văn chuẩn. Tây Ma thu thần thuật muốn tấn thăng cấp 6H thái thản, mặc dù nhu cầu không tính hà khắc, nhưng hết lần này tới lần khác húc dương bộ lạc dị yêu thực sự quá mức ánh nắng, cho nên hắn chỉ có thể chuyển tu phản thiên tân pháp. Hắn phản thiên tân pháp lấy phược nhật la đại thần tôn phạn thiên thuật làm căn cơ dung hợp yêu thiện ni thành và mấy chục chồng tổ chức ngầm cùng người hoang dã lưu truyền phạn thiên thuật sáng tạo giảng cứu liền là một cái tu hành tính so sánh giá cả tây ma kích hoạt lên nghi quý pháp trận bị hắn ném ở nghi quý pháp trận trong hốc nhật tộc trong thân thể liệt dương hoạch tâm liền không bị khống chế bạo phát vàng sáng quang diễm đem những này tuấn nam mỹ nữ hòa tan hội tụ thành một mảnh ánh nắng tây ma mỉm cười đem mình thân phạn thiên thuật cùng mảnh này ánh nắng liên tiếp hắn đã sớm tu luyện tới cấp năm phạn thiên thuật đống nhiên bay vụn trực tiếp vượt qua một cửa ải tuấn thăng cấp sáu thần tướng kia một mảnh ánh nắng hội tụ biến thành một trương ván chuẩn Trương này ván trượt so phổ thông ván trượt đại suất rất nhiều, mọc ra 6-7m, khoảng có 2m56, hình thái to dài, toàn thân màu vàng sáng, có vô số quang diệm giống như hoa vần quấn quanh. Đây chính là Tây Ma Tấn Thăng cấp 6, ngưng kết tân thần bình, mặt trời ván trượt. Tây Ma cũng là không phải không nghĩ tới, làm gã biệt thần bình, nhưng ở biết gì yêu đại doanh có a thôn đại thần tôn hải cốt về sau, hắn liền quyết định làm cái mặt trời ván trượt. Thuận tiện hắn đoạt a thôn đại thần tôn hải cốt, lập tức liền đột không đào tẩu. Tây Ma Tấn Thăng cấp sáu, động tĩnh còn làm rất lớn, lập tức hấp dẫn phụ cận mấy tên dị yêu chiến tướng tới, bọn hắn xa xa liền quá to, chuyện gì xảy ra? Tây Ma bước lên mặt trời ván trượt, dưới chân vượt đỉnh, một đoàn quang diễm đảo qua, lập tức đem tất cả nghi quỹ pháp trận cùng húc nhật tộc người hài cốt phá hủy, cười dài nói, Lâm Thời tấn thăng, không có việc lớn hơn gì. Mấy tên dị yêu tới, nhìn thấy quả nhiên là tộc nhân mình, đang muốn rời đi, lại đều phát hiện có chút không đúng, dị yêu nhưng không có thần binh, cũng sẽ không phạm thiên thuật, cái này tộc nhân dưới chân ván trượt mặc dù quái ma quái dạng, nhưng xác định là thần binh không khác. Một đầu cấp chiến tướng dị yêu quá to, nhân tộc gia thế. Tây Ma mỉm cười, giữa hai người lúc đầu còn cách một đoạn, nhưng hắn dưới chân mặt trời ván trượt vào tới tựa như thiểm điện, trong chớp mắt liền đem đoạn này khoảng cách săn bằng. Tây ma hai tay tìm đòi, liền có hai đầu dị yêu bị hắn đệ lại cái chán, trực tiếp phong tỏa một thân linh cơ. Cái này hai đầu dị yêu cũng là cấp 5 chiến tướng, nếu là chân chính động thủ bắt đầu, Tây ma cũng chưa chắc liền có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống. Nhưng Tây ma mặt trời ván trượt tốc độ thực sự quá nhanh, để hai đầu dị yêu căn bản không kịp phản ứng. Tây ma còn nhớ thương mình, thiếu mấy vị lão hữu chúng đâu? Lần này hắn ngược lại là cũng nghĩ nợ, nhưng hắn bên này nợ, địa cầu bên kia hoàn cùng sẽ Chu Khâu sinh chắc chắn sẽ không bị mặt gạ dẹt lấy ra một chi đội thân vệ. Cho nên Tây Ma cũng không được biện pháp, chỉ có thể tùy thời tùy chỗ bắt dị yêu. Cái này vài đầu dị yêu mặc dù đều có cấp năm, nhưng đi nơi nào là vừa vận tấn thăng Tây Ma đối thủ. Chỉ là một lát liền đều bị Tây Ma từng cái đánh ngã, cùng một chỗ thu nhập mình không gian tùy thân. Xử lý những này hốc nhập tộc dị yêu, Tây Ma dối đủ đậm mạnh, mặt trời ván trượt liền tựa như mạ vàng chất lỏng, chậm rãi dung nhập trong cơ thể, hắn cũng rơi trên mặt đất. Thời qua một lát, lại có hốc nhập tộc dị yêu tới, lại cái gì tung tích cũng không tìm được. Tây Ma dựa theo mấy ngày trước, liền đánh nghe được lộ tuyến, vòng qua trong đại doanh tuần tra chiến sĩ, rất nhanh liền tìm tòi đến Đạt thôn đại thần tôn Liêu vải. Hắn trước tiên liền phát hiện một tin tức tốt, thế mà chỉ có buôn ba hắn tại doanh trướng bên ngoài, một đầu khác thần tướng hắn song lớn, ngự bự, thế mà không có ở. Tây ma thẩm nghĩ, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Hắn tính kế một chút khoảng cách, dưới chân mặt trời ván trượt xuất hiện, tốc độ toàn bộ triển khai, trong khoảnh khắc liền vọt vào đến doanh trướng, hai tay vỗ, liền vỗ chúng còn không kịp phản ứng buôn ba chắn của hắn bên trên. Đầu này cấp 6 dị yêu cũng là không hổ thần tướng chi danh, chịu Tây ma một kích này, mặc dù hoa mắt vắng đầu, thất khiếu chảy máu, nhưng lại lung la lung lay không có ngã xuống. Tây ma nơi nào sẽ bỏ lỡ cái này giống như trên cơ? Một chiêu không đánh sập địch nhân, trong tay đã nhiều tám cái thần minh, đều là cán giải thô trọng chiến truy, sử xuất một chiêu học được từ hồ hoàn tâm thức quan âm, thiên thủ lũ loạn. Mặc dù Tây Ma không có khả năng mọc ra 1000 cánh tay, nhưng lấy hắn thú thần thuật tạo nghệ, mọc ra 8 con đến trả không tính khó. Tám con cán giải chiến truy, lốt bốp một trận luận truy, vị này suy sẹo cấp 6 dị yêu căn bản không có mặt đối diện loại này chiến đấu, sinh sinh bị đập thành một bãi còn có chút hình dạng thì nát. Tây Ma trong lúc cấp bách, còn chưa quên đem cái đồ chơi này thu lại, căn bản không có để ý tới còn lại thủ hộ lều vải chiến sĩ, trực tiếp khu động mặt trời ván chửa sông vào doanh trại. Hắn liếc mắt liền thấy Một đầu khác thần tướng chính ghé vào A thôn đại thần tôn trên thân, dù hành bất quý sự tỉnh, hút vào vị này đại thần tôn tinh khí. Tây Ma lập tức liền hiểu, hai vị này cấp 6 thần tướng, thủ hộ như thế thơm ngào ngạt A thôn đại thần tôn hai cốt, khẳng định đã sớm không nín được cấu kết với nhau, biện thủ. Hắn như cũng một chiêu trăm thức quan âm, thiên thủ luân vũ. Chính bỏ tới A thôn đại thần tôn trên người vị kia cấp 6 dị yêu, ngay cả đầu đều còn chưa kịp nâng lên, liền bị Tây Ma đập chết tại đại thần tôn hai cốt phía trên. Tây Ma không chút do dự, ôm lấy A thôn đại thần tôn hai cốt, khu động mặt trời vắn trợn, xông thẳng một chỗ đường hầm hư không. Hắn mặc dù có mặt trời vắn trợn, nhưng muốn lặn lội đường xa, trốn về Tân Trường An cũng không có quá nhiều khả năng. Rốt cuộc dị yêu đại doanh chẳng những có hơn 10 vị thần tôn, còn có các 3 khuê địch tư đại thần tôn cùng y mộ hạ đặc phổ đại thần tôn hai vị đại thần tôn. Hùng chi coi như hắn trốn về Tân Trường An, lại có thể có làm được cái gì? Tân Trường An căn bản không thể đủ ngăn cản thần tôn chiến lực. Tây ma đã sớm dự định tốt, đoạt ra thôn đại thần tôn, liền xông vào linh truyền nhãn, trốn về địa cầu, sau đó lại thông qua mạ tệ ạ lối đi từ địa cầu trở về Tân Trường An. Bọn này dị yêu căn bản sẽ không điều tra ra hắn đến tột cùng đến từ địa phương nào. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn như cũng là hấp nhập toàn bộ dáng, ai cũng sẽ coi là là mặt trời mới mọc bộ lạc biệt thủ. Hùng chi Tây Ma mới tấn thăng cấp 6, nơi nào có năng lực tiêu hao A thôn đại thần tôn? Hắn chuẩn bị đi trở về địa cầu, cho mấy cái lao bằng hưu phân điểm cánh tay đuổi cái gì, mình lưu cái đầu thân thể cũng đủ đầy đủ dùng. Dị yêu đại doanh liền kiến tạo tại mấy chỗ đường hầm hư không phụ cận, mặt trời ván trượt tốc độ lại hoàn toàn chính xác rất nhanh. Tại ánh ban mai bộ lạc hai vị thần tôn kịp phản ứng trước đó, Tây Ma đã xông vào đường hầm hư không. Hai vị thần tôn nhận được tin tức chậm hơn, cho dù cùng nhau đuổi theo, cũng từ đầu đến cuối kém một tuyến chớm mắt nhìn cái này mình tộc nhân mang theo a thôn đại thần tôn hải cốt xâm nhập đường hầm hư không mấy mươi phút về sau y mô hạ đặc phổ đại thần tôn cũng đã nhận được tin tức vị này y tháp tộc đại thần tôn nổi trận lôi đỉnh may mà hắn còn tính là có chút trí tuệ không có tự mình đuổi theo quá khứ nhưng lại phái ra đắc lực nhất bộ hạ muốn vượt giới truy sát tây ma chương 53, y tháp tộc đặc chiến đội tây ma khống chế mặt trời ván chửa sông ra linh tuyệt nhãn nhìn quanh hai bên lại không phát hiện khác thường yêu động dữ không khỏi có chút kinh ngạc tiện tay ném ra ngoài một kiện không gian trang bị bắt đầu thu lấy cái này miệng linh tuyệt nhãn hắn cái này không gian trang bị cũng là kim loại khối du bị, chỉ là bên trong có dấu không gian đại đa số hỗn loạn, trải rộng hư không khé hở, chỉ có ba cái ô không gian có thể bình thường sử dụng. Tây ma thậm chí đều không có làm bất kỳ trang sức gì, bởi vì kiện trang bị này với hắn mà nói, xem như một kiện phế phẩm, chỉ là dù sao cũng là không gian trang bị, ném đi đáng tiếc, mới lưu lại. Thu lấy linh truyền nhãn thời điểm, Tây ma cũng chưa quên cho Hồ Hoan trở Lao Hưu phát một đạo tín hiệu. Đại khái sau mười mấy phút, bọn này Thái Bình Thiên binh nguyên lão cùng tân duệ nhóm ngay tại trong phòng họp tề Hoan rất là kinh ngạc, hỏi Tây ma ngươi làm sao như thế gấp hoang mang rối loạn a? Tây Ma tầng hứng một cái nói, "Ta đã trở về." Chu Khâu Sinh cùng Tệ ạ cùng một chỗ kinh hãi kêu lên, "Ngươi tại sao trở lại? Hiện ở đâu?" Tây Ma nói, "Hiện tại Châu Phi, các ngươi cần tranh thủ thời gian tới, ta đáng chết cần các ngươi à. Tây Ma đem sự tình từ đầu chí cuối bàn giao một lần, nói, "Tin tưởng rất nhanh đã có người tới truy sát, ta cần các ngươi hỗ trợ chiến đấu." Hồ Hoan tính kế một ít thời gian, nói, "Ta bay thẳng quá khứ, ngươi đến chống đỡ 10 giờ trở lên." Chu Khâu Sinh cùng Tệ ạ hai người khoảng cách Châu Phi cũng không gần, Chu Khâu Sinh nói, "Ta cùng Hồ Sinh không sai biệt lắm thời gian." Mã Stedea nói, Ta chậm một chút một chút, nhưng ta sẽ dẫn linh hồn giáo phái chủ lực qua khứ. Mã Thành Vũ thầm nghĩ, Ta Đại Khái liền là cái kia linh hồn giáo phái chủ lực. Elizabeth lo nghĩ, nói, Ta giúp không được gì a. Lăng Tiêu đối với mình mới kết khuy mật nói, mời tự tin một điểm, đem đi chưa đi? Bạch Nghi thường nhỏ giọng nói, Ta có thể, Ta sẽ đem ca, ca cùng Phượng Nhật La Đại Thần Tôn cùng một chỗ dẫn đi. Ta còn có thể đem Hoan Hoan cũng dẫn đi. Phượng Nhật La Đại Thần Tôn có một kiện thần binh, sở trường phi độn, ta đoán chừng còn có thể đi qua nhanh một chút. Tây Ma Thối lui ra khỏi phòng họp, hơi có chút an tâm, trực tiếp đi phụ cận một cái khác quốc gia. Hắn muốn đem châu Phi bốn chiếc linh tuyển nhãn đều thu lấy, loại này yếu hại địa phương, khẳng định phải khống chế trong tay. Vạn nhất về sau có thể đánh lui dị yêu đại quân, hắn thậm chí có thể tại A Dục Đà thành phụ cận, xây dựng mặt khác một tòa thành thị. Hải mô hạ đặc phổ đại thần tôn Thủ Hạ, có một chi thân vệ quân, tên là Y Tháp tộc đặc chiến đội, có hơn 100 người, cơ hồ đều là cấp 6 thần tướng, còn có năm vị thất giai thiên vương. Bắt giai trở lên thần tôn, đã là các tộc đại lão, liền xem như đại thần tôn cũng không thể thúc đẩy xem như đội thân vệ, cho nên như thế một chi bộ đội, đã là phương kia thế giới tuyệt đỉnh chiến lực. Iliad hạ đặc đại thần tôn dưới cơn nộ, thết ra lệnh mình thân tín nhất một vị thất giai tiên vương mang theo mười một tiên ý tháp tộc đặc chiến đội bộ hạng tiến đến địa cầu đoạt lại a tôn đại thần tôn thân thể phượng nhật la đại thần tôn mấy ngày này tại thích đứng địa cầu sinh hoạt sẽ chỉ hơi có chút vui đến quên cả trời đất rõ ràng trong tay có vận mệnh cửa đá lại không hề để cập tới trở về sự tình chỉ cùng bạch gia huynh ngồi nói thứ này hỏng còn chưa xây xong về phần thật có khỏe hay không cũng chỉ có phượng nhật la đại thần tôn tự mình một người mới biết bạch nghe thường nhảy, nhảy nhót đi tìm ca, ca lại mang theo bạch đế thuộc tìm đến phượng nhật la đại thần tôn vị này đại thần tôn ngay tại thẩm vấn một không biết quốc gia nào nữa thám viên một tay cầm roi ra, một tay cầm ngọn đến, ngay tại ép hỏi. bạch đế thuộc vội vàng che mũi từ con mắt, nói, đại thần tôn, hồ hoan bên kia có chút quan trọng sự tình. phước nhật la đại thần tôn kêu lên, nơi này cũng muốn gấp a. bất quá hắn cuối cùng biết, mình ở chỗ này sinh hoạt như thế tới nhuận, đều là có tên đồ đệ này, lao nhân gia người vẫn luôn nghĩ lầm, cuộc sống của mình đều là đến từ đồ đệ cung cấp, kỳ thật cũng không phải là, đều là các quốc gia cái tập đoàn tổ chức tình báo tự mang lương khô, cho nên cho dù bên này bất sự tình quan trọng, cũng vẫn là hầm hực đứng dậy, bung tha tên kia nữ thám viên. Phục Nhật La đại thần tôn đổi một thân thủ công đồ vét, ôm một cây gậy trống, khí vũ hiên ngang ra đón, hỏi: "Đồ nhi ta có chuyện gì?" Bạch Nghê thường thấp giọng nói: "Hắn có người bằng hữu. Từ phương kia thế giới mang theo A tôn đại thần tôn hải quốc ra, nghe nói còn chưa chết đấu." Phục Nhật La đại thần tôn lập tức liền kinh ngạc, kêu lên: "A Nuốt còn chưa chết? Nó hiện tại nơi nào?" Bạch Nghê thường đáp: "Hồ Hoan biết." Phục Nhật La đại thần tôn trong tay háo bay ra một kiện phi toa, bên trên có bảy tám trâu không thiếu, đợi đến cái này thần binh bản tướng đến dài 7, 8 mét, những này khủng khiếu liền có thể dung người. Chính hắn ngồi xuống một chỗ không thiếu đối bạch gia huynh ngụa nói, nhanh đi tìm ta cái kia hảo đồ đệ. Bạch nghe thường phía trước dẫn đường, phượng nhật la đại thần tôn khống chế phi toa, bay thẳng đến đến hồ hoan doanh địa. vị này đại thần tôn không dằn nổi nói, hoan hoan, mau mau. hồ hoan bay người lên trên giữa không trung, đang muốn tuyển một chỗ không thiếu, liền nghe được lệnh hồ âm thanh âm, kêu lên, ta cũng đi. hồ hoan cũng không giành thuyết phục, nói, liền tới. lệnh hồ âm bây giờ tấn thăng cấp 4, tự giác chiến lược cũng không tầm thường, muốn đến cho hồ hoan giúp một chút, cũng không hỏi nhiều, liền theo hồ hoan cùng một châu ngồi vào phi toa. phượng nhật la đại thần tôn lệ quát một tiếng, phi toa liền bay lên không. Không bao lâu liền ra nước ngoài cảnh, xâm nhập biển rộng Minh Long. Lệnh Hồ Âm hái nhiên, kêu lên, chúng ta đây là đi nơi nào? Hồ Hoan đáp, lần này đi Châu Phi, hỗ trợ ta một vị lao bằng hữu. Lệnh Hồ Âm hãi nhiên, thấp giọng nói, chúng ta còn không có nhận đến ra biển nhiệm vụ a. Làm lại là như vậy trái với kỷ luật, người ta nhưng ngay cả hộ chiếu cũng còn không xử lý đâu. Chỉ có thể yêu lệnh Hồ Âm lên phải thuyền dọc, lại nói cái gì cũng đều chậm, bị Hồ Hoan khuyên vài câu, biết rõ lần này đi xa nhà không cùng kỷ luật, nhưng cũng không tiện nói gì. Phượng Nhật La đại thần tôn không hộ tại phương kia thế giới, chính là cấp 9 hành phách nhân vật, mặc dù ở địa cầu bị áp chế, thực lực bị hạ xuống cấp 5 đỉnh phong, nhưng vẫn cũng là nhân vật tuyệt thế. Nhất là sở tu Phạn Thiên thuật, tùy thân thần binh rất nhiều, nhưng có bảy kiện không giống bình thường đều là cấp 9 dị yêu thi hài tế luyện, cái này phi toa liền là một cái trong số đó. Bay nhất thời đến, so Hồ hoan nở hệ bất thiếu người phối hợp thiếu linh khí muốn nhanh hơn nhiều, 6 giờ không đến, liền có thể thấy được châu phi đường ven biển. Hồ hoan thi triển một môn bí thuật, lấy linh sóng liên lạc Tây Ma, lập tức liền nghe được vị lão bằng hữu này hô to gọi nhỏ ở bên kia cầu cứu. Hồ Sinh Mau mau đến, ta chuẩn bị cho ngươi 10 đầu cấp năm dị yêu đến hàng, cũng đều là sinh tươi, ngươi lại không tới, ta liền muốn, liền phải xong đời a. Ta nhiều nhất còn có thể trèo chống 30 phút. Hồ Hoan lấy được Tây Ma báo địa điểm, đối phược Nhật La đại thần tôn kêu lên, lão sư, bằng hưu của ta sắp nổ rồi, lão nhân gia ngài thêm chút sức. Chương 54, chiến ý nguyên tướng. Tây Ma tình huống, thật cũng không kêu la bết bát như vậy, hắn vừa đem linh truyền nhãn thu lấy, y tháp tộc đặc chiến đội 12 tên chiến sĩ liền ra. Chỉ là chỗ này linh Tuyển nhãn bị Tây Ma thu lấy, đưa vào kim loại khối dự bị Khắp nơi đều có hư không mê cùng, Tây Ma rất nhanh liền lợi dụng mình thân là chủ nhân như thế, đem cái này 12 tên chiến sĩ chia cắt ra. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, mình đánh đơn độc đúng, trong chốc lát cũng không thể cầm xuống bất kỳ một cái nào, thậm chí có một cái siêu cấp lợi hại, hắn kém chút còn ăn phải cái lô vốn. Đến địa cầu, Tây Ma thực lực cũng bị sắp tới cấp 5, hắn cũng không thể biết bọn này y tháp tộc đặc chiến sĩ, nguyên lai là cái cấp bậc gì, chỉ có thể cũng đều làm cấp 5 đối đãi chỉ là cái này ra không gian vốn là không ổn định, theo chiến đấu thăng cấp, cái này viên kim loại khối vũ bị khẳng định sẽ duy trì không được, một khi nó băng liệt, Tây Ma một người mặt đối 12 tên địch nhân, vẫn thật là sắp xong rồi. Tây Ma không thể cầm xuống ý tháp tộc đặc chiến sĩ, cũng có không dám toàn lực chiến đấu nguyên nhân, bởi vì vậy sẽ ra tốc cái này không gian trang bị sụp đổ. Tây Ma khi lấy được đáp lại về sau, dứt khoát từ bỏ chính diện chiến đấu, chỉ là thỉnh thoảng lộ diện một chút, muốn ngăn chặn cái này 12 tên ý tháp tộc đặc chiến sĩ. Lần này bị y mô hạ đặc phổ đại thần tôn điều động tới, trong đội ngũ mạnh nhất thất giai thiên vương, tên là ý Hắn tiến vào địa cầu liên cảm thấy thực lực bản thân bị áp chế, bắt đầu còn tưởng rằng là lâm vào cái gì đặc thù linh lực trận, thêm nữa kim loại khối rú bị quá mức quỷ dị, khắp nơi đều là cả bẫy, cùng hư không mê cùng, để vị đội trưởng này cấp đặc chiến sĩ, đặc biệt cẩn thận. hắn mấy lần đều nhìn thấy tây ma, cùng vị này trộm đi a thôn đại thần tôn húc dương tộc chiến sĩ giao thủ mấy chiêu, chỉ cảm thấy tây ma chiêu số quỷ dị, chiến thuật phiêu hốt, trong lòng có chút cảnh giác. y dạng trùng đầu thân voi, da dày thịt béo, nhưng là cái người cực kỳ sáng suốt, truy lùng một lần tây ma, liền cảm giác được vị trí không gian không lắm bình thường. Nó âm thầm thôi động ý Tháp tộc độc môn dị năng, linh lực tại quanh thân của cuộn, dần dần ngưng tụ thành một đầu cùng tự thân hình tượng không khác nhau chút nào, nhưng lại lớn mấy lần chiến ý nguyên tướng. Ý Tháp tộc chiến ý nguyên tướng công phòng nhất thể, một khi ngưng tụ ra, liền có thể phát huy vượt qua bản thân nhất giai thực lực, thất giai có thể chiến bắt giai, cấp 5 liền có thể chọn cấp 6. Chỉ là không có cấp 5 trở lên thực lực, căn bản là không có cách ngưng tụ chiến ý nguyên tướng, cho nên ý Tháp tộc chiến sĩ tại cấp 5 trở xuống, thực lực cũng không như thế nào, nhưng đột phá cấp 5 trở thành chiến tướng, thực lực liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Y gia hiện ra chiến ý nguyên tướng, hét lớn một tiếng, hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất, mêng ngông nguyên lực thấu triệt, lập tức liền đánh xuyên qua một chỗ hư không che đậy. Tây Ma đang cùng hai gã khác y tháp tộc chiến sĩ bọn nhau, không khỏi lấy làm kinh hãi, âm thầm kêu lên, tốt ngang ngược lực lượng. Coi như tất cả mọi người là cấp 5, ta cũng đấu không lại hắn, như là tại phương kia thế giới, ta khả năng càng đấu không lại. Trừ phi ta đem thú thần thuật cũng tấn thăng cấp 6, trở thành hắc thái thản, nếu như hắn cũng là cấp 6, cũng còn có một trận chiến. Y tộc tộc cũng không phải phổ thông dị yêu, kia là có thể hùng bá một phương đỉnh tiêm đại tộc, so cái gì sẽ kẹt người bỏ cạp, lật hệ bất tử người. Lục tí Phật chủng nhân nhưng đều muốn cường hành nhiều lắm. Coi như tây ma loại này không sợ trời, không sợ đất tính tình, cũng đều có chút lo lắng, mình có phải hay không sẽ chống đỡ không đến hồi hoàn bọn hắn đến, đến rút. Ý Dạ nhảy vào xuống một tầng không gian, như cũ huy quyền đánh xuống, một quyền này lại một lần nữa đánh xuyên qua một tầng hư không bình chứng, hắn lại một lần nữa nhảy vào, lần này lại vận khí không tốt, đầu này y thắp tộc tiên vương sấm vào không gian mê cung. Nó luân phiên huy quyền, đánh nát vô số hư không khé hở, nhưng những này vết nứt không gian vỡ vụn về sau, uy lực càng hơn, cắt chém đến chiến ý nguyên tướng rung động. Dạ trong chốc lát thế mà bị nhốt rồi nhưng Tây Ma lại biết chỗ này hư không mê cũng khốn không được đầu này dị yêu bao lâu mà lại nếu là còn lại dị yêu cũng như thế ngang ngược phá quan chỉ sợ còn không đợi hồ hoan bọn họ chạy tới mình cái này không gian dị bảo liền muốn hủy Tây Ma mặc dù không đau lòng nhưng vẫn cũ cảm thấy có thể cứu giúp vẫn là phải cứu giúp một chút hắn ấn xuống một cái đỉnh đầu trên đầu xuất hiện nhất định tơ lụa màu đen mũ dạng trên thân cũng đổi một kiện phi thường kỳ dị áo đôi tôn đây là Tây Ma bình thích nhất chiến đấu phục hắn đạp trên hư không xuất hiện ở ý dạ trước mặt lộ ra tà mị cười một tiếng y dạ lại một lần nữa gặp được cái này địch nhân không chút do dự huy quyền có chiến ý nguyên tướng nó liền có thể lâm thời tăng lên tới cấp 6. tây ma căn bản không giảm chính diện nên đón như thế cương mãnh ngang ngược một kích thân thể nhói một cái liền biến thành một mảnh bóng đêm đây là hắn thân là giả thần độc hữu dị năng hai người trong chớp mắt liền chiến hừng hực khí thế Hồ hoan dựa theo tây ma chỉ điểm phương hướng một đường chỉ điểm hai sau mười mấy phút xuyên qua một mảnh to lớn rừng rậm liền thấy một cái rừng đứng trên mặt đất tựa như một tòa nhà chọc trời kim loại khối ruby không cần hối hoan chỉ điểm phượng nhật la đại thần tôn liền khu động phi toa chui vào kim loại khối ruby cái này bị phóng đại đến cao vút trong mây kim loại khối ruby giống như hư vô kính tượng trực tiếp đem phi toa nuốt chửi lấy tây ma chính vận kinh hóa giải y ra một quyền liền cảm ứng được ngồi hoan bọn hắn đi vào lập tức hắn liền không chút do dự đem tất cả mọi người đá ra ngoài nói đùa cái gì ở chỗ này chiến đấu cái này không gian dị bảo liền bị đánh nát tây ma thu kim loại khối ruby phiêu nhiên rơi vào một cây đại thụ ngọn cây y giả chân đạp mặt đất ngoài thân chiến ý nguyên tướng cao ngất như núi phía sau là 11 tên y thấp tộc chiến sĩ cũng đều hợp thành tụ tới khí thế lập tức giống như bãi sơn đảo hải phượng nhật la đại thần tôn không chế phi toa lượn một vòng. Mới chuyển trở về, vị này đại thần tôn nhìn thấy ý dạ, nhịn không được kêu lên, là y tháp tộc thất giai thiên vương ý dạ, hắn thế mà còn có thể vận dụng cấp 6 trở lên chiến lực, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Hồ Hoan lo nghĩ, đắc cũng là, nếu như hắn lấy nguyên hư pháp thành tựu cấp 5, coi như ý dạ có được cấp 6 chiến lực, Hồ Hoan cũng từ không sợ. Nếu là Chu Khâu sinh tại, thậm chí tệ Setea tại, cũng không thấy có thể chứa ý dạ quát tháo. Nhưng bây giờ hắn sức chiến đấu cao nhất bất quá cấp 3, vẫn là tức thời chiến lực, không phải hiến pháp tu ra cái giới. Tây Ma cũng giống như nhau vấn đề. Hắn hai môn tân pháp đều là tức thời chiến lực, không phải hiến pháp, mặc dù có thể nghiền ép cung cấp, nhưng mặt đối ý dạ loại này đỉnh tiêm đại tộc thất giai thiên vương, là thật không có ưu thế gì? Tây Ma cũng liên tiếp gật đầu, nói: "Hồ Sinh, ta đã tại phương kia thế giới tấn thăng cấp 6, còn mang cho ngươi một điểm độ tốt, ta đề nghị ngươi trước thăng cấp, sau đó lại gia nhập chiến đấu." Hồ Hoan nói: "Ta cần chiến thắng 10 cái cấp 5 dị yêu, còn nhất định phải là pháp thuật hệ." Tây Ma tiện tay ném cho 10 cái bao tải, bao tải đều rất có dị vực phong cách, không phải trên địa cầu sợi đây loại hàng Mười đầu thú nhập tộc dị yêu, 8 đầu cấp 5, còn có hai đầu cấp 6. Về phần ngươi làm sao đánh bại bọn hắn, ta liền mặc kệ, nhưng mời nhất định mau chóng. Trước 1, Liệt Dương Hải Tâm. Hồ Hoan Thu 10 ngụm dị vực phong tình bao tải, không chút do dự thối lui ra khỏi chiến đấu. Hồ Hoan mượn nhờ nở hệ bất thiếu người thải bại, một hơi bay ra mấy chục cây số, đối phía sau linh lực tùy ý, tình hình chiến đấu hưng hực, nửa mắt cũng không nhìn tới, thẳng đến hắn nhìn thấy một dòng sông, lúc này mới kiểm chế linh lực đầu nhập vào rộng lớn nước sông. Con sông này rất là thâm thúy, Hồ Hoan một ngụm chìm đến đáy sông, cũng không để ý tới không ngừng xung kích điên cuồng tôm cá, chống ra linh lực vòng bảo hộ, đem 10 ngụm bao tải đều cởi ra. Hắn đối trong đó một tên húp nhập tộc chiến sĩ, thi triển một lần ảo thuật, sau đó tắt một cái, khi lấy được hoàn thành một lần công khai biểu diễn ảo thuật nhắc nhở về sau, quả nhiên cũng cảm ứng được, tự mình hoàn thành một lần chiến thắng cấp năm dị yêu điều kiện. Hồ Hoan liên tục làm tám đầu dị yêu, khi hắn nhìn thấy cuối cùng hai cái húp nhập tộc dị yêu thời điểm, một cái đã tựa như thì nát, chỉ kém còn có ném một cái rất sinh mệnh khí tức, một cái khác nhìn giống như chết bởi mã thượng phòng, nhưng lại lưu thở ra một hơi, hiển nhiên tây ma là hạ thủ lưu tình. Hồ Hoan thở dài, lần này liền phiền phức rất nhiều, hắn liên tục thi triển bốn lần ảo thuật, mới có một lần thành công. Hiện nhiên cái này hai đầu cũng không quá dễ bị lừa. Cuối cùng một đầu, Hồ Hoan thi triển năm lần ảo thuật mới rốt cục thành công, hắn cũng không nghĩ tới mình thế mà dựa vào cái này đem tất cả đều chỉ thảo sư điều kiện đẩy vào 10 lần. Bây giờ hắn chỉ kém 19 lần công khai ảo thuật biểu diễn, liền có thể tấn thăng thần thoại tộc hệ cấp 2 học giả, chỉ thảo sư. Hồ Hoan ngừng lại khí tức, đệ lại liền muốn tấn thăng xúc động, bắt đầu ở đáy sông bố trí nghi quỹ pháp trận. Đồng thời đem 10 đầu hốc nhật tộc dị yêu, chia ra xếp đặt trình tự, xung làm nghi quỹ pháp trận trận nhãn, lấy ra hai dương linh tuyển chi thủy, lời đầu tiên mình rót một bình, khởi động nghi quỹ pháp trận một đầu hút dương tộc dị yêu dần dần hòa tan, hồ hoan đỗi nhiên cảm ứng được, trong cơ thể nhiều một đoàn hường hực khí quan, hắn vẫn luôn đi chiến sĩ tục hệ, trong cơ thể còn chưa hề có tạo ra qua đặc thù khí quan. thật mãnh liệt năng lượng, bọn này dị yêu có chút đồ vật. Hồ hoan đối khống chế liệt hỏa rất có kinh nghiệm, rốt cuộc hắn luyện hóa tam dương nhất khí kiền diễm đại trận, còn thành công khống chế tam dương kiền diễm chân hỏa, chẳng qua là nguyên khí đổi thành linh khí, nhưng khống chế linh lực hỏa diễm hình thức cùng thao túng tam dương kiền diễm cũng không vốn chất khác nhau. tộc liệt dương tâm, liền là y tộc chiến ý nguyên tướng, đều là hai đại dị yêu đỉnh tiêm đại tộc, trận chiến lấy hùng ngồi phương, kia thế giới bản lĩnh nhà. Hồ Hoan trước mắt hiện lên một mặt màn sáng, vô số dòng số liệu trôi, không ngừng phân tích liệt dương hoạch tâm trọng yếu nhất bí mật. Đây là hắn lúc trước danh sách binh sĩ nguyên thủy nhất dị năng. Theo vô số số liệu diễn hóa, trong cơ thể hắn liệt dương hoạch tâm hoàn mỹ nhất thuyết biến, ngay sau đó lại là một đoàn liệt diễm hoạch tâm tràn vào trong cơ thể, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hồ Hoan như cũ đem cái này đoàn liệt dương hoạch tâm điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Làm liên tục 8 đám liệt diễm hoạch tâm tại lao công hồ ly trong cơ thể thất tỉnh, hắn mặt ngoài thân thể nhiệt độ đã cao đến không thể tưởng tượng nổi, nước sông bị bốc hơi, tại đáy sông hóa thành bao quanh hơi nước. Tuy thế mà tại trùng quanh thân thể hắn sắp xếp đãng suất một đoàn không gian, vô số sôi sùng sục hơi nước sông ra mã sông, tựa như núi lửa bộc phát, tạo thành cực độ quái dị của diện. Làm thứ 9 đoàn liệt dương hoạch tâm dung nhập trong cơ thể, Hồ Hoan bỗng nhiên liền có một loại dị triệu, tại mi tâm của hắn xuất hiện một con rượng đứng đôi mắt, phía sau mở ra tựa như cánh chim, tựa như hà khoác, ngũ sắc rực rỡ thuần kim quang hoa, tùy thời biến ảo, nguy nga hùng vĩ. Thôi thôi do dự về sau, Hồ Hoan cắn răng một cái, như cũng đem thứ 10 đoàn liệt dương hoạch tâm dung nhập trong cơ thể, hắn cảm giác được mình gần như cực hạn, cái này một vầng mặt trời trói trang hoạch tâm có lẽ sẽ trực tiếp đem lão công hồ ly nó no bảo Nhưng Hồi Hoan như cũng nguyện ý mạo hiểm, bởi vì con đường tu hành có đôi khi cần vạn phần cẩn thận, có đôi khi lại cần tiến bộ dũng mãnh, giờ khắc này lùi bước, có lẽ liền là tương lai vô cùng tận tuyết người hối hận. Hồi Hoan thà rằng bởi vì tôn vệ không dưới thứ 10 đoàn liệt dương hạch tâm, bạo thể mà chết, cũng không cam chịu tâm lưu lại phần này tiếc nuối. Hắn cả cuộc đời trước đã đặt chân qua tu hành giới đỉnh phong, cả đời này luôn không khả năng lùi bước, cứ việc chiến sĩ tộc hệ không phải gốc rễ của hắn pháp, nhưng đã tuyển chiến sĩ, như vậy có hướng vô địch, một đi không trở lại chiến thiên đấu điệu ý chí, liền là không thể phá hủy, sinh sôi không ngừng là ẩn. Thứ 10 đoàn liệt dương hoạch tâm dung nhập trong cơ thể, Hồ Hoan một tiếng giống to, vọt lên bầu trời. Phu cận mấy cây số nước sông, mặc dù quần quận không thôi, nhưng lại đều bị Hồ Hoan trong cơ thể tán phát nhiệt độ cao cho đun sôi, một đoạn này sôi sùng sụp nước sông, để vô số tôm cá, thậm chí còn có hung mãnh cá sấu, một đầu to lớn thủy mãng đều bị sinh sinh đun sôi, nổi lên mặt nước. Hồ Hoan trong cơ thể trọng lực chú tự phát vận hành, để hắn càng lên càng cao, càng ngày càng không khí rét lạnh, cũng không thể giảm nhiệt trong cơ thể hắn nóng rực. Nóng cháy nhất hai đoàn liệt dương hoạch tâm tại Hồ Hoan trong cơ thể va chạm cùng nước, cuối cùng phân biệt tràn vào hai con mắt của hắn, kịch liệt vô cùng đâm nói, để lão hổ ly lên tiếng hí giải sau lưng của hắn gần gần hiện lên một đầu cửu vĩ lớn hồ hư ảnh, cái này một đầu cửu vĩ lớn hồ vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, nhưng lại như cũ hung uy lạnh thấu xương, thượng cổ đại yêu khí thế, không thấy mảy may suy giảm. cửu vĩ lớn hồ hư ảnh vừa ra, hồ hoan trong đôi mắt hai đoàn liệt dương hoạch tâm liền an phận xuống dưới, cái này hai đoàn đến từ cấp 6 húc nhật tộc thần tướng dị năng khí quan an tính lại, trong cơ thể hắn còn lại tám đám liệt dương hoạch tâm lập tức cũng tiêu ngừng lại. hồ hoan đôi mắt nhẹ hạ, lần nữa mở ra thời điểm, một đôi mắt đều chuyển thành vàng nhạt chi sắc, ẩn ẩn có một vòng hỏa diễm tại trong con mắt lưu truyền. trước mắt hắn màn sáng, bắn ra tấn thăng cấp 4 thành công nhất nhỡ. Bấn thăng mặt trời phá pháp người thành công, thu hoạch được dị năng liệt dương hạch tâm, liệt dương hạch tâm, liệt dương hạch tâm, liệt dương hạch tâm, liệt dương hạch tâm, liệt dương hạch tâm. Thức tỉnh dị năng mặt trời gọn sóng. Hồ Hoan bỏ ra nửa giờ, mới đem trên người dị triệu dần dần ép xuống, đợi ngày khác khôi phục bình thường, mới thấp giọng nói một câu, lần này thế mà chỉ giác tỉnh hai loại dị năng. Hồ Hoan tấn thăng cấp 3, nhờ nhờ lục tí phật chủ nhân, thu được hơn 10 chồng dị năng, nhưng tấn thăng cấp 4 cũng chỉ có hai loại, một loại là liệt dương hạch tâm, nhưng hắn không giống bình thường, đồng thời có được 10 đám liệt dương hạch tâm, một loại liền là mặt trời gọn sóng, đây là một loại cực kỳ đặc thù linh quang ba động mặt trời gọn sóng, sơ vệ di đại công kích SS, phòng ngự S, sinh mệnh F, lực lượng A, tốc độ S3, linh khí SS, dị năng 1, mặt trời gọn sóng, đặc thù linh quang ba động, cần nắm giữ linh quang ba động mới có thể sử dụng, tăng lên công kích đến SS, tốc độ tăng lên là S3, tối cao vận tốc 1480 cây số, tăng lên linh lực đến S2, thái dương thần quang tuyến, nương tụ mặt trời gọn sóng là tùy ý thao túng nóng rực tia sáng, có thể cắt chém và vẩn, xuyên thấu sắt thép, tại nguyên thủy cơ sở nâng lên thăng công kích 3, 3, mặt trời tránh trong nháy mắt tăng lên độ sáng, có mánh liệt đâm mù hiệu quả. Hồ Hoan đóng lại trước mắt màn sáng, thu được mặt trời gợn sóng công năng, hắn màn sáng ngoài ý muốn biến thành cực kỳ diễm lệ thải sắc hình tượng, La hồ ly nhàn nhạt nói một câu, đây chính là cấp 4. chương 2, lớn hơn một vòng tiểu thường thường. Hồ Hoan bảng số liệu, tại tấn thăng cấp 4 về sau, nhiều hơn linh khí thuộc tính. Hắn lần này, không còn cấp 2 cùng cấp 3 thời điểm cân bằng, công kích. Tốc độ cùng linh khí phân biệt đột phá cấp S, công kích cùng tốc độ đằng sau phân biệt có một cái thêm số, linh khí đằng sau có hai cái thêm số, nhưng phòng ngự, sinh mệnh cùng lực lượng lại như cũ tại cấp A, không có bất kỳ cái gì tăng lên. Húc nhập tộc dị năng là liệt dương hải tâm, vật lộn cũng không phải là cường hạng, cho nên hồi hoàn tăng lên cũng liền không đủ tất cả mặt, nhưng dù là như thế, lão công hồ ly hiện tại chiến lực cũng đã vượt qua đại đa số cấp 5. Hồ Hoan xa xa nhìn ra xa, hẳn là chiến trường địa phương, Chậm giai đã dung nạp nở hệ bất thiếu nhân hỏa thiếu linh khí 2 tấm vật tần thể, cả người tốc độ bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn, thậm chí sinh ra âm bạo. Hắn tấn thăng cấp 4, coi như không tá trợ vật thần thể, tốc độ cũng vượt qua vận tốc âm thanh, như thế khoa trường tốc độ, đã vượt qua bất luận cái gì một cái tại ngũ máy bay hành khách. Cho dù lịch sử loài người bên trên, cũng chỉ có một cái máy bay hành khách dung hợp, có thể cùng sánh bay, cứ việc còn xa không đủ để so sánh nhân loại nhanh nhất mấy chiếc máy bay chiến đấu, nhưng tốc độ như thế, đã đầy đủ hồ hoàn tùy ý rồi. Tây Ma một người chọn hạ 4 tên đại địch, ý ra đang cùng phược Nhật La đại thần tôn khổ chiến. Bạch gia huynh liên thủ, đối kháng còn lại 7 tên y tộc đặc chiến sĩ. Tây Ma bọn hắn một phương này toàn diện rơi vào hạ phong cũng chỉ có Phượng Nhật La Đại Thần Tôn tình huống rất nhiều, hắn dù sao cũng là đại thần tôn, thực lực hùng hậu, coi như đồng dạng ở địa cầu cảnh giới tối linh khí áp chế ở cấp 5, như cũng có thể phát huy cường hành chiến lược, mấy chục kiện thần binh vờn quanh thân thể bay múa, cùng ý giá áp đấu hừng hực khí thế. Nếu không phải ý tháp tộc chiến ý nguyên tướng, thực sự quá mức đột, có thể sinh sinh tăng lên một giai thực lực, đồng dạng bị áp chế tại cấp 5, ý giá lại có thể phát huy cấp 6 lực lượng, Phượng Nhật La Đại Thần Tôn đã sớm thủ thắng. Tây Ma giự vào thú thần thuật cùng phạn tiên thuật, cùng dưới chân mặt trời ván chượn, mặc dù không cách nào chiếm cứ ưu như thế, nhưng vẫn cố tự vệ có thừa, còn có thể dành thời gian viện trợ Bạch Gia Minh Nguyệt. Tình huống kém nhất chính là Bạch Gia Huy Ngụy, bọn hắn bản thân liền là cấp 5, gặp được 7 tên cấp 6 Y Tháp tộc đặc chiến sĩ, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Những này Y Tháp tộc đặc chiến sĩ đều là trong tộc vạn trung tuyển một dũng sĩ, từng cái đều có thể ngưng tụ chiến ý nguyên tướng, cho dù trên địa cầu, như cũ có thể phát huy hiển hách hung uy, duy trì được cấp 6 chiến lực. Nếu là tại phương kia thế giới, bọn hắn thậm chí có thể bằng vào chiến ý nguyên tướng, phát huy thất giai trở lên lực lượng, Bạch Gia Huy Ngụy chỉ sợ ngay cả một thời ba khắc đều trèo chống không đến. Bạch Đế thuộc vì muội tử, mấy lần xả thân mạo hiểm, ngăn kháng vài chiêu, thương thế không nhẹ, bết bát nhất. Trong tay hắn huyết linh kiếm Ánh sáng từ từ ảm đạm, thấp giọng nói, thường thường, ngươi mau mau trốn, hồi hoan trong thời gian ngắn sợ là đuổi không trở lại. Hắn coi như trở về, cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Về sau, nếu là hắn bắt nạt ngươi, ngươi nhất định nói cho hắn biết, ta sẽ không bỏ qua hắn. Bạch Nê Thường ra sức chống cự hai tên ý tháp tộc đặc chiến sĩ giao thoa hư không uyển đỉnh. cắn môi, Quật Cương nói, ta sẽ không bỏ rơi Kaka. Hai huynh muội chính nguy cơ ở giữa, Tây Ma tiện tay bay ra mấy cây linh quang nguy tên, thay hai huynh muội tranh thủ một tiếng cơ hội thở dốc. Tây Ma quan lớn, phải tin tưởng lão bằng hữu của ta. Bạch đế thủ thoáng ngưng thần. Thay Bạch Nê thường đỡ được một đại địch phản kích, nhưng ba tên Y Tháp tộc chiến sĩ liên thủ, phát một cái linh quang tháo, đem Bạch Nê thường cho đánh bay. Bảy tên Y Tháp tộc đặc chiến sĩ, thực lực xa so với Bạch Gia huynh muội cường hiện tại, chỉ là không quá thích ứng địa cầu chiến đấu hoàn cảnh, này mới khiến hai huynh muội liên thủ chống đỡ một hồi lâu. Bây giờ hai huynh muội tách ra, tạo thành riêng phần mình đơn độc tác chiến, mấy tên Y Tháp tộc đặc chiến sĩ đều lộ ra xâm nhiên sắc cơ, đều cảm thấy đã đến giải quyết chiến đấu thời cơ. Không cách nào liên thủ Bạch Gia huynh muội, ai cũng không có cách nào chèo chống bao lâu. Bạch Nê thường ngăn không được rút lui tư thái ngay cả bay ra ngoài một cây số nhiều, lúc này mới phun ra một vụ máu, đang muốn ngưng lại thân hình, liền bị người ôm vào trong lòng. Hồ hoan nhìn xem bạch nghe thường có chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cười một tiếng, nói: ta báo thủ cho ngươi. hắn tiện tay ném đi một bình linh tuyển chi thủy cho bạch nệ thường, bung xuống nữ hải nhi, đón nhận công kích tại trước nhất một đầu y tháp tộc chiến sĩ. Triển lộ chiến ý nguyên tướng tên này y tháp tộc đặc chiến sĩ, thực lực gần với ý giả, tốc độ càng là mau kinh người. ngoài thân to lớn chiến ý nguyên tướng, hai tay khép lại, liền phải đem cái này lại chạy về tới tiểu côn trùng giết chết. vừa rồi hồ hoan đào cẩu, nó tịnh không để ý, trước hồ hoan trở về. Nó cũng không quá quan tâm, dù sao liền là một cái vừa rồi nhìn cấp 3, lúc này nhìn tựa như là cấp 4 thấp kém chiến sĩ. Loại cấp bậc này chiến sĩ, tại phương kia thế giới, tên này đặc chiến sĩ một người liền có thể đổ sát mấy trăm. Kém nhất dai, còn có thể dựa vào mấy chiến sĩ liên thủ chiến thắng, kém hai dai, nhân số liền, cơ hồ không có ưu thế. Hồ Hoan tại song phương đến gần một sát na, trong tay đã sớm chế trụ một trương vật thần thể phát nổ ra, cao tới cấp 4 khí tức, hấp dẫn tên này Y Tháp tộc đặc chiến sĩ toàn bộ lực chú ý. Chính hắn lại mượn nhờ linh quang ẩn thân thuật, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vây quanh tên này Y Tháp tộc đặc chiến sĩ phía sau, Hồ Hoan thậm chí cũng không có chú ý, trước mắt hắn bắn ra màn sáng, nhắc nhở lại hoàn thành một lần ảo thuật công khai biểu diễn, trên bàn tay trắng loá tia sáng hội tụ, hung hăng đâm vào tên này Y Tháp tộc đặc chiến sĩ hậu tâm. Tên này cường hành ý Tháp tộc đặc chiến sĩ, vừa mới một vòng linh sát xuất hiện tại trước mặt cấp 4 dị yêu, liền bị người kích phá chiến ý nguyên tướng, hộ thân linh lực, xuyên thủng hậu tâm, cảm thấy hoảng hốt, sinh mệnh lực như nước giống như trôi qua. Hồ Hoan thi triển vật thần thuật, tên này Y Tháp tộc chiến sĩ liền nhẹ nhàng bay lên, biến thành một vật thần thể, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hồ Hoan tấn thăng cấp 4, rốt cục có thể chế tạo cao hơn một giai vật thần thể. Hắn tiện tay nhìn thoáng qua, đây là một chương lần nỉ em mở ra giờ, ngàn năm hi hữu cấp 6 truyền kỳ, cấp vật thần thể. Lúc trước hắn cùng Tiên Ma Tôn Hữu lập nên vật thần thuật, căn bản là không có nghĩ tới, còn có thể có cơ hội chế tạo cấp 5 trở lên cấp bậc vật thần thể, mà lại vật thần thể kỹ thuật cũng không phải là không có hạn chế, trên thực tế, cũng tối cao liền có thể chế tạo cấp 6 vật thần thể, càng cao cấp vật thần thể kỹ thuật còn thuộc về không có khai phát hoàn thiện. Hồ Hoan gần nhất ngược lại là cũng từ Lăng Tiêu nơi nào, học được một chút Tiên Ma Lăng ra những năm này khai thác kỹ thuật mới kỳ thật rất nhiều vật thần thuật kỹ thuật, hắn chỉ cần thấy được sáng ý, liền có thể cân nhắc ra nguyên lý, coi như không ai dạy bảo, hắn cũng có thể tự hành tìm tòi. Hắn chế tạo chương này vật thần thể cũng có được không cần vật thần thuật, liền có thể đặt vào trong cơ thể đặt tính. Đây là mới vật thần thể đặt tính. Hồ hoan tiện tay ném đi, ném cho bạch nê thường, nói, thường thường, ấn nhập thể nội. Bạch nê thường ngược lại là phi thường nghe lời, lập tức liền đem tấm này vật thần thể đặt vào trong cơ thể, thân thể của nàng bên ngoài, lập tức liền hiện hiện một trộm lớn hơn một vòng tiểu thường thường. Chương ba, go, go Một tên khác đuổi theo y thấp tộc chiến sĩ, quan một tiếng chiến ý nguyên tướng càng thêm bành trướng, hắn tận mắt thấy đồng bào của mình bị hồ hoan ám toán giết chết, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đồng thời hắn cũng đối hồ hoan vụng về kỹ thuật, khiến mũi coi thường, hét lớn, loại này xảo trá chiến thuật, ngươi căn bản là không có cách tại y tháp tộc đặc chiến sĩ trước mặt đùa bỡn hồi hai. nhìn ta đến giết chết ngươi, thay mã tát báo thủ. hồ hoan nhưng thật giống như không có nghe hiểu nó đang nói cái gì, như cũ còn nguyên sử dụng vừa rồi mưu kế, ném ra một trương nở hệ bật thiếu người vật thân thể, giải phong bên trong nở hệ bật thiếu người, đồng thời thi triển linh quang ẩn thân thuật. tên này y tộc chiến sĩ cũng không có công kích trước người nở hệ bật thiếu người, hai tay của Vũ, một cái chớp mắt ở giữa liền hướng bốn phương tám hướng đánh ra mấy trăm quyền. Cho dù có cái gì địch nhân ẩn thân tới, cũng biết định tránh không khỏi hắn như cuồng phong mưa rào năm đấm. Hồ Hoan lần này, nhưng không có ẩn thân phóng đi tên này Y Tháp tộc chiến sĩ phía sau, hắn trực tiếp liền dấu ở hiệu rõ phong sau nở hệ bật thiếu thân người sau. Làm tên này Y Tháp tộc chiến sĩ, nhìn xem tên này mượn quán tính xông lại, gần chết bất quá nở hệ bật thứ người, một cước đang muốn đem đá bay, Hồ Hoan lại chui ra, sau đó liền làm một cái phát rổ mặt trời tránh. Tên này Y Tháp tộc chiến sĩ, nơi nào ngờ tới Hồ Hoan còn có như thế chiêu số lập tức bị vô cùng mãnh liệt màn sáng, lát hai mắt trắng bệnh cũng không còn có thể thấy vật, hoàn loạn phía dưới, một quyền đánh ra, đem đối diện nở hệ bật thiếu người cho đánh thành vỡ nát. Nhưng cùng lúc bụng của nó nóng lên, bị cuốn quanh vô số thái dương thần quang tuyến một cánh tay, quán xuyên bộ vị yếu hại. Hồ hoan trước mắt lại một lần nữa bắn ra một lần nhắc nhở, hắn lần nữa hoàn thành một lần công khai hảo thuật, bây giờ hắn cách tấn thăng chỉ thảo sư chỉ kém 17 lần công khai hào thuật biểu diễn, Hồ hoan lần này bỏ ra hơn 10 lần thời cơ, mới đem tên này y tộc chiến sĩ cho luyện thành vật thần thể. Tên thứ ba y tháp tộc chiến sĩ, chân chờ một chút, hắn muốn là muốn đuổi tới gần. Cái này chần chờ, cho Hồ Hoan luyện vật thần thẻ thời cơ, cũng cho Bạch Ngê Thường bắt lấy ngăn lại nó cơ hội. Bạch Ngê Thường lệ quát lên, "Hoan Hoan, chúng ta liên thủ giết hắn, lại đi cứu Kaka." Bạch Ngê Thường cùng Hồ Hoan lẫn vào quá lâu, mặc dù gấp đi cứu Kaka, cũng biết coi như mình cùng Hồ Hoan, lại thêm Bạch Đế thuộc liên thủ, cũng giống vậy đấu không lại năm tên Y Tháp tộc đặc chiến sĩ. Bọn này Y Tháp tộc đặc chiến sĩ, mặc dù trên địa cầu bị áp chế đến cấp 5 chiến lực, nhưng bằng mượn bọn hắn Thiên Phú dị năng chiến ý nguyên tướng, liền có thể khôi phục cấp 6 chiến lực. Năm cấp 6 chiến sĩ, ba người bọn họ liên thủ, bại vong như cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Ngê thường để ép răng, không đi nhìn ca ca của mình, nàng chỉ muốn phải nhanh giết tên này lẫn nhân, dạng này mới có thể thay đổi chiến cuộc. Tây Ma Sa sa cho hai tên y tộc đặc chiến sĩ, phát ra hai cái linh quang tháo, thay Bạch Đế thủ tục mấy dây mệnh, mình lại kém chút bị vây công bốn tên y tộc đặc chiến sĩ nắm lấy cơ hội, sinh sinh đánh nổ. Hắn vội vàng mượn nhờ mặt trời vặn chuột, hình dẫn tổ vị, tại vạn phần phong hiểm bên trong, không sợ nguy hiểm, trong lòng thầm than thở, thật không giúp được nhiều lắm. Lại phân tâm xuống dưới, lao tử cũng muốn treo Hồ Hoan hai lần ra tay đều là mượn địch nhân khinh thị tâm lý, lại bắt nạt đối phương không biết hắn có linh quang ẩn thân thuật cùng mặt trời tránh, mặt đối tên thứ ba Y Tháp tộc đặc chiến sĩ, mặc dù có Bạch Ngê thường trợ giúp, nhưng ở đối phương có đề phòng tình huống dưới, cũng không có cách nào tốc thắng. Hắn lòng dạ biết rõ điểm này, cho nên cũng không có đi viện trợ Bạch Ngê thường, mà là ra tốc đụng vào Bạch Đế thuộc chiến đấu. Hồ Hoan không chút do dự liền là một cái mặt trời tránh, lần này vây công Bạch Đế thuộc bốn tên Y Tháp tộc đặc chiến sĩ có phòng bị, riêng phần mình nhắm mắt lại, ngược lại là cũng không lo ngại, nhưng như thế hơi chậm, liền cho Hồ Hoan đem Bạch Đế thuộc kéo ra khỏi vòng chiến thời cơ. Hồ Hoan kéo lại Bạch đối thủ, quắc, rút lui. Chúng ta rút lui trước. Hồ Hoan lôi kéo Bạch đế thủ, lao thẳng tới Bạch Ngê Thường vòng chiến. Bốn tên phản ứng không đủ nhanh ý pháp tộc chiến sĩ, hơi chậm hơn chút lát, lúc này mới đuổi theo, nhưng lại trợn mắt nhìn đồng bào của mình, tại Bạch đối thủ, Bạch Ngê Thường, còn có mới tới cái kia tiểu côn trùng liên thủ, bị sinh sinh đánh nổ. Hồ Hoan mượn nhờ mặt trời tránh, nhíu ra Bạch đối thủ, lôi kéo Bạch đối thủ đi vây công cùng Bạch Ngê Thường chiến đấu ý pháp tộc đặc chiến sĩ, đem trên địa cầu các đời nhà quân sự, sáng lập ra chiến đấu trí tuệ, phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Hắn sở lấy trong tay tấm thứ ba vật thần thể, dùng hắn ngữ hô. Chúng ta ra tốc trốn xa một chút, đem cái này bốn tên y tháp tộc chiến sĩ dẫn ra, sau đó lại trở về hỗ trợ đại thần tôn cùng Tây Ma. Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nê thường nghe vậy, lập tức cảm thấy hiểu rõ, cũng không quay đầu lại liền theo Hồ Hoan chạy. Hồ Hoan tốc độ nhanh một nào, bay ra hơn 100 cây số, liền liên tục mấy chiêu mặt trời tránh, sau đó mượn nhờ linh quang ẩn thân thuật, mang theo Bạch Giá huynh muội chạy về chiến trường. Bọn này phương kia thế giới dị yêu, bản thân liền không có văn hóa gì truyền thừa, đánh nhau cũng chỉ sẽ đi thẳng với thẳng đơn đả độc đấu còn có thể đánh giá thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu, góp nhặt lên hùng hậu chiến đấu trí tuệ, nhưng loại này còn đấu cấp chiến đấu trí tuệ, bọn chúng coi như kém xa. Phục Nhật La Đại Thần Tôn còn có chút không rõ ràng cho lắm, uốn kiếng một tiếng, chạy cái gì chạy a? Chúng ta chẳng lẽ sợ hãi đánh không lại đám hôn đàn này? Tây Ma vội vàng hét to, an ủi, đây là chiến thuật. Phục Nhật La Đại Thần Tôn lầm bầm một câu, đây là cái gì chiến thuật? Chạy trốn cũng không phải chiến sĩ, đây là hèn nhát. hồ Hoan mang theo bạch gia huynh muội, một hơi lần đến gần Phục Nhật La Đại Thần Tôn bên này chiến trường, cùng hai huynh muội đích thì thầm một tiếng, đồng thời ngang nhiên ra tay. Y gia mặc dù là thất giai thiên vương, nhưng trên địa cầu có thể phát huy chiến lực, cùng tộc nhân của mình đồng dạng, đều là chỉ có cấp 5, cho dù có chiến ý nguyên tướng, hắn cùng còn lại đặc chiến sĩ đồng dạng, chỉ có thể phát huy đến cấp 6, cũng sẽ không so còn lại mấy tên đặc chiến sĩ càng khó giết chết hơn. Nhưng Hồ Hoan đã sớm nhìn ra, gia hỏa này, rõ ràng so còn lại y tháp tộc đặc chiến sĩ lớn hơn một vòng, nhất là chiến ý nguyên tướng càng là hùng vĩ. Nói ngắn gọn, Y gia nhìn liền giết có tính so sánh giá cả. Bạch gia huynh muội mặc dù là cấp năm, nhưng lại ưu thiện nhi thành nổi danh thế tài, kiếm thuật đạo pháp, tinh diệu đến cực điểm. Hồ Hoàn Thái Dương thần quang tuyến càng là lực phá hoại cực mạnh, chỉ là một kích liền đem tên này Y Tháp tộc Thất giai Thiên Vương làm trọng thương, Bạch Nghê thường sợ Phược Nhật La đại thần tôn sinh ra không tôn trọng chiến thuật nguyên tắc ý niệm, tiêu lên, đại thần tôn mau mau ra tay, cùng chúng ta cùng một chỗ giải quyết cái này đại địch. Phược Nhật La đại thần tôn khoe khoang thân phận, lúc đầu không muốn vây công tên này Thất giai Y Tháp tộc chiến sĩ, hơi do dự một chút, liền nghe được Hồ Hoàn nói, thường thường đừng quên, đại thần tôn loại này ngu xuẩn, căn bản không hiểu được cái gì chiến thuật, hắn sẽ chỉ thần trọng, tự tôn thân phận, các loại lung ta lung tung ngu xuẩn ý niệm, bung tha tên này lại địch. Ta cá với ngươi Đại thần tôn nếu là biết cùng chúng ta đi ra tay, ta chính là chó con." Bạch Ngê thường tiêu lên, nếu như đại thần tôn không ra tay, hắn liền là chó con chứ sao. Hồ Hoan vừa nói một tiếng, đương nhiên. Phục Nhật La đại thần tôn liền nén giận ra tay, mấy chục kiện thần binh mẻ múa, đem đang bị ba người vây công đến đỡ trái hở phải ý dạ cho cắm toàn thân đều là. Hắn đáp ý nhìn thoáng qua Hồ Hoan, lão công hồ ly không chút do dự kêu lên, "Gâu gâu." Giết một thất giai thiên vương, kêu một tiếng "gâu gâu", thật là đáng giá. Dù sao hắn vốn chính là hồ ly, cũng coi là họ chó. Chương 4: trung đầu giống người ngàn năm hi hữu. Cái này cũng không tốt luyện A. Hồ Hoan thử mấy chục lần, rốt cuộc hết hy vọng, xác định lấy nước của mình chuẩn, còn chưa đủ đem tên này y tháp tộc đặc chiến sĩ cho luyện thành vật thần thể, chỉ có thể thừa dịp thoát, ném tới tiểu hoa đầu tiên, mười nhị lôi phủ nguyên linh đáng ma trong đại trận đầu, đi cùng Phạm Thiên Thần Tôn thi hải làm bạn. Phước Nhật La Đại Thần Tôn, Bạch Nê Thường, Bạch Đế thủ đã sớm đi cùng Tây Ma cùng một chỗ, ác đấu còn lại bốn tên y tháp tộc đặc chiến sĩ. Tây Ma khổ sẹp một trò ba, còn lại ba người đánh một cái. Ngay tại vực Nhật La Đại Thần Tôn mấy chục kiện thần binh đem tên này y tháp tộc đặc chiến sĩ đâm chết, chuẩn bị đi đối phó một cái khác thời điểm, bị Hồ Hoan bọn hắn dẫn đi bốn tên đặc chiến sĩ cùng bay trở về. Còn lại 3 tên đặc chiến sĩ, cho người địa cầu Tà Ác trí Tuệ sợ ngây người, này lại cũng phản ứng lại, điên cuồng đi cùng đồng bạn tụ hợp, đợi đến 7 tên đặc chiến sĩ liên hợp một thể, coi như Hồ Hoan bọn hắn có 5 người, trong chốc lát cũng không thể lấy được ưu thế gì. Hồ Hoan gặp không ưu thế gì, đang muốn lại đi luyện hóa một chương vật thần thể, liền thấy Tây Ma đem vực Nhật La Đại Thần Tôn xử lý đặc chiến sĩ ôm lấy, trên thân bay ra vô số tơ mỏng, bất quá một lát, liền đem nó không còn một mảnh. Hồ Hoan lắc đầu, đối Tây Ma Quát, ngươi nhìn bắt đầu càng phát không giống người a. Tây Ma khinh bị nói, thật giống như ngươi là nhân loại đồng dạng. Hồ Hoan đắc ý run lên, phát hiện mình bây giờ không có vẫn lấy làm kiêu ngạo chín cái đuôi, vừa rồi động tác này, liền là vặn vẹo hốn léo cái mông, rất có chút ít phong tao, lúc này mới ngượng ngùng nói, thay cái chủ đề. Ngươi hiện tại có thể dùng ý tháp tộc chiến ý nguyên tướng sao? Tây Ma nhẫn nhịn một hồi, nhẹ gật đầu nói, không có vấn đề. Hồ Hoan đưa tay vỗ, vị lão hữu này sau sống lưng, nói, vậy còn chờ gì? Mau tới a, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Tây Ma lúc đầu đã xông đi lên. Tranh thủ thời gian lại lui trở về hỏi ngươi cái gì ý tứ Hồ hoan một chỉ chăm chú theo dựa chung một chỗ bảy tên y tháp tộc đặc chiến sĩ nói chờ lao chu cùng mã sẽ để bọn họ chạy tới ta vừa rồi mưu kế dùng quá nhiều bọn hắn coi âm ảnh sẽ không lại tùy tiện chúng chiêu tây ma chào hỏi một tiếng để phược nhật la đại thần tôn cùng bạch đế thủ bạch nê thường huynh muội thối lui ra khỏi chiến đấu để khí quát ta nguyện ý cho chư vị một cái chiến sĩ tôn nghiêm mọi người đơn đả độc đấu một trận như thế nào nếu như chư vị thua ta thả các ngươi trở về phương kia thế giới nếu như chư vị thắng chúng ta tất cả đều cam nguyện thúc thủ chịu chối hôi hoan thầm nói Nghe hắn tiểu tử điều kiện, mẹ nó cái đồ chơi này liền buộc tốt ngân kia. Thua thả người đi, thắng nhanh tay liền cầm, điều kiện này mở liền cùng lươi thẳng câu cá đồng dạng. Đối diện một y tháp tộc đặc chiến sĩ mắng, ta không tin tưởng các ngươi bọn này kẻ ti tiện. Các ngươi, quá xấu rồi. Tây ma nhún vai, đối hồ hoan nói, ngươi nói không sai, bọn hắn không chịu bị lừa rồi, học quá ngoan, chỉ có thể chờ đợi tuần sinh cùng mã sức đến đây. Chờ bọn họ chạy tới, chúng ta lại quần đầu bọn hắn cái này bảy cái. Hồ Hoan không có phản ứng hắn, đem một chương ý tháp tộc đặc chiến sĩ vật thân thể đặt vào trong cơ thể, thoáng cảm ứng một chút, một cố cấp 6 chiến sĩ khí tức liền lật dâng lên, đáng tiếp cầu trên mỏng manh linh cơ, căn bản không ủng hộ cấp 6 tồn tại, linh lực từ đầu đến cuối không thể đi lên, chỉ có thể dừng lại tại cấp 5. Ý tháp tộc trùng đầu giống người, nguyên nghi ủ dạ giờ ngàn năm hy hữu. Công kích S, phòng ngự S, sinh mệnh A, lực lượng S, tốc độ S, linh khí SS. Dị năng: một Chiến ý nguyên tướng, đặc thù linh quang ba động kỹ năng, tăng lên công kích 3, tăng lên phòng ngự 5. Tăng lên lực lượng 5, 2, hóa người, có thể biến hóa nhân loại cùng trùng đầu giống người hình tượng, 3, hóa giáp, hoạt hóa làn da cùng cơ bắp là chiến giáp, tăng lên lực phòng ngự 3, tăng lên lực lượng 3, tốc độ giảm xuống 1. Hồ Hoan có chút cảm ứng, liền biết loại này gì yêu quả nhiên là toàn xe tăng đẳng cấp, công phòng thủ cao dày, chỉ tiếp trên địa cầu, chiến đấu hoàn cảnh đối bọn chúng dị thường bất lợi, Thái Dương thần quang tuyến lại là cực hiếm có phá phòng thần kỹ, lúc này mới dẫn đến bị mình đánh lén thành công. Hắn mặc dù là cấp 4 mặt trời phá pháp người, nhưng mặt trời gợn sóng lại là SV cấp dị năng, nhất là Thái Dương thần quang tuyến tại vốn có lực công kích bên trên còn có cực lớn tăng phúc. Bằng không, coi như cho phổ thông cấp 4 đi công kích, cũng rất khó đánh vỡ y tháp tộc chiến sĩ phòng ngự. Hồ Hoan kích hoạt lên ý tháp tộc trùng đầu giống người vật thân thể, lấy xuống nở hệ bất thiếu người vật thân thể, đồng thời thử một cái, như cũng đem thiếu linh khí đặt vào, mặc dù hơi có xung đột, nhưng vẫn cũ có thể sử dụng, cũng liền lưu lại cái này hai tấm vật thân thể. Hàn Phiêu đãng đến Bạch nghe thường bên người, nói, tạm thời cứ như vậy rằng có đi. Tây Ma ở bên cạnh nói, lão hữu, ta muốn đầu kia thất giai trùng đầu giống người. Hoan không chút nghĩ ngợi, liền đem y lấy ra ngoài, ném tới. Tây Ma tiện tay cho hắn hai đuổi. Hồ Hoan nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đem cái này hai đuổi ném vào mười nhị lôi phủ Nguyên Linh đã ma đại trận, đổi chỗ ngồi, để bọn chúng đi cùng Phạn Thiên đại thần Tôn Thi hài làm bạn. Một đầu thất giai y pháp tộc chiến sĩ, đổi hai đầu đại thần Tôn chân, rõ ràng là có lợi mua bán. Tây Ma cũng không chút do dự, thân thể phun ra vô số sợi tơ, đâm vào y dạ dưới lẳng ra, hắn đối Hồ Hoan nói, "Ta muốn đem Thu thần thuật cũng tấn thăng cấp 6, ngươi giúp ta thao túng mặt trời và Hồ Hoan cũng là tinh thông Phản Thiên thuật hạng người, thay Tây Ma thao túng mặt trời trượt, nửa điểm cũng không làm khó. Phục Nhật La đại thần Tôn cùng Bạch đế thủ, Bạch Nghe thường nhìn thấy một màn này, mặc dù cũng không phải có thể tiếp nhận, nhưng cũng không phải quá mâu thuẫn. Phải biết Phương kia thế giới nhân loại cùng dị yêu chiến đấu nhiều năm, thủ sâu như biển, đã sớm không quan tâm xử trí như thế nào dị yêu. Huống chi Phạm Thiên thuật liền là lấy luyện hóa dị yêu thân thân thể làm tăng cơ, chế tạo thuộc về mình thân minh. Phương kia thế giới nhân loại sớm đã thành thói quen loại chuyện này. Bảy tên y tháp tộc chiến sĩ gặp Tây Ma trước mặt mọi người tra đạp đội trưởng của mình, đều phẫn nộ đến cực điểm. Mặc dù cũng có xúc động thằng người, nhưng ở đồng bạn của mình cản trở dưới, cũng không có người lao ra chiến đấu. Hối hoan bọn hắn trong chốc lát cũng không có cái hở. Tây Ma lúc đầu muốn tấn thăng cấp 6 Làm sao cũng muốn làm một nhóm cấp 6 gì yêu, nhưng có như thế một đầu Thất dài Thiên Vương cấp y Tháp tộc đặc chiến sĩ đội trưởng, lại đầy đủ hắn tấn thăng hắc thái thản. dị Tháp tộc trùng đầu giống người, thực sự quá phù hợp thú thần thuật. Theo khí tức dâng trào, Tây Ma nhẹ nhõm hoàn thành tấn thăng, trên người hắn hắc ám tựa như thủy triều, nồng đậm đến tan không ra, mặc dù trên địa cầu hắn như cũ chỉ có thể vận dụng cấp 5 thực lực, nhưng ai cũng biết, vị này Thái Bình Thiên binh nguyên lão như trước kia khác biệt. Hồ Hoan thấp giọng nói, "Lão Hữu, tình trạng của ngươi, nhưng có điểm không tốt lắm a." Tây Ma mỉm cười, trên mặt hiện hiện màu đen hình dáng trang sức, tựa như màu đen lôi đình. Đắc, ta vốn là không hề tốt đẹp gì, cũng sẽ không lại kém. Chương 5, đám người này. Hồ Hoan thở dài một tiếng, kỳ thật năm đó Thái Bình Thiên binh đám người, từng cái đều không thế nào quá tốt, hắn là bằng vào chuyển thế bí pháp mới có thể thoát khỏi tất cả các loại mặt trái trạng thái. Nếu không phải là tại chống đỡ không nổi đi, hắn như thế nào chịu bỏ đến mấy trăm năm khổ tu thiên hồ chân thần. Tây Ma liếc mắt nhìn bảy tên ý tháp tộc đặc chiến sĩ, nói, chiến đấu kế tiếp, liền giao cho ngươi cùng Ma Sde ạ, còn có tuần sinh, ta muốn nhanh đi về phương kia thế giới." Hồ Hoan cũng không do dự, "Đắc, nơi này giao cho ta." Tây Ma do dự một chút, lại một lần nữa lấy ra hai đầu cánh tay ra, nói, giúp ta chuyển cho lão chu cùng mã sđa. Hồi hoan dùng cùng nhau ném tới mình tiểu ba đầu tiên, dùng đại trận chắn áp lại. Tây ma ngựa không dừng võ, liên lạc mã sđa, xác định vị lão Hữu này còn chưa khởi hành, liền cùng hồ hoan bọn hắn tách ra, đi tìm còn tại nam mỹ mã sđa, chỉ có vị lão hưu này nắm giữ linh tuyển nhãn mới là an toàn lối đi. Tây ma mặc dù y vào thú thần thuật, có thể biến hóa các loại dị yêu, nhưng từ dị yêu đại doanh ra ngoài, từ đầu đến cuối quá mức nguy hiểm. Tây ma vừa đi, bảy tên y tháp tộc đặc chiến sĩ càng thêm cẩn thận, bọn hắn bị hồ hoan thi triển xảo trá như kế. Hại chết dẫn đầu đại ca, còn chết bốn tên đồng bào, căn bản không tin tây ma thật rời đi, chỉ cho là đó là cái mưu kế. Song phương đối chỉ mấy canh giờ, Chu Khâu sinh trước chạy tới, hắn nhìn thấy cấp 6 dị yêu, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Khâu sinh đối hồ hoan nói, ta còn chưa thấy qua cấp 6, điểm hai ta đầu nghiên cứu một chút. Chu Khâu sinh cùng hồ hoan bọn hắn đi con đường không giống, vị này tân tấn đầu sỏ tiện tay hư không phát hoạ, một tòa toán học mê cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bảy tên y tháp tộc đặc chiến sĩ cuốn vào trong đó. Hồ hoan còn có chút bất tâm, Chu Khâu sinh cấp độ không đủ, có thể hay không bị man lực phá cảnh. Nhưng mà hắn rất nhanh liền nhìn thấy, bảy tên ý Tháp tộc đặc chiến sĩ tại đạo thứ nhất để toán trước mặt trực tiếp kẻ chết, hoàn toàn coi không ra. Hồ Hoan nhịn không được hỏi, ngươi cho bọn hắn vấn đề khó khăn gì? Chu Khâu sinh sợ lên cái cảm, nói, 10 con số trong vòng thêm phép trừ. Hồ Hoan lập tức không muốn nói cái gì. Cái này bảy tên y Tháp tộc đặc chiến sĩ, thẳng đến mà Stea mang theo số lớn thủ hạ chạy tới, cũng chỉ phá giải đến cửa thứ ba bắt đầu ở toán học mê cung dạy học hệ thống chỉ điểm xuống, nếm thử 20 trong vòng thêm phép trừ. Cái này mấy tên ý Tháp tộc đặc chiến sĩ, đều đã coi như là phương kia thế giới dị yêu bên trong trí lực không tầm thường hẳn người. Mạc Đặc Á nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Hồ Hoan đang cùng Chu Khâu Sinh uống rượu làm vui, bên cạnh hắn còn có Bạch Nê Thường tại buổi bạn, về phần phược Nhật La Đại Thần Tôn cùng Bạch Đế thuộc lần đầu tới Châu Phi, đã đi bốn phía đi săn, sung làm hữu nhàn. Vị này Thái Bình Thiên binh Nguyên lão, chọn lấy mấy chục tên nhận qua giáo dục cao đẳng, toán học thành tích còn có thể bộ hạ tiến vào toán học mê cung. Chính hắn chạy tới, cùng Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh cùng một chỗ, uống mấy chén về sau, hỏi: "Tây Ma tấn thăng cấp 6, hơn nữa còn là song cấp 6." Chu Khâu Sinh từ nói, "Hắn là tức thời chiến lược phá cảnh, nếu là đấu, đánh không lại ta." Ma Stea có chút hậm hực nói, coi như thế, ta cũng cực kỳ hâm mộ. Vũ thần pháp thực sự rất khó khăn tấn thăng. Hồ Hoan lấy ra hai đầu cánh tay, ném cho Ma ạ cùng Chu Khâu Sinh, nói, phương kia thế giới cấp 9 đại thần tôn linh phối tiện. Ma Stea đã sớm biết cái đồ chơi này, bắt lại đưa tay nhấn một cái, ấn vào trong cơ thể, nói, Tây Ma còn đem linh tuyển nhãn cho ta. Châu Phi bốn chiếc linh tuyển nhãn, ta dự định làm một cái mê cung bắt đầu phong tỏa, trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn liếc mắt nhìn Chu Khâu Sinh, nói, chính là của ngươi lượng tử ma trận. Chu Khâu Sinh mỉm cười, nói, ta không có vấn đề, chỉ là cần hỗ trợ của các ngươi. Vị này cấp 5 đầu sỏ, trong tay cánh tay mở đi, hóa thành huyền ảo phức tạp ký hiệu, ngay tại tầm mắt mọi người bên trong, đem nó triệt để số liệu hóa. Một tòa hoàn toàn mới lượng tử ma trận, cứ như vậy tại Chu Khâu Sinh lòng bàn tay thành hình. Hồ Hoan nhịn không được nói, "Tuần Sinh, ngươi thực lực lại tiến bộ." Chu Khâu Sinh nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, ta tại San Phở răng xít cô lượng tử ma trận đưa cho càng nhiều lực lượng." Hồ Hoan cũng có chút hâm mộ, toán học tấn thăng đầu sỏ, Chu Khâu Sinh đi tại tất cả mọi người phía trước, về phần Tây Ma, hắn mặc dù đã là cấp 6, nhưng lại đều là tức thời chiến lực, cũng không phải là hiến pháp giống như hắn tấn thăng đến cấp 4 mặt trời phá pháp người, mặc dù so Tây Ma mạnh hơn, nhưng cũng không phải hiếp pháp. Hồ Hoan Nguyên hư pháp như cũng dừng lại tại nhất giai, còn kém 17 lần thành công hoàn thành ảo thuật mới có thể tấn thăng cấp 2 chỉ thảo sư. Linh hồn giáo phái vô niệm ma của nhóm, mặc dù cấp độ không cao, chỉ là chỉ là cấp 4, nhưng dị năng đa dạng, chiến pháp quỷ dị, lại có mấy học mê cung gia chỉ, bọn hắn đều là tinh thông toán học. Tại toán học trong mê cung, đối bảy tên y tháp tộc đặc chiến sĩ, phát động chỗ nào cũng có công kích. Một y tháp tộc đặc chiến sĩ đang muốn thôi động chiến ý nguyên tướng, trước mặt liền xuất hiện một đạo đề toán, đề mục cũng là không khó liền là cái phổ thông bốn phép tính hỗn hợp tính toán, nhưng yêu cầu lại là thành công giải đáp mới có thể thôi động chiến ý nguyên tướng. Tên này y tháp tộc chiến sĩ lập tức khổ cực, hắn nhịn không được hết lớn, đây không phải công bằng chiến trường, hắn đối diện hơn 10 tên vô niệm ma quyến cùng một chỗ đem trước mặt để toán bày ra. Tiêu lên, chúng ta cũng muốn bài thi. Tại toán học mê cung quy tắc dưới, song phương mỗi một lần chiến đấu đều muốn trước một đạo đề, bên thắng có thể ra chiêu, bên thua cũng chỉ có thể bị hạn chế ra tay. Bị suy yếu đến cấp 5 y tháp tộc đặc chiến sĩ, tại hơn 10 tên cấp 4 vô niệm ma quyến vây công phía dưới. Bất quá hơn 10 phút, liền bị bọn này linh hồn giáo phái ác linh cho đùa bỡn thể xác tinh thần đều mệt, trọng thương từng đống. Cuối cùng vẫn là Ma Stea ra tay, tùy tiện đem hàm phục. Linh hồn giáo phái cấp bốn nhóm, lập tức liền đi vây công một tên khác đặc chiến sĩ. Ma Stea đối hồi hắn nói, "Chu Sinh cần hai đầu, còn lại năm đầu đều cho ta đi." Ta tại bọn chúng trên thân, tìm được tấn thăng cấp 5 con đường. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, hắn đã tấn thăng cấp 4, tạm thời cũng vô pháp lại lần nữa tấn thăng, chờ hắn cần tấn thăng thời điểm, chỉ sợ cấp 6 dị yêu đã không ly kỳ. Thật cũng không tất yếu cùng Ma Stea tranh đoạt, cho vị lão hữu này, cũng không phải cái đại sự gì. Bạch Nghi thường tại hồ hoan bên cạnh, từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn những người bạn này có chút quái gì. Cầm đối phương đồ vật, thật giống như đương nhiên, đem mình cực kỳ chân quý đồ vật, cũng đều không thèm để ý chút nào đưa ra. Đám người này, quả thực thoát ly cấp thấp thú vị. Bạch Nghi thường một mạc đạo đức quan bên trong, không có loại người này tồn tại. Nàng mặc dù không phải rất rõ ràng, hồ hoan cùng mấy cái bằng hữu ở chung hình thức, nhưng đi cũng biết một sự kiện mà, loại sự tình này mà cùng loại người này đều là cực kỳ hiếm thấy, chỉ ít nàng trên địa cầu cũng không nhìn thấy cái thứ hai loại người này bảy. Chương 6 online trò chơi. Đối mặt địch nhân, trước tiên triệu tập huynh đệ. Đây là thái bình thiên binh truyền thống, dựa theo mỗi người nhu cầu phân phối chiến lợi phẩm. Đây cũng là thái bình thiên binh truyền thống, thành viên có nhu cầu, tìm kiếm hỗ trợ, nhất định sẽ đạt được đáp lại. Đây cũng là thái bình thiên binh truyền thống, thậm chí không tham ham muốn hưởng thu vật chất, không luyến tài phú, nhẹ vật chất, chúng sinh chết, yêu chia sẻ, tốt mời khách. Đây đều là thái bình thiên binh truyền thống. Nếu như không phải thọ nguyên hầu như không còn, u thần pháp xuất hiện, thái bình thiên binh năm đó nhưng thật ra là cái rất gần lý tưởng tổ chức, cứ việc u thần pháp chi loạn về sau. Thật nhiều nguyên lão cùng cổ lão thành viên đều mai danh ẩn tích, nhưng từ đầu đến cuối có người giữ vững được những này cổ lão truyền thống, làm cổ lão thành viên lần nữa hội tụ, không tự chủ liền tuân thủ những này cổ lão thói quen. Đương nhiên, nếu không phải là Hồ Hoan, cũng vô pháp đem tất cả mọi người ngưng tập hợp một chỗ. Chu Khâu Sinh cùng Mã Sete Á hai người vẫn luôn có sinh động, nhưng là quan hệ của hai người liền cũng không hòa thuận, cho nên mới sẽ có linh hồn giáo phái Tân Sinh Pháp Vương đi đắc tội Chu Khâu Sinh, cho nên cũng mới sẽ có Mã Sete Á nguyện ý trả giá đắc xin lỗi. Có ít người Khoan nhìn không có bất luận cái gì lãnh tụ khí chất, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, liền có thể để lúc đầu không có giao tình người, tụ tập cùng một chỗ, là cùng một mục tiêu cố gắng. Cũng từ đầu đến cuối có người nguyện ý xích lại gần đến bên cạnh hắn. Hồ Hoan chính là người như vậy. Tây Ma rời đi, mà ạ cùng Chu Khâu sinh tiếp quản chiến đấu, Hồ Hoan cũng sẽ không còn có tham chiến dục vọng, hắn vốn cũng không phải là chiến sĩ, năm đó ở Thái Bình Thiên binh vẫn luôn là quân sư nhân vật. Quân sư loại nhân vật này, nơi nào có tự thân lên trận. Hồ Hoan đã coi như là phá lệ. Không đến bao lâu, phục Nhật La đại thần tôn cùng Bạch Đế thuộc liền chạy về. Phượng Nhật La đại thần tôn đem bạ vai lắc một cái, một cái hồ lô bộ dáng thần binh nghiêng đổ ra mấy chục con dị yêu, nói: "Tình huống có chút nghiêm trọng, không biết bên kia đầu nhập vào nhiều ít binh lực, nhưng các ngươi bên này đã khắp nơi đều là dị yêu. Ta thô sơ giản lược đánh trưởng, chỉ sợ điều động tới ít nhất mấy ngàn. Muốn triệt để thanh tẩy, chỉ cần hoang phí thật lâu sau thời gian." Hồ Hoan trong lòng thầm nghĩ, quả thật có chút không được tốt xử lý. Chu Khâu xinh khẽ nhíu mày, nói: "Chúng ta mặc dù có thể thanh lý, nhưng bên kia còn có thể không ngừng ném đưa binh lực." Trước mắt bọn hắn chỉ đưa cấp 4 cấp 5 chiến sĩ tới, cấp 6 trở lên chỉ có cái này một nhóm, nhưng nếu là đối phương đại quy mô ném đưa, cũng không cần quá cường đại, chỉ cần mấy trăm đầu cấp 5, địa cầu chỉ sợ liền xong đời. Master ạ cười một tiếng, nói, cũng chỉ có ngươi cùng Hồ Sinh sẽ ưu quốc yêu dân. Đã hai vị lão hữu như thế lo lắng, ta có thể cho ra một đầu đề nghị, chính là toàn dân chống cự, địa cầu có mấy tỷ nhân khẩu, nếu là phát động bắt đầu, số lượng cũng không thua bởi dị yêu. Hồ Hoan nhịn không được nói, ngươi nói dễ dàng, nhưng trên địa cầu đại đa số là người bình thường, coi như chúng ta gia tốc bồi dưỡng, cũng từ đầu đến cuối có mức cực hạn liên xem như tối tốc thành vật thần thể cũng cần giác tỉnh giả mới có thể phân phối trang bị. Tiềm Long quân mặc dù có kém không nhiều một nửa thức tỉnh sát xuất, nhưng Tiềm Long quân chiến sĩ bản thân liền là cả nước chọn lựa ra binh vương, thức tỉnh sát xuất tự nhiên cao. Nếu là đội người bình thường, nơi nào có dễ dàng như vậy thức tỉnh? Không có thức tỉnh người bình thường, là không có cách nào phân phối trang bị vật thần thể, huống chi vật thần thể sản xuất lượng cũng không tính cao, toàn cầu cũng chỉ có mấy người hiểu được luyện chế, có thể cao bao nhiêu xuất phẩm? Coi như hồ hoan truyền thụ người khác, nhưng vật thần thuật cũng là cần tư chất tu luyện, cũng không phải là cái gì người đều tu luyện thành mà lại vật thần thể là tức thời chiến lược, vật thần vật cũng không phải, đây là hiến pháp, muốn tu luyện chỉ cần có đủ loại điều kiện, tư chất nhu cầu thật không thể so với nhà số học, nguyên hư pháp, u thần pháp thấp. Master mỉm cười nói, bây giờ thế giới loài người có cái mới phát đồ vật, gọi là online game, thuộc xưng online trò chơi, ta cảm thấy cái này hình thức cực kỳ tốt, nếu là chúng ta có thể dựng một cái chân thực online trò chơi, toàn cầu cung cấp cửa vào, để mọi người hứa ngươi chiến đấu bên trong huấn luyện, trở thành giáp tỉnh giả về sau, trao tặng chân thực vật thân thể, liền có thể rất nhanh bồi dưỡng được đến một nhóm lớn chiến sĩ cấp thấp. Những người này mặc dù không thể đầu nhập chiến trường chân chính, nhưng lại phi thường phù hợp thanh lý phá hôi. Nhưng cho là chúng ta chia sẻ áp lực. Trước mắt trên địa cầu tất cả bồi dưỡng phương thức đều quá mức truyền thống, cũng không phù hợp như thế cực tốc đột phát hình thức. Chu Khâu sinh có chút trầm ngâm, hắn lượng từ ma trận liền có phương diện này khai phát. Bàn về máy tính kỹ thuật, Thái Bình Thiên binh bên trong không có người hơn được hắn, thậm chí coi như toàn cầu luận số, hắn máy tính kỹ thuật đều là tuyến ngoài cùng mấy người. hồ hoan năm đó cũng cũng tạm được, nhưng chuyển thế về sau, cùng thế giới hiện thực tách rời hơn 10 năm, phương diện này khái niệm cùng tri thức liền lạc hậu rất nhiều. Chu Khâu sinh nói, ta lượng từ ma trận cũng có thể hoàn thành này một mục tiêu, thậm chí nếu là có người tại lượng tử ma trận bên trong tử vong, ta cũng có thể đem số liệu hóa, mặc dù cũng không còn cách nào rời đi lượng tử ma trận, nhưng lại có thể một loại khác trên ý nghĩa phục sinh. Chỉ là, ta có thể cung cấp một bộ phận chiến đấu dị năng, lại không thể cung cấp vật thần thể. Hồ Hoan do dự một hồi mà nói, loại đồ chơi này thật có thể đi. Master A mỉm cười, nói, ngươi còn có thể có lựa chọn tốt hơn sao? Mặc dù ngươi đang liệu mạng bồi dưỡng tiềm Long quân, nhưng đến nay cũng bất quá tăng lên 4 chữ số giác tỉnh giả, coi như phân phối vật thần thể, chỉ sợ một đợt liền bị dị yêu đại quân săn bằng. Chúng ta mặc dù ngay cả tục lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng ngươi cũng lòng dạ biết rõ, chúng ta bất quá là may mắn. Chúng ta cơ hội là tập hợp trên địa cầu lực lượng mạnh nhất, đối phó dị yêu đại quân quân tiên phong mà thôi. Hỗ Hoan do dự thật lâu, mới lên tiếng, nơi nào có nhiều như vậy linh từ nhãn? mà Sát Đệ hạ cười nói, nơi này có bốn chiếc, trong tay của ta có hai cái, ẻn nhìn núi cầu vồng trong tay còn có một ngụm, đầy đủ thiết hạ bảy chỗ thế giới trò chơi. Hỗ Hoan trong tay, kỳ thật cũng có một miệng linh từ nhãn, thông hướng phương kia thế giới, chỉ là kia một ngụm lâu không động tĩnh, hắn thấp giọng nói, đã như vậy, ta cần hai cái, Châu Phi cùng Châu Âu riêng phần mình an trí một ngụm. Ma Sư Hạ trong tay ngươi hai cái, liền phân biệt tan trí tại liệu dót cùng San Phở răng xít cô đi. Lão Vu Sư kia một ngụm, ta cảm thấy có thể đưa lên tại Đông doanh. Chu Khâu Sinh có chút ngâm nghĩ một lần, nói, ta không có vấn đề, bắc bảy chỗ lượng tử ma trận còn tại năng lực bên trong, chỉ là mỗi một tòa lượng tử ma trận đều cần người quản lý, ta chỉ có thể giám thị hai nơi. Ma cười nói, ta có thể giám thị Châu Phi cùng Châu Âu, còn lại ba khu, liền từ Hồi Hoan đến Quản Tốt. Hồi Hoan có chút ngâm nghĩ một hồi mà, cảm thấy cũng còn có thể, liền một lời đáp ứng trong lòng của hắn thậm chí đã sắp xếp xong xuôi nhân tuyển, bình thường thay mình tọa chấn, rốt cuộc hắn không có khả năng phân thân ba khu, Chu Khâu Sinh cùng Mã Setea khẳng định sẽ có tìm thủ hạ thay thế làm việc đúng giờ. Chương 7, con khỉ chăn nuôi trận. Mã Setea thủ hạ phi thường ra sức, mặc dù tốn thời gian dài đến 2 ngày một đêm, nhưng vẫn cũ đem tất cả y tháp tộc đặc chiến sĩ toàn bộ cầm xuống. Chu Khâu Sinh cùng Mã Setea điểm tụ binh, liền một lần nữa tại châu Phi mắc nối được lượng tử ma trận, sau đó hai người sẽ khởi hành đi châu Âu bắc lượng tử ma trận. Về sau Chu Khâu Sinh liền sẽ rời đi, tiến về Trung Quốc cùng Hồ Hoàn tu tập, Ma Stea sẽ mang theo một bộ phận linh hồn giáo phái cán viên lưu lại, tọa trấn cái này hai tòa lục địa. Kỳ thật Ma Stea hùng bá Nam Mỹ, tại linh hồn giáo phái thực lực bảng chướng về sau, cũng có tâm tư đem nghiệp vụ phát triển đến còn lại quốc gia, chỉ là hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng đi động Chu Khâu Sinh cùng Hồ Hoan format, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn hướng châu Phi cùng châu Âu phát triển. Ma Stea bây giờ thủ hạng có 3 chữ số cấp 4, cấp 3, cấp 2 vô số kể, nghiêm nhiên đã là toàn cầu đệ nhất đại thế lực, linh hồn giáo phái nội bộ cũng có khuyết chương lưu cầu. Hồ hoan thì là mang theo bạch gia huynh muội cùng phượng nhật la đại thần tôn chuẩn bị về nước. Mặc dù châu phi dị yêu vô số, nhưng là hắn cũng xử lý không đến, chỉ có thể lưu cho mạ tệ hạ đi xử trí. Hắn muốn trở về lựa chọn hai cái bắc lượng tử ma trận địa phương. Hồ hoan cũng không định đem trong tay hai cái linh tuyển nhãn tách ra, dự định sát nhập thiết trí một chỗ lượng tử ma trận. Vừa vặn chu khâu sinh đưa cho hắn lượng tử ma trận phục chế thể. Mặc dù chu khâu sinh sẽ ở làm song châu âu chuyện bên kia vụ tới hỗ trợ, nhưng hồ hoan như cũ sẽ đem toàn này lượng tử ma trận nắm giữ tại trong tay của mình. Không phải hắn không tin được lão Hiếu mà là giữa bằng hữu như cũng sẽ có giới hạn, qua giới hạn, ngược lại không có bằng hữu tốt làm. Phượng Nhật La đại thần tôn như cũ thả ra Phi Toa, mang theo Hồ Hoan bọn hắn rời đi. Tây Ma thông qua mạng sĩ đệ Linh tùy nhãn, trở về phương kia thế giới, khi hắn xuất hiện tại Tân Trường An thời điểm, trước tiên thả ra trên người linh cơ, cho tất cả bộ hạ biểu hiện ra, hắn cao tới cấp 6 thực lực. Tại phương kia thế giới, cấp 5 là chiến tướng, cấp 6 là thần tướng, đã là địa vị cực kỳ cao ngất đại nhân vật. Về phần cấp 7 phía trên thiên vương, đã là hùng bá một phương, cát cứ hào hùng. Thần tôn cùng đại thần tôn, mặc kệ tại nhân loại một phương này vẫn là dị yêu một phương đều là tuyệt đối lãnh tụ, rất nhiều dị yêu thần tôn đều không phải tộc trưởng, mà là số tộc liên hợp thủ lĩnh, sẽ có vô số tiểu tộc phụ thuộc tới, thay nó đi theo làm tùy tùng. Đại thần tôn càng là phương kia thế giới tuyệt đỉnh chiến lực, toàn bộ phương kia thế giới, mấy chục triệu nhân khẩu, chục tỷ trở lên dị yêu, đại thần tôn như cũ chỉ có hai chữ số, dựa theo bình quân tính, cùng trên địa cầu cấp 5 đồng dạng như có. Tây ma thành công tấn thăng cấp 6, tại Phạm Thần giáo địa vị, lập tức liền một lần nữa củng cố, tân trường an cư dân, đều đến từ hai đại thánh thành tổ chức ngầm, còn có một bộ phận người hoang dã, lúc đầu cũng không có tuyệt đại cao thủ. Trước mắt Tân Trường An cũng chỉ có 2 tên cấp 7, nhưng lại cũng không nguyện ý tôn kính Tây Ma hiệu lệnh, bọn hắn đều là độc hành hiệp, chẳng qua là cảm thấy Tân Trường An hợp khẩu vị, nguyện ý ở chỗ này định cư thôi, cũng không thể tính phạm thần giáo người. Về phần cấp 6, mặc dù có hơn 10 vị nhiều, nhưng Tây Ma triển lộ qua vài lần thực lực, đại đa số gia nhập Tân Trường An cấp 6 đều tự nhận không phải cấp 5 Tây Ma đối thủ. Bây giờ Tây Ma tấn thăng cấp 6, những người này càng là cơ hội tuyệt cùng Tây Ma tranh đấu ý niệm. Rốt cuộc Tây Ma tại phạm thần giáo hy vọng, thực sự quá cao, đại đa số cấp 6 đều là phạm thần giáo tín đồ, Tây Ma trung thực chó săn, cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến hắn. Tây Ma trở về chuyện thứ nhất mà liền là tổ chức phản thiên thần cao thủ bắt đầu săn giết đẳng cấp cao dị yêu, hắn còn thiếu Hồ Hoan, Chu Khâu Sinh mà sẽ đè ả thật nhiều lợ. Hồ Hoan trở lại Trung Quốc không tiếp tục trở về Bắc Kinh mà là cho Phượng Nhật La Đại Thần tôn chỉ điểm phương hướng để hắn đi quê hương của mình. Theo ký ức khôi phục thực lực tăng trưởng, Hồ Hoan này lại mà nhớ lại lúc trước hắn tại cái nào đó phong bế khu lưu lại cái gì, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không bội cần, cho nên liền không có đi lấy trở về. Hồ Hoan vì chuyển thế cho mình an bài vô số chuẩn bị ở sau, trong đó rất nhiều chuẩn bị ở sau vẫn luôn không có thể sử dụng bên trên số 17 phong bế khu từ khi bị lệnh hồ âm thanh lý qua liền không còn có động tĩnh bên này cũng chỉ có quan sát viên cũng không có giác tỉnh giả cấp bậc trở lên tiềm lòng quân chiến sĩ trông coi tại hồ hoan chỉ điểm phượng nhật la đại thần tôn không chế phi toa xâm nhập chỗ này phong bế khu bạch nê thường kinh hô một tiếng kêu lên ta cảm giác giống như có rất mãnh liệt khí tức Hồ hoan chỉ một ngón tay nói ta cho mình lưu lại chút ít đồ vật lần trước hắn tiến đến vẫn là lái xe lần này nhờ vào có phượng nhật la đại thần tôn lại là bay vào cũng coi là xuống hơi đổi tháo tại hồ hoan chỉ điểm Phượng Nhật La đại thần tôn rất nhanh liền tìm khắp nơi Sơn Cốc, làm bốn người nhìn thấy trong Sơn Cốc đồ vật, cũng nhịn không được sợ ngây người. Coi như bình tĩnh nhất Bạch Đế thuộc đều gọi nói, "Hồ Hoan, ngươi đây là con khỉ chăn nuôi trận sao?" Trong Sơn Cốc, đầy khắp núi đổi mấy ngàn con man lực cự hầu đang làm vãng. Lúc trước Hồ Hoan rời đi, đối với cái này có cảm ứng, chính là bởi vì nơi này có lưu hắn năm đó chuẩn bị cho mình lớn nhất một lá bài tẩy. Man lực cự hầu chỉ là một trương phổ thông e giờ thẻ, tương đương với nhất giai học đồ cấp trước nghiệp giả. Nhưng 10 con man lực cự hầu, liền có thể kết hợp thành một trương cứ thể bài, hoàng kim hi hữu, so sánh cấp hai chuyên gia cấp trước nghiệp giả. 30 con man lực cự hầu càng có thể kết hợp ra một chương S giờ thể bài, siêu cấp hi hữu, so sánh cấp 3 học giả cấp chức nghiệp giả. Hồ Hoan đưa tay chộp một cái, lấy thực lực của hắn, bọn này chỉ là khu khu nhất giai man lực cự hầu căn bản không thể kháng cự, vài đầu man lực cự hầu trực tiếp liền bị luyện hóa thành vật thần thể. Hồ Hoan trực tiếp đem cái này mấy chương vật thần thể kết hợp, làm man lực cự hầu đột phá 50 cái, trong tay hắn S giờ cấp vật thần thể, liền lặng lẽ đột phá thành S cấp đặc cấp siêu hiếm, so sánh nhân loại cấp 4 đại sư cấp chức nghiệp giả vật thần thể. Hồ Hoan khẽ dài một tiếng. Vật thần thuật như mưa rực rỡ, bọn này bị nuôi dưỡng tại trong sơn cốc man lực cự hầu, thật không biết mình đồng loại vì cái gì liền nhao nhao hóa thành một trương thẻ bài, trôi hướng bầu trời, bọn chúng vẫn nổ gào thét, bối rối không chịu nổi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Làm hồ hoan trong tay vật thần thẻ vượt qua 50 tấm, hắn lần nữa bắt đầu kết hợp. Số lượng vượt qua 100 man lực cự hầu, kết hợp thành một trương SP cấp, đặc thu ngợi khen cấp độ vật thần thẻ điên cuồng man lực cự hầu 7. Nếu là tại trước đó không lâu, SP cấp vật thần thể vẫn là hồ hoan chiến lược chủ yếu, tỷ như nở hệ bất thứ người, nở hệ bất thứ Vũ Tiễn. Nhưng bây giờ hắn tại cầm thử bài, ngàn năm hi hữu cấp y tháp tộc trùng đầu giống người vật thần thể, SV cấp điện của Man Lực Cự Hầu bảy đã không chịu nổi sử dụng. Cho nên Hồ Hoan Như cũng không ngừng gửi đi vật thần thuật, trong tay vật thần thể không ngừng chống chất, lần này, trong tay hắn Man Lực cự hầu thẳng đến vượt qua một 1000 đầu, mới thỏa mãn kết hợp nhu cầu. Vô số vật thần thể bay múa đầy trời, hóa thành từng đạo kim quang, dung hợp lại cùng nhau. Trang diện vượt ra khỏi hồ Hoan tưởng tượng của mình, hắn năm đó đều không dự liệu được, cái này một cái chuẩn bị ở sau, sẽ như thế cho kinh. Chương 8: Thiên biến vạn hóa Man Lực Cự Hầu. Thiên biến vạn hóa Man Lực Cự Hầu bảy Nhi ẩn dạ giờ. Công kích S, phòng ngự S, sinh mệnh SSS, lực lượng S3, tốc độ A, linh khí S, dị năng: 1. tu hợp bảy khí, 2. Chỉ huy bảy khí, 3. Sử dụng vũ khí, có thể trang bị thêm có phụ thuộc thuộc tính vũ khí thể bài, mỗi khí hạn định một trường, 4. Sử dụng vật thân thể, có thể trang bị thêm vật thần thể bài, mỗi khí hạn định một trường, không thể cùng sử dụng vũ khí đồng thời vận hành, 5. Biến hóa, có thể biến hóa thành cự khí hoặc nhân loại, 6. Sinh mệnh cầu tiếp, cự khí nhỏ cùng hưởng sinh mệnh lực. Cuối cùng một đầu man lực cự hầu tử vong, túc chủ mới có thể tử vong. Chương này thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy là hồ hoan năm đó tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị thể bài, nó cường đại dị năng, liền là sử dụng vật thân thể, muội khỉ phối hợp một chương vật thân thể chiến lược vừa mới. Tiếp theo liền là sinh mệnh cầu tiếp, cái này một ngàn đầu man lực cự hầu, sinh mệnh lực lẫn nhau liên thông, mặc kệ đồng bạn thụ thương đa trọng đều có thể khôi phục lại, rất khó bị giết chết. Coi như bị man lực cự hầu nhóm bị giết, chỉ cần không phải ngay cả cuối cùng một đầu cũng giết chết, hồ hoan làm túc chủ sẽ không phải chết. Năm đó mọi người lực lượng đều bị địa cầu linh khí đe chế tại cấp 2 Hồ Hoan cũng là mình tư khổ tưởng vô số cái ngày đêm, mới nghĩ ra đến như vậy một trương vật thần thể, chỉ bất quá khi đó địa cầu, cũng không thể để hắn đem cấu tứ thực hiện. Cho nên Hồ Hoan đem tất cả man lực cự hầu còn tại mình chuyển thế thành thị, mặc cho bọn chúng phồn diễn sinh sống, chờ đợi mình chuyển thế trở về. Về phân bọn chúng sẽ bị Tiềm Long quân hiểu lầm, còn lên một cái đại thánh danh hiệu, cũng không phải là Hồ Hoan có thể dự liệu được. Lấy lúc ấy Tiềm Long quân tại hắn ra hương lưu lại thực lực, cũng căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu những này man lực cự hầu nhóm trận tướng. Hồ Hoan ngắm nhìn một cái, còn trở lại hơn phân nửa man lực cự hầu. Bọn này man lực cự hầu rất là hoàn sợ, hồn nào huyên áo. Hồ Hoàn tiện tay lại luyện hóa hơn 100 đầu man lực cự hầu, làm thường ngày tiêu hao chi dụng, miễn cho thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bị người giết chết vài đầu, rất phá ngàn năm hi hữu vị cách, liền chào hỏi Phượng Nhật La đại thần tôn cùng Bạch Đế thủ, Bạch nghe thường một tiếng, rời đi nơi này. Những này man lực cự hầu còn có thể phồn diễn sinh sống, hắn sau này nếu là có nhu cầu, còn có thể lại đến bắt giữ, thật cũng không tất yếu chém tận giết tuyệt. Bạch nghe thường gần nhất cùng Lăng Tiêu, thành Khuê mật, đến là đối Hồ Hoàn có càng nhiều hiểu rõ, nàng có chút tò mò hỏi, những này còn khỉ là ngươi nuôi? bọn chúng hợp thành vật thần thể cái dạng gì?" Hồ Hoan nhíu mày, nói, "Bọn chúng cũng coi là ta nuôi a còn hợp thành vật thần thể." Đại khái so y tháp tộc trùng đầu giống người mạnh mẽ một cái ném. Năm đó Hồ Hoan bị giới hạn kỹ thuật còn không hoàn thiện, mà lại mình cấp độ cũng không cao, thiết kế man lực cự hầu bảy cũng không phải là không có thiếu hụt, hắn bên trong lớn nhất thiếu hụt chính là vì vô hạn khả năng, bảo lưu lại trang bị thêm vật thần thể ngắt lời, nhưng lại bỏ qua tất cả loại pháp thuật dị năng. Man lực cự hầu chỉ có thể dựa vào man lực cùng nhục thân chiến đấu, là thuần túy nhục thể chiến đấu quái vật. Bọn chúng cơ hồ không có công kích từ xa không thông bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí liền ngay cả linh quang ba động cũng không thể nắm giữ, bởi vì ngay lúc đó hồ hoàn cũng sẽ không, thậm chí không biết linh quang ba động là vật gì. Man lực cự hầu muốn cùng cùng cấp bậc dị yêu chiến đấu, nhất định phải trang bị thêm vũ khí hoặc là vật thần thể, lúc trước hồ hoàn vật thần thể cấp bậc cũng không quá cao, không cách nào thiết kế ra có thể đồng thời dung nạp vũ khí cùng vật thần thể man lực cự hầu. Cũng bởi vậy, hồ hoàn chỉ có thể nói, man lực cự hầu so tài một chút y tháp tộc trùng đầu giống người mạnh ném một cái ném, hắn thật đúng là không phải lời nói khiếm tốn. Nếu như là hiện tại, hồ hoàn một lần nữa thiết kế man lực cự hầu nhất định sẽ làm cho loại này dị yêu càng thêm phù hợp chiến đấu, sẽ không như thế thô ráp. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có công phu, bồi dưỡng một loại hoàn toàn mới dị yêu. Chờ lao công hồ ly một lần nữa bồi dưỡng được hoàn toàn mới giống loài dị yêu ra, chính hắn nguyên hư pháp, nói không chừng cũng đột phá đến cấp 5, chính là đến cấp 6. Nguyên hư pháp là căn bản pháp, có thể so sánh tức thời chiến lực vật thần thuận mạnh quá nhiều, cũng liền không cần. Cho nên, hối Hoan liền định chấp nhận lấy sử dụng trước. Dù sao, hắn cảm thấy chương này tiền biến vạn hóa man lực cư hầu, đầy đủ sử dụng đến, nguyên hư pháp đột phá. Hồ Hoan không có tại số 17 Phong Bế khu, thiết lập lượng tử ma trận, mà là lựa chọn 2 nơi thành khu bên trong Phong Bế khu, đem 2 cái linh tuyển chi nhàn an trí xuống dưới, đồng thời đem lượng tử ma trận bắt mở, đem 2 nơi Phong Bế khu đều bao vào. Vào lúc ban đêm, tòa thành thị này tất cả nam tính đều trong giấc ngủ. Lộc Tiểu Tinh là cái tiêu chuẩn võ hiệp mê, cái gì Kim Dung cổ long lương vũ sinh, Ngọa Long sinh liễu, Tả Dương Trần Thanh Vân. Cơ hội tìm tới cái gì nhìn cái gì? Hắn ban đêm chui ở trong chăn bên trong, đánh lấy đặt tin. Ngay tại xem một bản vừa mượn tới tiểu thuyết, Kim Dung mới sáng tác phá toái hư không, nhìn chính say xương ngon lành, chỉ hận không được hóa thân một tinh thông võ công tuyệt thế cao thủ, cũng đi kinh nhạn cùng cùng mông nguyên cao thủ chém giết một phen, là hán tộc võ lâm cao thủ mở mày mở mặt. Nhìn một chút, Lộc tiểu tinh liền mắt hai mí thẳng đánh nhau, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hắn bỗng nhiên liền thấy một cái khí vũ hiên ngang, lớn con khỉ. Đầu này lớn con khỉ khiêng một cây to lớn cô đồng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống hắn, dùng như hồng trung đồng dạng thanh đao quát, phương đông tới thiếu niên thần ngươi là đi cầu lấy chiến tháp ghi chép sao? Lục tiểu tinh trong lòng bành trướng, trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn. Mặc dù đối phương nói cái gì Phương Đông tới thiếu niên thần bí, cùng hắn hoàn toàn không đáp. Chiến tháp ghi chép cũng không biết là cái gì đổ vật nhưng lúc này mà sao có thể nói như vậy? Còn có hay không một điểm err? Hắn đứng thẳng người, tiêu lên, không sai, ta chính là đến từ Phương Đông thiếu niên thần bí, là vì chiến thần, chiến tháp ghi chép mà đến. Lớn con khỉ cuồng hống một tiếng, tiêu lên, ngươi chỉ cần hoàn thành ta cho nhiệm vụ, mới có thể cầm tới chiến tháp ghi chép. Nơi này là một thanh em mở 1903 xuống trường ngươi lấy nó đi đánh chết ngoài hai cây số chính tứ ngược nhân gian một đầu yêu quái nếu là hoàn thành nhiệm vụ ta liền sẽ ban thưởng ngươi thánh thủy quan thể lộc tiểu tinh mặc dù đối em mở súng trường loại này cùng lượng trước bên trong võ học bí kíp hoàn toàn không đáp phong cách cũng có chút kỳ quái nhưng không có đưa ra nửa phần chất vấn thiếu niên cảm nhận bên trong tràn đầy đều là nhiệt huyết sôi trào mang theo cái này xuống trường liền thẳng đến lớn con khỉ chỉ điểm phương hướng rất nhanh lộc tiểu tinh trong tầm mắt liền xuất hiện một đầu to lớn dị yêu hắn không chút do dự liền rơi súng sạc kích mặc dù thiếu niên này hoàn toàn không có đánh qua súng nhưng ở sôi trào nhiệt huyết ra chỉ dưới thế mà mỗi một súng bên trong ra Nếu không tại sao nói, sự nam thuật bắn súng đều cực kỳ chuẩn. Đầu này dị yêu rất nhanh liền ầm vang nga xuống, Lục Tiểu Tinh còn cố ý bổ mấy phát, đầu này dị yêu thi thể hóa thành đung đưa khói đen, lưu lại một kiện cực kỳ vật kỳ quái. Lục Tiểu Tinh cũng không do dự, liền đem vật kia nhặt lên, trở về tìm lớn con khỉ. Một đêm này, có vô số người nằm mơ, hắn bên trong hơn phân nửa đều gặp khỉ liền chạy, chỉ có một phần nhỏ người hoàn thành cùng lớn con khỉ đối thoại. Chương 9, Thiên Cương địa Sát biến hóa. Cái này một phần nhỏ hoàn thành đối thoại người, đại đa số đều cự tuyệt đi làm nhiệm vụ, đáp ứng đi làm nhiệm vụ người, cũng chỉ có không đến hai ba thành hoàn thành suất. Rất nhiều người trực tiếp một giấc chiêm bao tỉnh lại, cũng không dám lại ngủ tiếp đi. Lộc Tiểu Tinh mừng khắp khởi tìm được lớn con khỉ, sau đó liền có tốt tươi linh tuyển chi thủy, từ thiên ngoại bay tới, đem hắn lồng chụp vào trong. Vị thiếu niên này chỉ cảm thấy trong cơ thể ần ần có linh cơ nảy mầm, một đạo luân thoáng, như có như không khí lưu tại thể nội vòng chuyển vài vòng, thật giống như truyền thuyết bên trong nội lực, càng là vui vẻ đầy gớm Lớn con khỉ trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ cổ quái. Hồ Hoan phân thân ngàn, hóa thành khí vũ hiên ngang lớn con khỉ, lần lượt tiếp đãi mộng bên trong nhập tới người, Lộc Tiểu Tinh là cái thứ nhất giác tỉnh giả. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Không nghĩ tới vốn là còn có chút nhân tài. Hồ Hoan tiện tay ban cho một trương vật thần thể, đồng thời nói, "Ta có Thiên Cương Địa Sát biến hóa, đồng dạng có 36 giống như biến, có thể biến 36 chồng Chu Thiên Linh Bảo, đồng dạng có 72 giống như biến hóa, có thể biến 72 con ngang thế đại yêu, ngươi nguyện ý học tập loại kia." Hồ Hoan tại sáng lập pháp thuật trên tiên phú, so Tây Ma còn muốn tốt hơn nhiều, lấy được Tây Ma bút ký, hắn lại được phược Nhật La đại thần tôn chỉ điểm, đem Phạn Tiên thuật một lần nữa thôi diễn, đi thô lấy tinh, lấy ra uy lực lớn nhất pháp môn, diễn hóa thành 36 chồng, mỗi một loại nhắm vào một loại thần minh như là có thể luyện thành 36 chồng, 36 giống như thần binh cất cánh, coi là thật vô song không đúng. Hồ Hoang còn đồng thời đem thú thần thuật một lần nữa diễn hóa, đem nguyên bản rườm rà chém đứt, hóa thành 72 chồng, nhằm vào 72 con dị yêu, có thể tùy ý lấy ra những này dị yêu lực lượng. Phản tiên 36 biến cùng thú thần 72 biến, lão công hồ ly cho mượn cổ điện pháp một cái danh tử, một lần nữa diễn hóa tân pháp. Thiên cương địa sát biến hóa tuyển định dị yêu đều là đỉnh tiêm đại yêu, tư liệu phân biệt đến từ Phượng Nhật La đại thần tôn, bạch gia huynh muội, Tây ma bọn người, rất nhiều chính hắn đều chưa thấy qua, địa cầu vạn vật chi ảnh cũng không tung tích còn có thể nhiều ngày thường gặp được dị yêu, không có tư cách xếp vào hắn bên trong, Hồ Hoan liền nhằm vào những này phổ thông dị yêu, sáng chế ra 108 tiểu thuật, từ bộ luyện hóa thần minh, luyện hóa dị yêu dường rà chỉnh tự, có thể trực tiếp đem dị yêu dị năng lấy ra, có thể giản tiện, cũng xếp vào hắn bên trong, làm cấp độ nhập môn luyện tập chi dụng. Cho nên tiên cương địa sát biến hóa bên ngoài, còn diễn sinh một bản sách nhỏ, có rất nhiều bất nhập lưu, bị loại bỏ, uy lực dị năng đều không ra sao pháp thuật. Lục Tiểu Tinh làm sao biết, con khỉ này không phải cái gì tiên nhân, là cái lão công hồ ly. Để lúc ấy liền trả lời ra, cơ hồ tất cả nhìn qua tứ đại tác phẩm nổi tiếng chi Tây Du ký độc giả vắt ngang trong lòng trăm ngàn năm một cái cộng đồng đáp án đệ tử nguyện ý nhiều mò lao tiên sư có thể hay không đem thiên cương địa sắt đều truyền thụ Hồ hoan lúc này kêu một tiếng tốt đem cả bộ thiên cương địa sắt biến hóa liên đối phó bản sách nhỏ cùng nhau truyền thụ một đêm này không biết có bao nhiêu người tại hai loại lựa chọn chi bên trong lựa chọn một loại cũng không biết có bao nhiêu người tuyển tất cả đều muốn đương nhiên cũng có cực thiểu số kỳ hoa tuyển ta muốn về nhà Hồ hoan cũng sẽ không làm khó bất luận kẻ nào từng cái thỏa mãn tất cả nguyện vọng hắn vật thân thể mặc dù không ít nhưng cần một cái đầu mờn chỉ có thể lâm thời dùng để tăng lên chiến đấu, ngược lại là từ phạm thiên thuật cùng thú thần thuật đổi sáng tạo tới thiên cương địa sát biến hóa, bản thân liền dễ dàng tốc thành, cũng không có quá nhiều di chứng, có thể rộng khắp truyền thụ. lộc tiểu tinh não hải bên trong, trong chốc lát liền có thêm vô số huyền ảo bí pháp, trong lòng vui vẻ không hết, tay hắn bên trong còn có một cái gì yêu sau khi chết phân ra linh vật, thiên cương địa sát pháp tự hành vận hành, não hải bên trong lập tức có một cái nhắc nhở bắn ra, kiểm soát đến túc chủ người mang linh vật, thích hợp tu luyện địa sát thay đổi nhỏ, lúc này sử dụng, lộc tiểu tinh còn chưa có kịp phản ứng, bị cắm vào não hải danh sách thành thị, Chu khâu sinh sáng tạo. Căn nguyên tại lượng tử ma trận tân pháp liền tự phát vật chuyển, đem hắn trong tay linh vật thôn phệ. Lộc Tiểu Tinh toàn thân chấn động, lập tức liền lĩnh ngộ một môn tiểu thuật, đụng núi. Vừa mới hắn giết chết đầu kia dị yêu, có thể mượn nhờ đại địa chi lực, tiến hành dã man va chạm, dùng mấy trăm kg đục thân xô ra hai ba ngàn kg lực trùng kích. Cái này dị năng trên chiến trường, đến là rất có tác dụng, nhưng cái này tác dụng quá mức phá hôi, cho nên căn bản cũng không tư cách xếp vào tiền cương địa sát, chỉ tính 108 tiểu thuật một trong. Lộc Tiểu Tinh cũng không về kén cá chọn canh, trong lòng vui vẻ không hết, âm thầm tiêu lên, thế mà cái này có một môn thần thông. Hắn đặc biệt không lo được đầu này, khí vũ hiên ngang lớn con khỉ còn tại, vừa người đánh tới phụ cận một cây đại thụ, ầm vang một tiếng, liền đem thân eo thô đại thụ đụng kịch liệt lay động, mình cũng bị phản bắn đi ra, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Hồ Hoang kêu lên: "Ngươi mới học thế nào luyện, như thế nào phải dùng cái này giống như thô đại thụ đến nếm thử?" đổi bên, kia một viên, Lộc Tiểu Tinh đã vui vẻ không biết tốt như vậy. Cùng hắn mình đồng dạng thô đại thụ, bình thường hắn dùng tới ăn người khác sữa kình, cũng lắc không động một cái, hiện tại thế mà có thể xô ra kết quả này, đã có thể sương tuyệt thế thần công. Hắn bây giờ còn chưa từ võ hiệp mê tâm thái chuyển biến tới dùng để tương đối đụng núi dị năng chính là hàng long thập bát trưởng lộc tiểu tinh dựa theo hồ hoan chỉ điểm tìm một gốc lớn bằng bắp đùi tây vừa người đánh tới lần này dị năng đụng núi phát động răng giác một tiếng liền đem cây đại thụ này cho chặn ngang đục gãy dựa theo nguyên tắc miêu tả cây này có thể so sánh quách tĩnh năm đó mới học hàng long thập bát trưởng đánh gãy cây tráng kiện nhiều viên kia mới bất quá cánh tay phẩm chất hắn viên này thế nhưng là có lớn bằng bắp đùi lộc tiểu tinh hướng về phía hồ hoan túi người hành lễ vui mừng hở đi hồ hoan thẩm nghĩ như thế cái có thể tạo chi tài Một đêm này, mặc dù có kém không nhiều 9000 người hoàn thành hồ hoan nhiệm vụ, nhưng chịu được linh truyền chi thủy quán thể, đàn sinh giác tỉnh giả cũng bất quá mấy trăm, hắn bên trong đại đa số đều là người trẻ tuổi. Hồ hoan gửi đi mấy trăm tấm vật thân thể, cũng truyền thụ mấy trăm người phản thiên thuật cùng thú thần thuật một lần nữa thôi diễn, càng thêm hoàn thiện, càng dễ tu hành thiên cương địa sát biến hóa cùng 108 trồng tiểu thuật. Những người này đều bị lượng tử ma trận đặt xuống là gấn, nếu là bất hạnh đang cùng dị yêu chiến đấu bên trong tử vong, liền sẽ lấy số lượng hóa hình thái một lần nữa phục sinh, chỉ cần lượng tử ma trận bất diệt, bọn hắn liền có thể từ đầu đến cuối cùng dị yêu chiến đấu. Mấy ngày nay, một ngụm linh truyền chi nhãn không có động tĩnh, nhưng mặt khác một ngụm lại xuất hiện một chi dị yêu đại quân, số lượng không nhiều cũng liền hơn 300 người, nhưng cơ hồ đều là 3 4 giai dị yêu, mang theo vô số đồ quân nu. Nhóm này dị yêu đại quân, rõ ràng không phải lính tác chiến, là cho phía trước xâm lấn địa cầu dị yêu vận chuyển tiếp tế. Hồ Hoan ngược lại là thoáng thở dài một hơi, hắn cảm thấy chi này dị yêu đại quân, để cho mình mới bồi dưỡng ra được chiến sĩ, làm luyện tập chi dụng, coi như tương đối phù hợp. Hắn lượng tử ma trận, là Chu Khâu sinh phục chế tới, bên trong cũng có một chút dị yêu cùng cư dân tinh thần lớn, chỉ là cần năng lượng mới có thể kích hoạt. Hồ hoan bây giờ đã sống lại một nhóm, để bọn hắn luân phiên phục kích, dù địch đã đem chi này tiếp tế đội ngũ cắt ra, trương 10, xấu như vậy, ngươi muốn tới làm gì? lộc tiểu tinh tan học, tràn đầy phấn khởi lên giường, bày ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thế, cũng may mà niên kỷ của hắn tiểu chân có thể áp đảo trên đầu gối, tư thế một thành, thiếu niên này liền hoàng du du tinh thần trở nên hoảng hốt, trước mắt đã là một tòa cao lớn môn hộ, trước cửa một trương điều án, điều án sau ngồi ngay ngắn một con to lớn con khỉ, ánh mắt sáng ngời, tựa như thần tiên bên trong khỉ, không đợi lộc tiểu tinh mở miệng, đầu này to lớn con khỉ liền nói, lần này đi phương tây mấy cây số khác thường yêu hỏa loạn nhân gian đã có mấy người tiến đến vây công ngươi cũng có thể đi tham chiến nhớ lấy sinh mệnh chỉ có một lần tuyệt đối không thể nhẹ ném sinh mệnh gặp được nguy hiểm lấy giữ được tính mạng làm chủ Lượng tử ma trận mặc dù có thể bảo tàng số lượng sinh mệnh nhưng số lượng sinh mệnh rốt cuộc khác biệt thì như không có cách nào sinh sôi đời sau cho nên hồ Hoan cũng cũng không hy vọng những người này tùy tiện chi tử hắn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau nhưng vẫn là phải cẩn thận căn dặn miễn cho những người này cảm thấy sẽ không chết liền tùy ý làm bậy bắt đầu Lộc tiểu tinh làm ra thủ căn dặn hình thật không có hướng đáy lòng đi thông qua được hồ hoan lâm thời chế tạo gấp gáp cử đại môn hộ đi vào một thế giới khác. Hắn rất nhanh liền là trước mắt rộng rãi tráng cảnh hấp dẫn. Lộc Tiểu Tinh tiến vào môn hộ, liền đứng tại một tòa cao lớn trên tường thành, tường thành bên ngoài là kéo dài rừng rậm, lại không phải mênh mông vô mô bờ, mà là bị quay lại vây quanh ở tường thành chi bên trong. Hơn ngàn con lực lượng thuộc tính là sắt to lớn con khỉ, quả thực kiến tạo thành thị tốt nhất sức lao động, hồi hoan lợi dụng thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy kiến tạo một tòa đặc thù thành thị, cái khác thành thị đều là kiến tạo tường thành, chống cự ngoại bộ địch nhân, thành phố này lại là kiến tạo đây, đem một ngụm linh tuyển nhãn bao vây lại. Lúc này ở trên tường thành đã có vài chủ người tại hoạt động, lộc tiểu tinh chính hoa mắt ở giữa, liền nghe được có người đang gọi hắn. lộc tiểu tinh, người cũng chạy tới nơi này. hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một cái cực kỳ đẹp đẽ nữ hài tử, nhịn không được hoảng sợ nói, tỷ tỷ. hồ hoan hóa thân tự kỷ, cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được mình ngày cũ đồng đội lộc vân vân. lộc vân vân khí tức trên thân, đã là cấp 3, bởi vì nàng đã cắm vào danh sách thành thị, tiếp nhận đến lượng tử ma trận bên trên, cho nên hồ hoan liếc thấy ra, nàng đã tấn thăng thực vật học người. nghề nghiệp học giả là cấp 3 sinh mệnh tộc hệ học giả cấp trước nghiệp giả. Cùng hy sẽ săn thú hành giả đồng cấp, nhưng sức chiến đấu lại yếu thật nhiều, thao túng thực vật cũng không tính cường lực chiến đấu kỹ năng. Lộc Vân Vân bên người là Yến Tiểu Hi, cũng là hồ hoan năm đó đồng đội, chỉ là bây giờ đã hồi lâu không thấy, Yến Tiểu Hi vẫn như cũng là cấp 2 binh sĩ, nhưng lại so với ban đầu khí tức cường đại rất nhiều, cũng sắp đột phá. Hồ Hoan hơi do dự một chút, tiện tay phát hỏa, một tòa nghi quỹ pháp trận rơi xuống, vài đầu dị yêu bị hắn bốc nát, hóa thành linh vận tràn vào Yến Tiểu Hi trong cơ thể. Yến Tiểu Hi căn bản không biết, tòa thành thị này là hồ hoan trường khống, nàng nhiên liền cảm giác vô số linh khí bốn phương tám hướng ập tới, rót vào trong cơ thể càng có vô số kỳ dị linh cơ hội tụ, lúc đầu đã tích xúc đến đỉnh phong khí cơ, đương nhiên vô lòng, như vậy đột phá cấp 3 chiến tướng. Hồ Hoan Khẽ lắc đầu, hắn mặc dù cũng cho yến tiểu hy sử dụng lục tí Phật chúng nhân, nhưng yến tiểu hy nội tình không bằng hắn, cho nên không có kế thừa tất cả dị năng, chỉ kế thừa ba loại dị năng linh khí, kim cương, linh khí chỉ kiếm. Thậm chí liền ngay cả linh quang ba động đều không có thức tỉnh, dẫn đến không cách nào thôi động linh quang chỉ kiếm, chỉ có thể thôi động linh khí chỉ kiếm, uy lực yếu một tầng. Yến tiểu hy lại hưng phấn không thôi, kêu lên, ta Tân Vân Vân phía sau thoát ra một cây hấp hế tới lui một vòng nàng hơi nghi hoặc một chút tự nhủ làm sao có chút cảm giác quen thuộc tiến tiểu hy đưa tay vỗ lộc vân vân nói ngươi chẳng lẽ không vì ta cao hơn sao ta cũng tấn thăng cấp 3A. lộc vân vân mỉm cười nói chúc mừng tiến tiểu hy nói cái không gian này có chút cổ quái chúng ta đã báo lên qua mấy ngày cấp trên tất nhiên sẽ phái ra người đến điều tra chúng ta trước thăm dò một lần cho bọn hắn đánh tốt nội tình lộc tiểu tinh đứng tại một lần vô cùng xấu hổ có chút cực kỳ hâm mộ yến tiểu hy đột phá nhưng lại có chút không phục trong lòng thầm nghĩ sớm muộn ta cũng có thể trở thành cấp 3 ta thế nhưng là hiểu được thiên cương địa sát biến người Trên tường thành nhân số dần dần gia tăng, nhưng tối cao cũng liền đã tăng tới hơn 100 người, thu hoạch được thức tỉnh người cũng không có đều xuất hiện. Có mấy người tìm dẫn đạo cự khỉ làm nhiệm vụ, nhưng đại đa số người đều không có làm bất cứ chuyện gì, đây là năm 1993, đại đa số người còn không có trò chơi khái niệm. Nếu là 20 năm sau, chỉ sợ tất cả mọi người như ông vỡ tổ đi đánh quái thăng cấp, nhưng cái niên đại này, rất nhiều người còn cực kỳ mờ mịt, không biết nên làm cái gì tốt. Hồ Hoan lưu lại 500 chỉ cự khỉ trong coi chỗ này linh tuyệt nhãn mặt khác hơn 600 con cự khỉ phân thân đều tại kiến tạo mặt khác một tòa thành thị hắn hữu tâm chế tạo hai cái đối kháng tập đoàn chỉ có dạng này mới có thể khích lệ những người này không ngừng tìm kiếm lực lượng cường đại hơn Cổ nhân nói sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui. không có cạnh tranh nhân loại liền sẽ không đi mưu cầu tiến bộ phượng nhật la đại thần tôn bạch đế thuộc cùng bạch nê thường hai huynh muội cũng không nghĩ tới hồ hoàn có thể chế tạo ra như thế một trương vật thần thể bọn hắn nhìn hồ hoàn chỉ số lớn khỉ, kiến tạo hai tòa thành thị đều có chút sợ hãi than bọn này lớn con khi thuận tiện dùng tốt bạch Nghệ thường lặng lẽ hoàn hỏi có thể hay không cũng đưa ta một đám lớn có kì? Hồ hoan có chút kinh ngạc hỏi xấu như vậy người muốn tới làm gì? Bạch nghe thường thấp giọng nói vậy ngươi giúp ta làm một đám sinh đẹp đẹp mắt chứ sao? Hồ hoan nghĩ nghĩ nói về sau ngược lại là có thể giúp ngươi bồi dưỡng một đám tiểu thiên tử, bất quá không có cái gì sức chiến đấu. Bạch nghe thường lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Hồ hoan nhìn xem tòa thứ hai thành thị cũng sắp làm xong, không khỏi hơi lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, hắn ở trước mắt bắn ra màn sáng bên trong thâu nhập mật mã, kích hoạt lên chu khâu sinh bao năm qua thu thập số liệu sinh mệnh sinh mệnh không thể phục chế, chỉ có thể nhân bản. Nhưng số lượng sinh mệnh lại có thể vô hạn phục chế, chỉ cần năng lượng sung túc. Hồi hoan lượng tử ma trận bao trùm hai tòa linh tuyển nhãn, không ngừng từ linh tuyển nhãn bên trong rút ra năng lượng, ngược lại là chớ cần lo lắng nguồn năng lượng tiêu tốn, cho nên lục tục non ngoe, xuất hiện mấy trăm đầu thái thản nhân ma. Hồi hoan cũng không phải cái thích loại là người, chu khâu sinh lượng tử ma trận bên trong số lượng sinh mệnh, ngoại trừ thái thản nhân ma cũng không có những sinh vật khác càng thích hợp chiến đấu, liền dứt khoát phục chế mấy trăm đầu. Tựa như núi thịt đồng dạng thái thản nhân ma xuất hiện trên tường thành thời điểm, thật nhiều người còn thật to kinh ngạc nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện những này tựa như núi thịt giống như quái vật lại là thiện lương hữu hảo trận doanh cũng liền sợ hai thanh còn có người nếm thử đi nhận lấy nhiệm vụ hoặc là tiến hành đối thoại Hồ hoan thiết chi cái mới một phen thái thản nhân ma kho ký ức liền run run thân thể đem tất cả man lực cự hầu thu hồi bên người chương 11, thiên hành thọ tẩu lộc vân vân yến tiểu hy cùng lộc tiểu tinh tự nhiên mà vậy liền hợp thành một đội vốn là tiềm long quân chiến sĩ khác đều không có tiếp nhận nhiệm vụ hoặc là kẹt tại cái khác trước mắt không có thu hoạch được tư cách cũng chỉ có lộc vân vân cùng yến tiểu hy lẫn vào vào hai cái nữ hải tử đều là cấp ba trước nghiệp giả Ngẫu nhiên chính là trong đám người này đầu mạnh nhất tồn tại. Lộc Vân Vân thực vật học người mặc dù chính diện năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng làm phụ trợ lại là cao cấp nhất. Nàng trước mắt chỉ tìm tới hấp huyết đằng đến thao túng, nhưng cũng có thể cho Hiến Tiểu Hy tranh thủ hồi khí thời gian. Yến Tiểu Hy cùng Lộc Tiểu Tinh hai người phối hợp với nhau, Lộc Tiểu Tinh mặc dù chỉ có một chiêu độ núi, nhưng lại cực kỳ thích hợp đánh gãy dị yêu công kích tiết đấu, cũng tịnh không phải là vương miễu. Ba người liên thủ rất nhanh liền xử lý một đầu dị yêu. Hồi hoan mượn nhờ lượng tử ma trận vẫn luôn tại quan sát tất cả mọi người, cũng chú ý tới chi này bản đội nhỏ. Hắn lặng lẽ chọn lựa một chương, trong tay tồn chứ cũng chỉ có cực ít mấy chương thực vật hệ vật thần thể, cách không đưa đến ba người trước mặt. Tiễn tiểu Hi nhìn xem gì yêu hóa là cho tàn, không có để lại linh vật, lại rơi xuống một chương vật thần thể, nhìn không được bắt lấy nơi tay bên trong, liếc mắt nhìn, kinh hỉ tiểu tiểu kêu lên, Vân Vân tỷ, là một chương thực vật hệ vật thần thể. Ngươi chỉ có hấp hết đẳng, đều cấp ba, sức chiến đấu còn không có cách nào tăng lên, có tấm thẻ này, cần phải thật tốt hơn nhiều. Lộc Vân Vân cũng không có khách khí, rốt cuộc thực vật hệ vật thần thể, Tiễn tiểu Hi cũng không dùng đến, Lộc tiểu tinh lại là nàng thân đệ đệ, nhận lấy, nhìn thoáng qua, Vĩnh Viễn là một cái biểu lộ gương mặt xinh đẹp bên trên, có chút kinh ngạc, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hét lớn, hồ Hoan, Hồ Hoan kèm chút tiêu thành tiếng, nhưng là hắn rất nhanh liền hiểu được, Lộc Vân Vân không thể nào thấy được hắn, nhưng đấy lòng lại sinh ra vô số nghi ngờ, hắn trượt dạ liếc mắt nhìn, ở một bên Bạch Né Thường, xác định Tiểu Thường thường nghe không được câu nói này gọi hàng, rốt cuộc cái này cần lượng tử ma trận quyền hạn, hai người còn cách một tòa thành thị đâu, lúc này mới thoáng qua yên tâm, Lộc Vân Vân vì cái gì có thể nhìn thấy ta? hoặc là nàng liền là lung tung hô một câu, Tiễn Tiểu Hi kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao chợt nhớ tới hồ Hoan? Lộc Vân Vân lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nói: Chúng ta tiếp tục đi đánh quái. Tiễn Tiểu Hi cùng Lộc Tiểu Tinh đều nhìn ở lại, Lộc Vân Vân thế nhưng là một năm cũng khó khăn đến cười một hồi trước, bọn hắn đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Lộc Vân Vân tiện tay xé mở trong tay vật thân thể, một cây chiếu lấp lánh dây leo chui ra hư không, nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, căn này dây leo liền đột nhiên yên tĩnh, sau đó giống như động vật nhỏ đồng dạng yên tĩnh trở lại. Tiễn Tiểu Hi có chút hâm mộ nói: Vẫn là Vân Vân tỷ ngươi năng lực tốt, chỉ cần là thực vật, liền có thể tùy tiện thao túng. Lộc Vân Vân cười không nói, nhưng xa xa quan sát bên này hồ hoan lại sợ ngây người. Cái này căn bản không phải cái gì thực vật học người năng lực. Hắn đưa cho Lộc Vân Vân ma quang dây leo, chỉ có một loại dị năng, cho túc chủ tích xúc linh lực, đồng thời phóng thích ma quang đạn, một loại đặc thủ linh quang đạn. Cứ việc ma quang dây leo dị năng đơn nhất, nhưng là tốt nhất tụ súng lựa chọn. Một cây ma quang dây leo liền có thể cung cấp ít nhất hai ba phát ma quang đạn, nhưng cái đồ chơi này là có thể nuốt dị yêu, tự hành sinh sôi giống loài. Chỉ cần có được một cây, đồng thời dị yêu sung túc, liền có thể tùy tiện sinh sôi vô số, chỉ cần có thể thao túng đến. Cho nên ma quang dây leo cao tới cấp ba. Vừa rồi kia trương vật thần thể cũng là S giờ cấp thể bài, coi như Hồ Hoan cũng không dám nói, mình cấp 3 thời điểm, có thể tiện tay đem luyện hóa thành vật thần thể. Liên tưởng đến chính mình lúc trước, nhìn thấy Lộc Vân Vân thời điểm, luôn có một loại gặp được chuôi thức ăn thượng vị tồn tại cảm giác, Hồ Hoan loáng thoáng có cái suy đoán, vị này chỉ sợ là cùng mình đồng dạng chuyển thế thân. Chẳng lẽ là người quen biết cũ? Rất không có khả năng a. Ta lại không có chính xác cao tuổi hoa mắt ù tai, làm sao có thể không nhớ rõ, mình năm đó từng có bạn nữ, mà lại ta cũng không nhớ rõ mình từng có, trợ giúp người chuyển thế. Chẳng lẽ chính ta xuyên tạc qua trí nhớ của mình? Ta tuyệt không tin tưởng có người xuyên tạc trí nhớ của ta, trừ phi là đối phương có thể che đậy trí nhớ của ta. Hồ Hoan trong chốc lát miên man bất định, hắn cơ hồ 10 phần 10 khẳng định, Lộc Vân Vân cùng mình là người quen biết cũ, Lao Bằng Hưu cùng Tiềm Long Quân một vị nào đó thần bí cấp 4 không giống, Lộc Vân Vân mang đến cho hắn một cảm giác mười phần đặc biệt. Ta muốn tìm một cơ hội, cùng với nàng nói một chút. Hồ Hoan suy nghĩ thật lâu, hạ quyết tâm, hắn xa xa tiếp tục quan sát, Lộc Vân Vân, Yến Tiểu Hi cùng Lộc Tiểu Tinh tổ hợp ba người. Lục Vân Vân có ma quan dây leo, thực lực lập tức bạo tăng, gặp được con thứ hai dị yêu, đều không dùng Yến Tiểu Hi ra tay. Hơn Ngụy phát ma quang bắn bay ra, lập tức liền đem đầu này xui xẻo dị yêu đánh thành phân vụn. Ma quang dây leo cùng hấp huyết đằng cùng một chỗ chui ra mặt đất, đem đầu này dị yêu hãi cốt nuốt sạch sẽ. Hồ Hoan cố ý cho bọn hắn tổ hợp, dẫn qua vài đầu dị yêu, mấy trận sau khi chiến đấu, Lộc Vân Vân ma quang dây leo đã trưởng thành ra cái thứ hai, nàng có thể phát xạ ma quang đạn, số lượng cũng chợt tăng gấp đôi. Hồ Hoan đến tận đây, rốt cục khẳng định, có thể ngắn như vậy thời gian, liền có thể thành thạo khống chế ma quang dây leo, nắm giữ ma quang đạn người, chắc chắn sẽ không làm mới quật khởi trước nghiệp giả. Hắn tại lượng tử ma trận bên trong, cho ba người đánh một cái đặc thủ tiêu ký. Phân ra mười đầu thái thản nhân ma đi ám bên trong bảo hộ, lại một lần nữa bắt đầu cho còn lại người chơi phân phối nhiệm vụ. Hồ hoan cần những người này cấp tốc trưởng thành, nhất là những cái kia học được thú thần thuật cùng phàm thiên thuật người, trưởng thành không cần dị lại vật thần thể, càng đem tới nhân loại chống tự dị yêu xâm lấn chủ lực. Tại phương kia thế giới, dị yêu đại doanh bên trong, a thôn đại thần tôn hài cốt mất đi, để húc nhật tộc bộ lạc giận dữ rời đi, y mộ hạ đặc phổ đại thần tôn cùng các ba khuê địch tư đại thần tôn trải qua mấy lần cãi vã kịch liệt, rốt cục quyết định chính thức xâm lấn dị giới. Bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng tích lũy một chút tình báo, xác định sáu nơi lối đi là thông hướng cái nào đó thế giới. Lão Vu sư e nhìn núi cầu vồng chỗ kia, bởi vì hồ hoan cùng mã sỹ ta hạ thủ quá nhanh, đem xâm lấn dị yêu chém tận giết tuyệt, ngược lại là còn không có bị truyền lại trở về tin tức. Về phần hồ hoan trong tay kia một ngụm linh tiêu nhãn, vạn hộp chân châu, dị yêu đại quân cũng cũng không có xếp vào an toàn danh sách. Còn lại đường hầm hư không, thì là thật cũng không thông hướng địa cầu, đưa ra ngoài tiên phong bộ đội, trực tiếp liền không có. Mấy trận hội nghị quân sự về sau, các ba khuyết địch tư đại thần tôn rốt cục xuất động nguyệt cương tộc chân chính bộ đội tinh nhuệ, phụ thuộc tại nguyệt cương tộc thiên hành thọ tộc bị trách lấy trách nhiệm, thành lần này đột kích quân tiên phong. Thiên hành thọ tộc tại đến hàng vạn mà tính dị yêu bộ tộc bên trong, làm lấy giống cái mỹ mạo, giống được tuấn mỹ chứ danh. Năm đó phương kia thế giới dị yêu 13 đại tộc, vì tranh đoạt chi này dị yêu bộ lạc phụ thuộc quyền, rất là tiến hành qua mấy lần chiến tranh, cuối cùng là nguyệt cương tộc lấy thắng lợi. Thiên hành thọ tộc quy thuận, cũng tạo thành nguyệt cương tộc một loại văn hóa phong tục. Tộc này hào cường ra đời đồng dạng, lấy nuôi dưỡng con thọ làm vinh tập tụ, thật to đả kích các quý tộc gia đình hòa thuận. Chương mười cải tổ phạm thần giáo, đem thiên hành thọ tộc ném ra làm pháo hôi, bây giờ đã là nguyệt cương tộc một cái chiến lược nhu cầu, chỉ là không ai sẽ đem loại này làn sự mà bày ở ngoài sáng tới nói mệnh lệnh hạ xuống, thiên hành thọ tộc đời này tộc trưởng hắn nga, cùng ngày liền không có đi ra ngoài, đến trạng vạng tối mới một mặt nước mắt triệu tập bộ tộc, trải qua một đêm kịch liệt thảo luận. Sáng sớm hôm sau, cả tộc lần trốn. Trong khoảng thời gian này, dị yêu đại quân điều động xâm nhập dị giới bộ đội, có thể hoặc là trở về cực ít, đại đa số đều là trực tiếp miễu không tin tức, chỉ có cực thiểu số truyền về tin tức, nhưng rất nhanh cũng liền đoạn tuyệt thông tin, để dị yêu đối với địa cầu hiểu rõ, như cũ mười phần ra lông. Các ba khuyết địch tư đại thần tôn cùng y mỗ hạ đặc phổ đại thần tôn, đến là cũng không sợ hãi cầu, bởi vì từ địa cầu truyền lại trở về tin tức, nói rõ địa cầu linh khí manh. Người địa cầu thể chất yếu đuối, sức chiến đấu cũng không tương đại. Bọn hắn đem tiền trạm bộ đội không cách nào trở về, phán định là người địa cầu võ đức rồi rào, bất kể hết thảy tử thương, thảm liệt chém giết, suy đoán địa cầu tất nhiên cũng tổn thất nặng nề. Nhưng đối thiên hành thổ tộc tới nói, địa cầu đã là cực đoan kinh khủng chi địa, rốt cuộc tuần tự đã có hơn vạn dị yêu bộ đội tiến vào địa cầu, nhưng còn sống trở về không đủ 50 người. Hàng Nga cũng coi là vô cùng có quyết đoán bộ tộc lãnh tụ, cho rằng thiên hành thổ tộc đi địa cầu, phần muốn cả tộc kiệt diệt. Bởi vì lần này Nguyệt Cương tộc chính chiêu các bộ cũng chỉ có thiên hành thọ tộc được xếp vào lao ấu đều làm được hàng ngũ đem tất cả nhân khẩu đều xua đuổi đến tham chiến cho nên nàng dứt khoát liền xuất lĩnh toàn tộc chạy trốn tây ma trở về về sau vẫn luôn tại săn giết dị yêu hắn một ngày này chính xuất đội đi ra ngoài bơi săn đong nhiên liền nhận được bộ hạ khẩn cấp tình báo để hắn tranh thủ thời gian về tân trường an khi hắn chạy về tân trường an thời điểm nhìn thấy liền là như thế một đoàn không sai biệt lắm có hơn vạn con thọ nhỏ tây ma đều mơ hồ Imica có chút thấp thỏm vượt qua đám người ra hướng tây ma không mình hành lễ thấp giọng nói là ta tự tác chủ trương chiêu hàng thiên hành tộc thỉnh giáo chủ trách phạt Tây Ma có chút nhìn ra xa, nhìn thấy sáu bảy danh giáo bên trong cao thủ, đứng tại Thiên Hành Thọ Tộc đội ngũ bên trong, có người thần sắc hưng phấn, có người thần sắc thất vọng, cũng có người có chút kích động, nhưng cơ hồ người người cũng chờ đợi hắn phát biểu. Tây Ma cỡ nào khôi khéo, hai cánh tay hắn mở ra, chậm rãi lơ lửng, quát lớn: Bảy đại Thánh Thành lấy huyết thống vi tôn, xem chúng ta hôn huyết là tập trùng, là thấp kém nhân cầu. Thiên tộc các bộ cũng tôn huyết thống, điềm theo huyết thống, phân chia bộ tộc cao thấp, đem thấp kém huyết thống đặt vào quy thuận, coi là heo ngựa, tùy ý thúc đẩy, bỏ sinh liệu chết, cũng bất quá kiếm một khí. Ta một tay sáng lập Tân Trường An, kiến tạo Hôn Huyết Chi chúng quê hương, không lấy huyết thống luận cao thấp, chỉ lấy thở phụng phản thiên thần vì huynh đệ. Tây Ma thân là diễn thuyết gia dị năng, tại cấp 6 linh lực chi viện phía dưới, phát huy phát huy vô cùng tinh tế, hắn cũng không phải cá biệt phẩm đức sạch sẽ, xem như vô thượng rùa lông người, cho nên một phen diễn thuyết, đem tất cả bộ hạ công lao cùng nhau xóa bỏ, để thiên hành thọ tộc tất cả mọi người, bao quát tộc trưởng hằng Nga đều coi là Tây Ma nhọc lòng, mới đem bọn hắn bộ tộc này đưa tới Tân Trường An. Trước đó Tây Ma bộ hạ, có người động tâm tư, muốn đem thiên hành thọ tộc hấp dẫn tới, tăng làm ô dù, nhưng cũng không thể không đem phạm thần giáo cơ hiệu đánh đi ra cho nên liền cho Tây Ma lẫn lộn đen trắng thời cơ. Những người này nghĩ lầm, Tây Ma tất nhiên tức giận, nhưng ở nhóm người mình cưỡng bức dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu nạp Thiên Hành thỏ Tộc. Bọn này con thỏ nhỏ cảm thấy bị kỳ thị, cũng chỉ có thể đầu nhập vào bọn hắn, tạo thành một cái hoàn mỹ lo di bế vòng coi là lần này hành động Thiên Y vô phùng Y Cả căn bản không có chính trị độ mất cảm, bị người cầu tới cửa, lại cảm thấy con thỏ nhỏ nhóm có chút đáng thương, cho nên mới bị người nói động, chạy tới thuyết phục Tây Ma. Kỳ thị cái này sự tình mà cùng với nàng liền không có quan hệ gì. Tây Ma đem những này phân biệt rõ ràng, hắn là cái hợp cách chính trị ra cho nên lựa chọn đối với mình nhất là hữu hảo một con đường. Hắn phen này diễn thuyết, chẳng những để thiên hành thọ tộc có chút quy tâm, cũng làm cho phạm thần giáo các giáo đồ sinh ra kích tình bành trướng. Rốt cuộc mọi người cuộc đời cũng không thiếu nhận qua ưu hiếp, bây giờ đầu nhập vào tân trường an, không phải là vì kiến tạo hôn huyết mình thành thị. Tây ma mặc dù biết thế giới này thiên tộc cùng thần tộc, kỳ thật cũng không có nghiêm khắc cách ly sinh sản, rất nhiều hôn huyết đều có thiên tộc huyết mạch, đây cũng là vì cái gì bảy đại thánh thành không thích hôn huyết nguyên nhân. Mặc dù những này hôn huyết cũng không nhận dị yêu môn hoan nhưng cũng không có nhân loại đường như vậy cùng dị yêu thủ sâu như biển. Nhất là đối thiên hành tộc tộc loại này, bề ngoài cùng nhân loại không kém bao nhiêu dị yêu, độ chấp nhận cao hơn, cho nên Tây Ma cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền. Hán tại chỗ liền tuyên bố, cho thiên hành thỏ tộc phân chia 46 cái quảng trường, để con thỏ nhỏ nhóm làm được người người có nhà. Như thế một chi đại tộc dị yêu, Tây Ma đương nhiên không chịu để cho bọn chúng tụ tộc mà cư, càng không khả năng để bọn chúng lại có tạo thành đoàn thể thời cơ. Tây Ma xuất thân ý lần, cũng cùng Hồ Hoan Đồng dạng, từng du lịch trước quốc, đương nhiên biết chủng tộc cái vấn đề tăng khốc, muốn tiêu trừ chủng tộc vấn đề, tối ưu lựa chọn liền là tiêu trừ chủng tộc. Chỉ cần để Tân Trường An người tận hôn huyết, hình thành lấy hôn huyết là chủ lưu tộc đàn, không có cái gì đặc thù thuần chủng, coi như có người muốn làm chút gì, cũng liền không dễ dàng làm ra tới. Đạt được Thiên Hành thọ tộc đầu nhập vào, Tân Trường An nhân khẩu nhảy lên bảng chướng đến bảy vạn, còn nhiều thêm một vị cấp 7 Thiên Vương, hơn 10 tên cấp 6 thần tướng, hơn trăm tên cấp 5 chiến tướng. Thiên Hành thọ tộc tộc trưởng Hằng Nga chính là cấp 7 Thiên Vương, nàng cũng là Thiên Hành thọ tộc mấy trăm năm qua, duy nhất phá vỡ chủng tộc lịch trời, đạt phá cấp 6 thiên tài một trong. Chỉ tiếc, vị này Hằng Nga tộc trưởng mặc dù xưng là thiên tài, nhưng ở dị yêu bộ tộc bên trong, đại thần tôn mặc dù bất quá hai chữ số. Thần tôn lại có không ít, nàng cái này thiên vương cũng liền không lắm sáng chói, thậm chí ngay cả cải biến chủng tộc vận mệnh cũng không thể. Tây Ma tại tiếp nạp Thiên Hành Thọ tộc về sau, liền lập tức đầu nhập vào bận rộn nội chính kiến thiết, hắn cũng không nghĩ tới, mình mới vừa vận giải quyết chiến lược vấn đề, liền lại gặp phức tạp hơn vấn đề. Lần này mới dạy trung cao tầng, che giấu hắn giáo chủ này, cùng Thiên Hành Thọ tộc liên hợp, nói lớn chuyện ra, quả thực là lật đổ địa vị của hắn, coi như hắn tùy tiện hóa giải, cũng không phải có thể khinh thường việc nhỏ. Tây Ma lập tức liền đem nguyên bản gác lại phạm thần giáo cải chế kế hoạch, nâng lên trình, liên tục tổ chức mấy chục ngày đại hội, xác định phạm thần giáo quyền lực kết cấu. Tối cao tự nhiên là Hàn giáo chủ này, sau đó liền Nguyên lão hội, Tây Ma đem tất cả cấp 6 cùng 3 vị cấp 7 toàn bộ ném vào đi vào, đồng thời lấy Nguyên bản hai vị cấp 7 cao thủ căn bản khinh thường tham dự phạm thần giáo sự tình vụ, cũng không nguyện ý tôn hắn làm chủ lý do, đem Nguyên lão hội định là tối cao cơ cấu quyền lực, nhưng lại chỉ có thể nghiên cứu, quyết định chương trình, đem bại miễn cao tầng, quản lý sự vụ này thường loại hình quyền lực đều không có để vào. Nguyên lão hội phía dưới, liền là chấp chính nghị hội, trên danh nghĩa từ Nguyên hội thành viên chỉ định đại biểu cùng dãy bên trong cao tầng tạo thành, nơi này mới là quyền lực tranh đấu sân nhà, chỉ tiếp phương kia thế giới dưới nho nhóm bạn không hiểu được hắn bên trong quyết hiếu, chấp chính nghị hội bị Tây Ma sắp xếp thân tín, triệt đề trường khống. Sau đó mới là các cấp chính vụ bộ môn, Tây Ma tiếp thu châu Âu chính phủ kết cấu, mà không phải bất luận cái gì cổ điển hoặc là hiện đại tôn giáo cơ cấu. Chương 13, Địa ẩn, đã lâu không gặp. Tại Tiềm Long quân tổng bộ, một trận phi thường nghiêm túc hội nghị ngay tại tổ chức. Mười mấy tên quan lớn mỗi người mỗi ý, cái lộn nghiêng trời lệch đất. Nghiêm Linh Sắc cùng lệnh Hộ Âm, mặc dù là Tiềm Long quân chỉ có là mấy vị cấp 4 một trong, nhưng lại đã hoàn toàn không chen lời vào, hai người bọn họ đều chỉ có thể làm chuẩn bị trưng cầu ý kiến nhân viên. Hồ Hoan tùy ý làm bệ thường xuyên tại không có phê chuẩn tình vuông dưới xuất ngoại này gió quyết không nhưng giải ta đề nghị cho xử phạt Hồ hoan đối tiềm long quân cống hiến cực lớn chỉ là cái kia một doanh chiến sĩ có bao nhiêu qua được linh tuyển chi thủy đổ vào có bao nhiêu người dẫn tới vật thân thể đừng nói mọi người không biết cái kia doanh các bộ môn đều thay phi lần toàn bộ tiềm long quân đều cầm qua phúc lợi hắn không phải hẳn là đem linh tuyển chi thủy nộp lên trên quốc gia sao tự mình sử dụng vốn là không hợp uy các ngươi nhau nhau thời điểm có suy nghĩ hay không bây giờ sau lưng của hắn có ba vị cấp năm cũng không biết hai cười lạnh một tiếng nói há lại chỉ có từng đó Chúng ta mấy vị cấp 4 chỉ sợ cũng đứng tại hắn phía sau. Nghiêm Linh sắc cùng lệnh hồ âm mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tuyệt không mở miệng, hai người đều biết này lại mà hướng về hồ Hoan nói chuyện, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, không nói một lời, mới là tối đối hồ Hoan có lợi. Cãi lộn đến trình độ này, kỳ thật người người đều biết, căn bản không có khả năng xử phạt hồ Hoan, không nói đến gần nhất đạt được tư liệu, hồ Hoan đã tấn thăng cấp 4, liền nói hắn cùng trong ngoài nước đẳng cấp cao chức nghiệp giả quan hệ, xử phạt hồ Hoan liền là một chuyện cười. Trong hội nghị, tất cả mọi người ăn ý không có sách, Thiên Ma Lăng, già, linh hồn giáo phái, Chu Khâu sinh những này căn bản không thể sách tồn tại. Chủ trì hội nghị lão giả vô bàn một cái, nói: "Toàn lực cùng hộ hồ Hoan đồng chí, hắn ở quê hương kiến thiết lượng từ ma trận, ban ngành liên quan đi nhanh lên chương trình, làm cho hợp pháp hóa." Đồng thời tấn thăng Hồ Hữu Nhan đồng chí. Hồ Hữu Nhan cũng không biết, hắn cái gì cũng không có làm, liền không hiểu thấu bị đệ bạn, nghiêm nhiên là một đời mới hỏa tiên cán bộ. Hồ Hoan này lại mà, cũng tại mở một trận hội nghị. Khi hắn ngồi tại phòng họp, dự định cùng mấy vị lão hữu thương lượng gần nhất chuyện cần làm mà, liền thấy một cái chỗ trống, xuất hiện đã lâu người mới. Chu Khâu Sinh, à, Tây Ma Sê A, Teyma, Mã Thành Vũ đều phi thường tinh ngạc. Cũng phi thường có chút hăng hái nhìn qua Hồ Hoan. "Elizabeth, Bạch Lê Thường, Lam Tiêu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà, bọn họ nhìn thấy mới xuất hiện tham dự người là cái trẻ tuổi nữ tính, đều biểu hiện phi thường thiện ý." Hồ Hoan trên mặt tất cả đều là xấu hổ Hắn nhìn xem cười duyên dáng, cùng chư vị chào hỏi nữ hài mà cũng chỉ có thể thấp giọng nói, "Đi ẩn, đã lâu không gặp." Khó được nở rộ nét mặt tươi cười nữ hài, thấp giọng nói, "Xin gọi ta Lộc Vân vân." Chu Khâu sinh cười ha ha một tiếng, lập tức liền tranh thủ thời gian che miệng lại. Ma Stea thậm chí vụng trộm hạ lệnh, để cho thủ hạ làm một đại camera định đem cái này chân quý tràng diện ghi lại đến, dùng để ngày sau nghiên ngẫm. Tây ma chỉ hận mình không tại địa cầu, nếu không khẳng định tiến đến Trung Quốc, muốn tận mắt nhìn thấy một chút, lão công hồ ly như thế nào là xe. Mã Thành Vũ giữ im lặng, sợ bị người chú ý tới. Hắn tại linh hồn giáo phái địa vị cực cao, làm đã quen cao tầng, bây giờ lại tấn thăng cấp 4 vẫn luôn cảm thấy mình đã rất đáng gờm nhưng ở vị nữ sĩ này trước mặt, hắn chỉ hy vọng đối phương không nhớ rõ mình. Điãn tuân thủ, tên hiệu ác ma nữ vương, cũng là hồ hoan năm đó nhân tình một trong, càng là thái bình thiên binh thập tam nguyên lão bên trong bốn vị nữ tính một trong cùng mẹ lần nghỉ giáo lần cùng diện xây mua đặt song song, hợp sưng thái bình tam nữ vương. Nàng cũng là cùng thái bình tam thánh đồng dạng, từ bỏ tự thân khổ tu cổ điển pháp, đổi xây thiên diễn thuật nguyên lão một trong. Hồ Hoan, Chu Khâu Sinh đều là tự sáng tạo căn bản pháp, nhưng Dĩ Ản Tuần Hủ cũng không có mạnh mẽ như vậy sáng tạo pháp năng lực, nàng lựa chọn tốt nhất thiên diễn thuật, cũng coi như là sự chọn lựa tốt nhất một trong. Hồ Hoan nhìn trái phải mà nói hắn, đối Tây Ma nói, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Tây Ma tặng hắn một cái, đem thiên hành tộc tìm tới chạy sự tình mà nói một lần. Hồ Hoan không chút nghi ngại, liền cho một cái đề nghị đem vị kia cấp bảy thọ tộc nữ vương cầm xuống đi dạng này ngươi liền đối chi này dị yêu bộ lạc có quyền khống chế tuyệt đối lộc vân vân ôn nhu nói ngươi liền quen thích ra loại này thì chủ tổ ý hồ hoan cười ngượng ngùng một tiếng hắn thực sự không biết làm như thế nào tiếp câu này giống tây địa ản tuân hủ năm đó danh xưng ác ma nữ vương tuyệt đối không phải tính tình ôn nhu nữ tính coi như hồ hoan năm đó đều cực kỳ sợ hãi nàng tây ma vỗ tay một cái nói hoan hoan chủ ý liền là không đáng tin địa ản a a vân vân ngươi cũng chuyện thế lộc vân vân từ khi xuất hiện bọn này lão bằng hữu liền cực kỳ cổ quái. Tây Ma hỏi vấn đề này, coi như Hồ Hoan cũng rất muốn biết, chú Khâu Sinh, Mã Sete ạ cùng Mã Thành Vũ càng là một bộ chúng ta cực kỳ bắt quái bộ dáng. Lộc Vân Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lúc ấy ta cũng không được, cho nên cầu đến người nào đó trên đầu, hắn giúp ta an bài chuyện thế. Bất quá hắn lúc ấy còn nói với ta, nếu như chúng ta đều phong bế ký ức, tiếp sau cũng có thể gặp lại, chẳng phải là đẹp quá thay. Ta tin hắn ta. Hồ Hoan náo hải bên trong, cái nào đó ký ức van Đông Nhiên bị xúc động, một cố bị phong ấn ký ức quan thai hiện hiện, đáy lòng của hắn Đông Nhiên chợt dạ bắt đầu, thầm nghĩ, lao tử năm đó còn có loại này tao thao tác cái này rõ ràng là không muốn phụ trách thì vung người lấy cơ a lần này nhưng làm sao bây giờ đi ẩn cũng không phải dễ đối phó nếu không năm đó ta cũng sẽ không nghĩ ra đến phong bế tương quan ký ức biện pháp vẫn là chu khâu sinh liều chết thay Hồ hoan giải cái vây hỏi ngươi bây giờ căn bản pháp khôi phục lại cấp bậc gì rồi lộc vân vân như có tâm ý đáp ta khôi phục rất chậm bây giờ thiên diễn thuật mới khôi phục đến cấp 2, bất quá ta từ bỏ kiếp trước con đường nhất giai vẫn là huyễn thuật học đồ nhưng cấp 2 lại chuyển chức làm trò chơi bảy gia sư trò chơi bảy gia sư hô hoan chu khâu sinh tây ma Mã Tế đều đống nhiên nổi lên không tốt lắm liên tưởng, cái nghề nghiệp này bọn hắn năm đó căn bản không có bày ra qua, một đám lao nam nhân căn bản không biết trò chơi là vật gì. Nhưng bọn hắn hiện tại thế nhưng là liên thủ tại làm mạng lưới liên lạc trò chơi, Lục Vân Vân có thể sớm cải biến con đường, vị này ác ma nữ vương chỉ sợ vẫn luôn tại quan sát bọn hắn. Đây chính là rất khủng bố một sự kiện mà. Mã Tế cho Mã Thành Vũ một cái tờ giấy, Mã Thành Vũ cũng không muốn mở miệng, nhưng ở nhà mình giáo phái lao đại dưới dư uy, cũng chỉ có thể một tay cầm tờ giấy, một tay vỗ một cái bắp đuổi của mình, kêu lên, quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền thiếu một cái dạng này chức nghiệp giả là lượng tử ma trận thiết kế hàng ngũ. Hồ hoan mặc dù có các loại tiểu tâm tư, nhưng lúc này mà cũng chỉ có thể sán lạng cười một tiếng, nói, hoan nên trở về, gia nhập chúng ta đi. Lộc Vân Vân nếu như có ý, như vô tình nhẹ nhàng một chút lăng tiêu cùng bạch nghe thưởng, rứt rứt khoát khoát một lời đáp ứng nói, các ngươi xác thực cần một cái trưởng quản tạm vụ và hắn ra. Mấy cái lao bằng hưu đáy lỏng, đông nhiên liền báo động cùng lên. Chương 14, quên đã quên ta. Tây ma thối lui ra khỏi phòng họp, lòng vẫn còn sợ hai thở phào nhẹ nhõm, hắn đem ác ma nữ vương triệt để từ trong đầu xóa đi, lại có một cái ý niệm trong đầu lập tức hiện lên. Hồ hoan đề nghị hắn giải quyết thiên hành thọ tộc tộc trưởng hằng nga, Tây Ma rất tán thành, hắn cũng cho rằng cái này biện pháp không sai. Tân trường an phổ biến chính là Tây Ma từ Châu Âu dẫn vào luật hôn nhân, có chút tôn trọng phối ngẫu quyền lực, chỉ là giới hạn trong phương kia thế giới văn minh trình độ, làm gia trình độ nhất định sửa chữa. Tỷ như không giai gia đình, chỉ cho phép sinh dục một thai, nhất giai gia đình cho phép sinh dục ba thai, cấp 2 trở lên cho phép sinh dục năm thai, cấp 3 trở lên kết hôn vượt qua một năm, không có sinh dục muốn giao nạp tiền phạt, lại tiền phạt mấy năm liên tục đẻ ra, cấm chế nhất định phải sinh dục ít nhất một thai. Vẫn còn so sánh như hợp pháp phối ngẫu bên ngoài hậu đại, cung vứt bỏ hài đồng. Cơ chế đặt vào Tân Trường An sinh dục bị ban quản lý, từ phạm thần giáo chính phủ nuôi dưỡng, đồng thời tiến hành giáo dục, không cùng bất luận cái gì sinh lý trên ý nghĩa phụ mẫu có pháp luật quan hệ. Thiên hành tộc tộc tại Nguyệt Cương tộc, thân là phụ thuộc là không có hôn nhân quyền tự chủ, kỳ thật bọn chúng bản thân không có được qua hôn nhân quyền lực, cái này con thỏ nhỏ nhóm chỉ bị Nguyệt Cương tộc xem như đồ chơi, sinh tử đều không tự chủ được. Tây Ma tin tưởng mình có thể giải quyết hàng Nga. Hắn thoáng sửa sang lại một chút, trong tay mình đồ vật, ôm một đài cỡ nhỏ tùy thân máy đi âm, còn bắt 10 hộp lưu hành bằng, chuẩn bị đi công lược tiến hành tộc tộc nữ tộc trưởng. Hàng Nga đầu nhập vào Tân Trường An cũng chính là tâm tình thấp vọng thời kỳ, chợt nghe được giáo chủ tới bái phỏng, lập tức để cho thủ hạ mấy tên con thỏ nhỏ gạt ra nghi trượng, tự mình nên đón ra ngoài. Mặc dù là dị yêu, nhưng thiên hành tộc tộc thói quen sinh hoạt càng tiếp cận nhân tộc, cực kỳ giảng cứu trên dưới ti, hàng nga thân là tộc trưởng, xuất động đều năm chắc 10 người phục thị, đây là khinh sa giảng đi theo. Tây Ma nhìn thấy thỏ tộc nữ vương, giống chống thua chiên giang nên đón, mỉm cười, nói: "Hàng Nga tộc trưởng, ta mấy ngày nay bể bọn nhiều việc tân trường an giáo vụ, có chút chậm trễ, mong rằng tộc trưởng chờ trách." Hàng nga làm sao không biết? Vị giáo chủ này thủ đoạn cao minh, có thể bằng sức một mình, để thế lực ngang qua ưu thiên Nhi cùng a dục đà hai tòa thành lớn, còn chỉnh đốn không ít người hoang dã, quả thực là một nhân vật không tầm thường. Nếu không phải thực lực còn kém, chỉ sợ đã có tư cách trở thành phương kia thế giới, thiên tộc cùng thần tộc bên ngoài nhân vật phong vân. Coi như hiện tại, Tân Trường An có dũng khí thu nhận thiên hành tộc tộc, mà không phải nghe được bọn chúng phản bội nguyện cương tộc, tìm các loại lý do lấy cớ, lùi bước thất tử, liền đã coi như là cực kỳ khó lường. Hằng Nga doanh doanh cười một tiếng, nói: "Thiên hành tộc đắc tội nguyện vừa đại tộc, cùng đường mặt lộ, đến Tân Trường An cùng Phạm Thần giáo tiếp nhận, đã là lớn lao ban ơn, nơi nào sẽ có trách tội?" Giáo chủ đích thân đến, nhưng có cái gì chỉ giáo? Cứ việc nói rõ, không cần phải cái gì nghi thức xã giao. Tây Ma cũng không khách khí, lúc này nói: Tân Trường An là hồn huyết chủng thành thị, nhưng Thiên Hành Thọ Tộc lại không phải là hồn huyết. Ta rụt cầu cưới Tộc trưởng, lấy thôi động Thiên Hành Thọ Tộc cùng Tân Trường An dân bản địa hôn phối, để Thiên Hành Thọ Tộc triệt để dung nhập tòa thành thị này, dung nhập phạm thần giáo, cùng chúng ta lại không hai gây nên. Tây Ma nói gọn gàng dứt khoát: Nếu là biến thành người khác, tất nhiên sẽ bị hằng nga chật ghét, thậm chí cảm thấy đến người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Tây Ma nhân vật phong lưu dân trào lúc nói chuyện, tự nhiên có một cố thực tình thành ý hương vị. Phương kia thế giới không có địa cầu tại tân pháp tìm kiếm bên trên, có kia hoa dạng như vậy, hàng nga cũng không biết Tây Ma đã phát động mấy loại hiếm thấy dị năng. Nàng do dự thật lâu sau, cũng là cảm thấy Tây Ma nói mười phần thành khẩn, đích thật là là thiên hành thọ tộc suy nghĩ. Thiên hành thọ tộc tại dị yêu bên trong, mặc dù xem như trung thượng chủ tộc, trên thực lực hạn so sẽ kẹt người bọ cảm, nợ hệ bật thiếu người đều cao hơn một bậc, có thể ổn định sản xuất cấp 6 chiến sĩ, nhưng vẫn cũ có phần bị ức hiếp. Bây giờ tìm tới chạy huyết nhân tộc, như cũng rất có rất nhiều làm người bất an vọng toàn tổ trên dưới đều lo lắng bị nhân tộc xa lánh, kỳ thị, chính là đến có các loại nhằm vào, bọn chúng phản bội nguyện cương tộc, đã không có biện pháp quay đầu. Nhưng nếu là như Tây Ma lời nói, thiên hành thọ tộc cùng tần trường an cư dân thông hôn, nhiều nhất bất quá mấy đời, người người đều có thọ tộc huyết mạch, cũng không có loại này lo lắng. Hàng Nga do dự thật lâu, nói: chúng ta thiên tộc cùng các ngươi thần tộc khác biệt, lực lượng đến từ huyết mạch, nếu là thông hôn về sau, làm sao có thể bảo trì lực lượng? Tại phương kia thế giới, không có lực lượng, cũng giống như phế vật. hàng Nga mặc dù biết hôn huyết chỗ tốt vô tận, nhưng cũng lo lắng thọ tộc hậu đại đã mất đi dị bẩm thiên phú lực lượng. Không, có cách nào đặt chân ở thế." Tây Ma mỉm cười, nói, "Cái này lại không cần lo lắng. Ta mới sáng lập một môn đại pháp, điểm có hai bộ, thượng bộ có 72 giống như biến hóa, có thể biến hóa 72 trồng ngang thế đại yêu, phần dưới có 36 giống như biến hóa, có thể biến hóa 36 trổng phạn thiên linh bảo. Trừ cái đó ra, còn có một trăm số không trăm loại tiểu thuật, có thể luyện liền 100 số không trăm loại dị năng. Những pháp môn này, ta đã thử qua, chính là thiên tộc cũng có thể tu hành. Tu luyện những pháp thuật này, thiên hành thọ tộc ngày sau thành tựu, chỉ sợ vượt xa thiên phú hạn mức cao nhất." Tây Ma đem từ hồ hoang trong tay đặt được Lão công hồ Ly mới nhất đẩy ra Phạn Thiên Tân Pháp phiên bản, đưa cho tổ tộc nữ vương trong tay, tiện thể còn đem mình chuẩn bị trưởng bên trong máy ghi âm cùng hộp băng cũng đưa tới, nói: "Vật này đến từ xa xôi thế giới, có thể phát ra ca khúc rất là êm hay. Tây Ma là cái cẩn thận người, hắn đưa ra hộp băng, bên trong âm tần đều không phải địa cầu chỗ sinh, mà là tìm Tân Trường ăn nổi tiếng các cơ, dùng nga dở dạ vị đả ngữ đem địa cầu ca khúc một lần nữa thu. Nếu không, thọ tộc nữ vương căn bản nghe không hiểu những này ca khúc, hiệu quả liền muốn giảm mất đi nhiều. Hàng nga cũng đã sớm nghe nói Phạm Thần Giáo Phạm Thiên tân pháp lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tin những này người hoang dã cùng tổ chức ngầm có thể sáng chế lợi hại gì võ công pháp thuật. Lúc này cầm một quyển Phạm Thiên sách mới, vị này Thọ Tộc Nữ Vương do dự thật lâu, vẫn là quyết định trở về nhìn kỹ một chút. Tây Ma gặp đã đạt tới mục đích, liền cáo tử. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, thật không có quá nhiều thời gian, lãng phí ở Thiên Hành Thọ Tộc Nữ Tộc trưởng trên thân, lại không sách, Tây Ma như thế nào công lực Thọ Tộc Nữ Vương, hồi hoan tại thối lui ra khỏi phòng họp về sau, trước tiên liền là đi tìm lộc vân vân, đã tránh không khỏi, vậy thì nhất định phải muốn đón đầu trời cứng. Đây là lão công hồ ly hơn 700 năm nhân sinh kinh nghiệm. Lộc Vân Vân tối lui ra khỏi phòng họp, liền đem Yến Tiểu Hy cùng Lộc Tiểu Tinh đuổi đi, tự mình một người tại Vạn Vật Chi ảnh bên trong thành thị, chờ đợi Hồ Hoan tới. Lam Nang nhìn thấy Hồ Hoan rốt cục xuất hiện trên đầu thành, tâm tình tư vị, quả thực khó mà hình dung. Lộc Vân Vân lộ ra ngọt ngào cười một tiếng, thấp giọng nói, "Ngươi có biết hay không, ta vì cái gì vẫn luôn nhớ kỹ ngươi?" Hồ Hoan một mặt xấu hổ, thầm nghĩ, còn có hỏi sao? Tất nhiên là ngươi động tay động chân, không có thanh tẩy trí nhớ của mình, cũng lừa qua năm đó ta. Nhưng là một giọng thoáng người, Hồ Hoan đương nhiên sẽ không như thế vô não, hắn mỉm cười nói, Tất nhiên là muốn ta thật chặt, cho nên liền không tự chủ, quên đã quên ta sự tỉnh. Chương 15, danh sách học giả. Lộc Vân Vân không có trả lời Hồ Hoan, mà là nhẹ nhàng nói, ta đã đem 135 loại linh giai thiên diễn thuật toàn bộ luyện thành. Hồ Hoan lập tức liền là giật mình, hắn thiên diễn thuật tu vi đồng dạng, chỉ luyện mấy loại linh giai thiên diễn thuật, nhất giai thiên diễn thuật căn bản bất lực hỏi thăm. Lộc Vân Vân có thể đem linh giai thiên diễn thuật luyện thành, liền mang ý nghĩa nàng cơ hồ sẽ không gặp phải không phải cấp độ thực lực phiền phức, thiên diễn thuật không gì làm không được, linh giai thiên diễn thuật bao hàm diện, cơ hồ có thể giải quyết hết thảy phiền não. Hồ Hoan thật lâu mới hỏi, ngươi thật lựa chọn thiên diễn thuật. Lộc Vân Vân thở dài một tiếng, nói, chẳng lẽ lựa chọn nguyên hư pháp, lại hoặc là người nào đó xưa nay không chịu truyền thụ cho vật thần thuật. Hồ Hoan khẽ thở dài một tiếng, nguyên hư pháp cùng vật thần thuật, tại Thái Bình Tiên binh nội bộ đều là công khai tư liệu, nhưng nguyên hư pháp thiếu khuyết một cái mấu chốt, đó chính là nghề nghiệp tư liệu, vật thần thuật khuyết thiếu một cái khác mấu chốt, không, có ai biết, nó là tức thời chiến lực, không phải hiến pháp. Không phải Hồ Hoan cố ý giấu giếm, mà là rất nhiều thứ, hắn lúc ấy cũng không rõ ràng, rốt cuộc những này tân pháp đều là mới thành lập, về phân vật thần thuật, hắn là lo lắng sẽ chuyên độc độc vô tận. Rốt cuộc lúc ấy tất cả mọi người là cấp 2, nếu là tùy tiện liền có thể làm ra đến một đống cấp 2, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì con, lúc này mới che giấu mấu chốt tin tức. Cho nên vật thần thuật liền thành thiên ma lang ra như thế bộ dáng. Lộc Vân Vân cũng là nguyên lão một trong, từng đạp vào qua cổ điện pháp đỉnh điểm, đương nhiên nhìn ra được, nguyên hư pháp còn không hoàn thiện, vật thần thuật không phải hiến pháp, nàng lựa chọn thiên diễn thuật cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồ Hoan thấp giọng nói, thiên diễn thuật xem như thích hợp nhất hiến pháp, ngươi lựa chọn cũng không tính sai. Lộc Vân Vân ngưng thần, nhìn Hồ Hoan một lần con, yếu ớt nói, ngươi cùng năm đó không đồng dạng chuyển thế vẫn là cho ngươi rất nhiều ảnh hưởng, chỉ sợ chính ngươi cũng không cảm thấy được." Hồ Hoan thấp giọng nói, "Ta đương nhiên có cảm thấy, đây là nhất định phải trả ra đại giới. Chuyển thế về sau, phải bị chuyển thế thân ảnh hưởng, Hồ Hoan mình lòng dạ biết rõ, nhưng lại cũng không cho rằng cái này có cái gì. Hắn bất quá là một đầu lão công hồ ly, có thể chuyển thế đã rất khó được, không cần thiết tinh tế đến, làm người hai đời, đã hình thành thì không thay đổi. Rất nhiều người, coi như sống cả một đời, cũng là sẽ có vô số biến hóa, thời niên thiếu, thanh niên lúc, trưởng thành lúc, chính là đến lao niên lúc ý nghĩ cũng không giống nhau. Làm người hai đời, có chút biến hóa đối hoan tới nói, xem như có chút mới mẹ cảm giác, cũng không tính là chuyện xấu. Lộc vân vân thấp giọng nói, nếu là đời trước, ngươi sợ là đã sớm giết kia cái gì trắng cô nàng, cái kia gọi là lăng tiêu, chỉ sợ cũng đã sớm sinh trắng ghét, muốn đổi mới khẩu vị. Ngươi đời trước nhưng từ không có đối bất kỳ một cái nào nữ nhân nỗ lực nhiều như vậy. Hồ hoan bị lộc vân vân nói xấu hổ, thanh minh cho bản thân nói, ta đời trước cũng không phải người, một đầu lao công hồ ly, khuyết điểm nhân tính, cũng là trời sinh thiếu hụt. Đời này ta chuyển thế thừa nhận, đương nhiên muốn dựa theo nhân loại tư duy, không phải chẳng phải là như cũ dị loại. hồ hoan cũng cảm giác được, mình so sánh với đời ôn nhu nhiều như là đổi đời trước, đừng bảo là Bạch nên thường, Lăng tiêu, đã sớm sẽ bị hắn vứt bỏ, liền ngay cả Mạ Sĩ Tề đều có thể bị hắn tiêu diệt. Rốt cuộc năm đó U Thần Pháp chấn lan, Thái Bình Thiên Minh nội loạn, Mạ Sĩ Tề đều lên tác dụng chủ đạo. Hắn tuyệt đối có lý do, giết vị này linh hồn giáo phái Thủ Tịch Pháp Vương, Mạ Sĩ Tề vẫn luôn đối Hồi Hoan Cung cung kính kính, cũng không phải là cùng Hồi Hoan quan hệ cực kỳ tốt, mà là lo lắng vị này Thái Bình Thiên Minh quân sư, đương nhiên khôi phục đời trước tính tình, đem mình chơi sinh tử lưỡng nan. Năm đó lao công hồ Ly thật là không làm thiếu loại sự tình này. hồ Hoan năm đó thanh danh, bảy tám phần đều là mặt trái. Lộc Vân Vân có phần có thể ngoạn vị nhìn Hồ Hoan một hồi con, thấp giọng nói, "Ta cũng càng thích ngươi cái dạng này, đời trước ta nhưng luôn luôn lo lắng, ngươi bỗng nhiên liền trở mặt, đem ta chơi chết." Hồ Hoan thầm nghĩ, "Ngươi đời trước, thật không có so với ta tốt bao nhiêu." Điển Ản Tuần Hủ tên hiệu là Ác Ma Nữ Vương, một cái ôn nhu hiền lành nữ tính, nhưng không cách nào cẩm tới sưng hô thế này. Năm đó Điển Ản Tuần Hủ hung uy chi thịnh, còn tại ma pháp nữ vương mẹ Lãn ý giáo lần phía trên. Mẹ Lãn ý giáo lần có thể một tay sáng lập cổ điện ma pháp giáo phái, cùng Tây Ma Linh Hồn giáo phái, phương Tây cơ giới thần giáo đặt song song là chức nghiệp giả hệ thống Tam Đại giáo phái một trong thậm chí ẩn ẩn chính là tam đại giáo phái đứng đầu, tuyệt không thẹn đối ma pháp nữ vương xưng hồ. Nhưng liền xem như mẹ lạn ý giáo lần thời kỳ toàn định, lực uy hiếp đều kém để ẩn tuồn hù một bậc. Lộc vân vân tựa hồ không nhớ rõ, mình đời trước có nhiều hung đồng dạng, đống nhiên đưa tay bắt lấy hồ hoan ngực, thấp giọng nói, ta không ở bên người ngươi, ngươi liền lung tung làm nữ nhân. Hồ hoan vừa định nói, mình còn không làm qua, liền nghe được lộc vân vân nói, giúp ta tấn thăng cấp ba, ta liền tha thứ ngươi. Hồ hoan nhịn không được nói, ta không phải đưa ngươi ma quan dây leo. Lộc vân vân khinh thường nói, kia tính là thứ gì? Nam đó ta đưa ngươi các loại lễ vật. Cái nào không thể so với chỉ là một cây ma quan quái dây leo chân quý. Ta muốn tấn thăng danh sách học giả, chỉ cần ta có thể tấn thăng danh sách học giả, liền có thể số lượng lớn chế tạo danh sách binh sĩ. Trở thành lập nên một chi danh sách binh sĩ đại quân, liền cùng ngươi cùng một chỗ, đi phương kia thế giới chinh chiến, làm một cái nổi danh có thật nữ vương. Ở địa cầu làm cái gì ác ma nữ vương, không đến làm trò cười cho người khác. Ta thế nhưng là ngay cả một cái thủ hạ đều không có, làm quỷ nữ vương. Hồ Hoan nhịn không được thấp giọng nói, danh sách học giả cũng không tốt tấn thăng. Ta bây giờ cũng không tấn thăng cấp hai đâu, còn kém 17 lần công khai biểu diễn ảo thuật. Hồ Hoan kỳ thật cũng cực kỳ mong mỏi, mau đem Nguyên Hư pháp thăng cấp, rốt cuộc đây mới là gốc rễ của hắn pháp, cái gì chiến sĩ tốt hệ, thực sự quá mức thô bỉ, căn bản không xứng thân phận của hắn. Lộc Vân Vân đưa tay xé mở hồ Hoan quần áo, đem bộ ngực của hắn lộ ra, nàng đưa tay nhẹ nhàng vẽ qua, thấp giọng nói, ta nhìn thấy tiểu hòa đầu tiên, không mời ta đi vào làm một chút. Hồ Hoan nghe này câu, trong đầu xuất hiện một vấn đề, nàng nói là cái nào làm một chút, vẫn là ngồi một chút, không thể không nói, giữa hai người ăn ý, vẫn là tương đối dám bảo. Hồ Hoan thật đúng là không dám, đem Lộc Vân Vân mời đến đi tiểu hòa đầu tiên hắn thôi phục tiếp trước phong bế ký ức bên trong còn có lộc vân vân đại náo tiểu ba động thiên sự kiện tiểu ba động thiên thực sự quá là quan trọng hồ hoan cũng không dám mở ra cho lộc vân vân vạn nhất nàng lại náo một lần không biết phải hao phí nhiều ít tay chân giải quyết tốt hậu quả Hồ hoan vội vàng đem quần áo một lần nữa che lấp bên trên nói chờ thanh niên hiện tại không tiện đi ngồi một chút lộc vân vân cũng không có làm khó hắn chỉ là bồi thêm một câu ta cần đem nhất giai thiên diễn thuật toàn bộ luyện thành mới có thể tìm được tấn thăng cấp 3 con đường ngươi là trên đời tinh thông nhất tân pháp người cũng là có thể nhất cho ta cung cấp trợ giúp người, ta cần ngươi giúp ta tu luyện mấy môn nhất giai thiên diễn thuật. chương 16, sinh tử bình thường ý. có chút cứng rắn a. Hồ hoan đang muốn triệu hoán bạch nghe thường cùng phượng nhật la đại thần tôn tới, hiện tại hắn trong tay giúp đỡ nhiều, ngoại trừ hai vị này, còn có cái đại cứu ca có thể triệu hoán. thật đúng là không sợ cái này tự xưng phạn thiên thiếu niên. coi như hắn là phạn thiên thần tôn chuyển thế, trên địa cầu cũng chỉ có thể phát huy cấp năm chiến lực, loại này chỉ là cấp 5 chiến lực, hổ hoan thật đúng là không để vào mắt, coi như không có giúp đỡ, hắn cũng có thể triệu hoán man lực cự hầu bảy, đem ra hỏa này quần ổ trí tử. Tấn Thăng là Mr. Cấp, ngàn năm hi hữu thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy, mỗi một đầu man lực cự hầu thực lực đều tương đương với phổ thông cấp 6, hơn ngàn con man lực cự hầu, đủ để quần đấu chết rất nhiều cùng cấp địch nhân. Làm Hồ Hoan năm đó, thiết kế tỉ mỉ, lưu cho mình át chủ bài, man lực cự hầu bảy thiết kế mới bắt đầu, liền là dùng trên chiến đấu. Hồ Hoan chiến đấu lý niệm, liền là đơn đấu không bằng quần đấu, cho nên mới có thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy ra mắt. Hồ Hoan đang muốn cải biến chiến thuật, tự xưng phản thiên thiếu niên, phía sau màu đen đại kỳ một quyển, ngay cả người mang cờ biến mất tại mây Hồ Hoan trong lòng hãy dị Đang muốn đi truy tung, nhưng linh tuyển nhãn bên trong đống nhiên phát ra năng lượng kinh người, một tổ khí tức khốc liệt dị yêu và ra. Chi này dị yêu số lượng không nhiều, nhưng người cùng cấp 5, không có bất kỳ cái gì đê dai tồn tại, cầm đầu dị yêu thống lĩnh, hồ hoan chưa bao giờ thấy qua, nhưng tướng mạo dữ tợn, xem xét liền không dễ trêu chọc. Đầu này dị yêu thủ lĩnh, toàn thân chất xỉ tìn giáp sát, đỉnh đầu có 6 cái xúc tu, sinh ra 6 cái cánh tay, trên người giáp sát tất cả đều là điểm lấm tấm, thuộc về mạn gã cả, cả thống hận nhất tạo hình. Hồ Hoang nhưng không biết, y Tháp tộc đặc chiến đội toàn quân bị diệt, Nguyệt Cương tộc lúc đầu muốn để Thiên Hành thọ tộc làm tiên phong xâm lấn địa cầu, nhưng lại bị đáng xấu hổ phản bội, để hai đại tộc rốt cục đoàn kết lại. Lần này các ba khuê địch tư đại thần tôn phái ra mình đắc lực phụ tá, thực lực cao tới bắt giai khuê độ thần tôn, dẫn đầu đội ngũ xâm nhập địa cầu. Vị này khuê độ thần tôn đặt chân địa cầu, đầu tiên làm liền là hiệu lệnh một bố trí, trở về đưa tin tức. Trước đó từ địa cầu truyền lại trở về tin tức quá ít, để dị yêu các đại quân cũng ra đời xảo trá trí tuệ, chuyến này khuê độ thần tôn còn mang theo một chi báo tin đội ngũ quyết định mỗi một ngày qua liền phái trở về một người báo tin, đem địa cầu tình huống đồng bào cho hai vị đại thần tôn. Khuê đồ thần tôn nhìn chung quanh một chút nữa, nhịn không được nói, như thế hoang vu địa phương, lại sẽ áp chế lực lượng của chúng ta, đến tột cùng chiếm lĩnh tới làm gì? Vì sinh sôi một chút dê dai bộ tộc sao? Nơi này ngay cả đồ ăn đều thiếu thốn. Có người bộ hạ thấp giọng nói, phía trước tiến vào người, truyền lại trở về tin tức nói, thế giới này chia làm trong ngoài hai tầng, tầng này gọi là vạn vật chi ảnh, cái gì cũng không có, nhưng phía ngoài một tầng gọi là địa cầu, sản vật màu mỡ, đồ ăn khắp nơi đều có. Nhất là một loại hai cước động vật nhỏ chất thịt tươi non, còn không có chán ghét da lông, ăn sống chấm tương, đồ nướng trưng nấu đều phi thường mỹ vị, trong cơ thể còn có giòn giòn xương cốt, có thể bổ sung chúng ta chất xỉ tỷ nào giáp dinh dưỡng cần thiết. Loại này hai cưỡng động vật nhỏ, số lượng khổng lồ, liền là sinh sôi tương đối kém. Khuê độ thần tôn nhịn không được nói, không phải liền là nhân loại sao? Ngươi nói phức tạp như vậy làm gì? Cái kia bộ hạ giải thích, bọn hắn không phải nhân loại, đám kia danh xưng thần tộc nhân loại, trong cơ thể có đặc thù huyết mạch, có thể tu hành phàm thiên thuật, thân thể cũng tương đối cao lớn khỏe đẹp cân đối, lại phi thường trắng non. Trên địa cầu hai cưỡng động vật lại đen thui hoàn toàn không có tu hành tiềm chất. Vị này bộ hạ còn rút ra một quyển sách, phía trên có địa cầu hai kích động vật cùng nhân loại so sánh đổ. Nếu là Hồ Hoan thấy cảnh này, khẳng định sẽ nói, đó là bởi vì các ngươi xâm lấn địa cầu vị trí tại châu Phi. Hồ Hoan, Phục Nhật La Đại Thần Tôn, Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nghệ Thường huynh muội, xa xa nhìn thấy chi đội ngũ này, Hồ Hoan liền kinh ngạc, kêu lên, làm sao sẽ nhiều như thế cấp 5? Phục Nhật La Đại Thần Tôn ánh mắt có chút trầm thấp, nói, đây không phải là cấp 5, cầm đầu cái kia là Nguyệt Cương tộc thần tôn, danh xưng quy độ. Bên cạnh hắn có 7 cái các bộ tộc thiên vương Còn lại mấy chục người cũng đều là thần tướng cấp 1, chúng ta coi như lại có mưu kế, lại có vũ khí, cũng không cách nào cùng chi này cường đại chiến sĩ chống lại. Trừ phi ta khôi phục cấp 9 thực lực. Hồ Hoan trầm nghĩ, ngươi nếu có thể sử dụng cấp 9 lực lượng, chỉ sợ đám kia cấp 9 dị yêu liền muốn chen chúc đến đây, địa cầu vẫn là địa phương không được, sẽ còn thảm hại hơn một chút. Vẫn là như bây giờ liền tốt, tất cả mọi người áp chế ở cấp 5, địa cầu nhân loại có thể chậm rãi thăng cấp. Hắn thấp giọng nói, chiến tranh không thể phát sinh ở nơi này, ta muốn đem bọn hắn dẫn ra. Hắn lấy ra một trương vật thần thể đưa cho ngươi bạch đế thủ, nói, chúng ta đi giảm mạo y tháp tộc trùng đầu giống người, đem đám người kia dẫn đi. Nơi này là hồ Hoan quê hương, bây giờ lượng tử ma trận không cách nào đem bọn này đến từ phương kia thế giới chiến sĩ tiêu hóa, hắn cũng chỉ có thể đem người dẫn đi. Phược Nhật La đại thần tôn tính tình cao ngạo, đương nhiên sẽ không đi ngụy trang y tháp tộc trùng đầu giống người, Hồ Hoan cũng liền không cân nhắc vị này đại thần tôn. Phược Nhật La đại thần tôn hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi đi thôi, ta tọa chấn nơi này. Hồ Hoan đặt vào trong cơ thể một trương y tháp tộc trùng đầu giống người vật thần thể. Bạch gia huynh mội cũng làm chuyện giống vậy, Bạch đế thuộc nhịn không được nói, người địa cầu các ngươi, thật đúng là thật thông minh, thế mà có thể nghĩ ra tới này chồng tu hành biện pháp. Trên địa cầu phương pháp tu hành, so với chúng ta phương kia thế giới phạn thiên thuật phức tạp nhiều lắm, chỉ tiếc liền là phẩm cấp không đủ. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần cho chúng ta thời gian, sớm muộn đều sẽ có đổi mới kỳ pháp thuật sáng tạo ra đến. Kỳ thật Hồ Hoan biết, bây giờ trên địa cầu có tiền đồ nhất pháp thuật, ngược lại là mình cùng Tây Ma liên thủ sáng lập phạn thiên tân pháp. Bây giờ diễn hóa thành phạn tiên 36 biến cùng thú thần 72 biến, cùng 108 tiểu thuật bởi vì bộ này Phạm Thiên Tân Pháp căn cơ là phương kia thế giới Phạm Thiên Thuật, cùng thôn phệ phương kia thế giới dị yêu, cho nên cũng là trên địa cầu duy nhất có lý luận cùng thực tiễn bên trên đều khẳng định có thể đạt đến cấp 9 tân pháp. Còn lại tân pháp, đại đa số có lý luận trên liền không thôi diễn đến cấp 9, chớ nói chi là thử tu. bất quá, hồi hoan tin tưởng vững chắc, mình nguyên hư pháp, ngày sau thành tựu tất nhiên không thể đo lường. ba người hóa thân ý tháp tộc trùng đầu giống người, chậm rãi lơ lửng, hướng khuê đổ thần tôn xuất lĩnh đội ngũ đón. bạch đế thuộc đáy lòng. Còn hơi có chút khuấy động, phải biết bọn hắn bất quá đều là cấp 5, cho dù có vật thần thể mang theo, một khi bị phát hiện nội tình, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Hán thân là yêu thiện nhi thành hoàng tử, thật đúng là không có bước lên qua như thế lớn phong hiểm. Nhưng lúc này Bạch Đế thuộc lại có một loại cảm giác khác thường, tựa hồ mặc kệ là Hồ Hoan, vẫn là muội tử của mình, đều cảm thấy loại này sinh tử mạo hiểm, bất quá là bình thường cho trẻ con, đáy lòng nửa điểm cũng không quan tâm. Loại này cả gan làm loạn, cũng là vượt ra khỏi Bạch Đế thuộc nhân sinh đạo. Chương 17, ta là Phạm Thiên. Hồ Hoan thật đúng là không thể từ chối, thật sự là hắn là trên thế giới này dành nhất về sáng tạo tân pháp người, mà lại hắn đối thiên diễn thuật hiểu rõ, cũng gần bằng với Thái Bình Tam Thánh. Nguyên Hư Pháp bên trong, có rất nhiều địa phương đều hấp thu thiên diễn thuật tinh túy. Thậm chí hắn tấn thăng chiến sĩ tộc hệ nghề nghiệp lúc, còn tấn thăng qua danh sách chiến sĩ, mặc dù hắn danh sách chiến sĩ cùng phổ thông danh sách chiến sĩ khác biệt, là tự mình cho mình lắp đặt hệ thống, sẽ không khả không cùng người. Hồ Hoan khá là nhức đầu nói, thiên diễn thuật là 12 tân pháp bên trong, phức tạp nhất một môn, ngươi vì cái gì lựa chọn nó? Lục Vân Vân khai nói, bởi vì nó hoàn thiện nhất, cũng tối có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Ngươi đều tưởng muốn phi thăng, có lẽ có một ngày ta muốn đi theo ngươi đi linh không tiền bậc đâu. cũng chỉ có thiên diễn thuật mới có thể để cho ta giúp đạt được ngươi. Hồ Hoan có 3 phần cảm động, 3 phần không giám động, một điểm khủng hoảng, một điểm nghĩ mà sợ, một điểm không hiểu, còn có một điểm hỗn tạp ngọt ngán cùng mồ hôi lạnh. Nếu như hắn đời trước, có kiếp này điểm này thiết tháo, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc các ma nữ vương. Nhưng hiện tại là tuyệt đối không có đến biện pháp. Hồ Hoan khai nói, ta một thế này, cũng không có đem thiên diễn thuật tu luyện tới nhị giai, mà lại ở kiếp trước, ta lựa chọn mặt khác nghề nghiệp, đối danh sách học giả không phải rất quen thuộc. Lục Vân Vân mỉm cười, nói, ta đương nhiên biết rõ. Người đời trước sáng tạo thiên diễn thuật nghề nghiệp là giả lập kiếm khách, lấy thiên diễn thuật mô phỏng cổ điện pháp kiếm tu, cũng là rất sáng tạo, chỉ là con đường kia cũng không phải là cực kỳ có thể đi được thông. Hồ Hoan thở dài, hắn được chủ nhân truyền thừa, cổ điện pháp tu vi đương thời có 102, cho nên sáng lập tân pháp sơ kỳ, như cũng lấy cổ điện pháp vì mô hình vốn. Thái Bình Tam thánh sáng lập ra thiên diễn thuật, ở trong tay của hắn biểu hiện hình thức vô hạn tới gần tại cổ điện pháp. Đây không phải Hồ Hoan vấn đề, mà là lúc ấy tất cả mọi người vấn đề, mọi người cũng đứng tân pháp con đường mờ mịt, cũng không rõ ràng phía trước có cái gì, chỉ có thể sở lấy cổ điện pháp mạch lạc, từng giờ từng phút thăm dò. Lối Hồ Hoan còn thôi diễn ra thiên diễn thuật một cái tam giai nghề nghiệp giả lập kiếm hiệp, thậm chí tứ giai hắn đều có qua đoán, đại khái sẽ là giả lập kiếm tiên. Con đường này cơ hồ không có gì sáng ý, chính là đơn giản lực lượng được ra, có thể mô phỏng càng cường đại kiếm đạo tu vi. Hồ Hoan truyền thừa từ lão chủ nhân Cựu Thiên biến hóa thuật, giảng cứu rèn luyện thân thể, tu luyện tới đỉnh phong, nhục thân chính là pháp bảo, thiên biến văn hóa, không gì làm không được. Nhưng là hắn lại phi thường ngạo ước, Minh thanh Lượng triệu lưu hành kiếm tiên lưu phái, còn từng thử cùng người học một chút bất nhập lưu kiếm thuật, về sau gia nhập Thiên Bình Thiên binh, càng trao đổi mấy chục chồng kiếm thuật, cho nên mới sẽ tại thiên diễn thuật lên. Sáng chế như thế một đường nghề nghiệp, chỉ là về sau, Hồ Hoan vẫn là lựa chọn càng phù hợp tự mình nguyên hư pháp. Hồ Hoan cũng không tiếp tục cùng Lộc Vân Vân cùng một chỗ, hai người chỉ là trao đổi một chút sự tình, liền riêng phần mình ly khai. Hắn từ đầu đến cuối đối Lộc Vân Vân có một loại sợ hãi, coi như khôi phục ký ức, biết rõ đi án tuần hộ từng là tự mình trên đời này người thân cận nhất, như cũng ép không được này cô sợ hãi. Lộc Vân Vân cũng không có làm có hắn, thậm chí không có hỏi tới trắng nghe thường cùng Lăng Tiêu sự tình. Hồ Hoan vừa mới lần nữa về tới lượng tử cự trận bên cạnh, liền phát hiện một tổ số liệu dị thường. Hắn điều động số liệu kiểm tra xem xét, rất nhanh liền tọa định một chỗ khu vực. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên, đang tại Đồ Sát Dị Yêu, hắn cũng không cái gì đặc biệt thủ đoạn, chính là nhất quyền nhất cước, phàm là bị hắn chầm chậm lên dị yêu, đều ngăn cản không nổi một chiêu một thước. Hồ Hoan ánh mắt hơi hơi thích trăn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn mặc dù mở ra lượng tử cự trận, để người bình thường tiến vào, thu hoạch được lực lượng, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nhanh như vậy liền tấn thăng đến tình trạng như thế. Mà lại trên thân người này, lượng tử cự trận cho ra nhãn hiệu là dị yêu, mà không phải nhân loại. Theo phương kia thế giới tới đồ vật. Làm sao giống như vậy nhân loại Thiếu niên đồ sát mấy chục con dị yêu, sau lưng bỗng nhiên tung ra một mặt đen kịt đại kỳ, chết đi dị yêu giống như bị cái gì lực lượng quỷ dị kéo, nhao nhao phiêu phủ bắt đầu, chuyển nhập mặt này đại kỳ. Mặt này cổ quái đại kỳ, không biết thôn phệ bao nhiêu đầu dị yêu, phát ra cực kỳ quỷ dị, lại bạo liệt vô cùng khí tức. Hồ Hoan lúc này, rốt cục nhận ra vị này người quen biết cũ. Hắn tại sao lại trở về? Hồ Hoan không chút do dự, khởi động Thái Dương Phá Pháp giả dị năng, bất quá chốc lát liền xuất hiện tại trước mặt thiếu niên này. Thiếu niên một đôi mắt trước đen như mực, nhìn đến Hồ Hoan một sát na, sinh ra sợ hãi cực độ, đấu kỵ, kinh hoàng, cứu hận nhưng còn có chút kỳ lạ quyến. Tóm lại, cảm xúc trong lúc nhất thời phức tạp, đều khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới nếm thử câu thông, nếu là địch nhân, liền dứt khoát xử lý mới tốt, hắn cũng không sử dụng vật thần kẹt, trực tiếp tới một phát linh quang tháo. Thiếu niên đối mặt Hồ Hoan một kích này, không có chút nào lùi bước, chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra kia mặt hắc sắc đại kỳ, một đạo linh quang chao hiện ra, ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Ngũ giai? Không đúng, là trên địa cầu, chỉ có thể phát huy lực lượng đến ngũ giai, cái trò này, tại phương kia thế giới hẳn là ăn không ít độ ta. Đây chính là lão vu sư trong tay, lạc đường đầu kia vu linh, đến nơi nó làm sao có như thế quỷ dị biến hóa, Hồ Hoan vẫn luôn không thế nào rõ ràng. Nhưng đối phương sau lưng hắc sát đại khí, rõ ràng là a dục đả thành phạm thiên thuật biến chủng, bây giờ Hồ Hoan cũng là phạm thiên thuật trong tay hành ra, một chút liền có thể phân biệt ra được đủ loại phạm thiên thuật nguyên lưu. Cứ việc xa mồ, không hề có cầm tới tất đại thánh thành phạm thiên thuật, nhưng theo đủ loại tổ chức ngầm, người hoang dã lưu hành phạm thiên thuật, đẩy ngược đi qua, là thái bình thiên binh đám người này sở trường cho hay. Bây giờ Hồ Hoan cũng có thể đem a dục đả thành phạm thiên thuật, mô phòng 89 phần 10 rốt cuộc phạm thiên thuật nội hạch quá đơn nhất, nhưng hắn không hề có làm như thế động lực. gia hỏa này phạm thiên thuật hương vị có chút là lạ. hồ hoan trong lòng nghĩ như vậy, trên tay nhưng không có mảy may dừng lại, một phát tiếp một phát linh quang pháo oanh mở, hắn ngược lại không phải là không có cái khác chiêu số, mà là muốn thử một chút. gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài? thiếu niên linh quang cháo vững như bàn thạch, hắn trầm trầm lấy hồ hoan, từng chữ từng câu nói, ta là phạm thiên, ngươi giết ta, ta muốn giết ngươi, giết các ngươi hết thảy mọi người. hồ hoan mắng, ngươi là cái quỷ gì phạm thiên? phạm thiên thần tôn. hồ hoan chính muốn tranh luận, trong lòng nhiên sáng lên một mảnh thầm than lờ hắn làm sao lại cho là mình là phạm thiên ở trong đó tất nhiên có chút cổ quái Hồ hoan cũng lời đi tìm tòi nghiên cứu trong đó có bao nhiêu đảo rượu với hắn mà nói có thể xử lý đối phương giải quyết vấn đề làm gì lãng phí chi nhớ nhân loại năng lực suy tính là có cực hạn đại đa số người năng lực suy tính không sai biệt lắm nhưng người thông minh đều sẽ đem năng lực suy tính dùng tại hữu dụng địa phương từ bỏ đại đa số vô hiệu suy nghĩ chỉ có tầm thường người mới có thể đem quý giá nhất suy nghĩ kiên định lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào chuyện nhỏ lên dẫn đến nhân sinh của mình cất bước khó khăn chương 18 sinh tử bình thường ý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 cũng là vượt ra khỏi bạch đế thụ nhân sinh giáo chương 19 chín ba lần ảo thuật thái bình thiên binh năm đó mặc dù hành phách toàn cầu nhưng lại cũng không phải là cái gì mục nát tổ chức mỗi một cái thành viên đều là chăm chỉ cố gắng hạng người nội bộ vui vẻ phồn vinh nếu không phải là thời đại bi ai tuyệt sẽ không có hậu đến sụp đổ bi kịch nhất là thái bình thiên binh từng có không ít đảng cách mạng đi khuynh hướng chính trị cùng công nghiệp khuynh hướng đều có cơ hội người người đều hoặc nhiều hoặc ít hấp thu tiên tiến lý niệm cho nên hồ hoàn cảm nhận bên trong cẩn thận cùng bạch đế thuộc loại này sinh trưởng tại thánh thành từ nhỏ liền được các loại bảo hộ tiểu vương tử cảm nhận bên trong cẩn thận hoàn toàn không phải một cái khái niệm liên Hồ hoan tới nói, hắn đã là phi thường chú ý an toàn. đối phương bất quá là một đám cấp 5, y thấp tộc trùng đầu giống người lại có một cái siêu cường dị năng chiến ý nguyên tướng. cái đồ chơi này là có thể bộc phát vượt cấp chiến lực. khẩn yếu con đầu, ba vị cấp 6 từ một đám cấp 5 vây quanh bên trong giết ra ngoài, tại hồ hoan khái niệm bên trong, thuộc về tương đương không có độ khó. Khuê đồ thần tôn tại phương kia thế giới đã coi như là rất có quân sự tố dưỡng hạ người, chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị trước xây dựng một cái cứ điểm, đồng thời còn giải ra một nhóm thám tử tìm tòi nghiên cứu hoàn cảnh quanh. sau mười mấy phút hai cái thám tử nhận hồ hoan bọn hắn trở về trên mặt đều là vẻ hửn vấn khuê đồ thần tôn thế mà còn nhận biết cái này và cái y tháp tộc đặc chiến đội chiến sĩ rốt cuộc tất cả mọi người cùng một chỗ cộng sự qua mà lại đều có chút thanh danh hắn chỉ vào bạch nê thường tiêu lên ma tát các ngươi tại sao cũng tới các ngươi cũng không phải từ chỗ này lối đi tới Hồ hoan đoạn trước một bước nói khuê đồ thần tôn chúng ta có quan trọng sự tình bẩm báo hắn lo lắng bạch nê thường không đủ cơ linh đem lời ngữ quyền nắm vào trên người mình hồ hoan lớn tiếng nói chúng ta đã tìm được một chỗ có thể khởi ra trên người gông cùm xiển xích, để thực lực lần nữa khôi phục đến thần tướng trở lên. Hồ Hoan trên thân linh cơ bắn ra, quả nhiên trong nháy mắt đã đột phá cấp 6, còn nói nói, đây là ta chân thực lực lượng, nếu là sử dụng ý tháp tộc chiến ý nguyên tướng, còn có thể đột phá một tầng. Theo chủng đầu giống người to lớn hư tướng lơ lửng, cơ hồ tất cả dị yêu đều tin tưởng Hồ Hoan chuyện ma quỷ. Hồ Hoan bên trong khảm hệ thống không ngừng bắn ra nhắc nhở, ngài đã hoàn thành một lần ảo thuật, ngài lại hoàn thành một lần ảo thuật. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, Hỗ Hoan đương nhiên làm không được khoa trương như vậy sự tình, nhưng bây giờ mọi người đều bị lượng tử ma trận bao phủ hơi sửa chữa một chút chỉ định vị trí linh khí nồng đậm độ lại không phải vấn đề gì loại này sửa chữa đã tiếp cận lượng từ ma trận cực hạn chỉ có thể duy trì một máy mắt nhưng cũng đầy đủ lửa gạt bọn này dị yêu khuê đồ thần tôn quyết định thật nhanh quát nhanh dẫn chúng ta qua đi hắn do dự một chút lại phân phó một tiếng ngựa nhiều lạc các ngươi kém tộc nhân lưu thủ một cái toàn thân chân đốt dị yêu tiếng trầm đáp ứng nhưng hiển nhiên rất không thích vui hồ hoan mang theo bọn này dị yêu xông ra vạn vật chi ảnh hắn đều không có chú ý tới một đạo hắc sắc quang mang theo sát hắn cũng xông ra vạn vật chi ảnh trên đường đi bọn này dị yêu nhìn thấy trên địa cầu Quả nhiên sản vật phong phú, khẩu phần lương thực sung túc, lập tức liền không có hoài nghi. Rốt cuộc bọn hắn đến thế giới khác, cũng coi là người ly hương tiện, đối đồng loại tín nhiệm liền kìm lòng không được nhiều một chút. Hồ hoan dẫn đường, rất nhanh liền bay ra quốc cảnh tuyến, một mực vượt qua Hải Dương, trải qua Nhật Bản quần đảo, một đường sông thẳng ạ là cả. Hồi hoan lo lắng nếu là khoảng cách quá gần, bọn này dị yêu không chừng có thể tìm tới trở về Trung Quốc con đường, hắn còn cố ý trên biển cả lượn mấy vòng. Bọn này dị yêu mặc dù giỏi về phi hành, nhưng không có cái gì hiểu biết địa lý, cũng khuyết thiếu người địa cầu góp nhặt lên Viễn Dương đi thuyền kinh nghiệm, tất rất nhanh liền không tìm được phương hướng. Phương kia thế giới, bởi vì cấp cao chiến lược đều hiểu được phi hành, thường thường đi phương xa đều là thẳng tắp phi hành, tham chiếu đại địa bên trên tương đối hạng mục sơn xuyên dòng sông định vị, không hưng khởi qua bản đồ học, cũng không có vẽ bản đồ tập tục. Cũng bởi vì loại này là tính, phương kia thế giới trên lục địa dị yêu, đối hải dương thăm dò hoàn toàn không có hứng thú. Bây giờ phương kia thế giới lục địa đã toàn bộ khuyết trường, mỗi một cái góc đều khắc thường yêu sinh hoạt, rõ ràng so địa cầu còn muốn lạc hậu văn minh hình thái, lại có được địa cầu gấp đôi trở lên nhân khẩu. Thân thể cường hãn dị yêu các tộc, đối thủ địa thích trứng năng lực, so với nhân loại ương nghẹn quá nhiều. Mà lại dị yêu cũng không kiêng kỵ ăn thịt người, có thể dựa vào nuốt nhân loại cùng bộ tộc khác dị yêu, chính là đến đồng loại sinh tồn. Chính là bởi vì dị yêu xã hội đạo đức cùng nhân loại khác hẳn khác thường, tàn khốc quá nhiều, những này sinh mệnh có trí tuệ mới không có tao ngộ lương thực nguy cơ, chủng tộc lâm nguy, ngược lại phát triển vẫn luôn không sai. Nhưng hiện tại, phương kia thế giới dị yêu cũng đến bình cảnh, cho nên mới sẽ truy cầu khai thác thế giới khác. Hồ Hoan đem bọn này dị yêu dẫn tới Alaka, lợi dụng chắc tuyệt trí tuệ, lần nữa thả ra một lần cỡ lớn ảo thuật, thoát khỏi bọn chúng, mang theo Bạch Đế tộc cùng Bạch Ngê thường thoát thân ra. Liên tục hoàn thành ba lần ảo thuật. Hồ Hoan chỉ kém 14 lần trước mặt mọi người ảo thuật biểu diễn, liền có thể tấn thăng thần thoại tộc hệ cấp 2. Chỉ là này lại còn, hắn cũng không thời gian may mắn, mà là lôi kéo Bạch Đế thủ cùng Bạch Nệ Thượng, chuẩn bị tại bắt ngát Tạ là cả, đối bọn này xâm lấn địa cầu dị yêu đến một trận phục kích chiến. Lần này hai đại bộ tộc phái ra hơn 200 tên cao giai chiến sĩ, nhất là bắt giai khuê đồ thần tôn, thực lực càng là cường hoành đến, có thể hủy diệt địa cầu. Nhưng địa cầu mỏng manh linh khí, hạn chế chi đội ngũ này chiến lực, Hồ Hoan tin tưởng mình cùng Bạch gia huynh muội liên thủ, đủ để đánh chết bất kỳ một cái nào lạc đàn dị yêu. Lúc này ở Hồ Hoan Quế quán, cả nước các nơi tiềm long quân chiến sĩ đang không ngừng hội tụ tới phượng nhật la đại thần tôn đã sớm đem tin tức đều phát ra còn đem lưu thủ thua kém tộc nhân tình báo báo cáo chi tiết một phen phượng nhật la đại thần tôn đến địa cầu lâu như vậy mặc dù thực lực bị áp chế nhưng lại đã càng ngày càng quen thuộc trên địa cầu sinh hoạt rốt cuộc trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt nghề giải trí thịnh vượng các món ăn ngon truyền hình điện ảnh tiết mục trò chơi thống nghệ xa so với văn minh là hậu còn tại thời trung cổ trước kia cấp số phương kia thế giới muốn tốt chơi quá nhiều tại đầu nhập vào tiềm long quân ba vị cấp 5 bên trong phượng nhật la đại thần tôn là đối tiềm long quân tán đồng cảm giác cao nhất một cái Hắn thậm chí còn tham gia qua mấy lần cao tầng thứ hội nghị. Đồng thời, tại Nghiêm Linh sắc giới thiệu, gia nhập ta đảng, trở thành một quang vinh đảng viên. Phải biết, Hồ Hoan cũng còn không chịu qua tổ chức khảo nghiệm đâu. Phượng Nhật La đại thần tôn cũng không hiểu như thế nào thao túng lượng từ ma trận, Hồ Hoan chân trước vừa đi, Lộc Vân Vân liền tiếp quản hai nơi phong ấn có linh tuyển nhãn thành thị. Nàng thân là Thái Bình Thiên binh năm đó thập tam nguyên lão một tròng học thức phong phú, toán học trên cũng rất có tạo nghệ, tại có Hồ Hoan trao quyền tỉnh vùng dưới, nắm giữ lượng từ ma trận nửa điểm cũng khó. Hồ Hoan đem lần này xâm lấn dị yêu quân đội dẫn đi, 20 tiếng không đến, Tiềm Long quân 6 thành trở lên chức nghiệp giả vượt qua một sư binh lực, liền đều an bài đúng chỗ. Chương 20: Hy vọng cùng tương lai. Hồ Hoan xa xa nhìn ra xa, một tòa rất có Bắc Mị phong cách nông trường, sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng một bên Bạch Nghệ thường cùng Bạch Đế thuộc hai huynh muội, cũng đều biết tâm tình của hắn Phi thường không tốt. Quả thực có thể gọi là hẩm bé. 30 phút trước, khu đổ thần tôn xuất lĩnh hơn 200 tên đẳng cấp cao dị yêu xâm nhập tòa này nông trường, bọn này đói dị yêu rất nhanh liền đem trong nông trại tất cả vật sống đun sôi ăn. Hắn bên trong bao quát nông trường bên trong mấy chục con trâu, nuôi hơn 10 đầu cương liệt chó, một chút gia cầm, tới lui tại phủ cận một tiểu chi đàn sói cùng nông trường chủ một nhà cùng nông trường làm rút Mặc dù Hồ Hoan sớm có đoán trước, cũng thật sâu biết, nếu để cho dị yêu tại Trung Quốc cảnh nội bốn phía chạy trốn, tất nhiên sẽ có vô số vô tội tử thương, nhưng vẫn cũng không quá ưa thích nhìn thấy loại chàng diện này. Nhất là hắn tại lý trí kiềm chế dưới, thế mà cũng không có làm gì. Hồ Hoan là một đầu tu luyện mấy trăm năm láo hồ ly, hắn vẫn luôn cảm thấy nhân loại là phi thường phức tạp động vật, nhưng thẳng đến hắn dung nhập nhân loại, cũng có được nhân tính, thậm chí chuyển sinh trở thành nhân loại, mới rõ ràng chính mình trước kia đối với nhân loại cách nhìn vẫn là quá đậm bạc. Hắn bây giờ đang ở dùng nhân loại góc độ đi suy nghĩ một vấn đề vì quốc gia của mình đem địch nhân dẫn vào một cái khác quốc gia đến tuột cùng phù hợp không phù hợp nhân loại phổ thế đạo đức nếu như không làm như vậy như vậy bỏ mặc những địch nhân này tàn sát quốc gia mình nhân dân loại này khẳng định không thể nào tiếp thu được tình huống lại nên như thế nào ứng đối nhân loại có cái phi thường có thiếu địa phương chính là có thể vì đạo đức khiển trách hết thảy bao quát bảo vệ mình người bao quát cứu người anh hùng bao quát tình cảnh gian nan căn bản không có càng dễ làm hơn pháp người chỉ cần làm việc con liền sẽ bị vô cùng vô tận đạo đức khiển trách ba phủ biện pháp duy nhất ngược lại là cái gì cũng không làm mặc cho nhân loại bị giết chóc lừa gạt nhân loại mình không có đầy đủ lực lượng, liền sẽ không có người trách tội. Hồ Hoan cũng không có trầm mê ở suy nghĩ. Hắn sống nhiều năm như vậy, kỳ thật rất nhiều chuyện con đều đã nghi thoáng, từng có vị chết nhân nói qua, có thể sử dụng ngu xuẩn đi hình dung sự tình con, liền không cần lại đi suy nghĩ hắn phía sau lý tính. Hồ Hoan hít một hơi thật sâu, nhưng ngay tại cái này một cái trước mắt, trước mắt của hắn tuân ra một cái nhắc nhở, biểu thị hắn lại một lần hoàn thành ảo thuật biểu diễn. Hồ Hoan có chút ngạc nhiên, lập tức cười một tiếng, chính hắn đều không nghĩ tới, lừa gạt mình cũng coi là trước mặt mọi người ảo thuật biểu diễn. Còn kém 13 lần a. Hồ Hoan đối bạch đế thuộc cùng Bạch Nê thường hai huynh gọi nói, chúng ta không có cách nào cầm xuống bọn này dị yêu, bọn hắn số lượng thực sự nhiều lắm. Tại trước đây không lâu địa cầu cũng còn chỉ có 3 vị cấp 5. Đợt thứ nhất phương kia thế giới xâm lấn, kỳ thật thiếu chút nữa diệt cái này yếu ớt văn minh. Lúc ấy Tiềm Long Quân quyết định thật nhanh, vận dụng hòa bình thế giới, cơ hồ diện sạch kia một nhóm xâm lấn dị yêu, lúc này mới xem như bảo vệ địa cầu nhân loại hòa trùng. Chỉ là ai cũng không biết, kia một nhóm chỉ là cái đội tiền trạng, chân chính đại bộ đội còn chưa tới. Về sau Hồ Hoan đem hết khả năng, điều động mình một đám các lão bằng hữu nhiều lần đánh tan phương kia thế giới xâm lược quân nhưng cũng không có thay đổi cái gì. Y Tháp Tộc cùng Nguyệt Cương Tộc liên quân chỉ là còn chưa có chân chính phát động chiến tranh mà thôi. Lần trước tại Châu Phi, Hồ Hoan dốc hết toàn lực, hô bằng gọi hưu, chọn hạ Y Tháp Tộc đặc chiến đội đã là địa cầu vũ lực cực hạn. Khi đó, Hồ Hoan liền đã có dự cảm địa cầu vũ lực đã lại không thể thừa nhận phương kia thế giới xâm cướp. Đối mặt phương kia thế giới kẻ xâm lược, cứ việc thực lực đối phương cường hành có được hơn 10 tiền cấp năm, Hoan một phương lại có thể đấu trí đấu dũng, đem bên mình thực lực phát huy đến cực hạn, thậm chí chiến tranh thắng còn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng trí tuệ là có cực hạn. Một lần kia Hồ Hoan có thể thắng xuống tới, chỉ là bởi vì y tháp tộc đặc chiến sĩ, cũng không có đã cường đại đến, không cách nào chống lại tình trạng. Nhưng lần này, Hồ Hoan thật sâu cảm giác rất được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trí kế, cũng lại không có cách nào phát huy tác dụng. Nhất là hắn từ Tây Ma bên kia, đã sớm lấy được dị yêu liên quân tư liệu, kia là có cấp 9 đại thần tôn tọa chấn, mấy chục vạn đầu dị yêu tạo thành kinh khủng quân đội. Địa cầu căn bản không có khả năng chiến thắng. Hồ Hoan đối Bạch Gia Huy mượn, nói những lời này thời điểm, cũng không phải là cho bọn hắn giải thích cái gì, mà là thuyết phục chính mình. Hắn đã tận lực. Bạch Nghê còn có chút ngây thơ cũng không minh bạch hồ hoan phức tạp nội tâm nàng thấp giọng nói đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi bạch đế thuộc đông nhiên liền có một loại cảm giác mình có chút hơi thừa hẳn là đi xa một chút hồ hoan sờ lên cái cảm, đông nhiên cười nói phe phòng thủ luôn luôn yếu thế ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là để địa cầu chiến sĩ cũng tiến vào phương kia thế giới hạn chế địa cầu nhân loại là thế giới này bản thân không thể thừa nhận lực lượng mạnh hơn ta cũng rất chờ mong địa cầu nhân loại tiến đến phương kia thế giới sẽ có cái gì phát triển hồ hoan cũng không có đem tất cả trách nhiệm đều ôm thân trên tự mình một người nâng lên hết thể ý niệm thật sự là hắn không cách nào ứng đối Quân quân không rất dị yêu đại quân, nhưng cũng không đại biểu hắn không có cách nào thao túng chiến tranh. Địa cầu chức nghiệp giả phi thường yếu, nhưng hạn chế người địa cầu lực lượng chính là địa cầu bản thân. Thế giới này không cách nào dung nạp lực lượng cường đại hơn, cũng không phải là người địa cầu không thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Chỉ cần đem địa cầu nhân loại, quân quân không dứt đưa vào phương kia thế giới, thế như vậy sớm người địa cầu chiến lược sẽ càng ngày càng cường đại, cho đến trưởng thành là cùng phương kia thế giới nhân tộc đồng dạng cường đại tập Hồi hoan trước đó cùng mấy vị lão bằng hữu làm sự tình đều đang vô tình hay cố ý hướng về phía này cố gắng. Mặc kệ là Tây Ma liều chết xâm nhập phương kia thế giới vẫn là chu khâu sinh bố trí lượng tử ma trận lại hoặc là mạ tệ ạ dốc hết linh hồn giáo phái thăm dự bất kể hết thể hỗ trợ đều đang vô tình hay cố ý dẫn đạo nhân loại cùng phương kia thế giới phương hướng nếu như hồ hoan bọn hắn làm sự tình có thể thuận lợi phổ biến nhân loại mặc dù như cũ không có cách nào phòng ngừa phi thường thê thảm vận mệnh nhưng lại có thể giữ lại hy vọng đồng thời có được không thể đo lường tương lai bạch nê thường cùng bạch đế thủ trong chốc lát không có minh bạch hồ hoan nói những lời này là có ý gì hai minh muội sinh ra ở phương kia thế giới giới hạn trong phương kia thế giới văn minh trình độ hai huynh muội lại là xuất thân ưu thiện nhi thành hoàng tộc, cho nên cũng không có trải qua cái gì tàn khốc chính trị đấu tranh hoàn toàn nghĩ không ra trên địa cầu những này chức nghiệp giả vì sinh tồn đã bày ra có vô số nguy hiểm chiến tranh kế hoạch hồ hoan lại nhiều nhìn thoáng qua phương xa nông trường liền cũng không quay đầu lại rời đi hắn không có cách nào giải quyết nhóm này dị yêu liền rứt khoát rứt bỏ không giải quyết hồ hoan hiện tại có chút nghĩ đi một chuyến phương kia thế giới hắn mặc dù nguyên lai kế hoạch chờ mình tấn thăng cấp 5 lại đi phương kia thế giới nhưng theo dị yêu đại quân xâm lớn thời gian tuyến càng ngày càng gấp gáp đã không có cho hắn thông dòng tăng thực lực lên dư dần. Hồ hoan âm thầm suy nghĩ, dù sao đi phương kia thế giới, lại càng dễ tăng lên chiến lực, cũng là không nhất định nhất định phải câu nệ tại trên địa cầu thu hoạch được tăng lên. Trước một thế giới gần một nửa, đem khuê đổ thần tôn xuất lĩnh dị yêu chiến đội dẫn dụ đi Bắc Mỹ ạ là cả, Hồ hoan không có gấp trở về, mà là lựa chọn một cái thành thị nhỏ, định một nhà khách sạn, lần nữa tổ chức hội nghị. Bây giờ phòng họp đã từ lúc đầu mèo con hai ba con, chỉ có hồi hoan cùng chu khâu sinh liên thủ lắc lư Elizabeth biến thành tương đương có quy mô cơ cấu trên địa cầu biết cái này tiểu cơ cấu người hẳn là sẽ không vượt qua 10 người nhưng kỳ thật nhân loại vận mệnh có một tiểu bán trưởng giữ tại phòng họp tay bên trong bởi vì hối hoan bọn hắn cái này một nhóm nhỏ người là năm đó thái bình thiên binh người thừa kế thái bình thiên binh là địa cầu trên tại tân pháp nghiên cứu bên trên đi xa nhất nghiên cứu cơ cấu trên địa cầu mặc dù có vô số chức nghiệp giả tổ chức nhưng không phải kế thừa một bộ phận thái bình tân pháp còn sót lại liền là nhân tài mới nổi khoảng cách thái bình thiên binh nghiên cứu trình độ còn kém mấy trăm năm nhiều như vậy cứ việc cái hội nghị này phòng còn chưa có có thể khôi phục lại lúc trước thái bình thiên binh thời kỳ cường thịnh mười lão hai vị chấp hành quan cùng ngũ đại binh trưởng quy mô nhân số cũng đã không ít mười ba nguyên lao đã có Hồ hoan chu khâu sinh tây ma cùng mới trở về lộc vân vân năm vị binh trưởng cũng có mạ tệ hạ quý vị lại thêm năm đó lao nhân bây giờ linh hồn giáo phái thứ hai pháp vương mã thành vũ kế thừa tăng tổ phụ sở kẻ phản vị trí Elizabeth jabez cùng chân chính hai vị người mới lang tiêu cùng bạch Nghê thường phòng họp khoảng chừng chín vị nhiều Hồ hoan cũng không có đem bạch Nghê thường đưa vào tiểu ba đầu tiên cho nên sẽ nghị phòng chỉ xuất hiện tám người tiểu thường, thường vắng mặt lần này hội nghị không có phòng họp, liền không cách nào tham dự. Bình thường lăng Tiêu cùng Bạch Nê thường đều là mượn dùng Elizabeth bộ kia phòng họp. Hầu hoan đối mặt quen thuộc cùng không thân ảnh quen thuộc, ho nhẹ một tiếng, nói: ta dự định đi hướng phương kia thế giới. Tin tức này đưa tới một trận trầm mặc. thật lâu, Chu Khâu sinh mới lên tiếng, ta cũng nghĩ đi phương kia thế giới, nhưng ta hẳn là không pháp khởi hành. Toàn cầu lượng tử ma trận cần ta quản lý. Mã Thệ Hạ khẽ mỉm cười, nói: ta một cái cấp 4, liền không đi tham gia náo nhiệt, chờ tấn thăng cấp năm, lại đi cùng các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Mã Mạ Thành Vũ há to miệng. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận rõ ràng hiện thực, mình cũng không tư cách tham dự loại chủ đề này. Hắn ngược lại là cũng nghĩ đi phương kia thế giới, nhưng vị này linh hồn giáo phái pháp vương cũng minh bạch, ưu thần pháp mặc dù thần bí, nhưng mình vị cách quá thấp, đi phương kia thế giới, sợ là sống không có bao nhiêu thọ. Mã Thế Á đều làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, Mã Thành Vũ cũng kiềm chế lại đấy lòng xúc động, họ theo, hắn một tiếng cũng không có hố. Tây Ma ngược lại là lộ ra vẻ mừng như điên, nói: "Lão hữu, ta chờ ngươi tới." Lục Vân Vân không nói gì, chỉ là tiện tay trồng chất một trang giấy tiền, cách không bay tới. Hồ Hoan không có đi nhìn, kỳ thật cái hội nghị này phòng Chân chính có quyền hành chỉ có, hắn, Chu Khâu Sinh, Ma Stea, cùng Tây ma, những người còn lại ý kiến hoàn toàn cũng không trọng yếu. Lộc Vân Vân mặc dù cũng là nguyên lão một trong, nhưng thực lực còn chưa khôi phục, liền xem như tức thời chiến lực cũng chỉ là cấp 3 thực vật học người, hiến pháp càng là chỉ khôi phục được cấp 2. Nàng là cái tuyệt đỉnh người thông minh, căn bản liền sẽ không tại thực lực không có khôi phục trước đó, thu hồi mình hẳn là có vị trí. Elizabeth nhưng không có cái này tự giác, nàng vẫn luôn cảm thấy, phòng học người, liền hẳn là bình khởi bình tọa, huống chi nàng từ khi kéo Lăng Tiêu cùng Bạch Nhai thượng, mờ, mờ ào ào đã cảm thấy Thực lực của mình tại trong phòng họp cũng xem là không tệ. Bạch Ngê thường là cấp 5, Lang Tiêu là cấp 4, cái trước còn có cái cấp 5 kaka, cùng đồng dạng là cấp 5 trường gói, cái sau có Thiên Ma Lang gia, Elizabeth mình cũng là một nhà tiểu giáo phái thủ lĩnh, nàng đối với mình cái này đoàn đội nhỏ thực lực, lòng tin tràn đầy. Đối mặt Hồ Hoan đề nghị, Elizabeth cấp ra một cái đúng trọng tâm đề nghị, ta cảm thấy Hồ Hoan không nên đi, chúng ta đối với địa cầu phòng ngự còn chưa có hoàn thành, như cũng cần đầu nhập đại lượng tinh lực. Hồ Hoan, Chu Khâu Sinh, Tây Ma, Mastera chỉ là da ngoài quen thuộc, rốt cuộc bọn hắn trải qua quá nhiều sóng gió đối mặt đến từ phương kia thế giới người xâm nhập, tự nhiên mà vậy liền lựa chọn chính xác nhất ứng đối phương thức. Nhưng Elizabeth không giống, Elizabeth vốn chính là nhất có lý tưởng người trẻ tuổi đại biểu, nàng tại thu được lực lượng về sau, vẫn luôn cố gắng chèo chống tầng tổ phụ lưu lại tiểu giáo phái, đồng thời muốn dung nhập hiện đại hóa lý niệm, đối cái này tiểu giáo phái cải tổ. Bây giờ nàng càng là có một loại toàn nhân loại trách nhiệm tại ta đầu vai sứ mệnh cảm giác, đề nghị cũng là vô cùng công bằng. Địa cầu hoàn toàn chính xác cần hồi hoàn, bởi vì liền ngay cả Elizabeth đều cảm giác được, không có hồi mặc kệ là Chu Khâu Sinh, Tây Ma, vẫn là Ma đều căn bản sẽ không để ý tới nhân loại chết sống, mấy người cũng không có đoàn kết nhất trí, cùng cử hành hội lớn rất nộ. Hồ Hoan không phải những người này lãnh tụ, nhưng lại có thể làm cho mỗi người đều tự nhiên mà vậy dựa sát vào cái này tiểu đoàn thể. Lăng Tiêu trong lòng có chút siết chặt, nàng tại biết một chút Hồ Hoan bí mật về sau, vẫn luôn có chút thất vọng. Nàng lo lắng Hồ Hoan sẽ rời đi. Hồ Hoan nguyên lai like cho cảm giác của nàng, liền làm một cái thích ăn ăn một chút thiếu niên, nhưng luôn có thể để Lăng Tiêu cảm giác được, thiếu niên này có thể dựa vào, vô cùng đơn hậu thực. Tại Hồ Hoan dần dần lộ ra tranh về sau, Lăng Tiêu cũng không nghi tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc, liền ngay cả thoáng ngăn cản cũng không có, liền đi vào hoàn toàn mới hệ thống. Thậm chí liền ngay cả Lăng Phá Tiên, gì nhỏ Lăng Hồ, chính là đến Lăng gia gia tộc đều không nhắc tới ra cái gì kháng nghị. Cái này so Hồ Hoan mang theo Sơn Hải đại thế, Quân Lâm Lăng gia, dù mạnh mẽ đến không thể địch nổi lực lượng, áp đảo gia tộc càng làm cho Lăng Tiêu chấn kinh. Bởi vì tối thiểu, điều này đại biểu Lăng gia còn có thể cùng Hồ Hoan chống lại, mà không phải như vậy, Hồ Hoan căn bản cũng không hề động thủ, Lăng gia lại không được. Cũng chính vì vậy, Lăng Tiêu hướng Elizabeth cùng Bạch Nê thường dựa vào, cũng là bởi vì nàng có chút lo lắng. Cái này lo lắng phi thường phức tạp, liền ngay cả Lăng Tiêu mình cũng nói không rõ. Elizabeth hy vọng hồ hoan lưu lại, Lăng Tiêu cũng nghĩ, nhưng là nàng lại không nói gì thêm. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Lộc Vân Vân, Lộc Vân Vân cho cảm giác của nàng hết sức kỳ quái, nhưng Lăng Tiêu với ai cũng không có để cập qua, nàng loại cảm giác này. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói, lượng giới thông đạo đã mở ra, tới lui đã là phi thường thuận tiện sự tình, ta chính là đi qua một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về, các ngươi cũng không cần lo lắng. Elizabeth thấy không có người giúp đỡ chính mình, cũng có phần bất đắc dĩ, nói, chỉ ít ngươi muốn dẫn một nhóm người đi qua đi. Hồ Hoan lắc đầu, Nói, chúng ta mỗi ngày đều tại đưa hợp cách chiến sĩ quá khứ, Tây Ma xây dựng Tân Trường An, đã có hơn 7 vạn nhân khẩu, ta cũng không cần mang cái gì người quá khứ. Hồ Hoan kỳ thật cũng không có nói, hắn khẳng định sẽ đem Bạch nghe Thưởng cùng Bạch Đế thuộc dẫn đi, có hai cái này ưu thiện nhi thành hoàng tộc, hắn mới có thể như cá gặp nước, tại phương kia thế giới gây sóng gió. Chỉ là lời này, không thể làm lăng tiêu tỷ tỷ nói, càng không thể làm lấy Lộc Vân vân nói, quá nguy hiểm. Chương 2, tấn thăng cấp 6. Thối lui ra khỏi phòng họp, Hoan cũng không có chỉ hoãn. Lúc trước Bắc Kinh thị phát hiện linh Tuyền nhãn, hắn đưa cho Mã Sĩ Đa đổi một ngụm nguyên khí chi suối, nhưng Hồ hoan trong tay nhưng vẫn là có cái khắc linh truyền nhãn, tỷ như vạn ngục chân châu. Lúc trước phạm thiên thần tôn thi thể cùng hắn thần binh phạm thiên kim kỳ cùng một chỗ từ cái này miệng linh truyền nhãn bên trong xuất hiện, Hồ hoan hiện tại cũng còn trông coi đâu. đương nhiên, Hồ hoan kỳ thật cũng không biết có một đoạn nhỏ phạm thiên thần tôn hài cốt, bây giờ cùng một vị nào đó vô sư linh thể dung hợp, đã ra đời một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Bây giờ vị này tin tưởng mình là phạm thiên thiếu niên, ngay tại vạn vật chi ảnh bên trong tới lui, hắn một lần nữa về tới địa cầu, là bởi vì chuyển thừa trong trí nhớ đối với địa cầu có không hiểu cảm giác quen thuộc. Hồ Hoan đầu tiên là trắng trận mua sắm một phen, muốn đi vào phương kia thế giới, tất nhiên sẽ có rất nhiều không tiện, địa cầu rất nhiều thương phẩm, không còn có bổ sung. Cũng may hắn có tiểu hoa đầu tiên, còn có kim loại khối ru tại quần quyền tòa này Bắc Mỹ thành thị nhỏ cơ hồ tất cả cửa hàng, siêu thị, mùi thuốc lá cửa hàng, xuống ống công ty, cùng nơi đó một cái cất vào kho trung tâm. Hồ Hoan lúc này mới hài lòng mang theo bạch đế thuộc cùng bạch nệ thưởng, tại rời xa thành thị trên hoang dã, tuyển một khối phong thủy bảo địa, vì có thể còn có thể trở về. Hồ Hoan đem vạn hộp chân châu từ Tiểu Hoa động Thiên bên trong lấy ra, một lần nữa sắp xếp cẩn thận. Toàn này Linh tuyển có Bạch Tước am một mạch kim cương dạ xoa minh vương hộ sơn đại trận bảo hộ, Hồ Hoan cũng không lo lắng có người có thể thu đi rồi. Năm đó Bạch Tước am tu hành nữ nhi, nhưng là có không ít đại năng hạng người, thậm chí cũng đi ra mấy cái phi thăng linh không thiên vực nhân vật hung ác. Phái này nữ nhi năm qua năm, ngày qua ngày niệm tụng kinh quyển, mượn nhờ linh tuyển lực lượng, nương tụ ra 18 con kim cương, 36 con dạ xoa minh vương, đỉnh phong thời kỳ chiến lực cơ hồ đều là cấp 7 trở lên. Nhất là cầm đầu pháp tổ kim cương cùng xếp hạng thứ 2 Bạch Tước kim cương, đều là cấp 9 đại lão chỉ là về sau thiên địa nguyên khí suy vi, tòa trận pháp này uy lực cũng liền kém. bây giờ địa cầu linh khí khôi phục, mặc dù thôi động trận pháp lực lượng sửa lại đầu nguồn, nhưng bây giờ những này kim cương cùng dạ xoa minh vương tại quần quận không dứt linh khí làm dịu, cũng đều không khác mấy khôi phục được ba bốn dải. ở địa khu bên trên, đại khái ngoại trừ khuê đồ thần tôn chỉ huy dị yêu đại quân cùng hồ hoan các lão bằng hữu, thật đúng là không có cái gì lực lượng có thể đánh vỡ tòa đại trận này. coi như phá vỡ tòa này kim cương dạ xoa minh vương hộ sơn đại trận kỳ thật cũng không ai có thể đem hạ phục, rốt cuộc tòa đại trận này cấp độ quá cao. Hồ Hoan cũng là thừa dịp đại trận thôi phục mới có thể đem chi nắm giữ, chỉ cần không phải linh tuyển nhãn bị phá hủy, Hồ Hoan chỉ cần trở về liền có thể một lần nữa nắm giữ thủ hộ linh tuyển nhãn chân pháp. Hồ Hoan mặc dù là người hai đời, nhưng còn là lần đầu tiên xuyên qua dị giới, Bạch Đế Thuộc cùng Bạch Nê Thường mặc dù có chút kinh nghiệm, nhưng cũng không có cách nào giải hắn. Ba người đang nhảy vào vạn hộ chân châu, Bạch Nê Thường trên thân liền hiện lên lân giáp, giang hai cánh tay ra ôm lấy Hồ Hoan, thấp giọng nói: Ta đến bảo hộ ngươi. Hoan hiện tại cao nhất chiến sĩ tộc hệ cũng chỉ đến cấp 4, thân là mặt trời phá pháp người, mặc dù chiến lược biêu hãn, nhưng bạch Nghe thường từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình hẳn là bảo hộ càng nhỏ yếu hơn tiểu hoan hoan. bạch đế thuộc nhìn gọi là một cái khí lấp. từ khi bạch Nghe thường cùng hồ hoan pha trộn đến cùng một chỗ, hắn người ca ca này liền không đáng giá. hồ hoan còn ngẫu nhiên nhìn xem bạch Nghe thường trên mặt mũi, cho hắn mấy phần khuôn mặt tươi cười. bạch nê thường trong đầu cơ hồ tất cả đều là hồ hoan. bình thường hai huynh muội cùng một chỗ, chủ đề cũng có tám chín phần là đầu này lao công hồ ly. thậm chí ngẫu nhiên bạch nê thường sẽ còn vụng trộn gọi hai tiếng lao công cái gì. Đại bạch đế thuộc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nội tử của mình bị làm hư. Nhưng là hắn cũng không thể tránh được, rốt cuộc đến địa cầu, hai huynh nội bọn họ không chỗ nương tựa, vẫn là hồ hoan dốc hết sức chiếu cố, yêu cầu gì cơ hồ đều sẽ thỏa mãn. Bạch đế thuộc cũng không phải nốc, đương nhiên biết hồ hoan là thật đối huynh muội bọn họ rất tốt. Bắt đầu hắn còn khoe khoang chiến lực, nhưng rất nhanh liền phát hiện, hồ hoan các bằng hữu thực lực cũng đều không tầm thường, coi như kia cái gì mà sẽ để ạ, so với mình thấp hai giai, hắn cũng chưa chắc liền nhất định có thể đánh thắng được. Hắn duy nhất có lòng tin ngược đều là cốt yêu vệ lạt loại hàng này. Nói đến, hồ hoan đều nhanh đem vị này tùy tùng cấp quyền giới mất. Bây giờ linh hồn giáo phái thực lực tăng nhiều, bất tử thần giáo lại cũng không vấy vùng nổi sóng rõ. Cốt yêu vệ lật ngay tại giữ đìn Bắc Kinh vùng ngoại thành ác ma cung điện, làm một cái hợp cách quảng ra, hỗ trợ hồ Hoan quản lý các quốc gia đưa tới trước nghiệp giả, tiêm nhập vạn hụt chân châu. hồ Hoan liền cảm giác được vô biên áp lực, bốn phương tám hướng mà đến, hắn ôm chặt lấy Bạch Nghi Thường thân thể mềm mại, cũng đem mặt trời gợn sóng cùng chiến ý nguyên tướng phóng thích ra ngoài, hỗ trợ chia sẻ áp lực. Theo linh áp càng lúc càng lớn, Hầu Hoan cùng Bạch Nghi Thường mọi thân chiến ý nguyên tướng, dần dần dung hợp lại cùng nhau, biến thành một con hung ác dữ tận trùng đầu giống người hư tướng. Mấy mươi phút về sau, theo một tiếng vang nhỏ, Hồ Hoan, Bạch Đế Thường, Bạch Đế thuộc sông Gia Linh Tuyển Nhãn. Hồ Hoan cùng Bạch Ngê Thường ngoài thân chiến ý nguyên tướng đống nhiên tăng vọt, thực lực lại ngươi đột phá cấp bảy. Hồ Hoan ngay tại kinh ngạc, liền nghe được Bạch Đế Thượng cao giọng gieo hò, "Tiêu lên, tà rốt cục được phá." Vị này ưu thiện nhi thành võ tử, bản thân liền thực lực mạnh mẽ, bây giờ ở địa cầu rèn luyện hồi lâu, về tới phương kia thế giới, không có áp chế, đã sớm gần như đột phá phạn thuật, lập tức liền xông phá tầng kia ngại. Hoan nhìn xem Bạch Đế Thuộc một thân thiên thuật, hóa thành sàn lạn quăng, giáp, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm. Còn ánh trói mắt, cũng không khỏi đến mục chỉ thần giao. Hắn mặc dù biết Tây Ma sớm đã đột phá, nhưng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy có người tại trước chân đột phá cấp 6. Loại trang diện này vẫn là tương đối rung động. Hai tay của hắn gấp xếp chặt, thấp giọng nói, "Không cần nhịn." Bạch Ngê Thường khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thấp giọng hỏi, "Cái gì?" Hồ Hoan cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn hàng người, thấp giọng cười nói, "Ta biết ngươi cũng đột phá, không cần lo lắng, thực lực ngươi mạnh lên, ta sẽ mất mặt." Bạch Thường cùng Ca Ca Bạch đế thuộc, thiên phú tương đương, thực lực cũng tương đương, Bạch đế thuộc hậu tích mật nàng tự nhiên cũng gần như đột phá, chỉ là vì Hồ Hoan mặt mũi. Sợ mình một phá, đáy lòng của hắn không dễ chịu. Thế mà nhịn xuống, bị Hồ Hoan nói như vậy, Bạch Nê Thường mới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vung ra Hồ Hoan, một tiếng kêu nhỏ, xông lên không trung, trên thân nở rộ tia sáng kỳ dị, trong tay Thu Thủy Lành yên đao bay ra, vòng quanh người nhất tạm, hóa thành như có như không yên hạ chi khí. Hồ Hoan lo nghĩ, từ tiểu hoa động tiên lấy một đầu a thôn đại thần tôn đuổi ra, thôi động linh lực, đem cắt chém thành hai khối, phân biệt nhìn về phía Bạch Nê Thường cùng Bạch đối thủ, phương tia thế giới lấy dị yêu gen đúc thần binh, không còn có so dị yêu đại thần tôn càng có thể tăng lên tùy thân thần binh uy chất vật. Hồ hoan cho bạch đế thuộc chính là a thôn đại thần tôn trên to, còn lại tất cả đều ném cho bạch đế thường, phân lượng so cho bạch đế thuộc nhiều bảy tám lần. Chương ba, đồ cương đại bình nguyên. Bạch đế thuộc thật đúng là biết hàng, hắn trưởng bên trong huyết linh kiếm hóa thành một đầu quái dị tự trùng, huyết quang lượn lờ, nuốt vào a thôn đại thần tôn cự túc, lập tức phát ra quái dị minh diết đạo, lúc đầu rất là tà dị tự trùng, lập tức biến thành một đoàn nồng đậm huyết tương. Bạch đế thuộc huyết linh kiếm hóa thành huyết linh, là một đầu con giết bộ dáng, vô số huyết nhục tụ tập cự chủng dị yêu, đây là công lực của hắn không đủ, phản tiên thuật tu được không đủ, mới có như thế dấu hiệu. Bây giờ hắn đột phá cấp 6, lại lấy được gã thôn đại thần tôn một bộ phận hài cốt, đầu này huyết linh kiếm cũng sinh ra thủy biến, huyết quang càng ngày càng thu thế nồng đậm, nhưng lại ẩn ẩn có một cô mê hoặc nhân tâm dị triệu. Phương kia thế giới phạm thiên thuận, tại chủ nhân tấn thăng phẩm trở về sau, liền cần tìm kiếm các loại dị yêu, một lần nữa rèn đúc bản mệnh thần binh, nếu là tìm không được đầy đủ thượng giai rèn đúc thần binh chất liệu, chẳng những chủ nhân thực lực sẽ bị hạn chế, liền ngay cả ngày sau lần nữa thời cơ đột phá, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Bạch Đế thuộc nếu là trở về ưu thiện ni thành, lại đi tìm kiếm luyện kiếm vật liệu, cho dù có thể tìm tới, cũng sẽ bởi vì kéo dài quá lâu về việc tu hành có chút trở ngại. Huống chi, coi như yêu thiện nhi thành cũng chưa chắc có thể lấy ra liền đều đại thần tôn thể xác cho một vị vương tử lựa kiếm. Lúc này bạch đế thủ toàn lực thôi phát yêu thiện nhi thành hoàng thất bí truyền phản thiên thuật, toàn thân huyết quang lượn lờ, khí thế từng đợt từng đợt không ngừng bay vụn, thậm chí có tới gần cấp 6 đại viên mãn dấu hiệu. a thôn đại thần tôn hài cốt ẩn chứa linh lực cùng thiên đạo phát tắc, thực sự quá mức nồng đậm, với hắn mà nói quả thực dồi dào đến khó có thể tưởng tượng. Coi như bạch đế thuộc xuất thân cao quý, tu luyện chính là phương kia thế giới đứng đầu nhất phản thiên thuật lại thiên phú kinh người trong chốc lát cũng tiêu hóa không được, không có cái mấy năm công phu tuyệt đối không thể triệt để tiêu hóa lần này bỏ được. Bạch Nghe thường coi như không ca ca như thế vượt mọi khó khăn gian khổ. Hầu Hoan đã sớm cũng đi theo bay đi, từ sau lưng ôm lấy Tiểu Thượng Thượng, hắn mặc dù không chút tại Phạm Thiên Thuật trên dưới qua khổ công, nhưng đối Phạm Thiên Thuật hiểu rõ, có thể sương phương kia thế giới. Từ xưa đến nay đệ nhất đẳng đại tông sư, coi như lúc trước sáng lập Phạm Thiên Thuật Đại Thánh Phủ Đa La Đa cũng chưa chắc liền bị kịp được hắn. Đại Thánh Phủ Đa La Đa lập nên Phạm Thiên Thuật, trải qua vô số niên đại, lại có vô số người tu luyện sáng tạo cái mới, vốn là đã vượt ra khỏi thủy tổ đạo. Hầu Hoan lại là nhất đẳng sáng tạo pháp thiên tài, Thái Bình Thiên Bình năm đó sáng lập tân pháp. Vô số người lo lắng hết lòng, khổ tận tâm trí, giao lưu tất cả các loại bí pháp, tâm đắc, lúc này mới thúc đẩy sinh trưởng ra hồ hoan loại này một đời yêu nghiệt. Đối bất kỳ một cái nào thời đại, đều không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra, như thế tinh thông sáng lập tất cả các loại pháp thuật quái vật đến. Hồ Hoan đứng tại tiền nhân trên bờ vai, bản thân lại là viễn siêu thời đại nhân vật, đối phản tiên thuật cải tiến, giống như Ngô Thừa Ân nên viết Đại Đường Tây Du Ký Bình Thoại, thiên mại am lấy tài liệu đông đều tóm lược tiểu sử hầu được sao chép thủy hử, kia là bản bay vọt về đây. Hắn thúc dục trong cơ thể tu vi không cao phản thiên thuật, không ngừng thay bạch nê thường điều chỉnh trong cơ thể linh cơ. Thấp giọng nói, dựa theo ta biện pháp, ngươi đến tế luyện a thôn đại thần tôn hải cốt. Bạch nê thường đỏ bừng lấy gương mặt xinh đẹp, thu thủy lanh nghiên đao bay ra, hóa thành sương mù, nhẹ nhàng quấn quẩn. A thôn đại thần tôn nửa cái đùi lập tức hóa thành huyết vụ cùng ánh đao quấn quanh một chỗ. Hồ hoan ánh mắt tinh chuẩn, không ngừng điều chỉnh linh cơ, khí cơ, linh khí biến hóa. Bạch thường mặc dù thường xuyên cùng hồ hoan cùng một chỗ, nhưng còn thật không biết, vị này bạn trai thế mà tại phạm thiên thuật trên tạo nghệ tinh diệu như vậy. Thu thủy nghiên đao tại luyện vào một đầu cấp chín dị yêu đại thần tôn hải cốt về sau sinh ra kỳ diệu biến hóa, phát ra trận trận kêu khẽ. Một vầng mặt trời trói trang xuất hiện ở vô biên khói nhẹ sương mù bên trong, đây là húc nhật tộc liệt dương hạch tâm, hồ hoan nhuận nhờ cao diệu thủ pháp, đem cái này một vầng mặt trời trói trang hạch tâm hóa thành kia mỹ khu động lực, có thể làm cho bạch nghe thường ngày sau ngự kiếm tiết kiệm bảy thành trở lên linh lực. Loại này tinh diệu thủ pháp, đương thời ngoại trừ hồ hoan cũng liền tây ma khả năng làm được, liền ngay cả thái bình thiên binh còn lại lão nhân cũng không có hiểu rõ như vậy phản thiên thuật. Phương tia thế giới căn bản không có loại này tinh diệu thủ pháp. Bạch nghe thường nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay như ngọc trắng, bắt lấy mình thu thủy lanh nhiên nào chỉ cảm thấy cái này thần minh sinh ra thủy hỏa giao hòa âm dương hòa hài chi diệu so với lúc trước đơn thuần thủy hệ thần minh đã cực kỳ khác biệt nàng cũng nói không nên lời nơi nào có khác biệt chẳng qua là cảm thấy cái này miệng thần minh điều động đến càng thêm thuận buồm xuôi gió cũng sẽ không bởi vì luyện vào một vần mặt trời trói trang tâm liền sẽ sinh ra xung đột loại cảm giác kỳ diệu này bạch nghe thường quả thực chưa từng nghe thấy nàng thấp giọng hỏi vì cái gì húc nhiệt tộc liệt dương hải tâm có thể cùng thu thủy nào không có xung đột Hồi hoan sáng lạng cười một tiếng nói cái này dính đến cao đẳng lý luận tri thức quay đầu chờ chậm rãi hệ thống dạy ngươi Bạch Đế Thục nhìn xem Hồ Hoan cùng mọi tử dính nhau cùng một chỗ, trong lòng không nói được bị đè nén, hừ lạnh một tiếng nói, "Đến Vương kia thế giới, ngươi trên địa cầu thói quen, muốn nhiều sửa đổi một chút." Hồ Hoan cười ha ha một tiếng, nói, "Vẫn là ta đến để thế giới này phong tục sửa lại, tương đối dễ dàng một chút." Bạch Đế Thục lập tức bị nẹn nói không ra lời. Hồ Hoan năm đó cũng là từng cải thiên hoán địa nhân vật, nói ra loại sửa đổi này phong tục lời nói, chỉ là không hề để ý thuận miệng nhất lên, nhưng loại này phản nghịch đến không thể tưởng tượng nổi lời nói, Bạch Đế Thục đời này cũng không nghĩ đến, càng sẽ không muốn đi thay đổi gì phong tục. Phong tục cái đồ chơi này, cải biến bắt đầu Có thể so sánh cải biến một quốc gia thống lĩnh cơ cấu còn khó hơn nhiều hơn. Hồ Hoan tiện tay nhấn một cái, trước mắt liền xuất hiện một chương không gian 3 triệu bản đồ, đây là hắn danh sách chiến sĩ tự mang dị năng. Tới trước một bước tây ma, đã sớm đem trong phạm vi thế lực địa hình số liệu đưa về địa cầu, tại Chu Khâu sinh phân tích, lợi dụng lượng tử ma trận vẽ kỹ càng lập thể bản đồ, phân phát cho trừ vị lão hưu. Hồ Hoan trong tay phần này không gian 3 chiều số lượng bản đồ, có thể xuyên phương tia thế giới khai thiên tích địa đầu một phần, coi như trên địa cầu, cũng là vượt ra khỏi thời đại công nghệ cao. Hồ Hoan thoáng quan sát so sánh một chút cảnh vật xung quanh, khóa chặt neo điểm, đem miếng bản đồ này cùng chân thật hình làm trùng hợp so sánh. Qua thêm vài phút đồng hồ, chờ tương đối lạc hậu danh sách chiến sĩ tính toán hệ thống, đem hết thẻ số liệu tính toán hoàn tất. Lúc này mới đối bạch gia huynh một nói, nơi này là đồ cương đại bình nguyên, hẳn là a dục đà thành cùng ý tháp tộc thế lực giao thoa chi địa. Bạch đế thuộc nhìn chung quanh một hồi lâu con, cũng không nhận ra được, nơi này là nơi nào? Hắn một cái phương, kia thế giới thổ dân, ngược lại hồ hoan quen thuộc địa lý, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Hắn nhịn không được hỏi, địa cầu các ngươi kỳ kỳ quái quái khoa học kỹ thuật nhiều lắm làm sao lại có thể biết nơi này là đồ cương đại bình nguyên? hồ hoan tiện tay nhấn một cái cho bạch đế thuộc trang một bộ hệ thống nói chính ngươi so sánh một chút bạch đế thuộc nguyên bản đối hồ hoan rất có kiên kỵ cùng đề phòng nhưng theo cùng hồ hoan ở chung lâu này cũng liền không thế nào đề phòng lao công hồ ly cho hắn trang bị hệ thống hắn cũng không có ý phản kháng làm đầu góc bên trong xuất hiện màn sáng lúc này mới kinh ngạc nói đây cũng là địa cầu công nghệ cao chương 4, thật sáng một đám bóng đèn hồ hoan đáp đây là thiên diễn thuật chế tạo danh sách chiến sĩ bạch đế thuộc quả nhiên cảm thấy được Trong cơ thể mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh, cố lực lượng này chỉ có nhất giai, cùng Phạn Thiên thuật khác hẳn khác thường, hắn ngược lại là thật không quan tâm như thế yếu đất lực lượng, nhưng danh sách chiến sĩ mang tới tiện lợi, lại làm cho hắn mười phần hưởng thụ. Bạch Đế thuộc lây hoay một chút nữa, kinh ngạc kêu lên: "Các ngươi nhìn, cái này màn hình còn có thể chơi đệ tít." Hồ Hoan nhịn không được che mặt, hắn sinh động nhân đại, chia sẻ chi phong quá thịnh, thường thường người ta không nguyện ý chia sẻ tu hành bí pháp, Thái Bình Thiên binh đều sẽ có chuyên môn người đi Nhật Tình mời đối phương từ bỏ loại này cổ lão lạc hậu bảo thủ quan niệm. Cho nên, Hồ Hoan cũng không cảm thấy tại danh sách chiến sĩ bên trong thêm một chút trên địa cầu trò chơi nhỏ có cái gì không tốt chỉ là hắn không nghĩ tới thật sẽ có người đi chơi hắn coi như chưa từng chơi qua cái đồ chơi này bạch đế thuộc tốt xấu cũng còn tính là một cái quang minh lắm liệt người trẻ tuổi cũng sẽ không mê mội mất cả ý chí hắn chơi hai ván tệ tiếp, liền lưu luyến không rời mở ra bản đồ so sánh mình vị trí phương vị hắn này lại con cũng tin tưởng hồ hoan phán đoán nơi này thật là đồ cương đại bình nguyên bạch nghe thường càng sẽ không hoài nghi hồ hoan hỏi nơi này khoảng cách ký tháp tộc lãnh địa quá gần chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi ưu thiện thành cùng a dục đả thành Mặc dù đều là bảy đại thánh thành một trong, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không thể nói có nhiều hòa thuận. Phương kia thế giới nhân loại có thể chia ra thành bảy đại thánh thành, mà không phải một cái liên hợp quốc gia, liền cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Phương Nhật La đại thần tôn loại kia sẽ chủ động ra tay cứu viện những người khác tộc thần tôn, tại phương kia thế giới xem như dị loại. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói, "Không cần lo lắng, gặp gỡ y tộc tộc, chúng ta có thể ngụy trang thành đồng loại của bọn hắn." Bạch Nghê thường nhớ tới, Hồ Hoan tặng cho vật thần thể, lúc này mới thoáng qua yên tâm. Bạch Đế thuộc cũng nhớ tới đến. Hồ Hoan có đưa tặng cho hắn y tộc đặc chiến sĩ vật thần thể, trong lòng cũng là mở rộng, nói: "Chúng ta trở về phương kia thế giới, thực lực lại không bị hạn chế, cái này ba đầu y tộc đặc chiến sĩ đều là cấp 6 thần tướng, phối hợp chiến ý nguyên tương có thể sử dụng cấp 7 lực lượng. Ngoại trừ thần tôn cùng đại thần tôn bên ngoài, cũng không có cái gì người có thể làm gì được chúng ta, mọi tử cũng là không cần phải lo lắng." Bạch Nghe Thưởng bị Hồ Hoan cùng ca ca trấn an, cũng khôi phục mấy phần hoạt bát, nàng đều hồi lâu không về phương kia thế giới, lúc này cũng ép không được đái lòng vui Trên địa cầu Nàng cùng Bạch Đế thuộc thật giống như lưng đeo mấy ngàn nặng trăm cân vật, liền ngay cả hô hấp cũng không thông nhanh, phun ra nuốt vào linh cơ, từ đầu đến cuối có một loại khó chịu vương vít. Bởi vì có hồ hoan ở bên người, Bạch Ngê Thường thật cũng không cảm thấy, dạng này thời gian có nhiều khó khăn lấy chịu đựng, nhưng bây giờ có thể trở về, hô hấp không khí đều tựa hồ hết sức thương ngoạn, linh cơ càng là đi khắp tự nhiên, toàn thân nhẹ nhàng, nặng hạ giết hết. Loại này vui sướng cảm giác, Bạch Ngê Thường cùng Bạch Đế thuộc đều là hồi lâu đều không có thể nghiệm được. Bạch Ngê Thường đem Thu Thủy lãnh nghiến đao thả ra, nhàn nhã xương mù vòng quanh người thành vòng. Tiểu thường thường tràn đầy phấn khởi thanh đao ý biến thành hơi khói, loay hoay ra vô số kỳ quái hình dạng. Bạch đế thuộc ngược lại là rất có cảnh giác, tấn thăng hoàn tất đã thu huyết linh kiếm, còn thúc giục vật thần thể biến thành một y tháp tộc chiến sĩ, cao tới cấp 6 thực lực cũng là hung uy nghiêm nghị. Hồ hoan nhìn bạch nghe thường chơi một chút nữa, cũng nhắc nhở, chúng ta vẫn là trước che đậy thân vật đi. Chính hắn trước tiên đem vật thần thể thả ra, cùng bạch đế thuộc đồng dạng biến thành một y tháp tộc chiến sĩ. hồ hoan đã hồi lâu không có thể nghiệm qua, cao cấp như vậy chiến lực. Hắn vẫn là mấy trăm năm trước, Cổ Điện Pháp Như cũ thịnh hành thời điểm, mới có được sức mạnh mạnh mẽ nhất. Về sau Thiên Địa Nguyên Khí suy vi, thực lực một đường đất lỡ, Hồ Hoan liền cùng Thái Bình Thiên binh tất cả lão nhân đồng dạng, đều đang suy nghĩ như thế nào đem có hạn lực lượng, phát huy ra huy lực lớn nhất. Đây chính là cấp 6, Tân pháp cấp 6. Cũng không biết lúc nào, ta mới có thể chính thức có được lực lượng như vậy. Hồ Hoan cùng Bạch đế thủ, Bạch Nghê Thường vừa mới hóa thành y tộc trùng đầu giống người, liền cảm ứng được phương xa có một cỗ linh cơ mạnh mẽ, tựa hồ có người tại bộ phát linh khí.